Chương 164, ngươi đoán bệ hạ nói thế nào? Chương 164, ngươi đoán bệ hạ nói thế nào? Lại xuất phát đi thủy sư trước, cũng phải cần cùng Phùng Thanh giao phó một phen công việc. Phùng huyện, Phùng trưởng sử. Động nhiên từ huyện lệnh lên tới trưởng sử, Lý Tượng trong chốc lát còn không có kẹo góc như tới. Có hạ quan. Phùng Thanh chắp tay trả lời. Văn đăng trong huyện, ai có thể tiếp nhận làm huyện lệnh? Lý Tượng hỏi. Thấy Phùng Thanh chần chờ, Lý Tượng lại cho hắn an định tâm hòa nói, nếu như có thích hợp nhân tuyển, cứ việc đề cử chính là, ngàn vạn lần không nên bởi vì ngượng ngùng mà phá hư ngươi đang ở đây, văn đăng huyện thi hành biện pháp chính trị nhiều năm thật tốt thành quả. nếu lý tượng đều nói như vậy, phùng thanh cũng chỉ có thể trả lời, hồi quân vương, văn đăng huyện ủy tôn đức long có thể là huỷ lệnh. nếu như thế, vậy hãy để cho tôn đức long kế nhiệm đi. lý tượng cười nói, ta với ngươi mấy ngày nghỉ ngơi, về nhà đâu vào đấy một phen, sau năm ngày trở lại đồng lai nhậm trước. tạ quân vương. phùng thanh chắp tay nói cảm ơn đưa đi phùng thanh sau đó, lý tượng liền dẫn người đi tới thủy sư chính giữa. tô định vương vốn là còn đang thao luyện, nghe nói lý tượng đích thân đến, lúc này liền kéo đuổi hành tiệm chạy tới. quân vương. Tô Định Vương hai người cùng Lý Tượng làm lễ ra mắt. Không cần đa lễ. Lý Tượng tỏ ý hai người bọn họ bình thân, nhìn một cái bên kia còn đang thao luyện thủy sư, liền hỏi, "Đây là dùng lục chiến phương pháp đang thao luyện?" "Ừ." Tô Định Vương trả lời, không thể chịu được tấm. Vân Quốc công đối mặt tướng cùng thủ hẹn có nhiều nghi kỵ, đem ta hai người đá thủy sư chính giữa, mặt tướng liền kìm nén một cố tức, mong muốn thủy sư vẫn luyện được một phen bộ dáng, để cho hắn xem thật kỹ nhìn một cái. "Ngươi là muốn nói người kia, đúng không?" Lý Tượng cười hỏi. Tô Định Vương ngạnh một cái hạ, gật đầu nói, "Người kia." "Vậy thì đúng rồi." để cho hắn nhìn một chút chính mình biết bao có mắt không trọng. Lý Tượng vỗ vỗ Tô Định Vương cánh tay, "Ngoài ra ngươi như vậy vẫn luyện thủy sư, hoàn toàn là coi bọn họ là lũ quân dụng, bất quá luyện thành luyện đi, ngược lại khác nhau cũng không lớn." Tô Định Vương không thể hiểu lý Tượng ý tứ, vì vậy liền hỏi, "Dám hỏi quân vương, thủy sư không chính là đến trên đất liền tắc chiến sao? Ngươi như bây giờ hiểu cũng không có vấn đề gì." Lý Tượng nuốt cả nói, lại hỏi, "Trước mắt tổng cộng chiêu mộ bao nhiêu người?" "Tổng cộng chiêu mộ 5000 người, nghe nói chiêu binh đánh dẹp cao câu ly, dân chúng nhiệt tình cũng rất cao." Tô Định Vương hơi có chút vui mừng hồi đáp, Lý tượng gật đầu nói, có thể không cao sao, trong nhà làm ruộng cũng không cần nhiều như vậy người, đi ra ngoài đánh cá cũng chỉ là miễn cưỡng sống qua ngày, có thể không liền đến làm lính như cái đừng ra. Hắn nhìn rất rõ ràng, tô định Vương cùng bùi hành kiệm cũng tương tự biết rõ, nhưng tóm lại là muốn kể một ít lời xa giao. Quân vương nói thật phải, bùi hành kiệm ở bên cạnh tiếp lấy mà nói, thực ra rất nhiều đều là trong nhà không được ăn cơm rồi, mới tới làm lính, cũng chính là vì hôn thượng một miếng cơm ăn. Không chỉ có muốn sen vào cơm, quân lương cũng phải cần phát. Lý tượng nói như vậy, còn phát lương, Tô Định Vương ph Ngược lại không phải nói hắn kiêu kiệt, chủ yếu là đầu năm nay đại đường thực hành là phụ binh chế. Làm một phủ binh, ở đường sơ lúc là có thể phân chia ruộng đất, mỗi người đại khái trung bình đi xuống có thể chia được một phần điền, tương đương với 100 mẫu, trong đó 20 mẫu là vĩnh nghiệp điền, 80 mẫu là chia ruộng theo nhân khẩu. Vĩnh nghiệp điền có thể thừa kế, chia ruộng theo nhân khẩu thì tại sau khi chết phải thuộc về trả lại cho chính quyền. Căn cứ khoảng khu vực khác nhau, phân đến điền cũng không đợi, kinh kỳ đạo nhân nhiều ít, cũng chính là phân cái 2 3 chục mẫu đất, địa phương thượng nhân càng ít điệu càng nhiều địa phương, phân đến cũng càng nhiều, năng lượng cao nhất phân đến mấy trăm mẫu đất. Nói trắng ra là Cùng hiện tại là như thế, điều kiện kinh tế địa phương tốt, công chức phúc lợi đãi ngộ tốt, điều kiện kinh tế kém địa phương, công chức chỉ có thể nhận tiền lương cơ bản. Mà đương triều là trái ngược, điều kiện kinh tế người tốt đừng nói nhiều địa phương, phủ binh có thể phân đến điền sẽ không đủ. Mà địa chính là phủ binh môn quân lương, vũ khí trang bị cái gì, tất cả đều là từ nơi này trong đất ra, cho nên chính quyền bình thường không thanh toán quân lương. Phủ binh môn cũng phải tự có vũ khí cùng chạy tới tiền tuyến lương thực, cái này cũng đại đại tiết kiệm chính quyền chi tiêu đương nhiên cũng không phải nói hiện dụng hiện mua, bình thường chính là chính mình ra phần này đặt mua đồ vật tiền đồ vật đặt mua tốt thống nhất do chính quyền quản, thời gian sử dụng sau khi đi dẫn, đánh giặc xong còn phải giao về đi. Cũng tỷ như lúc đi học học một lan từ bên trong nói, Đông thị mua hàm thiết và dây cường, Tây thị mua trường tiên, nói chính là phủ bình tự đi đặt mua vũ khí trang bị chuyện. Không chỉ là hắn, coi như là những thứ này đi tới thủy sư các binh lính, đều cảm thấy cho ăn miếng cơm đã là chiều đỉnh khai ân. Lý Tượng dĩ nhiên cũng ý thức được một điểm này, nhưng tiền vẫn là phải phát, dù sao thủy sư cùng phủ bình khác nhau, đều là chiêu mộ đến, thuộc về là mỗi binh. Ngươi một không cho người ta trao tặng tiền sản ruộng đất, hai lại không thả người ta về nhà người đông, đương nhiên phải phát lương bạc cũng may bây giờ lý tượng không phải rất thiếu tiền, điểm này quân tiền hay lại là gồng gánh nổi đương nhiên. phát lương chuyện này là xin phép qua lý thế dân, những thứ này cơ bản kiên kỵ hắn vẫn biết. dĩ nhiên muốn phát lương, ngươi không cho người ta thụ điện, chẳng lẽ còn không trả tiền sao? lý tượng cười, tiền này liền từ ta nội khố ra đi, dù sao hơn nửa năm này cũng kiếm không ít tiền, ít nhất này thủy sư hay lại là nuôi lên. chuyện này, tô định vương chần chừ mà hỏi thăm, quân vương bỏ tiền đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ là thánh nhân bên kia, yên tâm đi, chuyện này ta dĩ nhiên là xin phép qua. Lý Tượng nhìn một chút tô Định Phương cùng đuổi hành kiệm, ngươi đoán bệ hạ nói thế nào? Vậy, bệ hạ nói thế nào? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái hỏi. Lý Tượng học Lý Thế Dân lại nói, bệ hạ nói, ta có tiền ta còn muốn ngươi làm gì? Ngươi nếu dám cùng ta phải cái này thủy sư, thì có bản lĩnh làm con lương, bằng không ngươi thừa dịp còn sớm cho ta hồi lạc dương, ngươi đừng ở chỗ này cho ta xấu hổ mất mặt. Đương nhiên, lời này là há đan, nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy. Lý Thế Dân lúc ấy thật sự là nhớ nung Lý Tượng được ngay, chính là muốn dùng cái biện pháp này đem Lý Tượng cho làm khó trở lại. Vạn vạn không nghĩ tới. Lý Tượng là thực sự có tiền ốt, bán đường trắng, bán dầu, hơn nữa tiểu lầu làm ăn, sớm bảo hắn thành trưởng ăn nhà giàu nhất. Ba cái ý chỉ cung thay phiên tại một cái, đều không hắn Lý Tượng có tiền. Tô Định Vương nở nụ cười, thông minh như hắn dĩ nhiên biết rõ Lý Thế Dân này là muốn cho Lý Tượng biết khó mà lui. Có ai nghĩ được, vị này quận vương thật là bộ ngực người trong thiên hạ. Lý Tượng lại thân thân cánh tay nói, dĩ nhiên, ta cũng là cho chúng ta thủy sư tranh thủ không nhỏ quyền tự chủ, ít nhất trong hành động không cần hướng triều đình xin ý kiến. Bệ hạ đáp ứng, vui hành kiệm kinh ngạc mà hỏi thăm. Dĩ nhiên, Lý Tượng cười nói. Lúc ấy Ta liền cùng Bệ Hạ nói, "Để cho chính ta làm quân lương nuôi quân đội, đó là đương nhiên không thành vấn đề a, nhưng là cũng không thể đối với ta giảng buộc quá tử, có đúng hay không? Ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm quyền tự chủ chứ, không thể chuyện gì cũng để cho ta tốt á ông chiếm đi ạ. Lại muốn cho chính ta kiếm tiền, lại muốn để ta làm bé ngoan, cái này gọi là vô lý." Bùi Hành Kiệm không nhịn được, thiếu chút nữa nhạc lên tiếng, "Vậy, kia thánh nhân nói thế nào?" Chương 164, ngươi đoán Bệ Hạ nói thế nào? Lý Tượng khoát khoát tay, dùng thập phần không nhịn được giọng, "Thánh nhân nói, đi đi đi đi đi, ta cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi." ta nhắc nhở ngươi lý tượng, ngươi mất lấy những thứ này, đánh dám nhi tới phiền ta. quân vương thật là được sùng ái a, tô định vương không khỏi cảm khái nói. bùi hành kiệm cũng là vẻ mặt tán đồng nhìn lý tượng, tâm lý còn đang suy nghĩ thật là với đúng người. cho nên chúng ta thủy sư không chỉ có muốn tiến hành trên đất liền tác chiến huấn luyện, dĩ nhiên cũng phải ra khỏi biển. lý tượng bắt đầu quyết định quan điểm chính, ra biển đánh cá cũng là trên biển huấn luyện một loại mà, thuận tiện còn có thể cho mình thêm một bữa ăn. như vậy thật có thể không? bùi hành kiệm có chút hoài nghi. yên tâm đi, không thành vấn đề. lý tượng vút cằm nói, ngoài ra, diêm lập đức chiến thuyền như thế nào? Diêm Trung giám đã giao phó 400 chiếc chiến thuyền. Tô Định Vương nói như vậy, ngoài ra 100 con thuyền còn ở trên đường. Nhanh như vậy? Lý Tượng có chút kinh ngạc, này Diêm Lập Đức tốc độ cũng quá nhanh chứ? Nghĩ lại cũng đúng, vốn là trong lịch sử Diêm Lập Đức chính là cái này tốc độ. Cân nhắc đến lý thế dân sau đó cũng không thu thập Diêm Lập Đức, vậy đã nói rõ ít nhất ở đóng thuyền phương diện này, Diêm Lập Đức chất lượng vẫn có bảo đảm. Binh lính còn phải tiếp tục chiêu mộ, ân. Lý Tượng suy nghĩ một chút tiếp tục nói, tuy nói là chẳng phân biệt được địa, nhưng tóm lại là phân phát cô lương, tiêu thêm mộ 5000 tiếp cận cái 10000 đi. Này 10000 thủy sư đoán làm phòng bị, ngoài ra chờ đến phơi muối điều kiện sau khi chín, tiêu thêm mộ 10000 đến 20000, phân phối ruộng muối coi là đem con lương. Đúng con vương. Tô Định vương lúc này liền nói, Diêm Lập Đức mới đốc tạo cái này thuyền như thế nào? Lý Tượng lại hỏi, Các tướng sĩ đều khen này thuyền mới vừa nhanh lại ổn. Tô Định vương trả lời, nói là so với bọn hắn lúc trước lúc ra biển ngồi thuyền muốn ổn bên trên quá nhiều. Ừm. Lý Tượng nuốt cơm nói, không chỉ có muốn huấn luyện các tướng sĩ ở trên đất bằng chiến pháp, cùng thời điểm muốn chiếu cố thủy chiến chiến pháp chúng ta thủy sư đối mặt không chỉ có riêng là đăng nhập tác chiến, còn có bách tể cùng với cao câu ly thủy sư, nhất định không nên xem thường, biết chưa? mặt tướng biết rõ. tô định vương lập tức ôn quyền nói. tô định vương làm việc, lý tượng dĩ nhiên là yên tâm. một bên bùi hành kiệm đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi, nửa ngày vừa nói ra một câu nói. thủ hẹn, ngươi có chuyện gì không? lý tượng hỏi. bùi hành kiệm rồi mới lên tiếng. à, không có gì, chỉ là sáng muội để cho ta hỏi một chút ngài biết tất xuyên phải là không thoải mái? rất thoải mái. lý tượng cười biểu thị khẳng định. như thế mặt tướng liền yên tâm. Bùi Hành Kiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liên quan tới quân đội tinh thần văn minh xây dựng, Lý Tượng cũng có ý nghĩ của mình, đương nhiên những thứ này không phải chạm một cái mà thành, bây giờ nhất chuyện khẩn yếu là trước đem ruộng mối sự tình, còn có tổ chức ngư dân ra biển đánh cá sự tình cho chuẩn bị đứng lên. Lại đang quân doanh chính giữa đi vòng vo vò một vòng, nhìn một chút nơi này, nhìn một chút bên kia, Lý Tượng liền lên đường đi trước Diêm Lập Đức chỗ xưởng đóng tàu. Chờ đến Lý Tượng sau khi đi, Tô Định Vương liền cùng thủy sư toàn thể quân lính tuyên bố phát lương sự tình. Nghe được ngoại trừ có thể làm binh đi lính, còn có khai nguyên thông bảo cầm, bọn binh lính huấn luyện Nhật Tỉnh ngay lập tức sẽ dương cao rồi một nấc thang cùng cái niên đại này đại đầu các binh lính nói cái gì sở hữu gia vệ quốc nói lý tưởng gì vậy cũng là lời nói giống tuyết chỉ cần đem bọn họ dặn dày lấp đầy bọn họ liền chịu bán mạng nếu là có thể ở lấp đầy bọn họ bụng đồng thời tái phát bên trên một chút quân tiền kia chính là bướng bình trung bướng bình hướng chi lý tượng phát quân lương cũng không ít coi như là đi huyện thành chính giữa chế tác đều không có nhiều như vậy đồng tiền cầm. nghĩ tới đây chúng các tướng sĩ si ở trong lòng cũng dâng lên đối lý tượng lòng cảm kích quân vương ân tình cao ngất sâu hơn biển a diêm lập đức sưởng đóng tàu kích thước thật lớn điều động rồi không sai biệt lắm toàn bộ hà nam đạo công tượng còn có gần mười ngàn dân phu tóm lại lý tượng đến xưởng đóng tàu liền biết rõ tại sao hắn đóng thuyền nhanh như vậy rồi dốc hết sức cố gắng rộng mở lượng địa để cho diêm lập đức đi đóng thuyền tốc độ này còn có thể chậm rồi hả thấy lý tượng sau đó diêm lập đức phi thường nhiệt tình luôn miệng địa cùng hắn tán dương thuyền mới tính năng lưu tú quân vương lời muốn nói cái này đấy ngọn thuyền quả nhiên lợi hại diêm lập đức tán dương tầm thường thuyền bè ở trên biển đi thập phân lắc lư loại này đáy ngọn thuyền vừa vững vàng vẫn có thể làm ra đủ loại thuyền đấy bằng không cách nào làm ra đậu tác càng thêm còn có thể sóng biển chính giữa vững vàng đi thật là thần kỳ đấy ngọn thuyền ngược lại là cũng có cục hạ tính ở cạn thủy khu cũng không bằng thuyền đáy bằng rồi. Lý Tượng nói như vậy. Diêm Lập Đức cười nói, quân vương lời muốn nói ngược lại không tệ, nhưng dù sao chúng ta là dùng ở tác chiến trên biển, dĩ nhiên là phải lấy thích ứng trên biển sóng gió là tiền đề tới đóng thuyền. Ngươi nói đúng. Lý Tượng buốt cằm nói, lại nhìn hắn hỏi, bây giờ xưởng đóng tàu còn có thể tái tạo thuyền sao? Còn có thể. Diêm Lập Đức nhìn về phía Lý Tượng, không hiểu mà hỏi thăm, chỉ là hạ quan cảm thấy, này 500 con thuyền hẳn đủ quân nhu sử dụng chứ? Không phải tạo quân dụng thuyền, mà là cho ngươi đem thuyền lớn nhỏ hơi chút điều ít một chút. Lý Tượng cười nói, không chỉ muốn tạo quân dụng thuyền cũng phải tạo một ít dân sự, đem ra cho các ngư dân sử dụng. ở trên biển đánh cá cũng là thuận lợi lại an toàn. thì ra là như vậy. diêm lập đức chợt nói, hạ quan biết rõ. người an tâm tạo đó là, ta bên này không phải ít rồi ngươi tiền. lý tượng làm yên lòng diêm lập đức nói, cho trong quân đóng thuyền, tự có triều đình đi xử lý. nhưng cho dân gian đóng thuyền, chi phí bản vương bọc, đến lúc đó dùng bao nhiêu tiền, ngươi cùng nhau nói với ta đó là. kia quận vương tạo bao nhiêu thuyền trò thoải đáng đây. diêm lập đức hỏi, lý tượng trầm ngâm chốc lát, mà rồi nói ra, trước tạo một chiếc đi, chờ đến không đủ thời điểm lại nói, hạ quan biết rõ. Diêm Lập Đức chắp tay nói, trở lại đô đốc phủ chính giữa sau, Lý Tượng liền bắt đầu nhớ lại phơi muối chi tiết. Muối biển thực ra ở Tây Chu thời kỳ liền bắt đầu ứng dụng, ban đầu Tây Quốc đó là bởi vì có cá muối chi tiện, mà trở thành số một số hai nước lớn. Không chỉ là Tây Quốc, Tây Hán thời kỳ chư hầu Quốc Ngô quốc liền cũng là đến gần đại dương, sở dĩ có có thể cùng triệu đình gọi nhiệm sức lực, cũng là bởi vì hắn gọi sơn là đồng, đốt biển là muối. Nhưng phơi muối pháp, ngược lại là không có một sát thực phát minh thì gian, nhưng theo Lý Tượng quan chắc, ít nhất Trinh Quan thời kỳ là không có có nắm giữ loại phương pháp này. Muốn phơi muối, cần ở khí hậu ấm áp. Chiếu sáng đầy đủ địa khu lựa chọn mảng lớn bằng phản bờ biển bãi bùn, xây dựng ruộng muối. Ruộng muối một loại phân chia hai bộ phận, cũng chính là buốc hơi chỉ cùng kết tinh trì. Trước đem nước biển dẫn nhập buốc hơi chỉ, trải qua nhật phơi buốc hơi thủy phân tới trình độ nhất định lúc, rót nữa vào kết tinh trì, tiếp tục nhật phơi, nước biển liền sẽ trở thành muối an bão hòa dung dịch, lại phơi sẽ dần dần phân ra muối ăn tới. Lúc này lấy được tinh thể, chính là chúng ta thường gặp muối hột. Lý Tượng đem này đại khái nguyên lý viết xuống sau, vừa vận phùng thanh cũng mang theo một nhà đi tới đô đốc phủ chính giữa đàng châu làm giàu con đường, sắp bước lên hành trình. Cảnh hai đưa đến, gần người nhất tử khó chịu Hơn nữa nội dung cốt truyện tương đối khó viết, cho nên nhất thiếu bảo cầm canh 2, hơi chút thoải mái thời điểm liền canh 3, nhiều càng chương 1. Buồn chương hết, chương 165 là Quận vương. Chương 165 là Quận vương. Người tới vừa vặn. Thấy Phùng Thanh thời điểm, Lý Tượng nắm lên trên bản phơi muối biện pháp, đưa cho Phùng Thanh, đây là phơi muối cụ thể biện pháp, ngươi cầm đi xem một cái, sau đó phổ biến đến Đăng Châu các nơi. Phơi muối. Phùng Thanh nhận lấy tờ giấy kia. Biết bao không tầm thường tên a, một cái phơi tự thì thành công treo lên Phùng Thanh cậu vị. Đăng châu biên giới đa số đất bị nhiễm mặt, hoang đến cũng là hoang đến, không bằng biến thành Phơi Diêm Diêm điện. Lý Tượng cười nói, Phơi đi ra mối do Đô đốc phủ tiến hành thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ, cũng có thể trở thành trăm họ một cái tiền thu. Nghe được Lý Tượng lời nói, Phùng Thanh một chút lên tâm. Được, hạ quan này đi là ngay, không gấp. Ngươi chính là trước đem người nhà thu xếp ổn thỏa. Lý Tượng cười nói, Đô đốc phủ Tây viện vừa vặn không người ở, Phùng trưởng sử không ngại liền ở tại Tây viện đi. Chuyện này, không thích hợp chứ? Phùng Thanh có chút trầm trầm mà hỏi thăm đều nói ba năm thanh chi phủ mười vạn tuyết hoang ngân, nhưng vùng Thanh này chi lại làm. Trong nhà thật sự là không có gì tiền dư. Tiền dư trên căn bản đều bị hắn cầm tới làm quần áo mới mặc, hoặc là chính là bù vào đồ xài trong nhà, để cho hắn ở Đồng Lai trong huyện mua sáo phòng, tiền này hắn thật đúng là móc không ra. Nhưng tóm lại vẫn là phải khách khí một phen. Có gì không hợp với vặn, thân là Đô đốc phủ trưởng sự, ở tại Đô đốc phủ không phải là rất bình thường sao? Lý Tượng cười nói. Kia hạ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh á, Phùng Thanh cũng không nói gì nhiều, lúc này liền đón nhận cái này có thể để cho hắn tiết kiệm ít tiền đề nghị. Cuối cùng, lại hướng về phía sau lưng nữ tử ngắt ngắt tay. Đây là tiểu nữ doanh doanh Phùng Thanh lại cho Lý Tượng giới thiệu hắn nữ nhi, vợ chết sớm, chỉ để lại một cái như vậy nữ nhi cùng hạ quan sống nương tựa lẫn nhau. Phùng Doanh doanh hướng về phía Lý Tượng vén áo thi lễ, gặp qua quận vương. Ừm. Lý Tượng chỉ là nhìn lướt qua, rồi sau đó vứt cảm nói, "Trước nghỉ ngơi đi." Phùng Thanh trong nhà tổng cộng liền năm người, trừ hắn và Phùng Doanh doanh, chỉ một cặp lao bộ vợ chồng, còn có một cái thị nữ. Chờ đến Phùng Thanh nghỉ ngơi sau, Lý Tượng liền để cho hắn chạy đến các huyện, bắt đầu bắt tay chuẩn bị rộn mối sự tình. Lý Tượng ngược lại là cũng không nhàn rỗi, không có chuyện gì liền hướng Tô Định Phương bên kia chạy lời nói của hắn nhất định là tác dụng. Bây giờ tô định phương đám người không chỉ ở huấn luyện trên đất liền tác chiến, trên nước tác chiến huấn luyện cũng không có coi thường. ở trong khi huấn luyện có khó khăn gì? lý tượng đứng ở đầu thuyền nhìn về phía tô định phương hỏi, không khó khăn gì. tô định phương lúc này liền trả lời, lý tượng cười đưa tay điểm một cái tô định phương, có vấn đề gì ngàn vạn lần không nên giấu giếm, nên nói nói ngay, sau đó sẽ giải quyết nó, này mới là đúng lý. còn không chờ tô định phương trả lời, bên kia liền vang lên một trận tiếng mắng chửi. ba người quay đầu nhìn lại đúng dịp thấy một danh giáo úy một cái thực lực mạnh mẽ hồi toàn thích đá vào một tên lính trên bụng. kia tên lính mới đang đăng đăng về phía sau mạnh lui hết mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. nhìn dáng dấp tuổi còn chưa lớn, bị đá rồi còn rất tủi thân, nước mắt một chút liền đi ra. như vậy giáo dục binh lính không thể được ga, chúng ta thủy sư nhưng là văn minh chi sư. lý tượng cao mày nhìn về phía bên kia, dù sao cũng là bị hiện đại xã hội hung đúc, không quá thấy cái này. lương hữu đức, bùi hành kiệm giống lên một tiếng. kia đang chuẩn bị truy kích giáo úy nghe được bùi hành kiệm tiêu hắn, cũng không dám thở ơ, hung tận trừng mắt liếc vậy còn ở gạt lệ tên lính mới xoay người chạy tới bên này. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi làm gì chứ? Hồi tướng quân, kia tên lính mới quá ngu đốc, đao này làm sao có thể như vậy cầm đây. Vừa nói, Lương Hữu Đức đưa tay so tài một chút mới vừa rồi kia tân binh cầm đao tư thế. Nếu như ở quân trận trung như vậy quơ đao, nhưng là phải chém tới bên người đồng bảo. Lý Tượng hỏi, động lòng người ra dù sao cũng là tân binh, ngươi làm như thế, sẽ không sợ hắn có cái gì bóng ma trong lòng sao? Nghe vậy Lương Hữu Đức nhìn một cái Lý Tượng, lại nhìn một chút Bùi Hành Kiệm, không dám trả lời. Đây là ta Hằng Sơn quân vương. Bùi Hành Kiệm nói như vậy, Nghe nói là hàng sơn của vương, Lương Hữu Đức liền vội vàng chắp tay trước được nói, "Quân vương, không cần đa lễ." Lý Tượng gật đầu. "Quân vương ngài có chỗ không biết, cái này có chút binh thật sự là ngu một chút, cái này không cho chút lợi hại." Lương Hữu Đức lúc nói chuyện còn giận không chỗ phát tiết. "Vậy cũng không được." Lý Tượng nghiêm mặt nói, "Ngươi này liền có chút quá đà, không thấy cũng đem người ta đạp khóc sao? Tô tướng quân cùng Bùi tướng quân cũng có thể bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi lại không thể bắt bọn họ làm huynh đệ sao? Cái này tự như là, thuộc hạ như không phải bắt bọn họ làm huynh đệ, cần gì phải đi còn đây?" Lương Hữu Đức gọi dậy có tới đánh trượt cùng thể phạt nhất định là không đúng. Sau này có loại này không nghe lời, đã lên hai chân vẫn là có thể. Lý Tượng điều hòa một cái hạ nói đúng Quan Vương. Lương hữu Đức lưỡi ngực trả lời. Ai? Lý Tượng thở dài. Bùi Hành Kiệm lập tức hỏi Quan Vương, ngài thế nào? Không có gì, chỉ là có cảm giác ngược mà thôi. Lý Tượng cười cười nói, ta vốn là suy nghĩ là đem chúng ta thủy sư xây xong một cái văn minh chi sư, uy vũ chi sư, chỉ là nhìn có chút gánh nặng đường xa. Quan Vương yên tâm, sau này mạn tướng tuyệt đối cấm chỉ tình huống tương tự xuất hiện. Tô Định Vương bảo đảm nói, ngược lại cũng không cần như thế. Muốn tiến hành theo chất lượng chứ sao? Lý Tượng sau khi suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, mấy ngày nữa ta đi mời nhiều chút Hàn Môn tử đệ tới trong quân, dạy một bài học bọn họ biết chứ." Tô Định Phương cùng Đùi Hành kiệm hai mắt nhìn nhau một cái, tuy nói không biết rõ quận vương rốt cuộc là ý gì, hay lại là gật đầu nói phải. Tâm lý còn đang suy nghĩ, học tự. Đừng nói học tự có ích lợi gì, chỉ những thứ này cái đại ổ binh, có thể có cái gì học tập lớp văn hóa nhiệt tình. Thừa cơ hội này, Lương Gia Huý cùng bọn họ nói một chút. Lý Tượng hướng về phía bên kia hơn 200 tân binh hất cằm. Lương Hữu Đức cũng là đầu óc mơ hồ. Bất quá vẫn là thống khoái thi hành lý tượng mệnh lệnh. Lý Tượng ba người cũng đi tới, đúng như dự đoán, liền nghe có người hỏi: "Già quý, bọn ta chính là đao kiếm đổ máu, khắc cái đầu bán mạng đại đầu binh, bọn ta học tự, hắn có thể có ích lợi gì ạ?" Đây là quận vương mệnh lệnh. Lương Hữu Đức nói. Sau đó, hắn liền cảm giác có người tay khoác lên trên bả vai mình. Quay đầu nhìn lại, là Lý Tượng. Quận vương." Hắn chắp tay trước ngực nói. "Ừ, ta theo chân bọn họ nói một chút đi." Lý Tượng thanh nghênh muốn hỏi. Hắn đi tới, nhìn về phía cái kia hỏi học văn hóa có ích lợi gì người, cười hỏi: "Ngươi tên cứ gọi là gì?" Vương căn sinh, người kia trả lời. Lý Tượng gật đầu, hỏi, ngươi muốn làm tướng quân sao? Quan Vương nói đùa, ta đây ở đâu là tướng quân vật liệu. Vương căn sinh gãi đầu nói, Lý Tượng cười, lại hỏi, biết rõ cho các ngươi học văn hóa là làm gì sao? Trương 165, là, Quan Vương, không biết rõ. Vương căn sinh thành thật trả lời, những người khác cũng là lắc đầu, vẻ mặt không hiểu. Cho các ngươi học tập văn hóa, chính là vì cho các ngươi không làm cả đời đại đồ binh. Lý Tượng nói, đem đầu đừng tại ngang hông, ra chiến trường chém giết, tuy nhiên không cần văn hóa, nhưng chờ đến các ngươi từng bước từng bước trở thành tướng quân ngày hôm đó. Chữ to không biết một cái, biển đánh ngã cũng không biết là cái một, liền quân báo cũng xem không hiểu, khởi không phải di ngộ chiến đấu cơ, bọn ta cũng có thể làm tướng quân. Vương Căn Sinh trầm trở mà hỏi thăm. Đại đường công trận tức chế minh biết rõ bặt viết, thu hoạch lập công đạt đến tới trình độ nhất định, ngươi thì sẽ là tướng quân. Lý Tượng đưa tay vô vỗ bả vai hắn, "Nhớ, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải tốt binh lính. Không muốn làm tướng quân binh lính, không phải tốt binh lính." Vương Căn Sinh lặp lại một lần, con mắt càng ngày càng sáng. "Ta đây hiểu, Quận Vương." Hắn lớn tiếng nói. Lý Tượng gật đầu, đối lên trước mặt những người này nói, "Mấy ngày nữa Bản Vương sẽ mời một ít dạy học tiên sinh vào trong quân dạy các ngươi biết chữ. Tháng sau, bản Vương liền trong quân đội mở biết chữ cuộc so tài, mỗi 200 người chúng tuyển ra ba vị người xuất sắc, biết chữ nhiều người nhất, khen thưởng một con nưu cùng một cái dê, biết chữ thứ nhì nhiều, khen thưởng một con nưu, biết chữ thứ ba nhiều, khen thưởng một cái dê. Nghe được lại có khen thưởng, hay lại là 200 người bên trong chọn lựa ba cái, tất cả mọi người đều trợn to cả mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tướng quân gì a loại, đều là hư vô phiêu miểu, dê bỏ có thể là chân thực ở đồ vật. Ngoài ra, quyết ra người xuất sắc giữa, lần nữa tiến hành một lần biết chữ trở đấu, lần này tôi ba bản vương sẽ cất nhắc bọn họ trở thành giáo lý lý tượng ngày đó liền phái người khắp nơi đi mời Hàn môn tử đệ tới Đăng Châu Thủy sư dạy học vốn là đi dạy đám này rất ải còn có người không quá vui lòng nhưng là ở hai sâu một tháng tiền lương dưới sự kích thích rồi dứt biểu thị giúp hàng sơn quận vương phân ưu chúng ta nghĩa bất dung tử trường học hành động khai triển được cũng rất thuận lợi các chiến sĩ học tập nhiệt tình cực độ dân cao dù sao đây chính là đồng thời khích lệ hơn nữa còn là thấy được sơ được, ai không muốn dê vào đây Thực ra ý tưởng của lý tượng cũng rất đơn giản, thủy sư sau này nhưng là phải có pháo binh, mà pháo binh từ xuất hiện thì có một môn học vấn, gọi là pháo binh học đương nhiên còn có tiến hơn một bước ý tưởng, chỉ là còn không quá trưởng thành. Thời gian cũng đi tới tháng 6 phần, Tân La sứ tiết không ngừng sai sử vào chiều, thỉnh cầu đại đường xuất binh trợ giúp đại đường ngược lại cũng không có cùng, cùng, kiên nhẫn có thể nói là 10 phần. Dù sao cao câu ly liên thủ với Bắc tể, bây giờ cũng bất quá mới công phá Tân La hơn 20 thành. Mà nếu như bây giờ tùy tiện xuất binh mà nói, chờ đến đến cao câu ly, trên căn bản đã đến trời đông giá rét thời tiết, cũng không thích hợp chỉ là đại đường thành ý vẫn là rất đủ dành cho tân la ngoại trừ tính thực chất trợ giúp trở ra hết thể ủng hộ phùng thanh hiệu suất làm việc cũng rất cao hắn mang người ở phía dưới chạy sắp tới 2 tháng cuối cùng đem ruộng muối phơi muối sự tình lặng thật một ít nhưng mà chứng thực cũng chẳng qua là ở văn đăng một huyện mà thôi dù sao phùng thanh ở văn đăng đảm nhiệm 20 năm huyện lệnh tóm lại là có chút hy vọng nhưng ở còn lại tam huyện liền không như ý muốn rồi ở không có thấy phơi muối trước ai cảm thấy đồ chơi này thật đáng tin à phơi muối nghe một chút liền không phải rất đáng tin dáng vẻ chẳng lẽ rửa hết vào mặt trời bột phơi liền có thể đem buồng phí hoa muối phơi đi ra nam mơ Văn đăng kế làm huyện lệnh tôn đức long, coi như là phùng thanh tâm phúc cũng ở đây tận tâm tận lực trợ giúp hắn quả bá. Nhưng dân chúng bị mệnh lệnh đi mở mang ruộng muối, tâm lý khó tránh khỏi là có câu ganh hận. Phí tâm phí sức làm như vậy, ai biết rõ có thể thành hay không? Vốn là phục lao dịch cũng đã đủ khổ, không nghĩ tới lao dịch bên ngoài, còn phải ở nơi này cái gọi là phơi muối bên trong ruộng làm việc. Còn lại tam huyện chăm họ, còn có địa chủ con liêu cũng đang ngồi đợi đến nhìn phùng thanh trò cười. Mấy ngày trước lý tượng hứa hẹn để cho đăng châu chăm họ uống canh thịt, phải dựa vào cái này. Thanh chất như lúc ban đầu tấn huệ đế ít nhất còn biết rõ. Khu Không thể nói nhiều, nói nhiều phạm kiêng kỵ. Văn Đăng huyện dân chúng bây giờ chính là kìm nén một hơi thở, cũng có người thật tin tưởng phùng Thanh, cho là lão huyện tôn sẽ không hám hại hắn môn, tận tâm tận lực đi kiếm nguồn muối, nhưng càng đa số người tâm lý đều có một cổ không nhỏ nghi khí, cũng không thể trách bọn họ, thật sự là chung quanh mấy huyện người không có chuyện gì sẽ tới đây bên giếng cận bọn họ nằm ngộp ba ngày, đổi ai, ai cũng không chịu đổi. Thật vất vả đem muối điển kiến thiết xong, đó là bắt đầu phơi muối lúc. Cũng may gần đây khí trời tốt, liên tiếp cũng là ngày nắng, muối ra cũng mau. Văn Đăng dân chúng cũng từ vừa mới bắt đầu hoài nghi, lại tới nửa tin nửa ngờ cuối cùng ở thấy ruộng muối chính giữa quả nhiên phơi ra hưởng phí hoa muối sau rồi dứt nghẹt tay tương khánh ai có thể nghĩ tới liền đơn giản như vậy liền có thể đem muối cho phơi đi ra tuy nói là chuẩn bị nước chắt mất công một chút nhưng công việc này có thể so với bên trên địa dễ dàng nhiều đi làm ruộng còn phải lo lắng thu được còn phải lo lắng trùng hại còn phải lo lắng lũ lụt thay hại hoặc là hạn hán ruộng muối đây hướng kia để xuống một cái để cho hắn phơi thì xong rồi thu được cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý trùng hại nhà ai tốt sâu trùng hướng mỗi bên trong chạy a về phần lũ lụt thay hại đi qua lại phơi chứ chỉ hoãn mấy ngày cũng không sợ cái gì? người nói hẳn hán? ngoa tao, hẳn hán đối với bọn ta phơi muối mà nói không phải là chuyện tốt như sao? thấy buồn phí hoa muối bị phơi sau khi ra ngoài, dân chúng lại cũng không có câu gán hận, mà là bạo phát ra lớn hơn tích cực tính. còn lại các huyện thấy Văn Đăng chăm họ thật phơi ra muối sau, một chút liền đỏ mắt, rồi dít cảm thấy hối hận, ban đầu không có nghe Phùng trưởng sử mà nói, đi theo Văn Đăng huyện cùng đi phơi muối. chờ đến Lý Tượng và người đại biểu đô đốc phủ đi Văn Đăng huyện các thôn thu mua muối ăn sau, các huyện hâm mộ lại bị mang lên rồi mới một ngấp thang trên. không có hắn, bởi vì Lý Tượng bảo đảm, bất kể phơi ra bao nhiêu muối. Đang Châu đô đốc phủ cũng sẽ theo như bây giờ chiếu giá cả, thống nhất tiến hành thu mua, sẽ không phát sinh áp I F giá sự kiện. Quan phủ uy tín vẫn có bảo đảm, nhất là Lý Tượng thật dựa vào loại này không bị người coi trọng phương pháp phơi ra muối ăn sau này. Đang Châu vốn là còn đang nhìn náo nhiệt quan chức, rồi dứt cảm giác mình mặt xương phủ đứng lên cao ba bốn thước, mặt mũi này a bị đánh rung động đùng đùng. Bờ biển không bao giờ thiếu chính là đất bị nhiễm mặn, mở đào ruộng muối, kia chính là ruộng phí hoa muối. Nhất cần tối thổ địa, đột nhiên biến thành bảo địa rồi. Quan Vương để cho Đang Châu chăm họ uống nổi canh thịt ý nghĩ, làm không tốt thật có thể thực hiện a nếu để cho toàn bộ Đăng Châu chăm họ cũng có thể uống nổi canh thịt, này mẹ hắn không phải so với đệ Tam Chi chưa còn phải ngư bức. thành tích như thế đẹp đẽ, vậy bọn họ nghĩ tới đây, Đăng Châu các quan viên cũng đỏ mắt, mắt khác cũng ở đây rồi rít phái người trở lại các gia, chuẩn bị mở phát ruộng muối, đi theo hàng sơn quận vương cùng đi hướng làm giàu. Lý Tượng viết hai phong thư, một phong cho Lý Thế Dân, một cái khác phong chính là cho Cao Dương công chúa. Cho Lý Thế Dân trong thơ, cụ nói một phen bên này phơi mối chuyện, hơn nữa xin chỉ thị hắn ở ruộng muối phương diện tiến hành than đinh vào mẫu sự tỉnh. Cho Cao Dương công chúa tin đơn giản, đại bà quản gia tóm lại là muốn tới phái người thu mua mua ăn, đến thời điểm bán ra đến cả nước các nơi, một canh đưa đến, bọn trướng hết, chương 166. Ai bảo quận vương giúp hắn mua rượu rồi hả? Chương 166, ai bảo quận vương giúp hắn mua rượu rồi hả? Không sai biệt lắm có thể có không tới nửa tháng, Lý Tượng liền nhận được đến từ Lạc Dương gấp thư. Mở ra Lý Thế Dân trả lời, Lý Tượng không khỏi không cảm khái lão nhân gia nặng nghề. Lao Lý đem Lý Tượng giải thích thay đổi một chút, mới thiết là quốc gia mạch sống, chính là quốc chi trọng khí. Nếu là trăm họ đi phục lao dịch, đem sẽ tổn thất tương đương một bộ phần muối, đây là cái mất nhiều hơn cái được. Vì để tránh cho cái tình huống này, liền dứt khoát thu nhiều một chút muối điền thuế, để cho dân chúng chuyên tâm phơi muối. Dùng bọn họ nhiều giao ra gia thuế, lại ngoài ra thuê còn lại dân phu đi làm việc, đây cũng tính là một loại phương thức khắc phục lao dịch rồi. Thu về, tô dung điều, chính giữa, dung. Cái gọi là dung, chỉ là lực dịch thuế, hàng năm muốn thay triều đỉnh phục cưỡng bức lao động 20 ngày, giao tiền thay thế cưỡng bức lao động, coi như là phục qua. Vốn là tô dung điểu liền cho phép người có tiền dùng tiền thay thế lao dịch, bây giờ chẳng qua chỉ là ở Đăng châu toàn diện quảng bá mà thôi. Cứ như vậy, còn lại thanh niệm phản đối cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lý Tượng cảm thấy này cái ý kiến rất tốt, thật không hổ là hắn tốt ra ông, muốn vấn đề chính là so với hắn Chu Toàn. Chờ đến Hoàn bột Hải khu vực quảng bá ruộng muối sau, lại đem sở hữu ruộng muối cũng thực hành cái này than đinh vào mẫu chính sách. Lý Thế Dân cùng thời điểm chỉ ra, dọc theo muối biển đất phèn địa khu phủ binh, thu điền trao tạm ruộng muối, là hạng nhất rất nhẹ xuống chính sách. Hắn Chu trọng địa khen ngợi Lý Tượng, tán dương hắn suy nghĩ vấn đề Chu Toàn, rất có hắn lao lý năm đó phong độ. Nếu lý thế dân đều như vậy khen ngợi, lý tượng cũng có cái cách sức lực. Thí điểm mà mở rộng ra tạo là được. Ngư thuyền đưa đến lý tượng bên này sau đó, lý tượng cũng không có trước tiên xuất ra đi bán, mà là chờ đợi lý xấu trả lời đồng thời, phái thủy sư, đánh này ngư thuyền ra biển đi đánh cá. Ngươi đừng nói, một chuyến đi xuống ngư hoạch còn thật không ít đầu năm nay ra biển đánh cá nhưng là nguy hiểm cao sự tình, thuyền ấy bằng ăn không được lãng, chỉ có thể ở gần biển chơi một chút, hơi chút nước sâu một vài chỗ cũng không đi được. Năm đó Bạch Giang khẩu cuộc chiến thời điểm, tham dự thủy sư tác chiến toàn thể quan thang một cấp, không phải là chiến đấu giảm nhân số đều nhanh đi đến 50% rồi có thể tưởng tượng được trên biển nguy hiểm bao lớn ra biển đánh cá ít liền có nghĩa là cá nhiều mò vớt đi lên cá lý tượng cũng không toàn bộ để cho người ta ăn mà là chọn lựa ra một bộ phận để cho người ta ướp thành cá mặn một là nhìn một chút này cá mặn gìn giữ tình huống thứ hai là thử một chút này cá mặn hương vị như thế nào rốt cuộc thích hợp không thích hợp đường nhân khẩu vị ngược lại bây giờ cũng không thiếu mui ăn mở rộng ra tạo là được ở xác nhận này ngư thuyền có thể sử dụng hơn nữa tốt dùng sau đó lý tượng chính thức đem này ngư thuyền lấy ra giao cho phùng thành bán ra ý tưởng là được nhưng thế là liên tiếp ba bốn ngày đi qua này ngư thuyền cũng là ở vào không người hỏi thăm trạng thái, không có hắn, không người biết rõ thuyền này rốt cuộc bền chắc không bền chắc, mặt khác cũng là thuyền này giá cả không rẻ, coi như là người tuyên truyền thuyền này thủy sư đều tại dùng, nhưng dù sao cũng chỉ là nói một chút ta, dân chúng cũng không thấy thủy sư rốt cuộc dùng chưa dùng qua. Phùng Thanh buồn à, dù mối chuyện còn có thể có một thí điểm quảng bá, này ngư thuyền có thể thế nào quảng bá, chẳng lẽ tìm vài người tới thử một chút? Chớ có nói đùa, thuyền này lại đắt, ai mẹ nó sẽ lấy mạng đi thử một chút thuyền này rốt cuộc hợp cách không hợp cách cả. Văn đăng dân chúng cũng thật vui vẻ đi mở mang ruột mối đâu rồi, cũng không có thời gian như vậy. Hoặc có lẽ là ý tưởng kia đi ra biển đánh cá để ngày tốt bất quá, ra biển mất mạng, ít nhiều có chút tính không ra. Thấy rằng loại tình huống này, Phùng Thanh nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn lúc này liền tìm được Lý Tượng, cùng hắn đề nghị hướng ngư dân khai triển ngư thuyền cho mới nghiệp vụ, sử dụng ngư thuyền không thu phí, chờ đến ngư dân ra biển đánh cá sau khi trở về, lại thu ba thành ngư hoạch làm ngư thuyền tiền lớn. Lý Tượng suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này có thể được. Dù sao bây giờ có tiền mua thuyền sẽ không liệu mạng ra biển đánh cá, mà nghĩ ra biển đánh cá là trong túi không có tiền. Không trả nổi mua tiền đỏ đúng là có một bộ phận động lòng người, nhưng mà cũng khi nhìn đến này đáy nhọn thuyền thời điểm tâm lý vẽ lên hồn nhi thuyền này làm được hả? Cuối cùng vẫn là thật sự là nghèo khổ đến không có gì đường ra quyết định huyện mấy nhà người ta tụ lại hướng phùng thanh cái này trưởng sử thân thình một cái ngư thuyền dự định ra biển thử vận khí một chút chết ở hải ngoại đoán tự mình xui xẻo, nếu là thật giống như trưởng sử lợi muốn nói như vậy kia chính là kiếm được người cầm đầu kia tiêu vệ lao hán thoáng nhìn là cái trung thực láo giả lý tượng đặc biệt ở vùng thanh trở về báo cáo tin tức tốt thời điểm dặn dò hắn chờ đến vệ lao hàn đám người này sau khi trở về đem bọn họ tiền muốn miễn thứ nhất căn con quơ người dù sao phải cho một nhiều chút đãi ngộ đặc biệt dù sao có thể đưa đến dẫn đầu điển hình tác dụng chứ sao ở vệ lao hàn đám người này ra biển sau đó tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông nhìn một chút này tân thức như thuyền ra biển đánh cá rốt cuộc sẽ có hay không có thu hoạch khoảng thời gian này lý tượng cũng nhận được lý xấu tin tới đồng thời còn có lý thế dân phong thư thứ hai cái lý xấu phong thơ rất đơn giản đối với lần đầu tiên giao dịch nàng rất coi trọng cho nên dự định tự mình đến một chuyến đăng châu thuận tiện xem hắn này tiểu tượng lý thế dân phong thơ chính là nói lý minh đạt thật sự là nhớ nhung hắn liền cờ cờ tờ vợ Lý Thái cùng Lý Trị cùng nhau mang theo nàng tới Đăng Châu thăm hắn, thuận tiện lại để cho Lý Thái cùng Lý Trị thật tốt cùng hắn học tập một phen. Lý Tượng, người tốt, thật đem ta này làm nhà trẻ rồi. nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao tới đều là hắn bề trên, chúng chi đây là Lý Thế Dân để cho đến, Tiểu Tượng cũng vẫn bất quá lao phượng Hoàng A còn có thể ai làm? Đại Đường Hoàng gia nhà trẻ chính thức online chứ. ở đô đốc phủ đợi cũng thật sự không có ý nghĩa. Lý Tượng suy nghĩ con muốn đi nhìn một cái hay không huấn luyện thành quả, liền một đường đi bộ đi tới Thủy Sư nơi trú quân, ngồi trong chốc lát cũng không thấy tô định phương cùng bùi hành kiệm các thân binh vốn là dự định đi gọi nhưng là bị lý tượng dừng lại suy nghĩ một chút lý tượng quyết định đi ra ngoài đi bộ một chút vừa vặn hôm nay mặc một thân to váy vải thích hợp đi bụi mù tung bay trên đường đi lang thang thuận đường một đường đi lý tượng tâm lý còn đang suy nghĩ ứng làm như thế nào cho các thúc thúc sắp xếp việc tới đều tới tóm lại là muốn chèn ép một phen giá trị tốt dùng liền vào chỗ chết dùng là tiểu tượng nhất quán đặc thù chiêu này vẫn là cùng mang anh học đang suy nghĩ suất thần đầu rồi liền nghe được xa xa có người ở gọi hắn h h h ova ova lý tượng ngẩng đầu lên thấy thủy sư lũy trên tường cao làm một người. Nghe giọng nói, hẳn là kinh kỳ nói. Sao, thứ thanh? Lý Tượng gật đầu hỏi, dùng là quan trung tiếng địa phương. Ai nha, quan trung người a. Hán tử kia cười một tiếng. Đúng. Lý Tượng gật đầu nói, ngươi có chuyện gì? Như ngươi vậy, ngươi giúp ngạch qua bên kia thôn nhi bên trong mua rượu chứ? Hán tử kia đệ thanh âm nói. Lý Tượng vui vẻ, thế nào thủy sư những thứ này tân binh tiết mục nhiều như vậy à? Ở trong quân doanh cũng dám uống rượu. Trương 166, ai bảo quận vương giúp hắn mua rượu rồi hả? Hắn cười nhìn một chút hắn nói, Hán tử kia ít uống rượu một chút, uống rượu đối thân thể của ngươi không tốt, không có chuyện gì. Hán tử kia hô, ngươi chớ nhìn ngạch gầy, ngạch xương thủy đều dài hơn thịt. Ha ha. Lý Tượng bị cái kia quần bên trong quần khí dáng vẻ trọc cười. Nhìn Lý Tượng cười, Hán tử kia chỉ từng nói, liền từng này, ngạch nghĩ tới liền quá, căn bản không ngăn được ngạch. Kia như ngươi vậy, trong quân bất kể ngươi à? Lý Tượng cười hỏi, ta nhưng là nghe nói, thủy sư quân kỷ nghiêm minh a. Quản ngạch, Hán tử kia kinh thường cười một tiếng, quản ngạch người còn không có sinh ra đây. Lý Tượng thật là bị cho cười, căn cứ treo chọc một chút hắn tâm tư liền hỏi, kia ngươi mua cái gì rượu? Như ngươi vậy à? Ngươi có xuất ra rượu liền mua xuất ra rượu, ngạch không chọn, chỉ cần là rượu liền thành, muốn liệt tích. Ngươi kia nói, từ trong lòng ngực móc ra một sâu tiền ném cho Lý Tượng, đánh hai cân rượu, còn lại cũng cho ngươi. Được. Lý Tượng đi tới, đem kia sâu tiền cầm lên, không nhìn ra, ngươi còn thật chuẩn nghĩa, ngươi gọi cái gì? Thì nha, đều là hương thân. Người kia khoát khoát tay, ngạch kêu Đinh Tiểu Nhị, mau đi đi ồ à. Chờ đi. Lý Tượng hướng hắn ngoắc ngoắc tay Đinh Tiểu Nhị nằm ở trên tường, vẫn còn ở cảm khái. Ai nha, loại thời điểm này, hay lại là hương thân hương Lý đáng tin à? Thấy lý tượng đi ra tầm mắt, muốn còn muốn ở nơi này chờ một lát, không nghĩ tới thổi khẩn cấp tập hợp Hào Đinh Tiểu Nhị không làm sao được, chỉ có thể trở lại doanh chung. Ban đêm trị thủ xâm nghiêm, hơn nữa còn phải học tập lớp văn hóa, hắn cũng không ra được, trong lòng cũng ở gấp. Vạn nhất này ổ trẻ em chờ tâm tiêu, có thể ai làm bóp. Sáng ngày thứ hai, tập hợp thời điểm, Đinh Tiểu Nhị còn ở tâm lý lầm bầm. Này ổ trẻ em sẽ không còn đang cho chứ. Thực ra lý tượng không bùa câu hắn, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thật đúng là cho hắn đi mua rượu rồi đường chiều quân chế ở chết trùng phủ hạ sắp đặt một dạng, lại sư doanh, trưởng quan là giáo úy, một dạng dưới có đội, trưởng quan là đội trưởng, đội hạ là hỏa, thiết hỏa giải. Mỗi doanh hạ hạt đội 5, mỗi đội hạ dẫn 3 nhóm, mỗi hỏa dẫn 5 vị thập trưởng, các dẫn 10 đinh, lấy doanh là đơn vị cơ bản. Giáo úy Hàn Băng đứng ở nơi này chừng 700 người trước mặt, bắt đầu huấn luyện trước giải bảo. Gần đây, đội chúng ta huấn luyện tích cực tính còn là cao vô cùng, bị quân vương nói lên khen ngợi. Nghe được Hàn Băng những lời này, mọi người trên mặt vui mừng. Chuyện tốt a, chuyện tốt. Quân vương cũng khoe thưởng chúng ta kia khởi không phải nói rõ ta phải có quả ngon để ăn rồi hả? Đinh Tiểu Nhị cũng là trên mặt vui mừng, thậm chí cũng đem ngày hôm qua để cho kia Oa mua rượu chuyện trò quên ở sau óc. Nhưng mà Hàn Băng câu tiếp theo, để cho hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Vẫn có đặc biệt, ân, có cực kỳ cá biệt huynh đệ, đem mình luyện phải là phi diêm tổ bích, luyện là xương tùy mặt đều dài hơn thịt. Sau đó, Hàn Băng từ phía sau xách ra một vỏ rượu, dùng phẫn nộ đến run dậy thanh âm hỏi, ngày hôm qua là ai để cho Hằng Sơn quận vương cho hắn mua rượu rồi hả? Nghe nói như vậy, Đinh Tiểu Nhị đặt mông liền ngồi trên mặt đất, tất liệt, tất liệt tất liệt ai mẹ nó có thể nghĩ đến kia ăn mặc tầm thường ngộ hoa, lại là hàng sơn quận vương đinh tiểu nhị chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất lúc này có thể tất liệt đinh tiểu nhị hàn băng gào địa chính là một cuống họng có hàn phản xạ có điều kiện vậy bắn người lên tử đến đây đi hàn băng thị huyết cười một tiếng đây chính là quận vương mua cho ngươi rượu mặt mũi ngươi thật là lớn nha liền tô tướng quân cùng bùi tướng quân đều không này lãnh ngộ đinh tiểu nhị há miệng run rẩy tiến lên vốn tưởng rằng sẽ chịu một trận đánh no đòn không nghĩ tới hàn băng chỉ là nâng cấp kín đáo đưa cho hắn quận vương lên tiếng không cho ta thể phản người cho nên bữa này quân côn tạm thời đi nhớ. Hàn Băng nói Đinh Tiểu Nhị vừa nghe nói không cần bị đòn, một chút liền sinh long hỏa hổ. "Cảm ơn quân vương, cảm ơn gia quý, quân vương ta cho ngươi lão nhân già giập đầu. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi là tập trưởng, không người dám sát ngươi, mỗi ngày ta giam sát ngươi, này 10 ngày bên trong, mỗi ngày ngươi được cho ta thêm chạy 20 vòng." Hàn Băng thử đến răng nói, "Phải bị nặng, mặc vào ngươi háo giáp." Nghe được Hàn Băng trừng phạt, tất cả mọi người đều không rét mà run. Tha bị đánh quân côn, bọn họ cũng không nguyện ý mỗi ngày mang nặng thêm chạy lên 20 vòng a. "Phải." Có thể Đinh Tiểu Nghị lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, chạy bộ a cái này hắn quá giỏi rồi, lúc trước ở nhà thời điểm có thể từ hương lý khiêng lương thực chạy đến trường ăn lại chạy về. nhìn Đinh tiểu nhị bộ dáng kia, hàn băng giận không chỗ phát tiết. sau này ngươi cho nhiều ta chọc chút hoạ, à. lời nói âm dương quái khí, nhưng không ai có thể nghe ra hàn băng vậy không vẫn. dương, hôm nay ngươi liền dám để cho hàng sơn quận vương mua rượu, ngày mai có phải hay không là thánh nhân tới, ngươi còn phải để cho hắn cho ngươi mua nữa chút gì. không dám, không dám không dám. Đinh tiểu nhị luôn miệng nói, hắn lau qua trên chán mùa hơi lạnh, biểu hiện cực kỳ sợ hãi. hàn băng hừ một tiếng, mệnh hắn về hàng, lại bắt đầu hôm này thao luyện. Lý Tượng xa xa nhìn, cho Bùi Hành Kiệm còn có Tô Định Phương nói câu chuyện này. Sau khi nghe xong, Bùi Hành Kiệm nhạt ra tiếng. Ha ha ha, tiểu tử này cũng thật là to gan lớn mà ta. Hãy cho xem, tiểu tử này đem tới tuyệt đối là một tài liệu tốt. Lý Tượng cười bình luận, ta xem hắn a, đem tới ít nhất có thể làm tướng quân. Đúng cái này Đinh Tiểu Nhị lớp văn hóa cũng rất tích cực. Tô Định Vương cùng Lý Tượng nói, vào tháng trước toàn quân thi đấu chung, hắn thu được hạng nhì thành tích tốt, cái này không. Chuẩn bị thương nghị cho hắn nhất cái hòa giải đây. Cuối cùng, Tô Định Vương lại tự nhủ, chỉ là đã ra này đương tử chuyện, cũng không quá. Vậy thì có cái gì? nên nhắc liền nhắc chứ sao? Lý Tượng nói, chúng ta trong quân nói chỉ là không cho uống rượu, cũng không nói không thể để cho quận vương mua rượu chứ sao. Nói ra lời này, hai người cũng cười đúng quận vương nói có lý. Lý Tượng chợt nhớ tới chức lượng, vì vậy liền hỏi, chức lượng bên đó như thế nào? Hồi quận vương, đang muốn cùng ngài nói cái vấn đề này đâu rồi, Vân Quốc công hôm qua muốn đi thủy sư chính giữa nằm vùng những người này, nhưng là bị mạt tướng làm chủ cho hay không? Tô Đỉnh vung nói. Lý Tượng khinh thường cười một tiếng nói, cái này chức lượng, đây là xem chúng ta thủy sư giáo huấn luyện được không tệ, nghĩ đến hái quả đảo rồi, cũng không thể để cho hắn được như ý. Ai nói không phải? Hắn đây chính là tư mã chiêu trì tâm, người đi đường đều biết. Bùi Hành Kiệm cảm khái nói. Lý Tượng gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng cũng đang suy nghĩ, này trương lượng sắc thực hẳn dọn dẹp một chút rồi. Quản tốt nơi mảnh đất nhỏ, móng lưỡi đưa quá dài không phải là cái chuyện tốt gì, đương nhiên cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đấu tranh trương lượng tạm thời không gấp, việc cần cấp trước mắt là vội vàng đem thủy sư cho lựa rồi, đây mới là hắn cơ bản bản. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, đây là không thể bàn cãi chân lý. Hai ngày nữa, ta cho các ngươi đưa chút nhạc khí tới, lại chuẩn bị một kế cầu. Lý Tượng nói lần nữa, Trong quân tóm lại là muốn có chút hoạt động giải trí, đến không chỉ có cường thân kiện thể, còn có ích thể sắc và tinh thần, Huyền Nhi không thể thời gian băng bó, tóm lại là có mệt mỏi có bừng lòng thời điểm. Biết rõ, Tô Định Phương nuốt cảm nói, Hà Nam đạo, Giang Châu, chương 167. Thái tử An đều nói tốt. Chương 167, Thái tử An đều nói tốt. Lý Tượng động tác rất nhanh, không qua mấy ngày sẽ để cho công tượng chế tạo gấp gấp một cái nhóm cầu, đưa đến thủy sư chính giữa. Theo cầu bổ sung thêm còn có quy tắc trò chơi, có bóng đá, có bóng rổ, còn có bóng đấu dụ. Không có chuyện gì thời điểm, Lý Tượng liền từ đô đốc phủ rời đi chạy tới quân doanh chính giữa, nhìn một chút thủy sư tên lính mới môn tùy ý tự nhiên thanh xuân. như vậy thời gian qua hơn nửa tháng, lý tượng đang ở trong quân doanh xem người đại hợp sướng đâu rồi, liền nghe được phúc bảo vội vã đi tới. thế nào? lý tượng nhìn hắn vô cùng lo lắng, ân cần mà hỏi thăm. phúc bảo thấp giọng trả lời, đại lang, thái tử, ngụy vương, tuấn vương, cao dương công chúa, tuấn dương công chúa bọn họ tới. lý tượng bánh xe một chút ngồi dậy, cảnh giác nói, ai? Nương, sống thế nào cha cũng đi theo tới, không cố gắng ở lạc dương lây ngốc ngươi. tới đăng châu làm gì? lý tượng một chút liền mang lên thống khổ mặt nạ cũng đừng làm cho mấy cái này sống cắt trưởng đuối mù can dự a. Nhất là hắn nhị thúc cái này văn nghệ thanh niên, không đề cập tới cũng được. Nhưng không làm sao được, đều là hắn bề trên, vẫn là phải trước đi nên đón. Bất đắc dĩ, Lý Tượng chỉ đành phải tạm biệt Tô Định Phương cùng đủ hành Kiệm. mình thì đi theo Phúc Bảo trở lại Đàng Châu đô đốc phủ. Mới vừa vào cửa, liền nghe được gào điệu một tiếng đại huynh. Không chờ hắn trả lời đâu rồi, cũng cảm giác bị cái quái gì cho trợt và vào một phát. Túi đầu nhìn một cái, thông suốt người tốt, nguyên lai like là Lý Quế. Người thế nào cũng đi theo. Lý Tượng xoa xoa hắn đầu chó. Lý Quế cười hắc hắc, ra ra ngại nói hắn nhớ ngươi vì vậy liền cùng á ông nói thoái thác ta tưởng nhầm ngươi lại không yên tâm ta một người tới cho nên liền mang theo ta tới nghe vậy lý tượng đít hổ run một cái hảo tiểu tử ngươi này bán tra trình độ đứng sau dần nì nà dù ở mù nữ sĩ á hắn không có tiếp lời lời này nhất định là không thể tùy tiện tiếp dù sao lý tượng hướng về phía lý quyết sau lưng chỉ chỉ lý quyết cười ha ha nói ngươi yên tâm gia gia chính ở trong phòng cùng nhị thúc yêu thúc nói chuyện tiếng đây thật sao lý thừa càn thanh âm từ phía sau hắn vang lên nghe là như vậy lạnh giá lý quyết nuốt nước miếng một cái Ông đầu mân mê cái mông trôn ở lý tượng trong ngực, trong miệng còn đang lẩm bẩm, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Sau đó, cái mông đàn tử bên trên liền bị lý thừa càn một cái tát, bị đau lý quyết gào điện một tiếng gõ lên đến, giống như là lửa cháy như thế dùng sức xoa xoa, tuổi thân ba ba nhìn về phía lý thừa càn. lý thừa càn cũng bị hắn cái này tức cười dáng vẻ chuẩn bị cười, ngươi tiểu tử này, đem đầu trôn ta liền không nhìn thấy ngươi, thật là chiếu cố đầu không để ý mông đít, vừa nói vừa nhìn về phía lý tượng, vốn là lý thừa cản ở trong đầu cũng dự diễn rồi thật nhiều lần, cha con là như thế nào gặp nhau, con trai là biết bao nhớ nhung chính mình hai cha con ôm đầu khóc giống loại, nhưng mà không nghĩ tới lại từ Lý Quyết bị đòn bắt đầu cao hơn Lý Thừa Càn kỳ quái địa nói một câu trong tín thư nói thế nào đều được đến phiên trên thực tế Lý Thừa Càn ngược lại nhăn nhó rồi trên thực tế Lý Tượng cũng quả thật cao không ít. a ra Lý Tượng nhảy dựng lên mang theo Lý Quyết cùng nhau nhào vào Lý Thừa Càn trong ngực Lý Thừa Càn ghét bỏ địa vô u vô hắn cũng lớn như vậy vẫn cùng tiểu hài tử như thế nói tới nói lui nhưng là trên mặt bộ kia vui vẻ biểu tình lại là thế nào cũng không che giấu được Lý Quyết giống như là thụ túi gấu như thế từ phía dưới tê tê ai ai treo lên trên người Lý Tượng lần này tới cũng đều là truyền nhà, không chỉ là Lý Thừa Càn một nhà, Lý Thái một nhà cũng đi tới Đăng Châu, bao gồm Lý Trị mới nhập cái kia Vương Thị, Thần Vương Phi Vương Thị chính là trong truyền thuyết Vương Hoàng hậu. Không con, xui xẻo, cùng Tiêu Thục Phi cùng nhau trở thành Lý Trị vẫn ngã chiến công tập đoàn vật hy sinh. Phải nói Lý Trị cái này thủ đoạn cũng đúng là có, nhưng thân là một cái Hoàng đế, không thể chung quy ngày ngày suy nghĩ âm mưu quỷ kế phải không? Cùng mọi người từng cái làm lễ ra mắt sau đó, Lý Tượng đưa cổ ra hỏi, cô, cô đây, cái nào cô, cô? Lý Thừa Cần cười hỏi, Lý Tượng khơi mào một cây lông mẩy, đương nhiên là hai vị cô cô hai người bọn họ, dừng, này không trở lại sao? Lý Thừa Càn vừa nói, chỉ bên ngoài nói. Lý Tượng theo Lý Thừa Càn tay nhìn, vừa vặn thấy Lý Sấu dắt Lý Minh Đạt tay vừa bên trên đi theo bụi màu tím nhạt, đi vào đô đốc phủ. Lý Sấu phụ hạ thân tử nói một câu, Lý Minh Đạt tỏa sáng hai mắt, dướng mắt thấy Lý Tượng, hướng về phía hắn vây tay, Tượng Nhi, cô cô. Lý Tượng ba bước cũng làm hai bước, mới vừa đi tới trước mặt Lý Minh Đạt, liền bị Lý Sấu bén nhẹ địa cho níu lấy quần áo. vốn là Lý Sâu muốn méo lộ thay, nhưng nghĩ tới bây giờ Lý Tượng cũng đã trưởng thành, còn có nhiều người nhìn như vậy nhéo lộ hai không quá lễ phép, vì vậy liền đổi thành rồi nắm chặt quần áo. Ngươi này tiểu hữu đảng chỉ mới nghĩ đến hủy tử, độc không nghĩ ta cùng với Tuyết Thanh ba ngươi xử lý sản nghiệp. Lý Tượng hi vọng cười một tiếng, hướng về phía hai người chào hỏi. Cô mẫu, Đùi tỷ tỷ. Bùi màu tím nhạt che môi khẽ cười, hướng về phía Lý Tượng phúc trước nhất phúc. Hừ. Lý xấu lúc này mới hài lòng lỏng ra quần áo của Lý Tượng lại để xuống bả vai hắn so tài một chút. À, đều cùng cô mẫu mũi như thế cao, thật là trẻ tuổi lớn nhanh a. Lý Tượng tiểu tượng buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Hôm nay trước không nói chuyện chính sự. Lý Tượng cười nói, mọi người trong nhà. Nói tới đây thời điểm, Lý Tượng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, cảm giác mình thật giống như đang ở hố, mọi người trong nhà, Lai like Sở Trệ Ảm bán hàng sở Trệ A mẹ như thế. Thế nào? Lý xấu kia ở khóe môi sáng một cái. Không có gì, mọi người trong nhà đường xa tới, ta đây làm vãn bối thế nào cũng phải hết một tận tình địa chủ. Lý Tượng cười hi hi nói, Đang Châu tới gần mở biển, đặc sản rất nhiều, đều là chưa ăn qua hải vị. Câu thường nói sơn chân hải vị, không thể không thưởng thức à. Lý Thái lắc cây quạt cảm khái nói, hắn vốc người mập, không phải rất chịu nhiệt. Lý Tượng nhìn một chút Lý Thái, lại nhìn một chút Lý Thừa Càn, thở dài nói, chỉ tiếp đáng tiếc a đáng tiếc cái gì Lý Thái bỗng nhiên cảnh giác hắn luôn cảm thấy này đại chất nhi không nẹn cái gì tốt mà nói Lý Hân cũng là bỗng nhiên cảnh giác hắn luôn cảm thấy đại huynh tựa hồ là muốn bấy người nào đáng tiếc này hải vị ta a ra hắn vô phúc tiêu thụ a Lý Tượng cảm khái nói tại sao Lý Thừa càn một chút liền nóng nảy đương nhiên là này đủ nhanh kiên kỵ nhất hải sản Lý Tượng hơi có chút vô cùng đau đớn nói ăn sau đó sẽ bệnh cũ tái phát vậy không ăn là được Lý Thừa càn vẻ mặt thờ ơ nói ngược lại ta cũng không thích cá đây cũng là nói thật lý thừa căn đối với cải bó xôi thịt dê hầm đậu hũ cảm thấy hứng thú thật lý thái khiết nghiêng đến con mắt hỏi dĩ nhiên lý thừa căn cười trước 167, thái tử ăn đều nói tốt vậy các ngươi vân vân loãng lý tượng vừa nói chạy tới một bên cùng phúc bảo phân phó cái gì sau đó lý tượng liền trở về chính mình phòng ngủ nhấc bút lên tụ tinh hội thần cho lý thế dân viết một phong thơ trong thơ đại khái ý tứ chính là sợ không quản được ba cái thúc thúc phá hư hắn ở đăng châu thật tốt thành quả dĩ nhiên không phải nói rõ mà là dùng thập phần mịn mở phát biểu tỷ như cái gì sợ tin tức trao đổi tư tưởng quyết trường cuối cùng đưa đến tổ chức bành trướng cùng quản lý sứ vụ từ đó tiêu diệt đăng châu cải cách các bộ môn công việc kéo dài tính rồi một chút vết mực chưa làm tiếp phong thư lý tượng len lén từ cửa sau chạy ra ngoài đem phong thư này đưa cho lý lập phu nhanh vội vàng đưa đến lạt giường, giao cho thánh nhân kiểm tra lý tượng nghiêm chính nghiêm thanh minh đạo phải lý lập phu cầm thư liền đi nhìn lý lập phu biến mất ở tầm mắt chính giữa lý tượng thở một hơi dài nhẹ nhõm không được được cho sống cha hai cái sống các thúc thúc tìm chút chuyện làm vạn không thể để cho bọn họ suy nghĩ một chút, lý tượng lại khiến người ta cho bùi hành kiệm nhắn lời, liền nói nguội nguội của hắn tới. hai huynh nguội lâu như vậy không gặp mặt, thóp lại hẳn là có chút tưởng niệm. lệnh lý tượng không nghĩ tới là, thực ra tôn tư mạc cũng đi theo tới. bây giờ lão đầu là lý minh đại sư phụ, tự nhiên muốn đi theo đổi đệ bảo giá hậu hàng. chủ yếu nhất là, phải cùng lý tượng thật tốt trao đổi một phen sinh vật học kiến thức. lý tượng bó tay toàn tập, hắn nơi nào còn có cái gì sinh vật học kiến thức, trên căn bản cũng còn cho lão sư. cùng tôn tư mạc ứng phó rồi đôi câu sau, lý tượng thành công đem đề tài chuyển tới hôm nay ăn cái gì bên trên. Cân nhắc đến này, một mảnh nhi hầu sống nuôi dưỡng nghiệp không tệ, cho nên Lý Tượng quyết định hôm nay món ăn chính chính là nướng hầu sống ăn, hơn nữa một ít thường gặp cá biển loại. Vừa vặn sáng hôm nay thủy sư ra biển trở về, còn mang về không ít ngư hoạch, chính thật tươi mới, đủ mọi người ăn. Vì chiếu cố Lý Thừa Càn, Lý Tượng còn đặc biệt cho hắn chỉnh điểm thịt bò nướng chôi ăn. Thượng Nhi thật có hiếu tâm a, Lý Thừa Càn hoài cảm nói. Kết quả trong lúc nói chuyện, kia xiên thịt bò liền bị Lý Thái cùng Lý Trị cho đoạt hết sạch, lưu lại một mình hắn ngồi tại chỗ trong gió sốt xít. Lý Tượng không chú ý tới tình huống bên này, bởi vì phúc bảo đã bưng mịt mờ nhiều nướng hầu sống đi tới ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Lý Tượng chỉ kia tỏi rung nướng hẩu sống nói, mặt trên còn có đặc sản tiểu mễ cay đâu rồi, ngoại trừ phan cũng tề hoạn. Tỏi rung nướng hẩu sống mùi vị không phải bình thường hương, quen biết tỏi cộng thêm tiểu mễ cay, hơn nữa hào bản thân tươi mới vị, thằng cái liền móc vào Lý Thừa cản thêm ăn. Lý Tượng nhìn cha hắn mặt đầy muốn ăn dáng vẻ, liền cười nói, à ra, ăn một cái không quan trọng. Không được. Lý Thừa càn cố nén quay đầu đi chỗ khác, vì ta đây cái chân, thế nào cũng là không thể ăn. Thật không. Lý Tượng mếu mày, lão cha lúc nào như vậy có định lực rồi hả? Đó là tự nhiên. Lý Thượng cần một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Được. A gia quả nhiên có định lực. Lý Thượng vỗ tay cười to, nhìn về phía Lý Thái cùng Lý trị, Nhị thúc, yêu thúc, vật này các ngươi được ăn nhiều một chút. Thật sao? Lý trị có chút do dự, hắn luôn cảm thấy cái kia sắc dáng dấp quá giàn người. Này sắc. Lý Thái thay hắn nói ra trong lòng do dự, dáng dấp cũng quá khó coi, hơn nữa ngươi chắc chắn vật này có thể ăn. Lý Thượng liếc nhìn tôn tư mạc, vừa nhìn về phía Lý Thái cùng Lý trị, trầm giọng định tức nói, vật này không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn có một cái đặc biệt công hiệu. Ồ. Lý Thái một chút liền hứng thú, công hiệu gì? Lý Tượng trầm ổn nói, "Cường Dương." Hai người nghe một chút, còn không chờ hai người bọn họ chạy đâu rồi, Vương Hoàng hậu. "Không phải." Tần Vương Phi cùng ngụy Vương Phi hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng đem hai bản hầu sống mỗi người hận đến hai người trước mặt. Lý Thừa Càn quay đầu, nhìn kia mùi thơm phun phún nướng hầu sống, mặt đầy vết muốn. "Ăn chút đi A gia, ngươi hiện ở trong thân thể phong thạch cũng không nhiều, ăn chút không quan trọng." Lý Tượng cười quên lớn, chỉ là không thể ăn quá nhiều, cũng không thể uống rượu. Nếu Tượng Nhi cũng đã nói như vậy, ta đây liền cố mà làm ăn hai cái đi. Lý Thừa Càn run rẩy quần áo, một bộ cho Lý Tượng mặt mũi dáng vẻ Kết quả thái tử Phi Tô Ý cũng bưng tới một chậu tỏi rung nướng hầu sống hận ở trước mặt Lý Thừa Càn trên bàn, một đôi mắt vượng đều nhanh chạy nước rồi. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi Tô Ý nói: "Ai Phi, những thứ này vi phu không ăn được." "Đại lang ngươi được." Tô Ý quyến rũ liếc hắn một cái. "Ta chính là không ăn những thứ này, cầu xin tha thứ cũng không phải là." Lý Thừa Càn nói phân nửa, mới ý thức tới còn có tiểu hài tử tại chỗ, loại này giữa vợ chồng lặng lẽ nói không nên nói đi ra. Tô Ý đưa ra quả đấm nhỏ, đặt hắn trên cánh tay tạc một chút, không nói gì. Lý Thừa ngồi vào Lý Minh đặt cùng Lý Sấu giữa, cười nói với Lý Sấu: Cô mẫu, này chính là chúng ta thương đội chuẩn bị bán một số thứ. Ngươi xem, lời tuyên truyền liền nói Thái tử ăn đều nói tốt. Như thế nào? Mới vừa nói xong, một cái hầu sống sắc liền bay tới, đánh vào trên mông hắn. Ngươi cứ như vậy sắp xếp cho ngươi. Lý Thừa càng quẫm mặt lại hỏi. Vậy thì Ngụy Vương ăn đều nói tốt. Lý Tượng giơ ngón tay cái lên, nói một câu san hỉ mà nói. Sát một. Lý Thái không lên tiếng, chỉ là dùng từng tiếng cúng họng tới biểu thị phản đối. Nhị thúc đồng ý. Vậy thì ta à ra cùng nhị thúc cùng nhau dùng. Lý Tượng suy nghĩ một chút lại nói, người một nhà chính là muốn thật chính tề, ta yêu thúc cũng đừng giảm bớt. Tam minh đệ đồng thời thả ra trong tay hào xác, hướng về phía Lý Tượng trợn mắt nhìn. Vì kiếm tiền đại nghiệp, cha, hai vị thúc thúc, các ngươi bao nhiêu hy sinh xuống? Lý Tượng mỉm cười nói, các ngươi muốn à? Vật này ngàn dặm xa xôi từ Đằng Châu vận chuyển đến Trường An, nhất quán tiền một cái. Không mắc chứ? Sắp thực không mắc. Lý Thừa cản suy nghĩ một chút nói. Không đợi Lý Tượng nói chuyện, Lý Xấu liền chỉ kia hầu xuống hỏi, vật này nhưng là biển vật, ta biết rõ biển đổ vật bên trong vớt sau khi đi lên, rất khó cất giữ được lâu. Ngươi muốn như thế nào mới có thể vận chuyển tới Trường An đây? Kiên chế, tước, hoặc là ướp lạnh. Lý Tượng cười buông tay một cái. Ngược lại rồi sẽ có biện pháp là được." Lý Sấu khẽ hất cảm, đưa tay sờ một cái lý tượng đầu vừa nói, "Tượng Nhi thật thông minh, lại có thể nghĩ tới đây sao nhiều biện pháp tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút xem ta là ai." Lý Tượng xuyên trước thắt lưng nói, "Trừ cái này con hảo, còn có đủ loại cá biển, ướp sau đó đều có thể bán được cả nước các nơi, thậm chí còn có thể bắt được trên thảo nguyên, cùng người trong thảo nguyên đổi lấy càng nhiều lông dê." Dứt lời rồi hướng Lý Sấu bổ sung nói, "Dĩ nhiên cô mẫu, chúng ta thu mua cá mặn cùng còn lại đồ hải sản giá cả cũng không thể thấp, tuyệt đối không thể ép giá a." "Tại sao?" Lý Sấu ngắc ngắc khoe môi, lông mày khơi bảo chất nhi nhưng là cùng Đăng Châu trong họ làm qua bảo đảm, muốn để cho bọn họ uống canh thịt. Lý Tượng cười nói, chúng ta đều là hoàng gia người, tiền vật này kiếm được hoặc nhiều hoặc ít cũng không đáng kể, tóm lại là muốn để cho dân chúng rơi vào lợi ích thiết thực. Chỉ có bọn họ được sống cuộc sống tốt, đọc chúng ta được, này đại đường mới sẽ lâu dài. Canh hai đưa đến, một hồi còn nữa, ta cố gắng lên. Chương 168. tuổi trỏ, theo ta vào nhà. Chương 168. tuổi trỏ, theo ta vào nhà. Lý Tượng nói chuyện, Lý Sấu là nghe hiểu được. Thực ra ngay từ đầu nàng mục đích cũng không phải hướng về phía đi kiếm tiền mà là lý tượng hứa hẹn cái kia, an quốc cao dương công chúa, này không chỉ có riêng là vinh dự, thậm chí còn là vị tượng trưng. chờ đến lý tượng quay đầu lại muốn ăn đồ ăn thời điểm, lại phát hiện trước mặt nướng cá chính bị người trộm địa nhích sang bên túm, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, là phùng thanh nữ nhi phùng doanh doanh. thấy lý tượng nhìn hắn, phùng doanh doanh ngượng ngùng cười một tiếng, rút tay về. xa hơn bên người nàng nhìn một cái, người tốt, vỏ sò đều nhanh xếp thành núi nhỏ. lý tượng cũng không để ý, cười hỏi, ăn chưa no? cứng. phùng doanh doanh theo bản năng gật đầu, sau đó lại cảm thấy có ổn, thật nhanh lại lắc đầu, ân ân ân. Ăn chưa no liền ăn nhiều một chút đi." Lý Tượng đem nướng cá đẩy trở lại rồi trước mặt nàng. Phùng Doanh Doanh trên mặt vui mừng, lại chần chừ mà hỏi thăm, "Thật tắc. Nay một cổ tử xuyên thủ vị." Khẩu âm tuyệt đối là cha hắn Phùng Thanh dạy. "Ăn đi." Lý Tượng cười với nàng cười. Bây giờ hắn là rốt cuộc biết rõ, tại sao Phùng Thanh trong nhà nghèo như vậy rồi? Một nửa có thể là bởi vì Phùng Thanh thích làm quần áo mới, một nửa kia khả năng là bởi vì hắn này nữ nhi lượng cơm quá đại. "Ngươi không nên trêu Phùng Doanh Doanh." Hàn gọi Phùng Bảo Bảo a lẩm bẩm thời điểm liền theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng, Phùng Doanh Doanh lỗ tai thính, nghi ngờ mà hỏi thăm, Quân vương thế nào biết rõ tai nũ danh, Lý Tượng nghe Phùng trưởng sử nói, Lý Tượng chỉ có thể trả lời như vậy nói. Ô hát! Phùng Doanh Doanh gật đầu, tiếp tục uống cháo. Bên cạnh Lý Xấu thấy Lý Tượng cùng cô gái này quen thuộc dáng vẻ, ánh mắt lóe lên hai cái, thấp giọng cùng bùi màu tím nhạt nói hai câu. Bùi màu tím nhạt chỉ là á một tiếng, cũng không có nhìn về bên này, tự nhiên đang uống cháo. Sau khi ăn cơm xong, đã là lúc xế chiều. Lý Tượng ngồi ở đô đốc phủ núi giả bên cạnh, cặp mắt nhìn trời ở tiêu hóa thực. Lý Minh đặt tại hắn cách đó không xa ngồi, nhà tinh địa đang nhìn trên chân bảy giả khúc phổ. Đúng rồi cô cô. Lý Tượng bỗng nhiên nói: "Thế nào?" Lý Minh Đạt ngẩng đầu lên. "Đoạn trước thời gian không việc gì thời điểm, ta còn làm ra một cái bài hát, là nghĩ tặng cho ngươi." Lý Tượng cười nói: "Ồ." Lý Minh Đạt hứng thú, lại bỗng nhiên xem hắn, hầu nghi mà hỏi thăm: "Ngươi không phải là lại từ lao sư ngươi nơi đó lấy được cái gì tàn tiên, để cho ta giúp ngươi tu bộ chứ?" Tiêu ngược lại không phải." Lý Tượng nói: "Là hoàn chỉnh quốc phổ." "Hì, tên gì?" Lý Minh Đạt cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. "Ừ, Hữu Nghị lâu dài." Lý Tượng cười hì hì nói: "Chính tông sở Cotland tán tỉnh." "Chính tông Đăng Châu Kentai?" Khúc phổ đây, cho ta nhìn xem. Lý Minh Đạt đưa tay ra. Lý Tượng gãi đầu, tạm thời không ở bên người Á, bất quá cô cô muốn nghe mà nói, ta để cho người ta tới trình diễn. Tốt à, Lý Minh Đạt mỉm cười nói, đường nhân đối với âm nhạc là cực kỳ bao dung, chính bởi vì âm nhạc vô biên giới, hiện đại lưu hành dân tộc nhạc khí nhị hồ chính là đường triệu từ tây vực người hồ chuyển tới. Còn khúc vừa vang lên, không đáp một cái, toàn thôn lão tiểu chờ thêm thức ăn, kia thổi cả đời kèn sô na cũng là từ công nguyên tam thế thế kỷ sau khi từ tây vực chuyển vào trung nguyên. Ngươi đoán một chút nó tại sao kêu hay? Đồ! mà nghe thưởng vũ y khúc thực ra cũng là từ tây vực truyền vào nhưng là đi qua đường huyền tông xóa lại mà tần vương phá trận nhạc chính giữa cũng hôn tạm rồi quy tư âm điệu đại đường là một cái túi sắc mặt thời đại là một cái chủ động dung hợp khác nhân dân tộc đại dung hợp thời đại vô luận là người hay lại là âm nhạc cũng có thể lấy tinh hoa đi đem tạp bá. tốt âm nhạc thì sẽ không bị thời đại có hạn chế liền giống bây giờ người như cũ có thể thưởng thức cổ nhạc khúc, là một cái đạo lý căn cứ sau khi ăn xong tiêu hóa nguyên tắc mọi người cũng tề tụ đô đốc phủ chính đường chuẩn bị thưởng thức một phen lý tưởng mãnh liệt a đúng nhạc khí cũng là hắn phát minh Scotland kèn tây thanh âm rất có đặc điểm, phát âm tụt thẳng có lực, âm sắc linh lành, áp dụng đủ loại trang sức âm, thích hợp với biểu hiện anh hùng khí khái đương nhiên, bây giờ là đăng châu kèn tây rồi. Thực ra vốn là có thể kêu Hà Nam đạo kèn tây, nhưng là Lý Tượng cảm thấy tự nhi quá nhiều, Hà Nam đau đớn mất truyền thống nhạc khí một quả, Sơn Đông thắng được. Một khúc du dương hữu nghị lâu dài tấu thôi, Lý thừa cản còn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn đối với cái này loại dị vực phong tình mười phần tiểu khúc, hắn là không có chút nào sức để kháng. Nhị thúc, Lý Tượng nhìn về phía Lý Thái nói, "Ưử." Lý Thái đốn đéo một cái đã hơi chốt gậy xuống tới một ít thân thể giúp chức nhi viết cái từ chứ sao? Lý Tượng trơ mặt ra nói, a có thể. Lý Thái cũng không có cự tuyệt có thể giúp Lý Tượng điểm bận rộn, hắn cũng thật vui vẻ. Gần đây tiểu lầu chia hoa hồng phân tới tay mềm mại, trong nhà phòng kho cũng chất không được, coi như không niệm xa cách cũng phải đọc những thứ này chia hoa hồng phải không? Viết điểm thông tục dễ hiểu chứ, bạch thoại một chút. Lý Tượng cười hì hì nói, cố gắng hết mức có thể để cho đại đầu các binh lính nghe hiểu. Ngươi để cho ta viết thông tục dễ hiểu? Lý Thái một chút liền nổi, vi thúc ta đây văn nghệ thanh niên, ngươi để cho ta viết? Viết bạch thoại văn, ngươi bận chịu ai đó? Nhị thúc không nên tức giận, cái này không chủ yếu là vì để cho tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu chứ sao? Lý Tượng giải thích, ngươi nói nếu như ngươi viết như vậy văn nhã, với thi kinh tượng như, không tìm người phiên dịch ai có thể nghe hiểu. Lại nói, đây chính là muốn ở cả nước phạm vi truyền bá, ngươi liền không muốn người khác nhắc tới bài hát này, liền nói Ngụy Vương giá tử làm thật tốt, sao? Vừa nói như vậy, Lý Thái cũng có chút động lòng, hắn lẩm bẩm nói, vậy, không phải không được? Thì ta liền biết rõ nhị thúc nhất định sẽ cho chất nhì phân ưu. Lý Tượng liền vội vàng đưa lên một cái nụ mờ. Lý Thái hừ một tiếng, tiểu tử ngươi. Liên này một thú khúc, đang ngồi người, cũng là hỉ hảo nhạc khúc, nhất là Lý Trị, hắn chính là tự mình chế quá nhạc khúc hoàng đế một trong. Tuy nói trị quốc trình độ một dạng nhưng Lý Trị nghệ thuật vi khuẩn sắc thực rất nhiều. Tạm thời liên này một bài, còn lại vẫn còn ở tập luyện chính giữa. Lý Tượng cười nói, đến thời điểm nhất định cho A gia còn có hai vị thúc thúc một cái kinh hỉ. Còn ta đâu? Lý Minh đặt con mắt lớn vụ sáng vụ sáng, cũng để cho cô cô kinh hỉ. Lý Tượng liền vội vàng nói, tan cuộc sau đó, bởi vì buổi chiều ăn quá nhiều, cơm tối cũng không ăn, Lý Thái nắm kèn tay tay. Ở trong phòng lặp đi lặp lại nghe thật nhiều lần, một bên nghe một bên ở cân nhắc dùng từ. Nếu để cho hắn viết văn nhã, kia rất nhanh thì hắn có thể viết xong, nhưng là để cho hắn viết những thứ này thông tục dễ hiểu. Đây thật là làm khó hắn. Nấu đến không sai biệt lắm giờ tuất, Lý Thái cũng có chút buồn ngủ. Chương 168, tuổi trẻ, theo ta vào nhà đầu năm nay lại không giống hiện đại, hoạt động giải trí nhiều như vậy, không phải có máy tính chơi đùa đó là có thể chơi đùa điện thoại di động, dầu gì còn có thể nhìn xem TV kịch, nói như vậy ngủ đều rất sớm. Hắn ngáp một cái, để cho cờn tay tay lui ra sau, cầm lên viết một nửa thủ cạo, cau mày cho vào hồi trong ngữ cho vào thời điểm còn đang lẩm bẩm mắng lý tượng, nay sứ tiểu tử, thật sẽ tìm việc cho ta nhi làm. Nhưng mà hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, liền thấy Diêm viện kia khuôn mặt tươi cười. "Hải phi." Lý Thái đột nhiên cảm giác được tâm lý nhắc tới la. Đại vương buổi chiều vào nhiều như vậy hầu sống, có từng cảm thấy. "Diêm viện vừa nói, tay liền đè ở Lý Thái trên bụng, trong bụng có ngọn lửa thiêu đốt." "Không có." Lý Thái rất dứt khoát trả lời. "Hừ, thôn chân nhân cũng chứng nhận rồi, há có thể là giả." Diêm viện hừ một tiếng, "Ta xem nơi chính là một mực từ chối, không muốn cùng ta được rồi." "Nào có." Ta đối Ái phi chi tâm, mặt trời chứng giám. Lý Thái liền vội vàng thể phát nguyện. Thật sao? Diêm Viễn meo lại một đôi con mắt, nghi ngờ đánh giá Lý Thái. Ta xem rùa lớn thành là có khác niềm vui mới. Làm sao có thể? Lý Thái liền vội vàng phân biển nói. Thật sao? Diêm Viễn hừ một tiếng. Kia đi, theo ta vào nhà. Không phải, Ái phi, ngươi lấy ta làm giả súc rồi hả? Lý Thái vẻ mặt đưa đám nói. Chuyện này. Buổi chiều ăn quá nhiều. Ngươi đừng chờ ta mạnh bạo a. Diêm Viễn trong mắt tham sát, tuổi trọ, theo ta vào nhà. Ta. Ách, ta không. Lý Thái vừa nói liền muốn chạy kết quả không chạy, bị diêm viện trộm đến trở lại trong nhà. Sáng ngày thứ hai đứng lên thời điểm, Lý Tượng nhìn rõ ràng có chút chán trường Lý Thái, ân cần mà hỏi thăm. Nhị thúc, ngươi làm sao vậy? Thượng Nhi, thừa dịp bây giờ ngươi còn trẻ, nghe thúc khuyên một câu. Lý Thái vẻ mặt khó tả nói, nữ nhân, dính không phải a? Lý Tượng, trách đây là, vậy cũng không được, ta có thể trong lòng vô nữ nhân, không thể bên người không nữ nhân. Lý Tượng thành thật trả lời. Lý Thái hít sâu một hơi, đưa tay chỉ chỉ Lý Tượng, một bộ hận sát không thành được thép dáng vẻ. Ai, chờ ngươi đến đó tiên, có ngươi hối hận. Lý Tượng Trượng nhị hòa thượng không sợ tới đầu não, nhị thuốc đây là trách, sợ không phải là bị nhị thẩm gây khó dễ. Nghĩ như vậy, hắn bưng chén trà đi tới cửa, nắm cây liếu chi dính vào mặt muối, liền bắt đầu sài miệng. Không đánh răng, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đây đầu năm nay không có kem đánh răng, chỉ có thể như thế đơn sơ. Là thời điểm phát minh một chút bàn chải đánh răng rồi, vật kia rất đơn giản. Chẳng qua là dùng lông mao lợn, nôn. Rửa mặt xong tất sau này, Lý Tượng liền tìm được Lý xấu, ăn cơm đồng thời, vẫn không quên rồi trò chuyện thu mua phơi đi ra mặt muối chuyện đầu năm nay tiểu quỷ tử cùng Âu Mỹ còn không coi ô nhiễm đại dương. Đại Dương vẫn là rất khỏe mạnh, ít nhất không cần lo lắng đủ loại công nghiệp ô nhiễm cùng ô nhiễm hạt nhân. Bảo vệ Đại Dương, người người có trách ra không đem vấn đề để lại cho hậu nhân, đây là lý tưởng nhất quán nguyên tắc. Hắn là kiên quyết không tin tưởng hậu nhân trí tuệ, nhất định phải trừ tận gốc hậu nhân thai hoạn ẩm. Này muối, tượng Nhi cảm thấy bao nhiêu tiền thu mua thích hợp? Lý Xấu nhìn lên trước mặt trong bình gốm trắng tinh như tuyết màn muối, vừa uống cháo, một bên hỏi. Trinh Quan trong thời kỳ giá muối cũng không đắt, 10 văn tiền liền có thể mua được một cân, mà lương thực là càng tiện nghi. Trinh Quan bốn năm năm đến Trinh Quan mười năm thời điểm, một đấu gạo bốn năm tiền trên dưới, tới Trinh Quan mười năm thời điểm. Lương giá cả càng thêm giá rẻ, thậm chí đạt tới một đấu hai tiền. Như vậy dưới sự so sánh đến, Tống chân Tông Đại Trung Tường Phù Nguyên Niên tháng 9, Kinh Tây, Kinh Đông, Hà Bắc, Hà Đông, Giang Hoài, Hai Chiết, Kinh Hồ, Phúc Kiến, Quảng Nam đợi đường chúng mùa lớn, quan phương báo cáo môi đấu gạo giá tiền lá thất đến bắt đồng tiền, mà giá mới tức là 50-70 văn không giống nhau. Như vậy lấy lương giá cả là vật tham chiếu dưới sự so sánh đến, tổng chiều giá mới vẫn là phải so với trình quan thời kỳ quý hơn nhiều. Một mặt cũng là trinh quan thời kỳ đồng tiền sức mua mạnh, mặt khác cũng là bởi vì ban đầu đời đường kỳ không có làm muối thiết chuyên doanh, cho nên giá muối mới có thể tương đối mà nói giá thấp như vậy. Cân nhắc đến như vậy giá muối, cho nên lý tượng liền nói rằng, đô đốc phủ là thống nhất giá cả từ muối nông trong tay thu mua, dù sao phơi đi ra muối, nếu so với bình thường bán muối tinh khiết rất nhiều, lại tạp chất cũng so với thiếu. Nếu là bán ra mà nói, có thể thích hợp điều cao một chút giá cả, cứ như vậy, cũng không ảnh hưởng trên thị trường làm thô giá muối vạch là được. Đầu năm nay chuyển vận thành phẩm quá cao, cho nên vận chuyển tới càng xa địa phương, giá cả thì sẽ càng đắt. Ngươi nói có đạo lý. Lý Sấu khẽ vớt cảm, đưa ngón tay ra kẹp lên một chút muối, ở trước mặt cẩn thận nhìn một chút, sau đó đưa ra béo mập cái lưỡi, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng liếm một cái. A, xác thực rất tinh khiết. Lý Sấu bày tỏ khẳng định, nếu như thế, có thể làm trung thượng đẳng muối tới tuyên truyền bán, chắc hẳn có so sánh, dân chúng cũng vui lòng chọn thương đội muối đến mua. Cô mẫu định đi, ngươi cầm một chương trình liền có thể. Lý Tượng cười vớt cảm nói, Lý Sấu làm việc, hắn yên tâm. Dựa đi ra muối, cũng chỉ là tương đối không chút tạp chất, chất lượng tốt muối vẫn là hầm muối. Nhưng hầm muối giá cả chứ sao? Ngoại trừ muối bên ngoài. Còn có cá mặn." Lý Tượng tiếp tục nói, "Gần đây thủy sư đánh không ít cá đi lên, hơn nữa nhóm đầu tiên ra biển kia nhóm người chắc sắp trở về rồi, chờ đến sau khi bọn họ trở về, tính toán tiếp." Từng. Lý Gấu cũng không có gì nói, Đăng châu sự tình dù sao vẫn là Lý Tượng biết, cho nên cũng không nói gì nhiều. "Thượng Nhi." Bên cạnh Lý Trị bỗng nhiên nói. "Ừ, yêu thúc, thế nào?" Lý Tượng hỏi. "Này Đăng Châu có cái gì tốt chơi đùa địa phương?" Lý Trị hỏi. Lý Tượng suy nghĩ một chút rồi nói ra, "Đồng Lai bên cạnh thì có bãi biển, thực ra muốn chơi mà nói có thể tới vui lùa một chút, nhưng là ngàn vạn lần không nên xuống nước." Tại sao? Lý Trị không hiểu mà hỏi thăm. Trong nước có con sứa, chập người dễ dàng tới chết. Lý Tượng hù dọa hắn nói, còn có đại sa ngư, thật là lớn cá, hổ văn cá mập, kia, bao lớn? Vừa nói, hắn vẫn còn so sánh rồi thật lâu một đoàn nhi. Mà sau tiếp tục bắt đầu địa chuyện, cá mập loại vật này, nhưng thật ra là không ăn thịt người, nhưng là nó tương đối yếu khí, thấy cái gì cũng muốn cắn một cái. Đoạn thời gian trước Văn đăng thì có một thôn dân xuống biển, kết quả bị cá mập cắn cánh tay, người tốt vậy kêu là một cái thảm, phương viên trong giẫm đều nghe đến đây. Lý Trị suy nghĩ một chút, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ hắn nuốt nước miếng một cái nói nếu đã như vậy ta đây không đi ở bờ biển vui đùa một chút chứ còn có thể nhặt nhặt con cua ăn lý tượng cười nói lý trị điên cuồng lắc đầu nhưng là lắc đầu cũng vô dụng chỉ chốc lát sau hắn liền bị lý thừa cản cùng lý thái cùng nhau đỡ đi ra ngoài biểu hiện trên mặt vậy kêu là một cái sinh không thể yêu lý tượng thực ra suy nghĩ nhiều lý thừa cản tam huynh đệ tới đăng châu một mặt cũng là vì xem hắn mặt khác càng là vì đi ra dại sầu một chút ở lạc dương trong thành lợi thật sự là vô cùng không thú vị mà lý thừa cản đời này xa nhất địa phương cũng chính là đi một chuyến lạc dương tại sao tưởng tới xa như vậy Việc cần kiếp trước mắt chính là thật tốt chơi đùa trước nhất chơi đùa, chơi đùa thông khoái. Nhưng mà lý tượng không biết là, hắn phong thư này, lý thế dân lại phẩm ra ngoài ra một phen ý tứ, bổ chương hết, chương 169. Thánh nhân ngự tứ đánh vương roi, mà nay chống nổi nửa bầu trời. Chương 169, thánh nhân ngự tứ đánh vương roi, mà nay chống nổi nửa bầu trời. Nhận được phong thư thời điểm, làm nửa chính trị sinh vật lão lý, đầu tiên nghĩ đến là chương lượng. Hắn tính không tốn mắt không điếc, dĩ nhiên biết rõ chương lượng không chịu lý thừa cản đồng cung nhất hệ thích, bằng không cũng không thể khẩn cấp cho hắn ném ra ngoài phóng ra ngoài làm nô độc. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Bị thái tử gạt bỏ cho tới vứt bỏ chức lượng, chỉ có một con đường lựa chọn, kia chính là đi theo Ngụy Vương. Hắn không có khác đường lựa chọn, nếu không chờ đến thái tử lên ngôi sau này, hắn vẫn phải xui xẹo. Bây giờ mang tính khen chốt vấn đề ở chỗ, chức lượng ở Đằng Châu là trong tay bốn, năm vạn đại quân, Lý Tượng trong tay chỉ có hai chục ngàn tên lính mới. Chức lượng hắn có thể quá hiểu, làm đại sự mà tiết thân, thấy tiểu lợi mà quên mệnh, ngược lại là không có thành tựu. Lại nói trung huynh còn có ý chỉ cùng cùng Trình giáo Kim hai người theo dõi hắn, coi như mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám làm gì. Nghĩ đến chức lượng, Lý Thế Dân cũng có chút biết rõ. Đoạn thời gian trước lý tượng không có lực lượng mới xuất hiện thời điểm, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái huynh đệ hai người tới đáy tranh nhau đến trình độ nào. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái này hai đoàn gia không ở bên cạnh mình, có thể hay không lên cái gì khập hiếm. Không có chính hắn một làm cha áp chế, hai người bọn họ có thể hay không diễn cũng không diễn, trực tiếp não người tử đánh cho thành cầu suy nghĩ. Nếu là trực tiếp đem hai người bọn họ triệu hồi, lại lộ ra thật giống như nhiều không tín nhiệm bọn họ như thế. Suy đi nghĩ lại, Lý Thế Dân nghĩ tới một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Hắn cho đòi hơn người đến, để cho người ta truyền đi lưỡng đạo chỉ ý, cùng một phong thư Phụ tin là một cán thuần kim tiên tử, hay là hắn nghĩ đến Lý Tượng ban đầu nói cái kia, tam hiệp ngũ nghĩa, cố sự. Phong thư này là 800 giảm gấp đường, đặc phê Hồng Linh gấp sứ. Lạc Dương đến Đăng Châu, vốn là phải chạy cái 5 6 ngày chậm đường, kia tín sứ một ngày rưỡi liền chạy nhanh tới. Lý Tượng nhìn kia không thở được Hồng Linh gấp sứ, mí mắt trực nhảy, cực khổ. Lý Tượng miễn cưỡng mấy câu sau, để cho người ta đỡ xuống hắn đi nghỉ ngơi. Chờ một chút, Quận Vương. Hồng Linh gấp sứ hỗn hển mang tờ gấp địa chỉ một bên nói, "Vậy, kia lập tức còn có một cái kim tiền, là là thánh nhân để cho, để cho ta mang đến." Phúc Bảo không dám thở, chạy chậm chậm đi qua từ bên trong rút ra kia cái nặng nề kim tiền, hai tay nâng đến rồi trước mặt Lý Tượng. Rồi là Ta quốc cổ đại binh khí một trong, đoàn binh khí dưới một loại. Rồi khởi nguyên hơi sớm, tới xuân thu chiến quốc thời kỳ đã rất thịnh hành. Rồi có mềm phân chia, cứng rắn rồi đa số làm bằng đồng hoặc bằng sắt, nhu tiên đa số ra biên chế mà thành. Người thường thật sự xưng chi roi, nhiều chỉ cứng rắn roi. Thực ra dáng dấp cùng giản rất giống, ngược lại ít nhất Lý Tượng là có chút không phân rõ khác nhau. Hán Kiêm kim tiền đi trở về chính đường, thấy Hán Cố hết sức, Phùng Doanh Doanh đứng dậy đi tới trước. Đại Lang, ta giúp ngươi gần đây Phùng Doanh Doanh cùng hắn lăn lộn rất quen, bản thân nàng cũng là một vô câu vô thúc tính cách, cho nên ở gọi bên trên cũng tương đối thân cận. Bùi màu tím nhạt như cũng ngồi tại trô đan áo len, chỉ là cánh mũi thoáng giật giật. ngươi cẩn thận một chút bảo nhi tỷ, hơi trùng xuống. từ biết rõ do Phùng Doanh Doanh nhũ danh sau, Lý Tượng liền sưng hô như vậy nàng. Tiên tâm la, ta hiểu được. Phùng Doanh Doanh vừa nói, một tay liền đem kia kim tiên nói lên, hướng về phía hắn cười một tiếng, cũng không nặng chứ sao? Lý Tượng mí mắt nhe nhót, quên nàng là quái lực nữ. hắn ngồi xuống ghế, mở ra thư, bắt đầu đọc. Lý Thế Dân kia đồng nặc liếm độc tình hắn là cảm nhận được hơn nữa còn nói ở trong lòng a ông tự nhi ngươi cái này hảo đại tôn có thể so với cha ngươi cùng ngươi nhị thuốc cổ nặng hơn nhiều vì phong nừa bọn họ hai người qua loa cưa tay múa chân phá hư ngươi cải cách thành quả chấm quyết định ban thưởng ngươi một thành đánh vương kim roi thấy roi như thấy chấm có thể lên đánh dung vương hạ đánh định thần lý tượng cặp mắt sáng lên thứ tốt á đây là loại này trong truyền thuyết vật kiến nhi một loại đều là ở đủ loại diễn nghĩa trong thoại bản thánh di vật người bình thường còn không lấy được đây có vật này ta có phải hay không là là được rồi hắn tiếp tục nhìn xuống phía sau chính là lao lý chú thích rồi Đại khái chính là ngoài ra theo tin còn có ngũ phong hơn tin, chia ra cho ngươi Tấn dương cô cô, cao dương cô cô, ngươi Hà gia, ngươi nhị thúc cùng ngươi yêu thúc. Lý Tượng lại một hủy đi, quả nhiên là, phân biệt còn chú thích cho ai. Ồ, đây là cái gì? Tượng Nhi. Lý Minh đặt đi tới thời điểm, con mắt còn không ngừng địa hướng phùng doanh doanh một tay dụa bẩn kim tiên bên trên miểu. Đây là a ông ban cho ta đánh vương kim roi, để cho ta hiệu lệnh a gia cùng hai vị thúc thúc. Lý Tượng xin trước eo, cho hắn như bước hư rồi. Bây giờ hắn cảm giác mình giống như là mờ đại này nhịp độ, lưu lãng kiếm khách lần này ngu bước. Lý Minh đả tò mò cười một tiếng. Nàng bắt cây quạt nhẹ nhàng đánh đánh một cái Lý Tượng, giận trách nói, "Tiểu gia có khỉ, cũng dám sắp xếp ngươi a gia cùng hai vị thúc thúc rồi hả?" "Ừm, chính ngươi nhìn." Lý Tượng nắm lý thế dân thư, đưa cho Lý Minh Đạt. Lý Minh Đạt nhận lấy thư, nàng phản ứng đầu tiên phải không tin. Một hồi lâu sau kinh ngạc nhìn một chút Lý Tượng, "Chuyện này, thật là a gia biết, tiểu tượng lừa gạt ngươi sao?" Hai tay Lý Tượng chống lạnh, dáng vẻ thập phần kiêu ngạo. "Thật là, gia gia làm sao có thể như thế nhịch ngậm." Lý Minh Đạt xoè xoay, xoay lông mày, hay là đối với phong thư này nội dung cảm thấy khiếp sợ. "Hà có nhượng nhi tử quản tra và thúc thúc đạo lý." Này không phải đảo ngược thiên cương sao? Cô cô không cùng ta thân cận. Lý Tượng cố ý rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tủi thân lắp bắp nói. Lý Minh Đạt bất đắc dĩ thở dài, nhìn nói với Lý Tượng, được rồi được rồi, thực ra ngươi a ông nói cũng không có sai, Tượng Nhi đúng là so với ba người bọn hắn muốn trước trạng. Thật đắt. Lý Tượng ngẩng đầu lên. Tự nhiên là thật. Lý Minh Đạt thư giãn mi quặm lông, ôn hòa nói. Lý Tượng cười lắc ý, vỗ Vô Vô kia cái kim tiên nói, như thế đánh vương roi, khi có cái danh hiệu. Đúng vậy, kêu đánh vương roi đúng là không tốt. Lý Minh Đạt cười doanh doanh nhìn một chút Lý Tượng, dù sao Tượng Nhi cũng là một tiểu tôn đại. Ừ, Lý Tượng nhìn một chút chôi này kim tiên, lại ngấm lại nó tác dụng. Nếu như cha hắn Lý Thừa cản không nghe lời, trên Lý Thuyết nói là có thể dùng chôi này kim tiên. Tận Hiếu, xuống. Như vậy Hiếu thuận vũ khí, liền kêu sương chi đau thương đi. Lý Tượng gừ gừ một tiếng, từ nơi sâu xa, nhất thời cảm thấy một cổ sứ mệnh cảm tự nhiên nảy sinh. Cha là một quân chủ, Thái tử cũng là quân, con trai có đem sương chi đau thương này yếu tố, ta mẹ nó đâu chỉ ổn, thật là thắng chắc được không? Cung lúc đó, tại phía xa bờ biển trên bờ cát đảo cát Lý Thừa Cẩn bỗng nhiên cảm giác sau lưng dùng cả mình đánh tới, chợt hắt xì hơi một cái. Sức lực quá lớn bên dưới, một con sự ở trên mặt đất. Đại Minh, thế nào? Lý Thái Ân cần đỡ hắn lên tới. Không việc gì, có lẽ là gió biển cứng rắn điểm, luôn cảm thấy phía sau phát ra đây. Lý Thừa Càn xoa xoa mũi, cầm lên trên đất cái sẽ nói, tiếp lấy đào tiếp lấy đào, vừa mới nhìn thấy thật là lớn một cái sinh, hắt hơi một cái lại không nhìn thấy. À vậy, đó thật đúng là đáng tiếc. Lý Trị kêu một tiếng, những ngày qua ăn đến, hắn thích ăn nhất con trai rồi. Hôm nay sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng, Lý Thừa Cần liền mang theo Lý Thái cùng Lý Trị tới bờ biển đi biển, mắt thấy đuổi đến bây giờ, đã là thu hoạch tràn đầy một đại thùng. Trước 169, thánh nhân ngự tứ đánh vui roi, mà nay chống nổi nửa bầu trời. Thực ra Lý Thế Dân thật đúng là suy nghĩ nhiều, thoát khỏi Lý Thế Dân tầm mắt, hơn nữa còn đi tới nơi này loại địa khu xa xôi Lý Thừa cản cùng Lý Thái hai người trong đầu muốn căn bản không phải tranh đấu, mà là thật tốt chơi một chút ở trên bờ biển chạy tới chạy lui, bắt một ít cá con ba ba tôm cua cũng tìm được đã lâu lúc tuổi thơ quang. Những thứ này đủ chứ. Lý Thái hồn hển mang tờ gấp địa sách hai cái thùng nhỏ. đủ rồi đủ rồi. Lý Thừa cản vuốt cằm nói. Tuy nói là hắn không ăn hải sản, nhưng nhìn người khác ăn hắn moi ra hải sản, vẫn rất có ý tứ. Hồi đô đốc phủ trên đường, Lý Thừa càn Tam Hinh đệ vừa nói vừa cười đi vào trong sân, cũng cảm giác bầu không khí không phải rất đúng. Thế nào đại Hạ Tiên, cảm giác lạnh tức sâm sâm. Trước mặt Lý Tượng tay phải cầm Kim Tiên, đem xử trên đất, sắp xếp một cái ngồi ở gỗ cờ ra ba, phật ố rèn thơ rồn bên trên đặt tát tư thế. Lý Trị tinh mắt thấy Lý Tượng trong tay kia cái Kim Tiên thả ra trong tay thùng nhỏ, mẹ cả tương đi đi qua hỏi, ồ, Tượng Nhi, đây là cái gì? Dù sao tuổi tác cùng Lý Tượng tương phản, Lý Trị tâm tính còn rất ít năm. Hơn nữa gần đây cùng Đại Ca nhị ca quan hệ càng ngày càng tốt, Lý Trị tâm tính cũng càng ngày càng trẻ tuổi. Lý Tượng 45 độ nhìn trời, ánh mắt kiên nghị được giống như đứng ở Du long vị một dạng thanh âm trầm ổn có lực, lại mang mật khí. "Này, chính là a ông ban thưởng đánh vương roi." Nghe Lý Tượng mà nói, Tam huynh đệ không khỏi đít hổ rung một cái. "Cái gì? Đánh vương roi?" Biết bao không tầm thường tên a, một chút liền để cho bọn họ ba có dự cảm không tốt. "Chỉ là..." Lý Tượng cái tư thế này, còn rất xoái. Lý Tượng nhìn về phía một bên, bọn khí âm lần nữa phát tác, cô cô, đem thư cho bọn hắn nhìn một chút." Nghe nói như vậy, Lý Minh đặn che miệng cười khẽ, từ một bên cầm lấy Lý Thế Dân thư đưa cho Lý Thừa Càn. "Ừ." A gia có tin tới đây, hắn không giang thờ, ơ, liền vội vàng nhận lấy thư. Bên cạnh Lý Thái cùng Lý Trị cũng tốt tín nhi địa đụng lên đến, dự định nhìn một chút Lý Thế Dân rốt cuộc viết cái gì, mới có thể để cho chất nhi như thế. Nhưng mà kia thư xỉn, e nhìn, Tam Minh đệ càng thấy được cấp trên. Cái gì? Ba người chúng ta ở A gia trong mắt lại không bằng Lý Tượng con thỏ nhỏ chết bầm này một phần bạn chưa trạng. Lại vì phòng ngừa chúng ta làm cái tin tức lớn, không tiếc ban cho Lý Tượng này con thỏ nhỏ. Một cây nhi đánh vui roi, đọc được chỗ này thời điểm, Tam Minh đệ đồng loạt ngẩng đầu. Bất thiện ánh mắt nhìn về phía vẫn còn ở đại mã kim đao ngồi ở châu ngồi lý tượng thấy tam huynh đệ nhìn về phía hắn sắc mặt phảng phất như cùng ăn rồi hai cân dạ hương như thế lý tượng nâng lên kim tiền dùng sức trên đất một hận lần nữa dùng bọt khí âm trầm bồn hắt danh thánh nhân ngự tứ đánh vương roi mà nay chống nổi nửa bầu trời trăm trong, trong vạn quân có thể hộ chủ giúp đỡ đại đường vạn vạn năm đánh vương roi đúng không lý thừa càng cười gần vén tay áo lên quay đầu nhìn về phía lý thái cùng lý trị thanh tước chi theo ta cùng nhau sửa chữa cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử lý minh đạt che miệng cười khẽ thấp giọng hỏi lý tượng tự nhiên Bây giờ nguyên nên làm cái gì? Ta tự có biện pháp." Lý Tượng chậm rãi đứng lên, uy đỉnh núi cao sừng sững mà nhìn Tam Hinh Đệ. Thấy Lý Tượng kia không hề sợ hãi dáng vẻ Tam Hinh Đệ bị hù dọa rồi xuống. "Chẳng lẽ tiểu tử này thực có can đảm cùng chúng ta ba động thủ hay sao?" Rồi sau đó, liền thấy Lý Tượng đem kim tiên ném một cái, nhấc chân chạy. "Lưu lưu!" Tam Hinh Đệ hét lớn một tiếng, đánh về phía chạy trốn Lý Tượng. Lý Sấu làm ác giác xem tướng đất đưa tay ra, vồ vào Lý Tượng trên không. "Ngao!" Lý Tượng bị đau, kêu một tiếng. "A ha Lý Sấu nhìn có chút hạ hề cười. Lý Tượng hung tận trắng lý xấu liếc mắt. Bây giờ hắn thật có điểm hối hận. Tại sao treo chọc ba cái không đánh lại người? Đôi màu tím nhạt ngồi ở bên cạnh, tỉ mỉ cho Lý Tượng thay thuốc. Tê, Lý Tượng bị đau, khích một hơi. Ngươi nói một chút ngươi. Liên trưởng bối cũng dám treo chọc. Lý Minh đặt ngồi ở cách đó không xa, thương hại nhìn Lý Tượng. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lý Tượng cắn răng nghiến lợi nói. Thế nào, ngươi còn muốn trả lại sao? Lý xấu cười hì hì cười treo nói. Lý Tượng suy nghĩ một chút, nghiến răng cười một tiếng. Hừ, ta tự có biện pháp. Đương nhiên là không thể trả lại. Dù sao đây chính là hắn bề trên nhưng là thêm chút ngăn chứ sao dĩ nhiên là có thể hiếu thuận nhưng là ta đại đường lý gia truyền thống tuyệt đối không thể vứt lý tượng ở trên giường út sắp ngày thứ ba thời điểm vệ lao hán mấy nhà kia cũng mới vừa từ trên biển trở về lúc nghe chuyện này thời điểm phùng thanh thậm chí ngay cả quần áo cũng không mặc được liền vội vã đuổi ra ngoài đây chính là điển hình a nếu là vệ lao hán ở trên biển được mùa mà nói đem sẽ cho các ngư dân mang đến vô cùng tấm gương lực lượng đại lang lý tượng mơ mơ màng màng ngẩng đầu mới vừa rồi hắn nho nhỏ híp một cảm giác đang ngủ say đây cưỡng ép mở ra một chỉ con mắt là phùng doanh doanh là bảo nhi tỷ a Lý Tượng ngáp một cái, nửa trận đến con mắt hỏi, "Thế nào?" Vệ lao hán một nhà đã tử trên biển trở lại tắc, ta lão hán nhi mới vừa quần áo cũng không mặc được, liền chạy ra ngoài. Phùng Doanh Doanh rộn gấp giúp nói, "Cái gì?" Lý Tượng lăn một chút liền từ trên giường đứng dậy, liền vội vàng đi lê lê giày. Kết quả ngồi vào trên mông sưng lên tới thương, khiến một hơi lãnh khí. Chầm một chút, chầm một chút. Phùng Doanh Doanh tiến lên, giúp Lý Tượng mặc giày, trong miệng còn nói nói, "Đại lang chớ vội, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Ta cô mau đây." Lý Tượng hỏi, "Tần Dương công chúa ở ngủ trưa, Cao Dương công chúa ở trong xe chờ ngươi đấy." Phùng Doanh Doanh nói như vậy, về phần Thái tử cùng Nguyễn Vương còn có Tân Vương, đã qua xem náo nhiệt. Được rồi, xem náo nhiệt. Xác định vị trí thật đúng là chính xác. Bây giờ Lý Tượng cũng thăm dò tam một trưởng bối tới Đăng Châu mục đích rốt cuộc là cái gì. Chính là đơn thuần tới độ cái nghỉ, hoàn toàn không có giúp liên quan đến hắn sống ý tứ. Lý Tượng ngược lại cũng không có vấn đề, bọn họ ba ở trường An Lạc Dương nín lâu như vậy, dù sao cũng nên là muốn buông lòng một chút. Tôi ý bởi vì đang có mang, cũng không thế nào ra bên ngoài chạy căn cứ chị em dâu giữa cộng cùng tiến thối diệp viện cùng vương khánh lan ngày ngày phụng đuổi nàng ở đô đốc phủ chung đánh mặt trước đến bến tàu lúc bến tàu trung quanh đã bao vây bên trong một tầng ngoại một tầng người không riêng gì xem náo nhiệt trong họ còn có đô đốc phủ người cùng với đăng châu bên trên hạ con lại không có bao nhiêu người nghĩ đến vệ lao hán có thể trở về coi như nghĩ đến bọn họ có thể trở về cũng không cảm thấy có thể có bao nhiêu thu hoạch nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy giật mình là vệ lao hán chuyến này trở lại có thể nói thu hoạch được đầy buồn đầy bát không có hắn coi như không nhìn trên thuyền kia nhìn không vệ lao hán kia cười giống như nhũ lại hoa cúc như thế nét mặt rán mua liên biết rõ hắn lần này thu hoạch bao lớn, một canh đưa đến, bổn trương hết, trương 170. sóng gió càng lớn, cá càng quý. trương 170, sóng gió càng lớn, cá càng quý. lý tượng tách ra đám người, đi lên trước phương, dướng mắt nhìn một cái, vệ lao hán trên chiếc thuyền kia chứa đầy cá, thậm chí ngay cả đặt chân trâu ngồi cũng bị mất. có thể tưởng tượng được, lần này thu hoạch nhất định là đầy bồn đầy bát. lao phùng, lý tượng đưa tay vô vô vẫn còn ở đưa cổ ra nhìn thu hoạch phùng thanh, vệ lao hắn chiếc thuyền này lần này thu hoạch là bao nhiêu? phùng thanh quay đầu nhìn là lý tượng, liền vội vàng làm lễ ra mắt, mà rồi nói ra, hồi con vương vẫn còn ở đoán. Ừm. Lý Tượng Duốt cằm nói, liền có tính hay không cũng nhìn ra được lần này thu hoạch tất nhiên sẽ đưa tới những người khác thấy thèm. Thấy người khác xuống biển thu hoạch đầy buồn đầy bát, lại làm sao có thể không hiểu ý động. Không lâu lắm, thống kê nhân viên liền tính ra vệ lao hán lần này thu hoạch. Bẩm trường sử, nữ thuyền bên trên cá, tổng cộng là 3400 hơn cân. Quan nhân, quan nhân. Vệ lao hán nhắc nhở, trên phía sau lưới kéo bên trong còn có đấy. Quan nhân cái từ này, còn phải đến tống đại sau này mới có thể biến vị. Ở đương triều thời điểm, vẫn chỉ là dùng làm bình dân đối làm quan người gọi nghe được vệ lao hán mà nói, thống kê nhân viên dùng sức đem lưới kéo túm đi lên, bên trong tràn đầy nhảy nhót tương bừng cá tôm. hơi chút phí một chút khí lực sau, nay trong túi lưới cũng có hơn trăm cân đại đường cá mặc dù giá rẻ, nhưng là cũng không ngăn được ra biển một lần vét lên tới lượng lớn như vậy, áp bờ biển cá giá cả tiện nghi nhất, mỗi cân mới mẹ thịt cá cũng chính là mười văn khoảng đó giá cả. một ngày tiền lương không tới mười văn tiền nhân đại, mười văn tiền một cân cá thật không rẻ rồi. trinh quan thời kỳ khai nguyên thông bảo, sức mua lướt trưởng phải so với phía sau thời gian mạnh hơn nhiều ít nhất ở ngày này, còn không có lạng phát. vệ lao hắn cười mặt mày cũng không nhìn thấy. Không ngừng ở đó than thở địa vở xéo léo, nói cái gì, thuyền quá nhỏ, lưới cũng tiểu, một chuyến căn bản không chứa nổi, hải lý cá nhiều phải là tùy tiện một lưới đi xuống chính là tràn đầy cá. Này nếu như mà nói trước có người nói như vậy, mọi người nhất định là không tin. Nhưng bây giờ có vệ lao hán công việc này miễn cưỡng ví dụ ở, ai sẽ không tin? Nhưng cũng có người hoài nghi, vét lên tới nhiều cá như vậy, có thể bán ra đi không? Tuy nói là không có văn hóa gì, nhưng cơ bản sinh hoạt thông thường vẫn có. Nói như vậy, bắt cá thu hoạch mùa thì vượng, trên thị trường cá nhiều, cho nên cá liền tiện nghi, chờ đến nghỉ ngư kỳ, này cá liền đắt mà trên biển sóng gió càng lớn thời điểm, cá thì sẽ càng đắt. Rất nhanh thì có người liền hỏi ra ban quan tới, chuyện này, nếu là tất cả mọi người ra biển, nay cá không phải càng ngày càng nhiều. Giống như là lương thực được mùa thời điểm như thế, bán không được giá tiền, thậm chí không người đến mua, chỉ có thể chờ đợi đến những cá này nát xuống. Vậy thì vận chuyển tới trong nước đi bán chứ sao? Có người bỗng nhiên nói. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng, bây giờ nhiều nhiệt tiền, không đợi đi ra đăng châu đâu rồi, nay cá liền muốn bị hư. Chi tiền nhân trả lời. Cứ như vậy, vốn là nhau nhau muốn thử muốn thuê thuyền hoặc là mua thuyền người, nhiệt tình một chút liền bị dập tắt. Vốn là Lý Tượng còn dự định để cho người ta giải thích một phen đâu rồi, nếu dân chúng tự mình nghĩ thông, vậy thì đến phiên hắn xuất thủ. Lấy được tỏ ý Phùng Thanh biết là tự đứng ra lúc, vì vậy liền đứng ra nói, "Các vị hương thân, các vị phụ lão, Lý Tượng, thật sự ngươi nói rằng mặt phát cho một cái quảng cáo a." Phùng Thanh tiếp tục nói, "Bản quan chính là Đàng Châu đô đốc phủ trưởng sự, liên quan tới ngư hoạch sự tình, xin các vị không cần lo lắng. Đương Kim Thánh thượng hoàng chủ tôn, Hàng Sơn quận vương ngay tại bản quan bên người, hay lại là do quận vương cùng các vị hương thân nói rõ đi." Giới thiệu xong thân phận của Lý Tượng sau, dân chúng tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Quận vương a đây chính là thật là lớn quan nhi còn là đương kim thánh thượng cháu trai hay lại là hoàng trưởng tôn vậy có hắn ở chúng ta liền cũng không sợ rồi lý tượng đứng ra hắn giọng nói các vị hương thân phụ lão, xin đừng lo lắng năm ngoái thời điểm triều đình gây dựng một nhánh quan phương thương đội hiện nay chính do bản vương cô mẫu cũng chính là triều đại đương thời cao dương công chúa phụ trách nàng và ta nói nếu là chư vị đem tới ra biển bất kể đánh lên tới bao nhiêu cá sau khi trở về do các ngươi tự đi ướp cá mặn rồi sau đó dựa theo một cân ngũ văn giá cả thu mua giá tiền này đã rất lương tâm bình thường ra biển mùa thị vượng Tuy nói là đánh không lên đây bao nhiêu cá, có thể ở Đăng Châu mới mẻ cá giá cả cũng có thể thấp đến 1 cân không tới 6 7 đồng tiền. Vũng chi bây giờ ra biển một lần 2 3 ngày, trở lại vớt cái hơn 3000 cân cá, nếu là người nhiều lên, sợ không phải này 10 kg, cá thậm chí cũng bán không tới 1 đồng tiền. Mà cá mặn, Vũng Duyên Hải người cũng sẽ ướp, bình thường ướp cá mặn thời điểm, 100 kg cá cũng chính là dùng 4 5 cân nhiều muối khoản đó, ở muối thượng chân không tốn vài đồng tiền. Hiện đại ướp cá mặn cũng chính là 10 kg cá 2 đến 4 lượng, cổ nhân nơi nào chịu thả nhiều như vậy muối. Hơn nữa hiện nay đầy đất dụ muối đang châu người dùng mối đó thật đúng là dùng một lon nhi ném một lon nhi cũng không tốn vài đồng tiền ngược lại đều là nhà mình sinh nếu là quận vương cùng công chúa làm sở hữu Kia thảo dân môn tin tưởng mọi người rồi dị nói lý tượng hướng về phía lý xấu ngoắt ngắt tay lý xấu che rủ, đi tới bên cạnh hắn thường xuyên ở bờ biển dân chúng chưa từng thấy qua như thế cảnh vàng lá ngọc trong lúc nhất thời lại thật không dám đi nhìn thẳng công chúa tránh cho hướng đụng phải quý nhân lý xấu cao giọng nói mới vừa hàng sơn quận vương nói tới đó là bạn cung ý tứ bất quá toàn bằng các vị tự nguyện không muốn bán cùng thương đổi lúc cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi Nàng tuy nói là công chúa, nhưng có thể đủ tự sưng, bản cung, dù sao lý thế dân ban cho nàng cung điện còn không thu hồi đây. Vệ lão Hán không chần chờ chút nào, như là công chúa có thể toàn bộ bộ tướng những thứ này nhận lấy, ngày sau vẫn là ngũ văn một cân thu mua mà nói, tiểu lão nhi liền bán cho công chúa. Dù sao này không phải là một cú, mà là lâu dài làm ăn, vệ lão Hán dĩ nhiên cũng ước lượng được rõ ràng. Bản cung ở chỗ này hướng chư vị bảo đảm, ngày sau thu mua ngư hoạch, ước đi qua, toàn bộ lấy ngũ văn một cân giá tiền thu mua. Lý Sấu Cao giọng nói, "Được, mọi người rối rít khen ngợi. Này hơn 3000 cân cá, ước đi qua." bài trừ nội tạng cùng lượng nước, theo như ít đi đoán cũng có một hơn một ngàn cân, một cân theo như ngũ văn đoán, vậy còn có thể bán cái bảy tám sâu đây. Bảy tám sâu, này có thể không phải ít tiền a? Muốn biết do dưới chân điều này ngư thuyền, cũng chính là 30 mươi sâu giá cả. Mà ở trường an thành trung gánh ba bố, một ngày cũng chính là bắt đến 10 văn tiền tiền lương. Trư 170, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Vệ lao Hán là tam gia hiểu gia, coi như tam gia chia đều, ra biển 2-3 ngày, một nhà phân tốt mấy sâu tiền nhiều, đây cũng quá mẹ nó kiếm lợi a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người sở hữu sát mặt cũng phồng đỏ lên quân Vương nhưng là Hoàng trưởng tôn, Hoàng trưởng tôn là người nào? Kia chính là tương lai hoàng đế. Hắn nói chuyện, vậy có thể không phải nhất ngôn cựu đỉnh sao? Đều nói miệng vàng lời ngọc, cái gì là miệng vàng lời ngọc? Này chính là a. Ngoài ra bạn quan bổ sung một chút. Phùng Thanh lần nữa mở miệng nói, cho mướn ngư thuyền tiền mướn làm mò vớt đi lên Ba Thành, nơi này bạn quan có cặn kẽ chướng mục ghi lại, cho mướn quá ngư thuyền người, có thể bằng vào đã qua cho mướn bằng chứng. ở Đô đốc phủ lấy bất 50 giá tiền mua thuyền. Được. Phùng quan nhân lương tâm, mọi người rồi dí khen ngợi nói. Trên thực tế phùng thanh bộ này chính sách, ở niên đại này đến xem cũng xác thực rất lương tâm. Nhà giàu chúng ta đối với tá điền Bắc đột, có thể so với cái này ác hơn nhiều. Nếu so sánh lại, đô đốc phủ đơn giản là đang làm từ thiện đây cũng là trải qua lý tưởng cùng lý xấu thảo luận sau đó cho ra phương án, dù sao bọn họ cũng không phải đang làm từ thiện, vô luận là thương đội hay là sưởng đóng tàu, tóm lại vẫn là phải lợi. Hơn nữa không chỉ là muốn lợi, chuyển vận cũng có thành phẩm. Ở cổ đại, chuyển vận thành phẩm chiếm tuyệt đại đầu, giống như là cao tông trong thời kỳ Thái Bình Quảng ký đi lại, đường long sóc nguyên niên, Hoài Châu có người tới Lộ Châu thành phố heo, tới Hoài Châu bán Có một đắc heo, lộ châu 300 tiền, mua hướng tới hoài châu, bán cho đồ già, được 600 tiền. Trường Chí đến tiêu làm, 140 cây số lộ trình, là có thể phồng gấp đôi. Như là dựa theo giá cao thu mua ngư hoạch, kia liền tương đương với dùng toàn bộ đại đường tới dưỡng đang châu. Vậy thì thật là không đến nổi. Toàn bộ đại đường cũng tiêu hóa được hạ cái này cá mặn thị trường, coi như đại đường không ăn được, không phải còn có thảo nguyên sao? Ở trên thảo nguyên, cá thật đúng là hiếm đồ vật, nhất là cá mặn. Vệ lao Hàn mây nhạc kia, ở qua loa ghi danh sau đó, tự lý xấu mang đến người bên kia cầm tiền liền tiếp tục ra biển. Hoàn toàn không tâm tư ở trên bờ chờ lâu sớm đi ra ngoài một ngày đều là tiền a, có vệ lao hắn làm làm gương, những người khác tâm tư cũng thân thiện đứng lên, ngoại trừ những thứ kia đã có ruộng muối không cách nào rút người ra muối nông, những người khác rồi dứt hành động, chuẩn bị gia nhập vào ra biển đánh cá trong hàng ngũ đánh cá ga, đánh cá làm giàu, còn không chờ đô đốc phủ người đem những này cá tôm nuôi đi, bên kia thì có trăm họ đem phùng thanh bao bọc vây quanh, không xa cách chính là vì cho mướn một cái ngư thuyền, cũng có trong nhà hơi có chút tiền, tỉ như trong huyện cư dân, thấy đánh cá như vậy kiếm tiền, cũng có nhiều chút nóng mắt, khoảng đó thảo luận một phen sau đó, cũng quyết định đi theo ra biển đánh cá kiếm chút tiền bù vào đồ sài trong nhà. Tiền này nếu là kiếm nhiều, có phải hay không là cũng có thể đi trường án đặt mua sản nghiệp. Lý Tượng bỏ lại Phùng Thanh, chính mình mang người trở lại đô đốc phủ. Vệ lao hán đám người này đánh lên tới cá có không ít cá hoa vàng, Lý Tượng vừa vận tham cái này làm nổ tiểu hoàng hoa đây. Trong họ ra biện sự tình giải quyết sau đó, Đang Châu sản nghiệp liên cũng coi là chính thức tạo thành hơn phân nữa. Mà những cá này xử lý sau còn lại cá nội tạng, liền có thể tại Hạ Du tạo thành cho gà ăn, uy vị hoặc là ủ phân sản nghiệp liên. Cùng Lý Sấu nói một lần chính mình ý nghĩ, Lý Sấu nhìn hắn chằm chằm rồi nửa ngày người này đầu nhỏ dưa rốt cuộc là thế nào dài? trời sinh. Lý Tượng đứng chắp tay, một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ. người này tiểu tượng. Lý Sấu cười điểm một cái Lý Tượng, chấm ngâm một phen sau lại hỏi, nếu là chăm họ ướp cá mặn, thành phẩm quá cao nên làm cái gì? có thể hay không để cho bọn họ quá bị thua thiệt? Lý Tượng giống như là nhìn mới đại lục như thế nhìn Lý Sấu, nay trong ngày thường sống ăn nhàn sung sướng, cành vàng lá ngọc công chúa vẫn còn cọt như vậy giác ngộ, thật là để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lý Sấu bị Lý Tượng nhìn đến có chút nội nóng, doãn bất thiện mà hỏi tham, người đó là cái gì biểu tình? không có gì chính là cảm thấy cô mẫu rất có rất nộ Lý Tượng cười nói Lý Xấu hừ một tiếng nói Độc Nguyên là gia gia cháu trai ta lại không phải gia gia nữ nhi Quân Chu dân đường nước chảy lý ta cũng là biết Lý Tượng hướng về phía Lý Xấu giơ lên hai cái ngón tay cái cười nói thực ra đạo lý rất đơn giản trăm họ trong nhà hiện nay căn bản cũng không thiếu muối dùng đầy đất ruộng muối mà ở đem tới chờ đến hoàn Bột Hải phơi muối khu mở triển khai này muối cũng chỉ sẽ càng tiện nghi cá cũng là đạo lý giống vậy mà chúng ta chuyển vận là có thành phẩm đất liền cá tuy nhiên đắt nhưng chờ đến ngư hoạch đánh vào thị trường sau đất liền cá giá cả liền sẽ trở nên giá rẻ đứng lên mà chúng ta ở trên đường chuyển vận thành phẩm cũng là tương đương cao, đây là một cái lâu dài mua bán, mà không phải một ngày hay hai ngày làm ăn. Chúng ta không chỉ có phải chiếu cố Đăng Châu chăm họ lợi ích, cùng thời điểm phải chiếu cố đất liền chăm họ, đồng thời chúng ta cũng không thể hao tổn. Nếu là chúng ta cũng hao tổn mà nói, này mua bán là làm không lâu dài, nếu như này ca giá cả một mực cư cao không, dưới, ngươi nghĩ một hồi, khởi không phải dùng toàn bộ đại đường, tới cấp dưỡng còn con này một cái Đăng Châu rồi không? Sự tình như thế, không phải một cái hợp cách vương giả gây nên? Ta biết, Lý Sấu vớt càng nói, theo cá càng vớt càng nhiều này cá chỉ có thể càng ngày càng giá rẻ. Lý Tượng tiếp tục nói, cùng với khi đó xuống giá, không như bây giờ một bước đúng chỗ. Mục đích của chúng ta không chỉ là để cho Đăng Châu trở nên giàu có, càng làm cho cá tiến vào đại đường thiên gia văn hộ, để cho mỗi người đều ăn lên cá. Dĩ nhiên, nếu như này cá giá cả quá thấp mà nói, cũng có thể xuất ra một bộ phận thả vào trên thảo nguyên đi bán. Trên thảo nguyên cá nhưng là vật hi hãn, chúng chi vật này không chỉ có giàu phong phú dinh dưỡng cùng với lòng trắng trứng, thịt càng là giàu muối phân, khẩu vị đối với bọn hắn mà nói cũng là tương đối mới mẻ, chính là người trong thảo nguyên cần thiết nói phân nữa, Lý Tượng kịp thời thắng lại rồi Tê in này cái ý kiến, mà là đổi thành rồi thịt. Tưởng, Lý Xấu gật đầu, biểu thị biết Lý Tượng cái nhìn đại cục. Cô mẫu dễ dậy, Lý Tượng rung đùi đắc ý biểu thị khẳng định Lý Xấu chỉ số Lý Xấu gò lên quai hàm, quay đầu nói, màu tím nhạt ngơ nhìn, có hắn như vậy chất như sao? Bùi màu tím nhạt lấy tay che miệng, nhẹ nhàng cười không có trả lời. Lý Xấu nhãn châu xoay động, lại nói, nếu thu mua phơi muối cùng với cá mặn sự tình kết thúc, ta đây liền muốn chuẩn bị trở về trường An rồi. Màu tím nhạt, a, Bui màu tím nhạt ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Lý Xấu. Ngươi là muốn lưu lại nơi này đâu rồi? Tốt hơn theo ta cùng nhau trở về. Lý Sấu cười híp mắt nhìn một chút bùi màu tím nhạt, lại nhìn một chút Lý Tượng. Bùi màu tím nhạt nơi nào không biết rõ Lý Sấu ý tứ. Rõ ràng là bởi vì vừa mới chính mình không có cùng nhau cùng nàng lên ăn Lý Tượng, cho nên mới như thế chế nhạo chính mình. Thực ra trước khi tới đây, bùi màu tím nhạt cũng không có ý định ở bên này chờ lâu, chờ đến Cao Dương Công chúa đem sự tình làm xong, cũng phải cần đi theo trở về. Nhưng đi tới nơi này nhận thức phùng doanh doanh, nàng một chút thì có cảm giác nguy cơ. Nàng ôn hòa cười một tiếng, Phong Kinh Vận đạm nói: Gia Hinh còn ở Đang Châu, ta dĩ nhiên làm muốn ở lại Đang Châu phải không? Lý xấu hừ một tiếng, nhìn một chút Lý Tượng, lại nhìn một chút bùi Mẫu Tím Nhạt, không có vết trần. Nhìn đấu không nói to mà, lại nói thân phận của Lý Tượng nhẹ cảm, nàng cũng không tiện bóng thẳng đi hỏi, cũng chỉ có thể nói xa nói gần một chút giúp bùi Mẫu Tím Nhạt trợ công một phen. Nếu là đem Lý Tượng nhắc lên, vậy thì có điểm không tốt thu chàng. Làm kéo leo cao dương công chúa, phương diện này tình thương nàng là thật là gây khó dễ, canh hai đưa đến, phía sau còn có, bổn chương hết, chương 171. Ngươi còn có thể không tin tưởng lão thần tiên trí tuệ? Chương 171, ngươi còn có thể không tin tưởng lão thần tiên trí tuệ? Thời gian thấm thoát, mắt thấy đã đến trung tuần tháng 7. Mắt thấy bắt cá nghiệp càng ngày càng hưng hỏa, Đăng Châu biên giới nhàn rỗi nhân thủ, có thể ra biển trên căn bản cũng từ Đô đốc phủ nơi đó mướn thuyền ra biển. Ra biển sau khi trở về, liền đem cá ném tới trong nhà mình, để cho bà nương hoặc là người già con nít ở nhà điêu cá nội tạng, ướp phơi cá mặt. Cá nội tạng cũng là thịt, cũng là đồ tốt Đô đốc phủ cũng không thu cá nội tạng, lại không người chịu đem những này thứ tốt vứt bỏ, dứt khoát ngay tại trong sông tắm một chút, về nhà hầm cá nội tạng canh đi. Mà bong bóng cá cùng ngư chẳng tử, dùng muối một lớp thành tường, tựu làm một đạo cổ điển món ăn nổi tiếng. Nay hơn 1 tháng tới nay, toàn bộ đăng châu hiện lên một cỗ tử ngư mùi tanh nhi trải qua hồi lâu không tiêu tan thái tử phi tô y vốn là ôn có bầu không ngửi được này mùi tanh nhi vừa nghe liền huyết đến không được bất đắc dĩ lý thừa càng không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng trở lại lạp dương cũng may tháng cũng lớn có tôn tư mạc thuốc dưỡng thai ở ngược lại là cũng có thể trải qua chịu nổi bốn ba nay hơn một tháng tới nay đăng châu toàn cảnh trăm họ có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy bát không chỉ là bắt cá phơi muối đồng dạng cũng là tiền thu đại sản nghiệp đăng châu dân chúng đi trên đường rõ ràng trên mặt cũng nhiều hơn không ít đủ cười nhưng cùng trường ăn nhàn nhã khác nhau là Đang châu chăm họ đi bộ tốc độ mang vòng, rõ ràng chính là có chuyện quan trọng đi làm dáng vẻ, không làm không được a, không phải về nhà phơi muối, chính là về nhà điêu ngư chẳng tử, hoặc là chính là huy gia súc. Ngư chẳng tử quan dựa vào chính mình ăn, rõ ràng cho thấy không ăn hết ở đô đốc phủ theo đề nghị, dân chúng đem không ăn hết cá nội tặng coi là thức ăn gia súc, đút cho trong nhà chăn nuôi gà vịt. Cứ như vậy, gà vịt trường thế cũng so với lúc trước béo tốt không ít, đạn hạ cũng nhiều hơn. Tuy nói là này gà vịt đạn so với thường ngày nhiều, nhưng nhà nhà đều có, bán cũng không bán được, rút thoát liền chính mình giữ lại hưởng dụng. Trong ngày thường gần như không ăn được đồ chơi mới mẽ nhi cứ như vậy tiến vào thiên gia vạn hội trong bàn ăn gần đó là trinh quan chi trì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ăn được cơm thúng chi là đợi một hồi đi loại này hả châu bây giờ lại có thể bỗng nhiên dừng lại ăn thịt đơn giản là thần tích đăng châu quan lại nhớ tới mấy tháng trước lý tượng ngay trước mọi người ương thuận để cho đăng châu chăm họ ăn canh thịt lời hứa muốn lên trong lòng mình ám xoa xoa díu cận cũng xấu hổ không dứt dân chúng xuất phát từ nội tâm địa cảm kích đô đốc phủ còn có hàng sơn quận vương lý tượng không có ai hoài nghi chính là lý tượng trợ giúp bọn họ được sống cuộc sống tốt thậm chí có người còn len lén cho lý tượng lập sinh tử các thôn dân không có chuyện gì phải đi bỉ bỉ lý tượng Lý Tượng Dĩ nhiên biết rõ chuyện này, nhưng là cũng không tiện nói gì, chỉ là bén nhọn đánh giá một cái câu kia mập ba hoa cùng ta một chút cũng không giống. Trương An Thành Tiệu Lầu chính giữa cũng có tiết mục mới. Nhóm đầu tiên cá mặn cùng trái cây khô hẻo sống đến thời điểm Trình Sử Bật để cho người ta ở bên ngoài phụ lên gheo, chú trọng tuyên truyền là Hàng Sơn Quận Vương phái người mang đến đăng châu đồ hải sản ở Tiệu Lầu thời gian dài, mọi người cùng Trình Sử Bật cũng đều sống đến mức quen mặt, cũng không giống trước như vậy xa lanh điều chỉnh Tam Công Tử, mà là trực tiếp điều chỉnh Tam Lang. Trình Sử Bật cũng vui vẻ như vậy, ngược lại hắn cũng không có gì thần tượng bọc quần áo. Trình Tam Lang này con hào làm là vào gì? đấy hạ một cái người trung niên hỏi, trình sử bật nghe có người hỏi, một chút đã tới rồi thần. nói đến này con hào làm a, còn phải nhắc tới một người, hắn bán chỗ hấp dẫn, ai vậy? là ai? chẳng lẽ là hàng sơn của vương? nhìn trình sử bật lắc đầu, mọi người rối rít hô, tam lang cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng a, là tôn tư mạc, tôn chân nhân. trình sử bật biết ơn tự kéo không sai biệt lắm, cao giọng hô, tôn chân nhân, trong này có tôn chân nhân hắn lão nhân ra chuyện gì? mọi người hiếu kỳ mà hỏi thăm, tôn chân nhân nói, này con hào a. Trình sử bật cố ý kéo dài thanh âm, "Này con hảo, có thể là nam nhân thứ tốt, là nam nhân Bao thượng tên tử." "Bao thượng tên tử?" Mọi người một chút liền hứng thú. "Vật này, nhưng là Tráng Dương thần vật." Trình sử bật nói. Vừa nghe nói cường dương, tất cả mọi người tới thần. Làm thật thần kỳ như vậy, chính bởi vì nhân loại đều là giống nhau, vô luận là người địa phương nào nghe nói Tráng Dương Đô sẽ không nhịn được. Ngươi nhìn Châu Âu lão, sắc lớp đều xuống phải đi miệng. Nắm cục là thế nào đắt? Không cũng là bởi vì nạ Bô nẻo ông ăn sau đó một lần hành động có con chứ sao? Coi như ta lựa các ngươi, Tôn chân nhân sẽ ở loại địa phương này lừa các ngươi sao? Trình sử bật gào địa một cuốn học nói. Nghe một chút tôn chân nhân, không người lại hoài nghi thật giả. Cho ta tới một phần. Tỏi dung, mọi người rồi gì nói? Ai, còn có này tân thức cá mặn đâu rồi, đều là cá biển. Trình sử bật nói lần nữa. Tôn chân nhân nói, cá biển chính giữa giàu chúng ta nhân thể cần thiết đủ loại thứ tốt, có thể làm cho chúng ta trở nên thông minh hơn, trí nhớ tốt hơn, còn có thể, ân, còn có thể để cho chúng ta không dễ dàng bị bệnh. Được. Tiêng trở lại một phần sắc biển tập ngư, cá biển cùng hậu sống chỗ tốt, thoáng cái liền chuyển khắp trường ăn hành trường ăn chăm họ có thể nói là đổ số vào ngoại trừ ở tiểu lầu ăn còn ở tiểu lầu bên tập trước trên chợ mua sắm một cân cá mặn lại chỉ có tháng 2 năm một không ván tiền mua mua mua không mua không phải là người cái gì này tôi bự đầu lại to lớn như thế mua mua mua này có thể là đồ tốt ta. con hào làm cũng rất đắt một cân lại chừng mấy sâu tiền bất quá đang tăng lên dương diện trước kia cũng không phải chuyện vì chiếu cố những địa khu khác trở vào mỗi một thành phố hàng hải sản cũng không tính quá nhiều mỗi lần từ đăng châu trở vào trường ăn cá biển cùng con hào cũng sẽ nhanh chóng bị cướp mua hết sạch Người trưởng ăn không thiếu tiền, dù sao ở chỗ này đạt quan hiển quý nhiều đến tùy tiện ném một cái cục gạch cũng có thể đập ngã một mảnh. Càng thêm này cá biển cùng con hào, nhưng là đất liền không ăn được mới mẹ vật kiện, nhất định là lớn hơn nhiệt một đoạn thời gian ở đại đường các đại trọng trấn, đều có cá biển buôn bán bóng người. Nhất là vận Hà dọc theo bờ trọng trấn, Đăng Châu thuyền hàng vừa mới cập bờ, hàng hải sản liền bị mua hết sạch. Dù sao Đăng Châu đồ hải sản, Tôn Chân Nhân ăn cũng nói tốt. Mọi người đều biết, ở đại đường người có thể không tin người khác, nhưng ngươi không thể không tin Tôn Chân Nhân đây chính là sống chừng 100 tuổi lão thần tiên, ngươi còn có thể không tin tưởng lão thần tiên trí tuệ chứ những thứ này ra cái trọng trấn bên ngoài thương đội đang ở lý tượng dưới chỉ thị lấy các đại trọng trấn làm cơ sở làm giống như rễ cây như thế cố gắng kéo dài đến đại đường các ngõ ngách chủ yếu mục đích là vì mở rộng rộng lớn hơn thị trường chương 171, ngươi còn có thể không tin tưởng lão thần tiên trí tuệ đến mỗi một chỗ đăng châu sinh hàng hải sản cũng có thể đưa tới một cổ nhiệt chiều dù sao đại đường tiểu muối mà đăng châu muối và cá mặn bổ sung vào này không còn một muỗng bạch nhất là cá mặn vừa có thể coi thịt ăn lại có thể làm muối tới dùng trọng yếu nhất là nó rất giá rẻ đại đường các ngõ ngách đang ở vén lên một cổ đăng châu nhiệt bị Lý Tượng kéo lên chúng ra Đông Cung Ngụy Vương phủ, Tuấn Vương phủ còn có các vị quốc công nhất là Trường Nhạc Công chúa cùng Cao Dương Công chúa, Chỗ Triệu Quốc công phủ cùng Lương Quốc công phủ ở Thương đội liên lạc chặt chẽ bên dưới lại mơ hồ thành bao đoàn quân hướng cái gì gọi là đại đường Thương đội phục hợp thể a liên đối Lý Thừa cản địa vị đều tại vô hình giữa càng vững chắc dù sao ngay cả Ngụy Vương cùng Tuấn Vương hai cái này duy hai có thể cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử cũng leo lên hắn chiến xa mặc dù người khác không biết rõ nhưng sự thật chính là cái này dám vẽ Cao Dương công chúa Lý Sấu thân là thương đội người nói chuyện, bây giờ kiếm phải là đầy buồn mới bát, Rất nhiều đại đường đệ nhất phú ngữ tỷ tư thế. Bây giờ phòng Di Ái đi ra khỏi nhà, đều lan nện bước con cua chạy bộ, lôi kéo hai ngũ bắt vạn nhất dạng gặp người thì nói ta lão bà thật giỏi. Có thể lấy được như vậy có bản lĩnh lão bà, nhưng là hắn có phúc. Nhưng cùng lúc hắn cũng chưa quên Lý Tượng, thậm chí còn viết thư hai phòng cho Lý Sấu, để cho nàng hỗ trợ cùng Lý Tượng mang một tốt. Lý Sấu cũng không có ném xuống cái này khờ ngốc phu quân, chỉ bây giờ là cũng không phải thời cơ, cho nên cũng chỉ là đơn giản cùng Lý Tượng nhất rồi đôi câu mà thôi. Trướng ăn nhiệt độ cứ cao không dưới không chỉ là trường an liên đối lạc dương cũng vén lên một cỗ con hào nóng hổi cá biển nhiệt ngay cả lý thế dân trên bàn ăn cũng xuất hiện đăng châu cá mặn cùng tỏi rung hào sống công hiệu tốt là một mặt một mặt khác là bởi vì này đồ vật cũng sát thực cá ngon nhưng cá mặn lý thế dân chỉ ăn rồi mấy lần sẽ không ăn dù sao cao huyết áp người không thể ăn quá nhiều nặng muối đồ vật ăn xong hào sống sau đó lão lý không có chuyện gì liền chiếu cố từ huệ phi nơi đó chọc cho tiêu vũ cùng phòng huyền linh liên tục khuyên can chắc là não sương cương đau vậy hạ ngài du chứ điểm nhi lý thế dân chỉ có thể ân ân địa hồ theo trong đầu nghĩ ta đã đem bao đựng tên chứa đầy mưa tên Ngươi cũng không thể để cho ta kìm nén chứ. Cùng lúc đó, lão Lý trong lòng cũng đối Đang Châu sinh ra hứng thú. Hắn dĩ nhiên cũng biết rõ Cao Dương kiếm rất nhiều rồi tiền, bây giờ là Đại Đường đệ nhất phú bà, không tự chủ được liền đối Đang Châu sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Mặc dù để cho Lý Tượng làm Đang Châu đô đốc, nhưng cũng chỉ là để cho hắn đi huấn luyện thủy sư làm cho một cái như vậy danh tiếng, cũng không có thật hy vọng nào cái này cháu trai có thể ở chính vụ phương diện làm ra cái gì thành tích. Dù sao Đại Đường người cũng biết rõ, Đang Châu kia châu ngồi là đất bị nhĩ mạn, điều cũng không gậy phân địa phương, có thể làm ra cái trò gì tới vừa mới bắt đầu nghe nói lý tượng ở đăng châu cải cách chuẩn bị cái gì phơi muối cũng chỉ là cười bỏ qua tuy nói là cho phép lý tượng ở bên kia làm động tác lại cũng không nghĩ nhiều cái gì chỉ là căn cứ chiếu cố người trẻ tuổi một giọng thái độ của nhiệt huyết bật đèn xanh kết quả vạn vạn không nghĩ tới thật sự để cho hắn chuẩn bị bày trò tới lý thái cùng lý trị không có chuyện gì liền cho hắn viết thơ viết thơ thời điểm còn cặn kẽ miêu tả đăng châu biến hóa mắt thấy đăng châu ở hai cái con trai lớn trong thơ cơ hồ là một chuyến giống nhau lý thế dân không khỏi càng phát ra yếu kỳ rốt cuộc này bây giờ đăng châu thành rồi hình dáng gì lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy đồng thời còn để cho trăm họ qua rồi ngày tốt, hai long đồng thời, lý thế dân cũng dâng lên một cái ý tưởng lớn mật. ngược lại bây giờ lý thừa cản cũng quay về rồi, lạc dương có người chấn giữ, hắn phải dẫn người đi xem một chút, nhìn một chút đại cháu trai rốt cuộc làm gì, cũng thuận tiện cho đại cháu trai dương dương tự đắc danh để cho khắp thiên hạ người cũng biết rõ, ưu tú như vậy hải tử, là ta lý thế dân tốt thánh tôn, càng nghĩ càng thấy được hắn đi xem một cái, vì vậy hắn liền đem chuyện này nói cùng Phòng huyền linh cùng tiêu vũ, thương lượng với bọn họ thương lượng, này đăng châu có phải hay không là hẳn đi? phong huyền linh làm phụ chính đại thần, dĩ nhiên là không thể đi nhưng dù sao này sự nghiệp cũng có cao dương công chúa một phần hơn nữa lý tưởng đối với bọn họ ra chiếu cố về tình về lý hắn cũng sẽ không phản đối tiêu vũ liền càng không cần phải nói làm lý tưởng lão sư hắn biểu thị mãnh liệt ủng hộ hai cái trọng thần đều đã đồng ý lý thế dân liền quyết định mang theo một nửa triều đỉnh ném kiếp đi đăng châu coi chổi một chút nhìn một chút một mặt là học tập đăng châu làm giàu tân tiến kinh nghiệm mặt khác cũng là cho hảo đại tôn dương dương tự các danh nguyên nhân chủ yếu nhất là nửa năm không thấy hảo đại tôn lao lý là thực sự tưởng nhớ a dù là thường thường phái người qua lại truyền thư lao lý đều cảm thấy tưởng nhớ chặt Chậm không được đem lý tượng gánh trên vai du tới đang đi đăng châu thời gian hùng hỏa, không chỉ có hấp dẫn ánh mắt của Lý Thế Dân, tự nhiên cũng đưa tới các thương nhân chú ý lớn như vậy một cái sản xuất mối khu, còn sản xuất nhiều cá mặn, ai không động tâm? Nghe cá mặn vị đến các thương nhân, nhưng ở Đăng Châu thành đổ vách. không có hắn, dân chúng không tin tưởng bọn họ, chỉ tin tưởng có thể một mực ổn định thu mua bọn họ ngư hoạch cùng phơi muối Đăng Châu đô đốc phủ, mặt khác cũng là thương nhân môn cho ra giá cả cũng không thể để cho dân chúng hài lòng, đây cũng là nguyên nhân ở trong một trong. Khi biết các thương nhân ra giá sau đó, đối với Đăng Châu đô đốc phủ đối với bọn họ yêu quý. Dân chúng lại có mới một tầng nhận thức, chỉ có Đăng Châu Đô đốc phủ, chỉ có Hàng Sơn quận vương, tâm lý mới thật sự là chứa lao bách tinh a. Thật sự là không có cách nào, các thương nhân lại không chịu bỏ qua cho tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, cho nên liền liếc tới Đăng Châu Đô đốc phủ. Cầu Kiến Đăng Châu Đô đốc phủ trưởng sử Phùng Thanh sau, kết quả lại bị Phùng Thanh báo cho biết, Đăng Châu Đô đốc phủ làm ăn đã hoàn toàn bị Cao Dương công chúa lúng đoạn. Nhưng là Cao Dương công chúa phương pháp, ai cũng không nhận biết a. Cũng may Phùng Thanh coi như phụ trách, ở không để ý rồi bọn họ 2 ngày sau, biểu thị Cao Dương công chúa đồng ý gặp một lần bọn họ các thương nhân hết sức vui mừng, chỉ cần có thể thấy cao dương công chúa, hết thể dễ nói. bọn họ dĩ nhiên biết rõ, hàng sơn quận vương xây dựng tương đội, chính là cao dương công chúa đang quản. cao dương công chúa đem giá rẻ đại đường hàng hóa chuyển vận đến thảo nguyên, lại từ trên thảo nguyên đổi lấy dê, bò đợi đồ vật giá trị, vẫn cứ một mực là người trong thảo nguyên cam tâm tình nguyện. gần liên để cho bọn họ ra một chút huyết, cũng nhận, chỉ cần có thể đi theo hát khẩu thang, so cái gì đều mạnh ở các thương nhân mong đợi bên dưới. rốt cuộc chịu đựng đến rồi ngày thứ hai đô đốc phủ chính giữa, bọn họ rốt cuộc gặp được cao dương công chúa. thảo dân đợi tham kiến công chúa, các thương nhân dù sao cũng là thường ở nơi này tứ dân bất bình đặng thời đại, bọn họ chỉ có thể quy quy củ củ địa hướng về phía Lý Sấu hành lễ. Lý Sấu ngược lại là không có ý định nhắc bọn họ vị, dù sao Lý Tượng nhưng là cùng hắn nhắc nhở qua một điểm này. Hãy bình thân. Ánh mắt của nàng quét nhẹ đám người này, đối đô đốc phủ trung người hầu nói, dọn chỗ. Các thương nhân hết sức lo sợ nói cảm ơn, sau đó ngồi ở người hầu môn đưa tới đổ trên cái băng. Các ngươi tự ý, ta đã biết. Lý Sấu đặt ly trà trong tay xuống, dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, chỉ là hiện nay triều đình thương đội đủ ăn đăng châu sản xuất, nếu là các ngươi cũng muốn từ trong chia một chén canh mà nói, dĩ nhiên không có vấn đề chỉ là không biết rõ các ngươi có thể bỏ ra cái dạng gì thành ý, các thương nhân trong lòng tất cả đều một lăng. Rốt cuộc là công chúa A cứ việc đã làm xong bị đau làm thịt một đao chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn là không có nghĩ đến cao dương công chúa lại khó đối phó như vậy, canh ba đưa đến. Chương 172. Thượng Nhi, ta chúc mừng ngươi phát tài. Chương 172. Thượng Nhi, ta chúc mừng ngươi phát tài. Nếu cao dương công chúa cũng đã nói như vậy, vậy còn có thể nói cái gì vậy? Chúng ta hết thể lấy công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các thương nhân rồi rít tỏ thái độ, nếu muốn ăn chén cơm này, vậy thì phải trước tiên làm cháu trai chúng chi là cùng cao dương công chúa cúi đầu nói ra cũng không mất mặt thấy các thương nhân như thế lên đường lý Sấu cũng gật đầu biểu thị hài lòng nếu như thế kia trung quy phải có một chương trình lý Sấu trầm ngâm chốc lát bản cũng đã cùng đăng châu đô đốc phủ thương nghị xong có thể cho các ngươi phát ra kinh doanh đăng châu đồ hải sản bằng buôn bán nghe nói như vậy các thương nhân trong lòng vui mừng mặc dù không hiểu cái gì gọi là bằng buôn bán nhưng trên nguyên tắc vẫn có thể biết rõ lý Sấu ý tứ nhưng là đây lý Sấu truyền đề tài trước mắt đồ hải sản do đô đốc phủ thống nhất thu mua các ngươi cũng chỉ có thể dựa theo trên giấy phép tới lấy được đô đốc phủ hàng lạch dám hỏi công chúa bằng buôn bán ở nơi nào có thể làm lý đây người cầm đầu hỏi lý xấu nói đằng châu bây giờ bách phế đang cần hứng khởi hàng sơn quận vương dự định ở đằng châu làm xây dựng cần vật liệu gỗ cuốc thiết đá vải vóc lương thực vân vân trung quy chi toàn bộ đều cần nay liên cần nhìn các vị thành ý đô đốc phủ cho phép các vị dùng trở tới hàng hóa đem đổi lấy đằng châu đồ hải sản nếu là trở tới hàng hóa đi đến nhất định số lượng đô đốc phủ tự nhiên sẽ cho các ngươi phát ra bằng buôn bán lý tượng cùng nàng nói cũng rất biết rõ triều đình mục đích không phải kiếm tiền mà là vì phát triển đằng châu kiếm tiền chỉ là nhân tiện nếu các thương nhân cố ý, triều đình kia tự nhiên cũng biết thời biết thế, mà lý tượng cũng cùng lý Sấu để cập tới, đan châu trăm họ dĩ nhiên không thể trung quy ăn thịt cá, lương thực vẫn là phải ăn. nhưng là đan châu là đất bị nhiễm mặn, chính mình sản xuất lương thực, thịnh không đủ để cung cấp toàn bộ đan châu. dùng cá đổi chứ? lý Sấu nói lên cái điều kiện này cũng không tính hạ khắc, các thương nhân trong lòng cẩn thận tính toán đi qua, phát hiện vẫn có rất nhiều lợi nhuận. nhưng tiền đề ở chỗ, đô đốc phụ giá cả cho hợp lý. thấy bọn họ chờ chờ, lý xấu liền nói rằng, các ngươi yên tâm đó là, đan châu đô đốc phụ sẽ cho các ngươi một hợp lý giá cả. Này vừa nói, chúng thương nhân phảng phất ăn một viên định tâm hoàn. Chỉ cần có được kiếm, kia liền có thể làm. Hơn nữa cao dương công chúa đại biểu không chỉ là Đăng Châu Đô Đốc Phủ, hơn nữa còn đại biểu Hoàng gia. Hoàng gia thư xác nhận, vậy chắc chắn sẽ không hám hại hắn môn là được đương nhiên lý xấu cũng không có ý định hám hại hắn môn, tín dụng vật này một khi sụp đổ, còn muốn lần nữa tạo dựng lên, nhưng là khói như lên trời. Vừa là công chúa nói như vậy, vậy bọn ta liền đi theo Đô Đốc Phủ làm. Cầm đầu thương nhân nói, đúng, đi theo Đô đốc phủ làm các vị thương nhân rồi rít phụ họa ở lợi ích khởi đạo bên dưới các thương nhân rất nhanh liền đem Đăng Châu sở cấp cần tài liệu từ cả nước các nơi vận đưa tới Đăng Châu đô đốc phủ cũng cho bọn hắn một cái thích hợp giá cả song phương cũng rất hài lòng Đăng Châu đô đốc phủ có không ít lợi nhuận các thương nhân cũng không thiếu lợi nhuận cùng thắng mới có thể kéo dài một phương diện chèn ép là không thể thực hiện được như thế tất cả đều vui vẻ kết quả các thương nhân tích cực tính cao hơn lần đầu tiên chỉ là thử phía sau chính là màn diễn quan trọng Lý Tượng đem đô đốc phủ cùng thương nhân giữa làm ăn Toàn quyền ủy thác cho Lý Dấu, chính hắn là đối Đăng Châu lần nữa tiến hành quy hoạch Đăng Châu hiện nay việc cần kiếp trước mắt là vội vàng dựng lên một cái đại hình mới bến tàu. Vốn có bến tàu đã không đủ để hiện đang sử dụng, đội tàu gần như đem Đồng Lai huyện bến tàu vây nước chạy không loạn. Thương đội cũng là như vậy, các thương nhân từ bốn phương tám hướng tập trung vật liệu, vận chuyển đến Đăng Châu, lui tới nối liền không dứt đi thương đội ngũ, đem tứ phương cửa thành ngăn được khó mà tiến thêm. Không chỉ là bến tàu muốn lần nữa xây cất, ngay cả huyện thành cũng phải lần nữa xây dựng thêm Đang Châu trước mắt địa vị, liền tương đương với đại đường đặc khu kinh tế, thuộc về một loại tốc độ cao bay lên trạng thái. Như là dựa theo hiện ở cái tốc độ này bành trướng đi xuống, vẹn vẹn một cái thượng Đăng Châu, đại khái là không thỏa mãn được nó vị Đăng Châu trong thành đang bận rộn, Lạc Dương trong thành cũng không có rảnh rỗi. Lý Thế Dân ngay từ lúc mấy ngày trước liền mang theo triệu thần rời đi Lạc Dương, cùng nhau đi Đăng Châu khảo sát học tập Đăng Châu kiểu tân tiến kinh nghiệm. Hiện nay Lạc Dương trong thành, chỉ còn lại có Lý Thừa Can một người, còn có phòng Huyền Linh đợi nửa số trọng thần. Lý Thừa Can nhìn lên trước mặt Tấu Trương, một cái đầu so với hai cái đại. Ta cũng tốt muốn đi Đăng Châu a. Hắn nằm ở trên án kỷ, phát ra một tiếng không cam lòng gầm to. Nhưng mà không có cách nào Lý Thế Dân rời đi là Dương, triều đình dù sao phải có người chấn giữ. Thân là triều đại đương thời hoàng thái tử, Lý Thừa Cẩn là phải ở lại lạc Dương giáng quốc. Một mặt là phải xử lý triều chính, một mặt khác là quốc không thể một ngày không có vua. Phong Huyền Linh ngồi ở một bên, cũng là cảm giác có chút như đưa đám. Hắn hồi nào cũng không muốn đi xem, lại xử lý ra sao chính vụ một khối này nhi, còn phải chỗ dựa hắn, dựa hết vào Lý Thừa Cẩn cũng không phải quá được. Nếu là có lần sau mà nói, nhất định khiến trưởng tôn vô kỵ lưu ở trong triều. Phong Huyền Linh hung tỵ nghĩ nói, lại không rút ra thủ lão nhân. Không phải, lưu thủ nhi đồng. Cũng không đúng, tóm lại chính là, Lý Thế Dân một nhóm cũng hạo hạo đã đã đi tới Đăng Châu biên giới đến mức, thật là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật mạnh mẽ phát cảnh tượng. Dọc theo đường đi đường quá người ta, không phải ở phơi cá mặt, chính là ở móc ngư chàng tử cho gà ăn vịt, hoặc là còn có trong nhà hơi chút rộng rãi một chút, thậm chí còn ở xây nhà. Dân chúng trên mặt là xuất phát từ nội tâm nụ cười, trong mắt tràn đầy đối hồng hỏa thời gian tha hồ tưởng tượng. Được à, được à, Lý Thế Dân cười ở lập tức, không dừng được cả cái, tựa như thật là có chuyện vọng a, này Đăng Châu chỉ hạ, không nói là vật phụ dân phòng, ít nhất cũng có thể nói là người người ăn tư lạc nghiệp rồi. Hàng sơn quận vương thật là bệ hạ chi thánh tôn a, trưởng tôn vô kỵ đã xả tùy côn bên trên địa thổi phồng một câu, không hướng xa cách cũng phải hướng trường nhạc công chúa kia mấy chục ngàn sâu chia hoa hồng a. Tuy nói hiến cho thủy sư, nhưng trưởng tôn vô kỵ cao hứng hơn rồi. Trường tôn vô kỵ trong nhà là có tiền, nhưng là lại có tiền người ta, cũng sẽ không hiếm nhiều tiền a. Hướng chi này không phải mấy trăm sâu mấy ngàn sâu, mà là mấy chục ngàn sâu, thậm chí có thể đoán được, chỉ cần này đăng châu tiếp tục hưởng hỏa, này chia hoa hồng cũng sẽ kéo dài nữa đây thật là cây dụng tiền a. Trường tôn vô kỵ ở tâm lý suy nghĩ, trong lòng càng đối với lý tưởng khắc phục, hắn thấy. Lý Tượng không chỉ có thể mang lấy thủ hạ người làm giàu, thậm chí còn có thể mang theo dân chúng cùng chạy về phía ngày tốt, người như vậy đơn giản là trời sinh quân chủ tài liệu. Hoàng đế đi ra ngoài, dù sao phải trước thời hạn thông báo. Lý Thế Dân đoàn người đi tới Đăng Châu ngoài 30 dặm thời điểm, sớm có người đi tới Đăng Châu Đô đốc phủ trùng, thông báo lao lý hành trình. Lý Tượng không dám thờ ơ, lập tức để cho người đem cửa chính thanh tràng, chờ nên đón Lý Thế Dân đến. Mà hắn là mang theo đồng lai trong huyện Đăng Châu toàn bộ qua lại, đi ngoài cửa chính 10 dặm nơi nên đón đây là nên đón hoàng đế cơ bản lễ phép, coi như là thân là lao lý đại chảo trai, Lý Tượng cũng là không thể lạnh nhạt trước 172, thượng nhi, ta chúc mừng ngươi phát tài. Xa, xa liền nhìn thấy nghi thức, người sở hữu lúc này liền xuống ngựa, chuẩn bị nên đón thiên tử thành giá. chờ đến Lý Thế Dân đến gần lúc, Lý Tượng đứng ở phía trước nhất, đại lễ tham bái. thần Lý Tượng, bài kiến thánh nhân. bọn thần bài kiến thánh nhân. chúng quan trước sau đó cũng hướng lao Lý Đại lễ tham bái. hãy bình thân. Lý Thế Dân nói. Tạ ơn đi qua, Lý Thế Dân chào hỏi Lý Tượng lên xe ngựa. thượng nhi thật là trưởng thành. Lý Thế Dân bàn tay không phải thành thật, ở Lý Tượng trên mặt bốc bốc, lại đang trên đầu xoa xoa, cao, cũng tối, còn tăng lên. lúc nói chuyện. Lý Thế Dân vành mắt Nhi còn có chút hồng, Trung quy chạy ở bên ngoài, làm sao có thể không đen? Lý Tượng cười nói. Lý Thế Dân hừ một tiếng, lại vén rèm lên liếc mắt nhìn ngoài cửa xe, cười nói, Tượng Nhi, ta chúc mừng ngươi phát tài. Lý Tượng run một cái, dâng lên một cổ dự cảm bất tượng. Kỳ nha, nơi nào phát cái gì tài sản nha? Hắn liền vội vàng phủ nhận nói, nghèo đều nhanh xin cơm. Chuyện này có thể giấu giếm được ta con mắt? Lý Thế Dân hừ một tiếng, ta sớm thì biết, ngươi và ngươi mấy cái cô mẫu còn có chú ruột, ở Đang Châu kiếm phải là đầy bùn đầy bát. Thanh thật khai báo, ngươi nói ngươi vớt bao nhiêu chỗ tốt? Kiếm tiền ta cũng đều một phần không tốn, không đều là bù vào ở Đăng Châu rồi chứ sao? Lý Tượng gọi dậy Đụng oan thấu trời tới, ngươi xem bây giờ Đăng Châu trăm họ thời gian trải qua nhiều hưởng hỏa, thật không có hoa. Lý Thế Dân dù bận vận ung dung nhìn hắn, ta một phần đều không dám hoa. Lý Tượng đống nhiên vai diễn tinh trên người, học triệu đức hắn dáng vẻ, lắc tay khóc liệt liệt kể lệ khổ nói, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, sợ nghèo. Tiếng nói còn không có lạc, liền bị Lý Thế Dân một cái tát hổ ở sau gót. Còn đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, chúng ta từ bên trên mấy chục đời, nhỏ nhất cũng là ngươi cao tổ phụ. Lý Thế Dân há miệng run rẩy chỉ hắn nói cao tổ phụ chỉ là đường thế tổ lý nếu quả thật đoán đi xuống mà nói thật đại bên trong thật đúng là địa vị hắn thấp nhất tân lý là tiền tùy trụ quốc đại tướng quân thiếu bảo đô đốc bát châu chưa con chuyện hắc hắc lý tượng gãi đầu cười một tiếng thực ra tôn nhi thật không có lưu tiền tiền vật này ta không có hứng thú với ta mà nói chỉ là con số mà thôi khoảng thời gian này kiếm tiền toàn bộ điền vào đến đăng châu bên trên ngoài ra trường nhạc cô mẫu cùng cao dương cô mẫu cũng là như vậy hắn còn chưa quên cho lý lệ chất cùng lý xấu bán tốt ngươi đang ở đây đăng châu làm rất tốt. Lý Thế Dân hài lòng nói, lệ chất cùng xấu Nhi cũng không tệ, thật không hổ là quan âm tỷ dạy nên nữ nhi. Nhìn một chút, trọng điểm ở chỗ ta mãi mãi dạy nên đúng không? Lý Tượng bất động thanh sắc nhíu môi một cái, đối với Lao Lý lệnh có lòng khác một tầng diện nhận thức. Thực ra chúng nữ nhi, ở nơi này Lý Thế Dân cũng phân là cấp bậc. Cũng tỷ như trường nhạc công chúa, Thành Dương công chúa, Tấn Dương công chúa và Hành Sơn công chúa bốn cái trường tôn hoàng hậu xuất ra công chúa, là một cái cấp bậc, giống như là dự Trưởng công chúa cùng Cao Dương công chúa hai cái này trưởng tôn hoàng hậu tự mình nuôi dưỡng, là khác một cái cấp bậc, còn lại phổ biến dùng thích hợp một cái cấp bậc đương nhiên điều này cũng không có thể quá lý thế dân dù sao người đều có thật là ác lại nói nhiều như vậy hải tử chiếu không chú ý được đến vậy đúng là bình thường coi như là lão chu cũng không khả năng đem sở hữu con trai cũng chiếu cố đến dĩ nhiên ở làm cha phương diện lão chu thật đúng là so với lý thế dân tốt một chút nhưng không nhiều dù sao con của hắn dạy cũng không thế nào tỷ như từ đang lúc mọi người vây quanh bên dưới lý thế dân một nhóm trở lại đăng châu đô đốc phủ lão lý đơn giản địa cùng bọn họ dạy dỗ mấy câu nói sau đó liền thả đăng châu thuộc quan môn rời đi đô đốc phủ các tử trở lại chính mình vị trí làm việc. Dù sao Đăng Châu vẫn còn đang xây dựng thiết giai đoạn, mỗi cái cương vị còn không thể rời bỏ bọn họ Đăng Châu xây dựng sôi nổi, lão Lý vừa mới ở trên đường dĩ nhiên thấy được. A gia, Lý Thái cùng Lý Trị một người xách một cái thùng nhỏ, liền đi vào bên trong. Thực ra hai người bọn họ đem Lý Thế Dân hôm nay muốn đi qua chuyện quên ở sau góc, Lý Trị buổi sáng thời điểm thế nào cũng phải nói muốn đổi biển, Lý Thái cũng không giam lại cái này cấm dỗ, liền theo hắn đi. Cái này không, hai người thu hoạch không ít. Hử, này không phải Ngụy Vương cùng Tấn Vương sao? Lý Thế Dân ngồi ở vị trí đầu, một bộ, gia gia không vui, dáng vẻ. A gia hai người thả ra trong tay thùng nhỏ, Lý trị có chút run run, nhưng Lý Thái dù sao cũng là trải qua bách chiến thấy cũng nhiều. Lúc này nhãn châu xoay động, liền tìm được hợp lý mở cớ. Nghe nói Ra Ra hôm nay sẽ đến Đăng Châu, sáng sớm Chỉ nô liền kêu Hải Nhi cùng đi đi biển, bảo là muốn cho Ra Ra đến thử một chút Đăng Châu bản địa hải vật. Lý trị đã xà tùy côn bên trên, đúng, nhị ca nói không sai. Thật sao? Lý Thế Dân liếc mắt một cái kia thùng nhỏ, đúng. Lý trị từ bên trong lấy ra một con cua, Ra Ra ngươi xem này bảng. Gào. Bát Vương thức không phải rất đúng, con cua cho Lý Chỉ tay gấp, Lý Chỉ bị đau theo bản năng hất một cái, đem con cua vẫy bay đến đỉnh đầu của trưởng Tôn Vô Kỵ, mà cái kia cái kìm còn ở lại trên tay hắn tự tự địa kẹp. Con cua ở đỉnh đầu của trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi rất vững, còn khạc bong bóng. Trường Tôn Vô Kỵ biết rõ con cua kẻ người, hắn trên mặt căng thẳng, thân thể không dám động. Bên thượng nhân luống cuống tay chân giúp Lý Trị tháo xuống kia con cua cái kìm, thuận tiện giúp trưởng Tôn Vô Kỵ đem kia con cua lấy xuống. Lý Trị nước mắt lạ trà tụi tay, ủy khuất vô cùng. Ha ha, Chí Nô từng đốc. Lý Sấu ở bên cạnh trêu nói. Lý Trị tuổi thân ba ba nhìn Lý Sấu liếc mắt, há hốc mồm không trả lời. Lao Lý ngồi ở vị trí đầu. Nhìn này tức cười một màn, cười phải là tuổi già á lòng. Ta ở Lạc Dương lúc, liền cảm giác Đăng Châu cá biển mỹ vị. Lý Thế Dân cười cũng cười đủ rồi, mở miệng nói, bây giờ đi tới Đăng Châu, phải nhất định thưởng thức một phen. Nguyên sản địa mới mẹ cá biển, có thể so với ngài ở Lạc Dương ăn trái cây khô muốn ăn ngon rất nhiều. Lý Tượng thuận mồm nói, thật sao? Lao Lý hứng thú. Dĩ nhiên. Lý Tượng cười nói, nếu là a ông không tin, có thể tới thưởng thức một phen. Lý Thế Dân vuốt cằm nói, trước không gấp, Tượng Nhi ngươi trước phải cùng ta nói một chút, Đăng Châu là thế nào phát triển, phát triển đến trình độ nào. Gọi là vô dụng Tôn Nhi đề nghị hay lại là hạ đi xem một cái, tự mình đi điều tra một phen, mới càng có sức thuyết phục. Lý Tượng như vậy đề nghị, muốn muốn biết rõ quả lê mùi vị, phải chính miệng nếm thử một cái. Muốn muốn biết rõ quả lê mùi vị, phải chính miệng nếm thử một cái. Lý Thế Dân lập lại một lần, cảm khái nói, "Hào Cú, là người vị lão sư kia nói." Một vị khác. Lý Tượng nói, "Theo ý ngươi nói, chờ đến ngày mai, ta với ngươi cùng." Tự mình nhìn một chút người đang ở đây đằng châu cải cách thành quả. Lý Thế Dân gật đầu nói, "Một hồi còn nữa, câu mê phiếu, chương 173." Như thế Giang Sơn, khởi không khiến người ta lưu luyến. Chương 173, như thế Giang Sơn, khởi không khiến người ta lưu luyến. Đi nhất định là không thể hôm nay đi, dù sao dọc theo đường đi tàu xe vất vả. Tuy nói Lý Thế Dân là một cái lập tức hoàng đế, nhưng cũng không thể như vậy tạo phải không. Lần này cùng theo Lý Thế Dân đến, ngoại trừ trong triều trọng thần trở ra, còn có một Từ Huệ. Nhìn không lớn hơn mình mấy tuổi tiểu nãi nãi, Lý Tượng mí mắt trực nhảy. Người tốt, ngươi thật đúng là một thụ Lê Hoa ép hải đường a." Lao lý. Cùng Từ Huệ cùng lúc vào cùng, còn có một cái Vũ Mị Nương. Chỉ bất quá Lý Thế Dân cũng không phải rất thích Vũ Mị Nương người này, sủng hạnh 2 lần sau đã cảm thấy tệ nhạt vô vị rồi. Chuyện này lý tượng ngược lại là nghe nói qua, bất quá hắn cực kỳ không ưa Vũ Mị Nương người này, cho nên cũng vui mừng được thấy. Ngược lại không phải là bởi vì Vũ Mị Nương cấp Lý Gia Giang Sơn, mà là đời trước chỉ là bởi vì ở trên internet nói rồi đôi câu Vũ Mị Nương làm qua sự tình, liền bị tập Mỹ cai nút một cái hôi thối quách nam cái mũ, ngươi thế nào hắc Vũ Mị Nương rồi hả? Ta chỉ là đem nàng làm qua sự tình nói một lần đều nói một fan đỉnh mới đen, ít nhiều có chút cái ý này rồi. Vì đào a Vũ điểm đen đi đối tuyến, Lý Tượng ban đầu cũng thật là không có thiếu bỏ công sức, càng xem càng cảm thấy muốn nói Một điểm này, Lý Tượng cũng là thật theo lão lý, nội tâm là thực sự tiểu, nhất là thủ giai. Lão lý dĩ nhiên không biết rõ trong lòng Lý Tượng suy nghĩ, nếu như biết rõ mà nói, xử hai cháu trai lão lý sợ không phải tại chỗ liền cho Vũ mị nương mang đến tiêu tiêu nhạc. Lý Tượng thực ra cũng thật ngoài ý muốn, Từ Huệ phải nói tướng mạo, thật không có như vậy xuất sắc, thậm chí so với đã có tuổi Dương Phi còn kém một nước. Chỉ là Lý Thế Dân thích Từ Huệ, cũng không phải là bởi vì nàng nhan giá trị, bao nhiêu là bởi vì Từ Huệ rất giống như trưởng tôn hoàng hậu. Cái gì thế thân văn học? Hôm nay ăn cái gì? Lý Thế Dân cười hỏi. Trên đường đi, hắn chính là mong đợi rất lâu. A ông ngài nhìn tốt là được. Lý Tượng cho hắn một cái thần bí ánh mắt. Còn không chờ Lý Thế Dân làm ra trả lời, Lý Thái cùng Lý Trị liền thần thần bí bí tiến lên trước, cùng Lý Thế Dân nói đi biển sự tỉnh. Làm thật thú vị như vậy, Lý Thế Dân tỏa sáng hai mắt. Coi là thật. Lý Thái bận rộn gật đầu không ngừng. Được, ta đây sáng sớm ngày mai liền cùng các ngươi cùng đi đi biển. Lý Thế Dân lúc này liền đánh nhịp quyết định ra đến ngày thứ nhì hành động. Lý Tượng, không phải nói ngày mai xuống nông thôn khảo sát sao? Bất quá, cũng đúng, tàu xe vất vả là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Cơm tối thời điểm Lý Thế Dân đối cái mâm kia làm nổ tiểu hoàng hoa cá khen không dứt miệng, thậm chí phá thiên hoàng địa uống hai chén bổ đào cất, một cái bùn lớn tỏi rung hầu sống, lão Lý không thể nào ăn, toàn bộ vào Tiêu Vũ cùng trưởng tôn vô kỵ bụng. Tống công, ngài lớn như vậy số tuổi, không quá thích hợp ăn cái này chứ. Trưởng tôn vô kỵ ngưỡng ở trên ghế, một tay vị bụng. Tiêu Vũ nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là hừ rên một tiếng, tiếp tục cùng cá hoa vàng vân chiến ăn cơm xong, Lý Sấu còn thần thần bí bí tiến tới Lý Thế Dân bên lề, thấp giọng ghé vào lô thay hắn nói cái gì, còn chỉ chỉ bùi màu tím nhạt cùng vùng doanh doanh. Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, thoáng quan sát một phen hai nữ sau hai lòng gật đầu, thật ta tôn tức vậy, bất quá, không gấp, chờ đến đánh xong cao câu ly trở lại, hỏi lại một chút tượng nhi ý tứ. ngày thứ nhì thiên còn mới vừa tờ mở sáng thời điểm, lý tượng liền cảm giác trên người nhẹ một chút, một cổ gió mát gió đi qua, ế, hắn vừa mở mắt, liền thấy lý thái cùng lý trị, hai vị thúc thúc chính cười xấu xa mà nhìn hắn. nhị thúc, yêu thúc, các ngươi đây là? hắn ngáp hỏi, lý thái một cái cho hắn lôi dậy, còn ngủ, không phải nói tốt hôm nay đuổi theo biển sao? không phải, người anh em. lý tượng cong người, mơ hồ không rõ địa mở ra một chỉ con mắt, lúc này mới mấy giờ à? cái gì mấy giờ? Lý Thái cùng Lý Trị hai mắt nhìn nhau một cái, không có nghe rõ Lý Tượng nói cái gì đồng thời, cũng không lý tới giải hắn nói chuyện ý tứ đầu năm nay còn là nói giờ, không có mấy giờ mấy giờ ý kiến. Không phải, giờ nào a bây giờ? Lý Tượng ngáp, trời còn chưa sáng đây. Ngươi a ông cũng rời giường, sẽ chờ ngươi cùng đi đi biển đây. Lý Thái vừa nói, cùng Lý Trị cùng nhau, đem Lý Tượng trước mà bắt đầu. Lý Tượng bị hai cái thúc thúc lôi kéo, thả vào chính đường trên ghế ngồi song. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Ngươi trước chờ ở đây ha. Lý Thái vô vỗ Lý Tượng bả vai lại cảnh cáo nói không cho trở về a ta biết lý tượng vừa nói ngáp một cái túi đầu đi nằm ngủ hai người cũng không để ý hắn mà là chạy tới lý thế dân căn phòng ngày hôm qua tàu xe vất vả cho nên lý thế dân là đơn độc ngủ cũng không có để cho người ta hầu hạ hai người gõ cửa một cái vương đức liền ở bên trong hỏi ai ta nguy vương thần vương lý thái nói nghe được thanh âm quen thuộc vương đức liền mở cửa thấp giọng nói hai vị đại vương mọi người đang ngủ ta biết rõ ngày hôm qua ta à già còn để cho ta kêu hắn đây lý thái nói thật sao vương đức có chút do dự hai chúng ta sẽ lừa người sao? Lý trị liền vội vàng nói, nếu Lý trị đều nói như vậy, Vương Đức cũng không tiện ngăn cản, tránh người ra để cho bọn họ hai đi vào. Giòn ra giòn rẽn đi tới Lý Thế Dân mép giường, Lý Thái đưa tay đẩy đẩy Lý Thế Dân, Lý Thế Dân như cũ đang ấy, Đế Vương động cơ như lôi đỉnh vang dội. A ra, Lý Thái đều, lao Lý Như Cũ không hề bị lay động, hay lại là ngủ thâm trầm. Ra ra, rời giường. Lý trị lại đều, Lý Thế Dân hay lại là ngủ say sưa, mắt thấy gọi thế nào cũng không gọi tỉnh. Lý Thái quyết tâm, ra ra, đầu tiên Đức tới hạ chiến thư nghe nói như vậy, Lý Thế Dân lăn một chút ngồi dậy. Tần Quỳnh, Bát Chỉ mới vừa kêu một nửa, Lý Thế Dân liền phát hiện hoàn cảnh có chút không đúng. Lại nhìn một cái, là Lý Thái gương mặt mặt kia. Hô, hắn thở ra một hơi, còn tưởng rằng ở vũ lao con đây. Các ngươi hai cái, sớm như vậy tới tìm ta làm gì? Sắc mặt của Lão Lý bất tiện nhìn hai cái thật là lớn. Ngày hôm qua không phải nói cùng nhau đi biển sao? Thượng Nhi cũng rời giường, chờ ở bên ngoài ngài đây A ra. Lý Thái liền vội vàng nói. Thượng Nhi, Lý Thế Dân vén lên bị, lăn một chút ngồi dậy hướng trên đất lê lết dài xem ta trí nhớ này, lại đem hôm nay đi biển chuyện quên được không còn một ngống. Lý Thái cùng Lý Trị hai mắt nhìn nhau một cái, hết thảy đều lộ ra kế hoạch thông biểu tình. hai người bọn họ này thuộc về là không bao tay bạch la rồi. đầu tiên là cùng Lý Tượng nói Lý Thế Dân đã thức dậy, sau đó sẽ đi cùng Lý Thế Dân nói Lý Tượng đã thức dậy. chờ đến ba người đi tới chính đường thời điểm, Lý Tượng ngưỡng ở trên ghế đang ngủ say. Lý Thái đi qua đẩy đẩy hắn, Lý Tượng ngạnh rồi hai tiếng, mở ra mê mang cặp mắt. đi thôi, còn chờ cái gì đây? Lý Thái cùng Lý Trị đem hắn nhấc lên liền đi ra ngoài đến bờ biển thời điểm. trời đã sáng mà bắt đầu. Lần đầu tiên tới bờ biển, Lý Thế Dân thật cũng không vội vã đi cùng Lý Thái cùng nhau đào cát, mà là nhìn về phía thủy Thiên một đường chỗ rắp dưới, cảm xúc cùng hải triều cùng dâng trào. Nay chính là biển khơi, a ông, rất cường tráng lệ chứ? Lý Tượng đứng ở bên cạnh hắn. Lý Thế Dân gió biển thổi, tay áo phiêu phiêu. Chương 173, như thế giang sơn, khởi không khiến người ta lưu luyến. Người thấy biển khơi, là sẽ nổi dậy vô số loại cảm khái. Lý Thế Dân cũng giống như vậy, nhìn lên trước mặt biển khơi, trong đầu cũng đang nhớ lại năm đó các loại. Từ tuổi 17 thời điểm nhận muôn cứu giá, đến 21 tuổi diện Tây Tần, lại tới Vũ Lao Quan đại chiến đánh một trận bắt đôi vương, rồi sau đó đến Huyền Vũ môn chỉ biến. Phảng phất từ trước các loại, tựa như cùng là đang ở phát sinh ngày hôm qua như thế. Người đã gần nửa trăm, còn chưa từng là con cháu chế tạo ra Thái Bình thịnh thế, liền đã sinh ra sớm các bạc. Một hồi lâu sau, như là cảm khái, như là thở dài địa cảm hoài đạo, như thế ra sơn, khởi không khiến người ta lưu luyến. Nhìn ngài nói a ông, ngài được sống 100 tuổi đây. Lý Tượng cười hì hì nói, còn có hơn 50 năm, bây giờ cảm khái cái gì đó. Đúng vậy, còn phải xem Tượng Nhi kết hôn, Tượng Nhi có con nhi. Lý Thế Dân cười đưa tay xoa xoa Lý Tượng đầu, còn phải nhìn con của ngươi cưới gả, con trai sinh nhi tử. Không đợi Lý Tượng nói cái gì, Lý Thế Dân hướng về phía Hải Triều liền giống lên một cuốn hòm, hay lại là bờ biển ga, để cho người ta tâm thần sảng khoái. Lý Thế Dân cười nói, chỉ là hóng gió một chút, đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Đó cũng không. Lý Tượng vai diễn phụ mới nói, Lý Thái cùng Lý Trị ở hai người phía sau không ngừng điệu đễu môi, cũng không thèm quan tâm này hai ông cháu, tự mình đi đào cát rồi. Thấy hai đứa con trai cũng chạy đi đào đồ vật, Lý Thế Dân cũng xách cái xẻng cùng thung nhỏ, bắt đầu đẩy đất tìm thứ tốt. Lý Thái cùng Lý Trị hai người thích đào có thể ăn đồ ăn, mà Lý Thế Dân là chuyên chọn vỏ sò nhặt. Gia gia thiếu nữ tâm A Lý Tượng cảm giác có chút không đành lòng nhìn thẳng. Không trách một Huyền Hư có lời, vẫn cẩm tán văn với Sa Nhuế đang lúc, lăng la bị quàng với loan ngọc trai chi tiết. Lý Thế Dân xách thùng nhỏ, cười ha hà nói, "Trong này vỏ sò, thật đúng là mỹ lệ. A ông thích liền có thể." Lý Tượng chen chúc làm ra một bộ nụ cười. Buổi sáng trở về thời điểm, Lý Thái cùng Lý Trị mỗi người lượng một thùng thức ăn, Lý Thế Dân là dã bộ một thùng chú tâm tắm ốc biển cùng vỏ sò. "A ông." Lý Tượng nắm một cái biển cây loa đặt ở bên lỗ thai bên trên hướng về phía Lý Thế Dân nói, đem lỗ thai dán vào ốc biển bên trên sẽ có biển khơi thanh âm nhà. Thật sao? Lý Thế Dân cũng cầm lên một cái biển khơi loa, cũng bắt chước địa đặt ở bên lỗ thai bên trên, một hồi lâu sau cười nói, quả là như thế. Hắn đã mày say xong, những thứ này đẹp mắt ốc biển, sau khi trở về liền làm lễ vật đưa cho lưu thủ trường An cùng Lạc Dương các thần tử. Về phần đi theo đến bờ biển, muốn chính mình mật đi. Đương nhiên, đi tới Đăng Châu cũng không thể quan chơi, Lý Thế Dân xách thùng nhỏ lúc trở về, phát hiện Tiêu Vũ cùng trưởng tôn vô kỵ đều dùng phi thường ánh mắt của mỹ trinh nhìn hắn ăn lần sau lại đi ra đi biển vẫn là phải mang theo mấy vị ái khanh cũng may tiêu vũ cùng trưởng tôn vô kỵ cũng chỉ là nhìn hắn cũng không có tiến lên tiến lên dán này mới khiến lý thế dân thở phào một hơi ăn xong điểm tâm sau đó lý thế dân liền kêu lý tượng mang theo hắn đi ra ngoài nhìn một chút này đăng châu sôi nổi đi ra ngoài tự nhiên được đổi một bộ quần áo hai người đều mặc đồ thường dẫn một đám huyền giác quân đi ra đăng châu đô đốc phủ chạm thứ nhất dĩ nhiên là bến tàu hiện nay đăng châu trăm họ cũng nhìn chán ngán làm lắm rồi nhìn lần một lần hai ngư thuyền thắng lợi trở về hoặc giả còn làm mới mẹ chuyện thấy nhiều rồi coi như sẽ ói chúng chỉ có ai thời gian rảnh rỗi đi ra nhìn người ta ngư thuyền, không cố gắng tại hạ hái ngư chẳng tử, không cố gắng ở nhà phơi muối, chạy đến đi lang thang đúng không? Bến tàu cũng tử vốn là biển người, biến thành chỉ có đô đốc phủ nhân viên làm việc, cùng với trở về thuyền bè. Vừa vạn lý thế dân cùng lý tượng đi qua thời điểm, có hai chiếc thuyền vào cảng. Hoặc, lý thế dân đến gần một chút thời điểm, thấy được kia hai trên chiếc thuyền này tràn đầy ngư hoạch, cảm khái nói, dạ bộ như thế chi tràn đầy, sợ không phải liền xuống chân địa phương cũng không có, vì có thể nhiều chứa một ít, bọn họ cũng là liều mạng. Lý tượng cười nói, thuyền này ai thiết kế? Lý thế dân bỗng nhiên hỏi. Diêm lập Đức, đúng là hắn thiết kế, bất quá giả dạng làm như vậy cùng hắn cũng không liên quan, coi như đem thuyền làm cho lớn hơn nữa, này ngư thuyền như thường cũng sẽ bị bọn họ giả dạng làm cái bộ dáng này. Lý Tượng nói, Lý Thế Dân gật đầu, nhìn kia thu hoạch tràn đầy ngư thuyền, cũng thấy đám kia các ngư dân cao hứng, này bên tàu thượng nhân đều là người chiêu. Lý Thế Dân lần nữa hỏi, Lý Tượng nuốt cằm nói, đúng, đô đốc phủ công việc tạm thời, ước lượng người một ngày một trăm đồng tiền, món nợ nhiều người hai mươi văn, bọn họ liền phụ trách ở chỗ này kiểm kê ngư hoạch. Tôn Nhi hướng bọn họ hứa hẹn, làm tràn đầy một năm liền có thể chính thức trở thành chính thức tiến vào đô đốc phủ treo một cái tử cựu phẩm hạ quan thân người a lý thế dân đưa tay cười điểm một cái lý tượng a ông cũng đừng coi thường công việc này tính toán mỗi ngày hợp nhau thuyền bè nói ít được có hơn 10 chiếc từng chiếc từng chiếc địa đi kiểm kê thật sự là hạng nhất việc chân tay lý tượng giải thích chúng chi nếu là bọn họ ra biển kiếm tiền có thể so với ở bến tàu làm việc nhiều rất nhiều như không phải rất nhiều một cái quan chức ai sẽ cho ta bán mạng còn không bằng ra biển đánh cá đây người nói thẳng lý thế dân gật đầu biểu thị khẳng định thuyền này một lần là có thể mò vớt hơn ba cân cá Sau khi trở về tự mình xử lý một phen, phơi một chút sau làm thành cá mặn, Đô đốc phụ phụ trách thống nhất thu mua. Lý Tượng cười nói, giá tiền đâu? Lý Thế Dân hỏi. Lý Tượng trả lời, thống nhất dựa theo ngũ văn một cân giá cả, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Lý Thế Dân cao mày hỏi, nếu như ta nhớ không nói bậy, cá mặn tại nội địa tiêu thụ giá cả đã đến 20 văn đến 30 văn một cân chứ? Đăng Châu Đô đốc phụ thu mua cá mặn là tại sao tiện nghi như vậy? Chớ không phải đang cùng dân tranh lợi. Lý Tượng không trả lời, mà là hỏi, "A ông còn nhớ, trong ngày thưởng trường An Thành lương giá cả bao nhiêu?" Tam văn một đấu. Lý Thế Dân như vậy trả lời. Kia được mùa mùa đây. Lý Tượng lần nữa hỏi. Hai văn một đấu, thậm chí thấp hơn. Lý Thế Dân đáp. Nay cũng được. Bây giờ mò vớt cá biển người đến không hết, mỗi ngày hợp nhau ngư thuyền, ngư hoạch tính được đâu chỉ 10 vạn cân. Lý Tượng nói với Lý Thế Dân, nay tựa như cùng trường an lương giá là một cái đạo lý. Lý Thế Dân trả nói, như thế, ta liền biết. Hắn còn ở tâm lý tính một chút, mỗi ngày ít nhất nhập cả 10 vạn cân, như vậy ở bờ biển này cá, thấy thế nào cũng không giống là có thể bán hơn một văn một cân dáng vẻ, mà bên có ruộng muối hắn là như vậy biết rõ. Trong coi rồi mối, giá mối tự nhiên cũng giá rẻ, cho nên Đô đốc phủ Thu mua cá mặn cái giá tiền này, ngược lại cũng coi là hợp lý. Ở trên đường còn có chuyện vận thành phẩm, nếu để cho dân chúng mình làm cá mặn bán ra, thậm chí không đến được ở bên ngoài hơn trăm giằm Lai Châu. Lý Tượng tiếp tục nói, hoặc là để cho các thương nhân tự do ở Đăng Châu thu mua, giá cả kia liền thấp hơn. Thương nhân trục lợi ngại cũng biết rõ, bọn họ trước tới Đăng Châu thu mua cá mặn, thậm chí đánh ra 2 văn một cân giá cả. Canh hai đưa đến, bổn chương hết, chương 174. Vạn vật mạnh mẽ phát. Chương 174, vạn vật mạnh mẽ phát. Đám này thương nhân Thật là lòng tham không đáy. Lý Thế Dân hung tận mắng. Lý Tượng gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi còn có thể không tin tưởng lão tổ tông trí tuệ. Thương người hay là muốn ước chế, nếu là lợi nhuận có thể vượt qua 100% thương nhân sẽ bi quá hóa liều, lợi nhuận vượt qua 200% các thương nhân sẽ gặp coi rẻ bất kỳ pháp luật nào, lợi nhuận vượt qua 300% các thương nhân liền dám dẫm đạp lên thế gian hết thảy, coi như là để cho hắn bán chém hắn đầu đao, hắn cũng có không chút do dự bán ngươi một cái. Lý Tượng tài sản lớn nhất chính là không chỉ có thể lấy tiền nhân làm dám, cùng thời điểm có thể từ sau người trải qua chính giữa hấp thu dạy dỗ, điển hình chính là đám kia hán gian tần thương. Tấn thương môn vì lợi ích, không ngừng tài trợ quan ngoại rơi ở phía sau man tộc quý tộc tập đoàn quân sự, khiến cho cấu kết quan nội nhất phản động quan thân giai cấp địa chủ, án cấp nông dân chiến tranh thành quả thắng lợi. Cho nên cho dù từ cấp bậc sử xem để đối đãi, mãn thanh cũng là một cái tội lui trồng chất tội ác chính quyền. Cho nên vẫn phải kiên trì ước thương quốc sách, 100 năm không lay được. Lý Thế Dân hốt cảm nói, ít nhất phải cấm tuyệt thương nhân tử đệ làm quan, vạn không thể để cho tiền cùng quyền học lưu. Lý Tượng thoáng sau khi suy nghĩ một chút nói, thực ra có thể điều đình làm chủ, khai triển buôn bán mua bán hoạt động, tỉ như thiết dựng nước có xí nghiệp. Giống như là Đàng Châu đô đốc phủ như thế đối Đăng Châu sản xuất ngư hoạch nắm giữ độc quyền kinh doanh cũng có thể hạ phóng một nhóm buôn bán quyền cho những thương nhân khác. Ngoài ra còn phải thiết lập thị trường giám sát ngành, đối với cái loại này theo thứ tự sung hảo vì lợi nhuận liền đưa rộng lớn lao bách tính thân thể khỏe mạnh với không để ý hắc tâm lái buôn cho phản nặng. Cho phản nặng. Lý Thế Dân hít sâu một hơi hung tận mắng phạt cái dám trực tiếp chém. Bực này Lang Tâm cầu đi hạ người giữ lại hắn hết năm sao. Lý Tượng há hổm hướng về phía Lý Thế Dân đưa ra một ngón tay cái. Hay lại là a ông có biện pháp à thật không hồ là sát ca làm thị đệ mà là nhạc nam từ hán. Phương diện này Lý Tượng ngược lại không về phần đưa ý kiến, dù sao lý thế dân trí tuệ là đủ rồi. Từ bến tàu sau khi rời đi, Lý Thế Dân trong thành quanh đi trở lại, quyết định cùng Lý Tượng ra khỏi thành giải sầu một chút đoạn đường này liền chuẩn đạt tới Văn Đăng huyện, Lý Tượng chỉ về đằng trước nói, phía trước cái thôn đó chính là Tôn Nhi tới Đăng Châu sau thứ nhất khảo sát thôn. Tổ hát, Lý Thế Dân thoáng nhớ lại một chút, ta nhớ được ngươi có một đoạn thời gian không viết thơ cho ta, cũng là bởi vì ở mỗi cái thôn ngầm hỏi đúng không? Đúng tóm lại là muốn tự mình đi gặp nhìn một cái tình huống thật, hiểu trực tiếp tin tức. Lý Tượng nói như vậy, nếu là cao cao tại thượng, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi vì ý đăng châu quan chức đem có lợi cho bọn họ tin tức báo lên tới kia khởi không phải thành người mù người điếc người làm đúng lý thế dân gật đầu biểu thị khẳng định là quân giả phải làm thay thính mắt tinh không lẽ thiên thính thiên tín nhưng này chỉ là đăng châu nếu là cả nước mà nói ngươi cũng không thể mỗi một chỗ cũng tự mình đi gặp chứ lý thế dân vừa nhìn về phía lý tượng nói lên một cái vấn đề Tôn nhi tự có biện pháp lý tượng cười ha ha nói ồ lý thế dân nhựu nhựu mày lý tượng không có trực tiếp trả lời chẳng lẽ cùng lao lý nói toàn bộ cơ cấu tình báo đi ra cấm điềy vệ loại này cơ cấu nhất định là không được Dựa theo lý thế dân tính cách, hắn không chỉ có sẽ không ủng hộ Lý Tượng làm cầm ủy lề vệ, thậm chí sẽ còn ngược lại mang hắn một trận đắng nghi. Nhưng nếu như trước từ gom nước ngoài tình báo bắt đầu, liền dễ dàng để cho người ta tiếp nhận nhiều lắm. Lý Tượng gật đầu nhìn một chút, nửa năm trôi qua, thôn này biến hóa thật đúng là không nhỏ. Vốn là cái loại này đổ nát lại lạnh tanh cảm giác không có, cướp lấy chính là từng hàng chỉnh tề cọ tranh phòng, còn có rộng rãi sân. Trong thôn đám người lui tới qua lại, nhìn bận rộn cực kỳ. Lý Tượng đi về phía trước mấy bước, lại nghe được có người sau lưng đang gọi hắn. Tiểu công tử, Tiểu công tử. Lý Tượng quay đầu nhìn lại là mới vừa đến Đăng Châu khảo sát lúc thấy vị kia Tát họ Lao Hán. "Lão nhân gia, chúng ta lại gặp mặt." Lý Tượng cười ha hà nói. Vừa nói, hắn chỉ hướng Lao Hán sau lưng sân hỏi, "Đây là người ra. "Đúng này chính là tiểu lão nhi nhà mới." Tát Lao Hán còn lưng cười cười, lại hỏi, "Tiểu công tử nếu không che tiểu lão nhi trong nhà một mạc, liền vào tới ngồi một chút." "Được, ngồi một chút." Lý Tượng cũng không khách khí, vừa vặn ta cùng ta a ông đi đoạn đường này cũng có chút mệt mỏi. Đi vào trong sân, một cổ nồng nặc mùi cá cùng mùi máu tanh nhi sông và muối. Lý Tượng ngẩng đầu nhìn lại, hai cái nữ tử đang ngồi ở tại chỗ hái ngư tràng chung quanh trên đất vậy cá chất giống như núi nhỏ dài tinh cảnh thật máu tanh thêm chút lọc kính giống như hiện trường giết người như thế như thế vậy cá có thể là đồ tốt bây giờ lao bách tính miệng điêu không muốn ăn có thể đập vỡ đút cho xuất sinh hoặc là phát một chút trôn vào thổ địa bên trong coi là phân bón lý tượng vào nhà chuyện thứ nhất chính là ngồi ở trong nhà lá thổ trên giường đất còn đưa tay kêu lý thế dân cùng tiết nhân quý bọn họ cũng ngồi lý thế dân cũng không khách khí cũng bắt trước địa học đến lý tượng đặt mông ngồi ở thổ trên giường lạnh phản vật ăn vị ở nhà mình trong cung điện như thế tự nhiên trong thiên hạ đều là vương thổ chứ sao tiết nhân quý ít nhiều có chút câu nệ, nhưng lý tượng cho hắn một cái ánh mắt sau này, cũng ngồi ở lao lý bên người. vốn là chính là vi phục đi ra đi bộ một chút, ngươi còn chỉnh một cái không dám ngồi. nhìn lao nhân ra cuộc sống này, là càng nhiều càng tốt nữa à? lý tượng đi thẳng vào vấn đề cười nói. tắc lao hắn trên bả vai thủ lĩnh môn một cái hạ, tuét miệng nói, ai nói không phải đấy, nhờ có ký thác hàng sơn quận vương phúc, chúng ta lao bách tính mới có thể qua tốt như vậy thời gian. ngay nhìn, lúc này mới nửa năm không tới quan cảnh, ta đây ra liền đổi phòng từ liệt. thực ra phòng này ngược lại cũng không phải không phải là đổi không thể, chỉ là ta đây ra hai hậu sinh cũng tới bàn đương không đổi cũng không được nha." Tắc Lao Hán lại khoe khoang một câu. "Hả? Thì ra bên ngoài vậy là các ngươi ra vừa qua khỏi cửa nàng dâu à, Lý Tượng chợt nói, hắn nói thế nào bên trên lúc trở về không thấy này hai nữ nhân. "Là đấy, hay là từ Lai Châu tới?" Tắc Lao Hán cười nói, "Này Lai Châu trong nhà có nữ nhi, đều thích đến Đăng Châu các thôn làm ai, ngay cả ta đây trong thôn kia thức thời hơn 30 năm trụ trẻ em, đều nói bên trên một cái bà nương đây." Vừa nói, Tắc Lao Hán liền từ một bên kéo qua tới một buồn nhỏ đồng táo giao cho Lý Tượng, "Tiểu công tử nếm thử một chút, đây là trong nhà trên cây kết quả táo." Chương 174 Vạn vật mạnh mẽ phát đông táo tuy nói kêu đông táo, nhưng trưởng thành sớm đông táo một loại tại hậu thế dương lịch bắt đầu tháng 9 là có thể đi xuống, chúng chi bây giờ còn là truyền thống lịch pháp đầu tháng 9. Lý Tượng cũng không ngại, hốt lên một nắm phân biệt đưa cho Lý Thế Dân cùng Tiết Nhân Quý, chính mình một chân ổ ở trên kháng, một cái chân khác du đã đến, cùng tắc lao hàn nói chuyện phiếm. Trong nhà sao không thấy hậu sinh? Ra biển rồi hả? Lý Tượng hỏi. Không hề có, ký thác quận vương phúc, ta đây ra phân 20 mươi mẫu ruột muối, trong nhà lão nhị bây giờ ngay tại thủy sư chính giữa, lao giả mạ tổ lao tam ngay tại ruột muối bên trong làm việc, cũng không thiếu tiền thu đây. Tắc Lão Hán cười nói: "Vậy bên ngoài cá?" Lý Tượng hơi nghi hoặc một chút, không ra biển làm sao làm nhiều cá như vậy? Thì, đây đều là ra biển người kéo trở về cùng ta đây ra đổi muối." Tắc Lão Hán trả lời, "Một cân muối là có thể đổi hơn 10 cân cá, bọn ta trong nhà lại không thiếu muối, dứt khoát liền đổi một ít cá, thứ nhất là nhà mình ăn, thứ hai cũng là hương thân hương lý, hộ thông một chút có vô." "Lão ca, các ngươi trong nhà cái này rộn muối, một mẫu có thể sinh bao nhiêu?" Lý Thế Dân ở bên cạnh hỏi, lúc nói chuyện vẫn không quên hướng trong miệng nhét trước nhất viên đồng táo. Rất ngọt, rất giòn, quả thật thật ăn ngon. Nhìn mặt trời đi, mặt trời ngày tốt, này sản xuất liền đủ, tính được ta đây ra này 20 mươi mẫu ruộng muối, một tháng có thể ra mấy ngàn cân muối đây. Tắc Lao Hán cười nói, này ruộng muối bây giờ chỉ đóng muối đến thuế, còn không dùng đi phục lao dịch, càng không cần đóng thuế đầu người, mắt thấy cuộc sống này quá phải là càng ngày càng tốt rồi. Không cần giao thuế đầu người. Lý Thế Dân lại ăn một viên táo, biết rõ câu hỏi, đây là cái gì chính sách mới, Lao Ca cùng ta nói một chút. Tắc Lao Hán kiên nhẫn giải thích, ngày trước trong huyện xuống công văn, từ nay về sau, phàm là ra biển bắt cá, hoặc là trong nhà có ruộng muối, cũng sẽ không tiếp tục thu thuế đầu người, thống nhất đem thuế bảy ruộng muối chính giữa hoặc là thật sự mò vớt ngư hoạch chính giữa, cùng thời điểm có thể lên giao nộp nhất định tiền tới miễn trừ năm nay lao dịch, cái này chính sách thật là ga, từ không hề thu thuế đầu người sau, ta đây nhìn người trong thôn cũng nghĩ muốn loa. Tắc lao hán lại nói, ngay cả ta đây già láo già mạ tổ lao tam cũng nghĩ muốn loa đây, nói như vậy, này chính sách thật là tốt. Lý thế dân buốt cả nói, ai nói không phải chớ, ta đây ra liền cung hàng sơn quận vương trưởng sinh bài vị đây. Tắc lao hán vừa nói, chỉ hướng chính đừng nói, ừm, lao ca ngươi xem, bên ngoài chính là ta đây gia cung hàng sơn quận vương trưởng sinh bài vị, người này nột, chúng quy được biết rõ cảm ơn mới là. Biết là ai để cho ta đây được sống cuộc sống tốt. Cái gọi là trường sinh bài vị là vì ân nhân khẩn cầu phúc thọ bài vị. Trường sinh bài cũng không phải linh bài, mà là là người sống lập bài vị, mục đích chính là cảm đem mắt nước vì hắn khẩn cầu phúc thọ. Nghe vậy Lý Thế Dân đi tới nhìn một cái, sắc mặt cổ quái đi về tới lại nhìn một chút Lý Tượng. Tiểu tử này, thật đúng là. Nói thật, lão Lý cũng thật là Lý Tượng cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn, này được vạn dân xuất phát từ nội tâm yêu quý, nhưng là ta lão Lý đại cháu trai. Lý Tượng vừa cười hỏi tác lão hắn đối với bây giờ chính sách có cái gì không không hài lòng địa phương. Tác Lao Hán biểu thị bây giờ chính sách cũng rất tốt, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại cho chuyện trong chốc lát sau, Lý Tượng kéo lời từ chối rồi tác Lao Hán lưu hắn ở nhà ăn cơm mời, rời đi trong nhà hắn ở các thôn trong huyện các vòng vo một vòng nhi, lý Thế Dân đối với hiện nay đàng châu vạn vật mạnh mẽ phát cảnh tượng hết sức hài lòng. Tượng nhi Tài, không nên chịu thiệt một huyện nơi a? Lý Thế Dân cảm khái nói. A ông đã cho ta là hàn tín ấy ư, càng nhiều càng tốt. Lý Tượng cười hì hì mà hỏi thăm. Lý Thế Dân lại gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi đã đều nói như vậy, kia chẳng không cho ngươi thêm thêm cái thùng, liền có vẻ hơi bất thông tình lý rồi trên thực tế đăng châu tiểu toàn biển địa khu đều có thể sao chép lý tượng y theo dập quân đi theo lý thế dân phía sau nói hà nam đạo hà bắc đạo vùng duyên hải tỷ như hải châu tứ châu mật châu lai châu thanh châu to như vậy thẳng đến Ú châu đều có thể tiến hành loại mô thức này cái này kiệt chế tạo xong rồi không chỉ có thể đem chọn cái hà bắc địa khu càng bền chắc địa khống chế tại triều đình trong tay cùng thời điểm có thể tiến một bước thông qua trên biển khống chế lưu đông cao cầu ly thậm chí là bất kể tân la các nơi lý thế dân thoáng suy nghĩ một chút cảm thấy lý tượng nói rất có thể được cái niên đại này hà bắc địa khu còn không giống như đường Huyền Tông thời kỳ lực ly tâm nặng như vậy. Thực ra Hà Bắc địa khu ngược lại cũng không phải là cái gì một ít người chém gió cái gì, từ giết đầu kiến Đức sau Hà Bắc vẫn không phục, càng có cái gì thần luận, quan trung một mực rút ra Hà Bắc huyết. Nếu thật sự là như thế mà nói, thứ nhất ngược lại không phải là Hà Bắc, mà hẳn là rút máu cung cấp Hà Bắc bên Trấn cùng kinh kỳ địa khu ra Hoài địa khu. Trên thực tế cũng chỉ có hai đại nguyên nhân, một là Trung ương triều đỉnh khoảng cách Hà Bắc cái này bên Trấn quá xa, hai là Hà Bắc địa khu là đại đường kinh tế trọng tâm đồng thời lại vừa là quân sự trọng tâm. Hà Bắc địa khu chiếm kinh tế trọng tâm cùng quân sự trọng tâm, lại khoảng cách chính trị trọng tâm lại xa, địa phương hướng thiên nhiên sẽ đối trung ương triều đình sinh ra khấp phục. Nếu là thủ đô định ở Hà Bắc địa khu mà nói, Hà Bắc địa khu cũng là lật không nổi cái gì đợt sóng, tình hình rõ ràng tham khảo đại minh, đem chính trị trọng tâm cùng quân sự trọng tâm trung điểm, cho nên cuối cùng Minh một buổi sáng cũng không có gì thường cân động cốt bên trấn phản loạn chuyện phát sinh. Nhưng đường triều tương đối đặc biệt, hắn không chỉ Bắc Phương có biên hoạn, trên thực tế Tây Nam địa khu còn có một cái không thua gì còn lại thời kỳ Bắc Phương biên hoạn cường thịnh lại khí hậu ấm áp thổ phiên. Lao Ly đang suy tư đi qua, quyết định cho Lý Tượng thêm thêm cái thúng đã như vậy, kia chấm liền cho ngươi thăng thăng quan, sau này ngươi chính là Đăng Châu đại đô đốc, kiêm quản vùng duyên hải biển tứ mật lai thanh Đăng Châu to như vậy, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, lại một ký quay đầu móc, xuất trình Cao Câu Ly, ngươi cũng không cần đi theo, ngay tại Đăng Châu thật tốt phát triển một chút kinh tế, chấm đại quân còn hy vọng nào ngươi cung cấp đây? Lý Tượng nghe một chút, người tốt, a ông ngươi đây là muốn đem ta loại bỏ đến xuất trình Cao Câu Ly đội ngũ bên ngoài a, vốn đang suy nghĩ giúp một tay vùng đâu rồi, kết quả ngươi lại để cho ta làm hậu cần, điều này có thể thành? a ông nói, Thuôn Nhi không dám ngậm bừa lý tượng tại chỗ liền đưa ra kháng nghị. Ừ, Lý Thế Dân tối đầu xoa xoa đầu hắn, chiến trường có thể không phải đồ dỡn, đao kiếm không có mắt, ngươi lại thương tổn đến mà nói, nhưng là vạn vạn không được. Lúc nói chuyện, Lao Lý còn vì chính mình cơ trí điểm cái đáng khen. Chớp một chiêu này ông thảo đánh thọ coi là thật cơ trí, vừa có thể để cho Tượng Nhi đi kiếm toàn biển địa khu kinh tế, lại có thể để cho Tượng Nhi an tâm lưu ở phía sau. A ông tuổi 17 liền có thể ở nhạn môn tứ giá, chẳng lẽ Tôn Nhi thì không được sao? Lý Tượng ngẩng đầu hỏi. Lý Thế Dân mắt tối sầm lại, chớp lúc ấy cũng tuổi 17 rồi, ngươi thì sao? Qua năm Tôn Nhi liền 16 rồi. Lý Tượng chột dạ báo mình một chút tuổi mụ. A, Lý Thế Dân ngắc ngắc khẽ miệng, kéo ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Thấy Lý Thế Dân cũng không tiếc chiều, Lý Tượng suy nghĩ một chút, liền nói rằng, a ông không ngại trước với Tôn Nhi đi thủy quân nhìn một chút, mới quyết định không muộn. Nghe một chút thủy sư, Lý Thế Dân hứng thú. Tới Đăng Châu thời gian dài như vậy, chiếu cố nhìn Đăng Châu phát triển kinh tế rồi, thủy sư đều không đi nhìn một chút. Nếu như thế, kia chấm liền cùng ngươi cùng đi xem một chút. Lý Thế Dân gật đầu nói, một canh đưa đến, bổ trước hết, chương 175. Lại vừa là ngại quan trung đồng hương. Chương 175, lại vừa là ngạch quan trung đồng hương. Liên quan tới làm sao thuyết phục Lý Thế Dân, lý tượng tâm lý còn không biện pháp gì tốt, cho nên hắn mới dùng chữ, kéo, trước hết để cho Lý Thế Dân cùng hắn cùng đi thủy sư bên trong nhìn một chút, đợi nghĩ đến một cái chu toàn biện pháp thời điểm, sẽ cùng hắn yêu cầu cùng đi cao câu ly. Cao câu ly thật đúng là phải đi, dù sao quan hệ đến đến Lý Tượng đại cờ. Vừa vào quân doanh, Lý Thế Dân ngẩng đầu liền thấy được kia bát chữ to. Đoàn kết nghiêm túc, hoặc bát khẩn trương. Lý Thế Dân cẩn thận phân biệt rõ đến hai câu này càng phân biệt rõ càng thấy được có thâm ý lý tượng cười cùng lý thế dân giải thích này tám chữ a ông có thể không nên coi thường đây đều là có mỗi người thâm ý chỗ ồ lý thế dân hứng thú hỏi là cái gì thâm ý lý tượng chỉ kia vài cái chữ to giải thích đoàn kết chỉ là tập thể nội bộ hài hòa nhất trí nhấn mạnh là tập thể thành viên giữa hợp tác cùng tương đối chung nhau là một cái mục tiêu cố gắng mà nghiêm túc chỉ là đối đãi công việc hoặc nhiệm vụ nghiêm túc thái độ yêu cầu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định chế độ đối đãi công việc chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ không xuất sai lầm về phần hóa bát chỉ là giữ tích cực hướng lên trạng thái tinh thần khích lệ chế tân hòa đột phá, sự công việc cùng sinh hoạt tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình, cái gọi là khẩn trương chỉ là giữ độ cao tính cảnh giác cùng cảm giác cấp bách, có nghĩa là đối hiệu suất cùng chất lượng theo đuổi, cùng với đang đối mặt khiêu chiến lúc tích cực cứng đối. Lý Thế Dân vuốt râu, gật đầu nói, ừ, mấy chữ này rất không tồi, dùng ở quân doanh vừa vẫn thích hợp. Thực ra không chỉ là quân doanh, triều đình cùng mỗi cái nha môn chính giữa cũng dùng thích hợp. Lý Tượng vung tay một cái, cười nói. Lý Thế Dân gật đầu biểu thị đồng ý, lại nhìn hai lần sau, cùng Lý Tượng cùng nhau tiến vào quân doanh chính giữa thủy sư quân doanh thật cũng không giống như châu á phu quân tế liêu như thế, thế nào cũng phải ngăn hoàng đế không cho vào. bây giờ vừa vặn là lúc xế chiều, lão lý cùng lý tượng ở thân binh dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới tô định vương xoáy trướng chính giữa. tô định vương cũng là mới vừa biết rõ hoàng đế cùng quận vương cùng tới tin tức, hắn vừa định đứng dậy đi nhen thời điểm, vạn vạn không nghĩ tới lý thế dân đã cùng lý tượng đến trước mặt hắn. mặt tướng không biết thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bệ hạ thứ tội. tô định vương hết sức lo sợ cùng bùi hành kiệm cùng nhau bái hạ, hãy bình thân. lý thế dân ngược lại là cũng không nói gì, mà là trực tiếp để cho tô định vương bình thân. Lão Lý còn trọng địa liếc nhìn Bùi Hành Kiệm, lại nhìn một chút Lý tượng. Không ra ngoài dự liệu mà nói, chuyện này sẽ là hắn đại cháu trai đại cứu ca. Chấm lần này tới đến Thủy Sư, cũng chỉ là xem các ngươi một chút huấn luyện tình huống, không cần phần trương." Lý Thế Dân thanh âm ôn hòa nói. Nếu lão Lý đều nói như vậy, hai người còn có thể nói cái gì? Kia mặt tướng sẽ để cho chúng quân là bệ hạ diễn luyện một phen." Tô Định Vương vừa nói, liền ở Lý Thế Dân gật đầu đồng ý hạ đi về phía bên ngoài lề Một phen thao luyện đi qua, đã là khi đêm đến đối với Thủy Sư huấn luyện thành quả, Lý Thế Dân bày tỏ độ cao tán dương. Tô Định Vương cùng Bùi Hành Kiệm dĩ nhiên là hết sức lo sợ. Biểu thị không dám giành công, hàng Sơn quận vương đối với Thủy sư Vân Luyện cũng có rất công hi lớn. Lý Thế Dân chỉ coi hai người bọn họ là bưng đôi câu lý tượng, căn bản không nghĩ tới lý tượng sẽ móc ra một quyển huấn luyện sách nhỏ. Bởi vì tới gần giờ cơm nhi, Tô Định Vương ở lý tượng điểm dưới đầu, nói lên mời, "Vậy hạ, trong trại lính nhanh dọn cơm, nếu không ngài và quận vương lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Nghe nói có thể ở quân doanh cọ một bữa cơm." Lý Thế Dân lúc này liền biểu thị đồng ý vừa vặn nhìn một chút trong quân cũng ăn chút gì, tại sao những thứ này các tướng sĩ như vậy mà khỏe mạnh có lực? Nhưng căn cứ muốn gặp được chân thực quân doanh cơm nước, cho nên Lý Thế Dân cũng không cùng Tô Định Phương đám người ăn chung, chỉ là mang theo hai cái tô định phương thân bình, đi tới quân doanh chính giữa phòng ăn. Quân doanh chính giữa món ăn cũng không nhiều, hơn nữa đều là nồi lớn thức ăn, nhưng thắng ở dầu mạ rụt nặng nặng muối. Huấn luyện cả ngày các chiến sĩ vốn là mệt mỏi, có thể ăn dầu mạ rụt nặng nặng muối cơm nước, đây chính là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vậy khẳng định không phải vết xe minh triều công thức, làm sao có thể cho các chiến sĩ an giảm mơ bữa ăn đây? Tổng cộng bốn cái thức ăn, hoặc là ăn đánh nước sốt mặt. Lý Thế Dân nhìn một cái thức ăn, lại nhìn một chút mì sợi, khá có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn để cho người ta bới cho hắn trước nhất biển tô mì với một cái nổ đạn còn có một tiểu bàn rau trộn rong biển cùng với một đại chén hải sản tập nấu mỗi bữa cơm có thể ăn một cái trứng gà cũng là hạnh phúc chuyện hiện nay bởi vì hàng hải nghiệp phát đạt kéo theo Đăng Châu chúng quanh nuôi dưỡng nghiệp phát triển giống như là heo cùng gà vịt loại này động vật tan vật một cái cuộc so tải một cái béo tốt hơn nữa cá biển vậy cá còn có nội tạng cùng với xương cá giàu phong phú quán vật chất cùng canxi thiết kém đầy vitamin gà vịt tan bánh bánh đẻ trứng trứng gà được mùa có thể giá cả cũng không thế nào đi xuống hiện nay Đăng Châu trứng gà cơ bản đều bị quân doanh cho lấy đi, dân chúng cũng mang ý, dù sao trứng gà trứng vịt không hạ giá còn có người ổn định thu mua, đây chính là chuyện thật tốt nhi, Quân doanh các binh lính cũng mang ý, có thể ăn gà đạn nhưng là thập phần hạnh phúc chuyện, tóm lại chính là một cái cục diện hai phe đều có lợi. bị sợi nước sốt tử là ngải cứu thịt nước sốt, loại này phối hợp tuy nói là nghe có chút hắc ám, nhưng niên đại này người làm sao có thể cái ăn? Lý Thế Dân cũng là lần đầu tiên ăn, nghe vị đã cảm thấy thập phần mới mẻ. hắn vừa định động đũa, liền nghe được bên cạnh có người cùng hắn chào hỏi. Nha, lão ca, người kia nói mà nói, bưng cái mâm ngồi ở Lý Thế Dân bên cạnh. Lão Lý người mặc phổ thông văn sĩ áo quần, người bình thường cũng không thể nhìn ra thân phận của hắn, là vừa tới dạy học tiên sinh chứ. Người kia cũng không cùng hắn khách sáo, đưa tay liền đem bên cạnh thức ăn hướng Lý Thế Dân kia đầy đầy, đến đến. Đường khách khí, ăn chung, ngạch Đinh Tiểu Nhị cũng thích cùng người có học giao thế với, cũng để cho ngạch dính dính văn khí. Lão Lý cũng không có gì cái giá, lúc trước ở quân doanh chính giữa sờ soạng lần mọi thời điểm, chính là cùng đại đấu các binh lính hòa mình. Bây giờ thấy không sợ hắn binh, còn cảm thấy có chút mới mẻ. Lão Lý cách đó không xa ngồi hai cái tô định phương thân binh thấy Đinh Tiểu Nhị tiến lên cùng Lý Thế Dân chuyện trò, thống khổ nhắm lại con mắt. Nương, tiểu tử ngươi thật là to gan lớn mật A lần trước để cho hàng sơn quận vương đánh rượu, bây giờ giá cả thị trường thấy phương a không để cho quận vương đánh rượu, lại kêu hắn ra ra là lão ca. Dũng, rất dũng a, ngươi gọi đinh tiểu nhị. Lao lý hỏi, trước 175, lại vừa là ngạch quan trung đồng hương. Đinh tiểu nhị nghe một chút, vỗ đùi vui vẻ nói, a vậy, thì ra lại vừa là ngạch quan trung đồng hương. Nói xong cảm thấy là lạ, ngạch tại sao phải dùng lại, lại. Lý thế dân trong lòng cũng là bẩm, chẳng lẽ trước tiểu tử này liền gặp được cái gì quan trung đồng hương hay sao? Hắn dĩ nhiên không trước mặt biết rõ cái này Đinh Tiểu Nhị ban đầu có thể nhường cho hắn đại cháu trai cho mua qua rượu. Ở nơi này đang châu gặp nhau nhưng là duyên phận. Lý Thế Dân cười gật đầu. Có thể không phải sở. Đinh Tiểu Nhị cũng cười, nhìn Lý Thế Dân trong chén mình nói, lão ca coi là thật tốt khẩu vị, rất hiếm thấy văn nhân có thể có loại này khẩu vị. Ngạch môn đội trước kia vị tiên sinh ăn cơm liền cùng mèo thực như thế. Rất nhanh thì Lý Thế Dân bắt được trọng điểm. Thiên sinh, chẳng lẽ này thủy sư chính giữa còn có dạy học tiên sinh hay sao? Nay thủy sư chính giữa xin chỉ bảo thư tiên sinh làm gì? Lý Thế Dân không hiểu mà hỏi thăm. Lao ca là ngày đầu tiên đến đây đi. Đinh Tiểu Nhị cười nói, ngược lại cũng có trách. Thực ra đây là hàng sơn quận vương ý tứ, để cho ngạch môn những thứ này đại đầu binh, bằng thời điểm học văn hóa. Dùng lời nói của hắn nói chính là, muốn cho ngạch môn trở thành văn minh chi sư, uy vũ chi sư. Đinh Tiểu Nhị lại bổ sung một câu, loại này ý kiến ngược lại là mới mẻ. Lý Thế Dân cười nói, quận vương còn nói, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải tốt binh lính. Đinh Tiểu Nhị vừa nói, xúc lên một khối thịt xào huyên vào trong miệng. Lý Thế Dân khẽ vui cảm, lý tưởng những lời này nói làm thật không tệ chỉ cần trong quân binh lính có chạy đầu, này quân đội sức chiến đấu dĩ nhiên là cường. nếu là kết nối với thăng lối đi cũng không có, ai còn bán đấu giá mệnh đánh ra đây? hắn cũng bưng lên chén, hốt chuẩn một cái mì sợi đừng nói, này ngải cứu mì thịt nhánh sát thực thật ăn ngon, mang theo ngải cứu thoăn thoảng, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. nói đến quận vương, ngạch vẫn cùng hắn có chút sâu xa đây. đinh tiểu nhị cắn một cái trong chén nổ đàn. ồ, lý thế dân hứng thú, xốc lên một cái rong biển bỏ vào trong chén, cái gì sâu xa? nhớ lúc đầu quận vương lần đầu tiên tới quân doanh thời điểm, ngạch không có nhận ra hắn, còn để cho hắn giúp ngạch đi mua rượu. Đinh Tiểu Nhị vừa nói thời điểm, còn vẫn nhạc ra tiếng, nhờ có quận vương không có truy cứu mạch, quận vương cũng thật là hiền hòa a. Lý Thế Dân nghe, tâm lý buồn cười hai tiếng được chứ, lần trước để cho chấm cháu trai cho ngươi đánh rượu, lần này quản chấm kêu láo ca. Tiểu tử ngươi, rất có tiền đồ a. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là càn rỡ a, Lý Thế Dân cười hai tiếng, lại hỏi hắn, quân doanh chính giữa, giống nhiên dừng lại đều là ăn tốt như vậy sao? Tiêu ngược lại không phải. Đinh Tiểu Nhị lắc đầu nói. Lý Thế Dân chần chờ một chút, chẳng lẽ chỉ có bữa ăn tối tốt như vậy? Cũng không phải, chính là buổi trưa cùng buổi tối mở rộng ra ăn loại này, buổi sáng mà nói chính là hai cái thủy trứng gà luộc, bán cơm hoặc là tạm mặt bánh bao không nhân, còn có một tô sữa dê. Đinh Tiểu Nhị đàng hoàn nói, thật là không biết rõ tô tướng quân từ nơi nào chuẩn bị đến như vậy nhiều sữa dê, vừa mới bắt đầu uống thời điểm còn có chút đau bụng, nhưng là uống uống thành thói quen. Ngươi đừng nói, này sữa dê vật này, uống thật thật thoải mái, nóng hổi, cho tới chưa đều là sức lực. Đinh Tiểu Nhị vừa nói, còn cong lên cánh tay cho Lý Thế Dân khoe khoang nói, lão ca ngài nhịn, lúc mới tới sau khi ta còn thật vậy, hiện đang luyện được thì này, cả người là sức lực. Lý Thế Dân trong đầu nghĩ cơm nước tốt như vậy, trên người của ngươi không sức lực coi như hư rồi. Anh đi lão ca, nếu không một hồi này mặt liền, liền đống rồi. Đinh Tiểu Nhị khuyên Lý Thế Dân, Lao Lý biết lắng nghe, một tô mì nhánh ăn như cá voi hút bách xuyên, không bao lâu liền toàn bộ xuống bụng đừng nói, vắt mì này ăn ngon, rong biển cũng ăn ngon. Chính là không biết rõ tại sao tượng Nhi trước không đem kia rong biển bán được trong nước, chẳng lẽ vật này tương đối hiếm hoi? ăn rồi mì sợi, Lý Thế Dân liền bưng hải sản tạm nấu canh, hơi nóng một chút địa cái miệng nhỏ nhấm, cùng Đinh Tiểu Nhị câu được câu không nói chuyện tiếng. Không lâu lắm, Lý Tượng liền từ một bên đi tới, Quan Vương. Đinh Tiểu Nhị thấy Lý Tượng sau, đùng một cái liền đứng lên, kính một cái tiểu mới nhấc cung lễ. Lý Thế Dân nhìn kỳ quái, liền cười hỏi, Tiểu Nhị, ngươi đây là cái gì tư thế? Nhìn như vậy kỳ quái. Đây là tiểu mới nhất quân lễ, như vậy biểu thị trong tay không cầm vũ khí. Đinh Tiểu Nhị nói phân nửa, lại nói, lão ca ngươi như vậy tâm đại, còn không mau đứng lên hành lễ, vị này chính là ta hàng sơn quân vương. Lý Thế Dân vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái, vừa bên trên hai cái thân binh một cái tát hồ ở trên mặt mình. Lý Tượng cười vô vô Đinh Tiểu Nhị, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Dĩ nhiên nhớ. Hắc hắc hắc. Đinh Tiểu Nhị ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi xuống đi, tiếp lấy ăn ngươi. Lý Tượng hiền hòa nói, lại chuyển hướng lao lý, á ông. Ăn như thế nào đây? Đinh Tiểu Nhị nghe được câu này A-ông, miệng giống như là trật khớp như thế, hợp cũng không khép được. Không phải, ngươi gọi hắn cái gì? A-ông. Quận Vương là đường kim con trai của Thái Tử, kia Quận Vương A-ông là Đinh Tiểu Nhị có chút không dám nghĩ tiếp, ta mẹ nó lại kêu hiện nay thánh nhân là Lao Ca. Không sai, chính là chỗ này dòng biển có chút thiếu. Lý Thế Dân chỉ kia Tiểu Bản từ nói, tại sao trước không có ở Lạc Dương ăn đến dòng biển, chẳng lẽ vật này tương đối hiếm hoi? Hay là dễ dàng không tốt không có phương tiện chuyển vận? Ai nói? Lý Tượng cười nói chỉ là trước kia còn không có chuẩn bị xong, vật này không chỉ có sản lượng đại, hơn nữa còn thuận lợi chứa lượng, ngươi không phát hiện vật này rất mặn sao? không cần nướt cũng như vậy mặn, thập phần thuận lợi thì giữ. Này có thể là đồ tốt ta ăn rất tươi. Lý Thế Dân cười nói, vậy là ngươi chưa ăn qua rong biển hầm đậu phụ đông. Lý Tượng chép miệng một cái nói, đó mới tiêu một cái tươi mới, chỉ là muôn ngàn lần không thể để cho ta ăn ra biết rõ, nếu không hắn ăn đủ nhanh lại trọng phạm bệnh. quả thật. Lý Thế Dân gật đầu, đi theo Lý Tượng cùng đi về phía phòng ăn bên ngoài. trước khi đi vẫn không quên hướng Đinh Tiểu Nhị gật đầu hỏi thăm bây giờ đinh tiểu nhị đều sắp bị chính mình nhớ lại sợ choáng váng thậm chí quên trả lời lao lý gật đầu nhưng cho đến ngày thứ nhì bắt đầu lúc huấn luyện sau khi đều không ai tới tìm hắn để gây sự lao lý cũng không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi người chính là để cho một tiếng lao ca mà thôi người không biết không tội chứ sao coi như là chu nguyên trường cũng chưa chắc sẽ bởi vì đại đầu binh không biết rõ thân phận của hắn tiếng kêu lao ca mà tức giận từ trong phòng ăn đi sau khi đi ra lý thế dân hỏi thủy sư ngày ngày ăn tốt như vậy chi tiêu có phải hay không là rất lớn cũng còn khá thương đội tiền thu cơ bản cũng điền vào đến thủy sư chính giữa lý tượng thành thật nói bất quá thủy sư cũng thường thường ra biển, chính mình đánh một ít cá tới điển vào đồ sài trong nhà, cho nên cũng coi như tay làm hàm ngai rồi, giống như là cái kia do biển, còn có ngài uống chén kia hải sản tập đấu, chính là thủy sư chính mình vét lên tới. nếu có thể tay làm hàm ngai, hay lại là tay làm hàm ngai tốt. Lý Thế Dân nhìn một cái Lý Tượng, loại người như ngươi dưỡng binh biện pháp, thật là bại gia tử à? vừa nói Lý Thế Dân vừa cười, cơm nước tốt như vậy, chính là không biết rõ có phải hay không là động tác võ thuật đẹp. a ông nghĩ còn coi khinh hơn người, thủy sư tuyệt đối là đại đường nội mệnh. Lý Tượng ôm cánh tay nói, đi cùng không được. Còn phải chờ đến bên trên cao câu li kéo ra ngoài luyện một chút, dùng sự thực mà nói chuyện." Lý Thế Dân hừ một tiếng. "Lý Tượng không phục nói, a ông nghĩ còn coi khinh hơn người, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho ngài nhìn với cặp mắt khác xưa." "Được a, kia chấm sẽ chờ nhìn." Lý Thế Dân cười híp mắt nói, canh hai đưa đến, bổn chương hết, chương 176. Quận vương Ân Tỉnh." Chương 176, Quận vương Ân Tỉnh. Thủy sư thực ra quan trung cũng không có nhiều người, đinh tiểu nhị đám người quan trung người chỉ là ngoài ý muốn, là thuộc về Tô Định Phương bọn họ mang tới. Cốt cán đều là lấy Hà Nam đạo người địa phương làm chủ. Từ xưa tới nay mảnh địa phương này liền sản xuất nhiều kiêu dung thiện chiến chi sĩ. Lao Lý qua lại ở doanh trường chính giữa, nhìn đám này đại đầu binh bưng quyển sách, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm phía trước dạy học tiên sinh, không khỏi túi lầu hỏi, những thứ này các tướng sĩ làm sao thật tình như vậy ư? Bệ hạ có chỗ không biết, quân vương lệnh mỗi tháng cũng sẽ cử hành biết chữ cuộc so tài, mỗi đội quyết ra tam người thắng, cuối cùng tham dự toàn quân cuộc so tài, chọn lựa ba vị người xuất sắc. Bùi Hành Kiệm ở bên cạnh giải thích, trong đội chiến thắng người có thể được dê bỏ làm tướng thường, nếu là có thể ở toàn quân thi đấu trung đại được hạng, có thể đạt được tiền vận hoặc là thụ quan khen thưởng, Lý Thế Dân khẽ vút cảm, cứ như vậy, các tướng sĩ học tập văn hóa tích cực, tính liền có thể lý giải rồi. Dê bỏ a, tiền tài a, hoặc là chức quan, đây đều là thật sự đồ vật. Trừ phi nói muốn nằm ngang người, ai có thể ra muốn nằm ngang người, sẽ đến quân đội bắt một cái tiền đồ. Không chỉ là học tập nhiệt tình, ta xem bọn hắn huấn luyện nhiệt tình cũng rất cao phẩm chứ sao? Lý Thế Dân lần nữa đối tinh thần tiến hành độ cao khẳng định. Xuất chinh cao câu ly, các tướng sĩ nhưng là trông đợi đã lâu. Tô Định Vương nói, ở xa trường bên trên nhiều hơn giết địch, kiến công lập nghiệp, để báo hiệu cẩn vương ân tình. Lý Thế Dân ngoại ý muốn nhìn Lý Tượng lên mắt. Tô Định Phương biết do nói sai, liền vội vàng bổ túc một câu. Dĩ nhiên càng là vì thành tâm ra sức bệ hạ. Được rồi, chăm Dĩ nhiên biết rõ, để cho Đăng Châu chăm họ được sống cuộc sống tốt là hàng sơn của vương, lại không phải trẫm. Lao Lý kiêu ngạo địa đưa tay xoa xoa Lý Tượng đầu. Hắn lời này ngược lại không phải chua xót, mà là thật tâm cho là như thế. Dù sao có thể làm cho cả Đăng Châu chăm họ uống canh thịt, là ban đầu Lý Tượng hứa hẹn qua sự tình, rõ ràng là hiện nay Lý Tượng chỉ dùng thời gian nửa năm, liền hoàn thành cái này lời hứa, đã không phải bình thường hình dung từ có thể hình dung lời này lao tô không có cách nào tiếp, vui hành kiện càng là, trợt tay không biết do nên trả lời thế nào. lý tượng ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không cảm thấy lý thế dân sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nghi ngờ. ban đầu muốn không phải a ông điểm tướng, có lẽ ta còn ở lạc dương bạn giá đây. lý tượng lắc đầu nói, dĩ nhiên ở lạc dương bạn giá cũng không có gì không được, chỉ là làm đăng châu đô đốc đối với ta mà nói, có thể càng trời cao biển rộng chứ sao? lý thế dân nghe không khỏi lặng lẽ, đưa tay vừa vỗ trà sát lý tượng đầu. tiểu tử này, liền trang bức cũng như vậy tươi mát thoát tục. thực ra như vậy cũng tốt hiểu, dù sao trong nhà đều là phân điển. Lý Tượng cười cùng Lý Thế Dân giải thích, tới trước phù binh đều có quân tiền nhận, sau đó mười ngàn phủ binh trong nhà cũng phân ruộng muối, hơn nữa chúng ta đại đường công trận tức chế độ rõ ràng, chỉ cần ra trận giết địch lập công, liền có thể bắt một cái phú quý đi ra chiến đấu nhiệt tình làm sao có thể không cao phổng. Rất nhiều giai cấp tư sản, còn có phần tử trí thức cũng có một cái bệnh chung, kia chính là thoát khỏi quần chúng. Ra chiến trường tuy nhiên sẽ mất mạng, nhưng càng đáng sợ hơn là cả đời này coi như địa chủ tá điển, cả đời này liền khổ ha ha địa trong đất kiếm ăn ăn. Nhưng là có một cái rất tàn khốc thực tế chính là, không phải tất cả mọi người đều có tiền cũng không phải tất cả mọi người đều sinh ra phú quý, càng nhiều chính là tầng dưới chót nhân dân. Ta đầu quân thì có mấy chục thậm chí trên trăm mẫu ruộng địa phân đến danh nghĩa. Đầu tiên này chính là thật thật tại tại thổ địa, sau đó ở trên chiến trường tác chiến, đánh hạ một tòa thành có chiến lợi phẩm phân, chém một cái đầu đeo ở hông, này chính là ngươi công trận chứng minh. Nếu như tích lũy thậm chí còn có thể thực hiện cấp bậc nhảy lên trời, từ một cái cái gì cũng không phải bẩn nông và trung nông, một chút tiểu là địa chủ lão gia. Vì vậy ở một cái màu xám buổi chiều, nghèo đến không được ăn cơm nông dân uống sạch trong chén một miếng cuối cùng cầm cắt vài cháo, tiêu hơn mấy người bằng hữu cùng nhau đi đến động viên địa phương làm phù binh bên trên đại đường quân đội làm lính là không nhìn ra thân, coi như là tá điển con trai chỉ cần đầu quân lập tức liền có thật thật tại tại ruộng đất phân đến nhà nếu như ở trên chiến trường chết trận kia một phần trong đó ruộng đất sẽ còn chuyển cho con trai những đồng ruộng này đối với trong thành các thiếu gia mà nói khả năng chỉ là một chút tiền xài vật là có thể mua được ruộng đất bọn họ ở trường ăn tiểu lầu chính giữa ăn một bữa cơm chưa tiêu tiền đã đủ một cái đăng châu bần nông sinh hoạt một năm rồi bọn họ cũng sẽ dễ cận vì điểm này ruộng đất liền đi liều mạng vì hư vô phiêu miệu quốc gia tôn nghiêm mà chiến đang ra không ở lúc bình thường cái này bẩn nông là vô luận như thế nào cũng sẽ không nắm giữ một cái cơ hội như vậy, thực hiện cấp bậc nhảy lên trời cơ hội. Nhưng bây giờ chỉ cần tay chân hắn kiện toán, không có gì tàn tật, có thể lấy được trên đao trận giết địch, là hắn có thể vì mấy chục mẫu đất mà bán chính mình mệnh. Sống trên đời thật không có gì hay lưu luyến, trong nhà khả năng có mấy cái huynh đệ tỷ muội phải nuôi, còn có một đời ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn một đám huynh đệ tỷ muội lớn lên cha mẹ, vì bọn họ, cái mạng này đổi bọn họ ngày tốt cũng không có gì không thể đổi, chết trong nhà cũng có thể thừa kế vinh nghiệp điển. Hứa chi, vạn nhất trải qua bách chiến còn chưa có chết, rất nhiều mấy tên địch còn có thể lan lộn cái công trận đi ra, trở thành thật thật tại tại quan lão gia. Này chính là sơ đường chế độ, cốt lõi nhất, quân điền chế, phủ binh chế, cùng với công trận tức chế độ. Nhìn đến đây, chắc hẳn cũng sẽ biết rõ phá hư này ba cái trung tâm chế độ lý trị cùng võ tất thiên, rốt cuộc làm chuyện gì đi đều nói lý trị giai đoạn trước mở rộng đất đai bên dưới, nhưng trên thực tế đều là lý thế dân cho phát họa. Một khi hắn dùng hết lý thế dân lưu lại lão tướng, phá hư lý thế dân lưu lại trung tâm chế độ, quân đội sức chiến đấu rất xuống ngàn trượng là tất nhiên sự tình. Lý thế dân dị nhiên biết, chân kim bạch ngân địa phân đến rồi mối, chu đáo đến mỗi một người danh nghĩa, này mẹ hắn ai không biết vì đại đường liệm mạng có lẽ nói một câu chính trị không chính xác mà nói, coi như không vì đại đường liều mạng, cũng phải vì rồi này ruộng mũi liều mạng A. đây chính là mẹ hắn có thể truyền ra bảo bối a hướng chi trong quân đội huấn luyện, lý tượng nhưng là nhặt tốt cung cho bọn hắn, còn bảo đảm bọn họ lên cao lối đi. những binh lính này làm sao có thể không kiệt tâm hết sức vì lý tượng mà chiến? ít nhất tinh thần phương diện này, tuyệt đối là đạt tới đỉnh phong mức độ. Ừm, lý thế dân nặng nghề đẻ ở lý tượng trên bà vai, cho nên a ông, ta có thể hay không đi chung với người cao cầu ly à? lý tượng đống nhiên hỏi, lý thế dân bóp bóp bà vai hắn, đánh giặc không phải mời khách ăn cơm, người tuổi tác còn nhỏ cũng không cần làm loạn rồi. Nghe a ông mà nói, hay lại là ở lại Hà Nam đạo cùng Hà Bắc đạo, đem duyên hải khu kinh tế khai phát ra tới rồi hãy nói. Hắc, ngươi láo khố này. Lý Tượng trong đầu nghĩ ngươi lại coi khi người tuổi trẻ đúng không? Chớ lấn tiểu đăng nghèo rất ngồng tới a. Bây giờ đại quân đánh dẹp Cao Câu Ly, chính là ngàn năm một thợ thời, thời cơ. Lý Tượng bắt đầu tận hết sức lực đi lĩnh hot. A ông là là hiện thời đệ nhất danh tướng, bây giờ ngự giá thân trinh, tôn nhi tự nhiên cũng phải cần theo ở phía sau học tập một phen. Hắn không thể không biết đưa đầu lưỡi liếm a ông là khó chịu sự tình. Dù sao dưới đáy mông thật có ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Trương một vương nhân tỉnh ha ha ha ha lý thế dân nghe được lý tượng cái này lịch bỡ bất giác đưa tay vươn dâu mà cười đương đại đệ nhất danh tướng cái này tốt thực ra lý tượng cũng không đoán qua lác dù sao lý thế dân nhưng là hoàng đế bên trong có khả năng nhất đánh một vị có một vị kinh thiên vĩ địa lão nhân gia đánh giá là từ xưa có thể quân vô gia lý thế dân chi bên phải người ngươi muốn nói đến người khác đánh giá lý tượng có thể sẽ hoài nghi nhưng này vị lão nhân gia quân sự trình độ dõi mắt mấy ngàn năm cũng khó gặp gỡ lý thủ đồng hành đánh giá hay lại là đáng tin hơn nữa Lý Tượng cũng là xuất phát từ nội tâm địa nghĩ như vậy. Dù sao Lý Thế Dân chiến tích nhưng là sắp xếp ở nơi đó, như không phải làm hoàng đế không thể chạy loạn, diệt đột quyết sự tỉnh kiểu này thế nào cũng không tới phiên Lý Tĩnh, tất nhiên phải là lao Lý tự mình ra trận, Nam Vũ Vương khả hẳn hiệt lợi tới khiêu vũ. Nếu đại cháu trai đều nói như vậy, Lý Thế Dân còn thật không tiện cự tuyệt. Dù sao cắn người miệng mềm, mềm, bắt người tay ngắn, bị người tán dương cũng không tiện nói gì nữa. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, lao Lý cảm thấy cũng không phải không được. Dù sao hắn chính là lập tức hoàng đế, mà đợi sau tuy nói không chắc cần ngựa giả thân trình, nhưng vong lại là muốn biết binh nếu không hai mắt tối khui, thiên tuyến cái gì hữu hiệu, hiệu tin tức cũng phân tích không ra Đại Khải đến, Tiêu Khởi không phải người mù người điếc, nhưng hắn lại là bẩm. Nếu là Lý Tượng không có ở đây Đại Đường, toàn biển cải cách nên làm cái gì? Người đi theo ngược lại ta cũng không phải không được. Lý Thế Dân chuyển đề tài, nhưng là ngươi như là theo chân ta đến Liêu Đông đi, Tiêu Đại Đường biên giới cải cách nên làm cái gì? Không phải còn có quyền vạn kỵ cùng Phùng Thanh à? Lý Tượng gãi đầu nói, có hai người bọn họ ở, chắc hẳn nhất định không có vấn đề gì. Nếu là A Ông thấy cho bọn họ hai không đủ mà nói, có thể lại kéo lên nhị thúc cùng yêu thúc mà, hai người bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi cho quyền bạn kỵ cùng Phùng Thanh Trấn trảm tử liên quan tới Đại đô đốc phủ mua bán cũng có thể kêu cao dương cô mẫu nàng đối ở phương diện này sự tình đã là môn nhi thành nhất định là không thành vấn đề Lý Tượng lại bổ sung một câu Lý Thế Dân nuốt cằm nói có thể liền ý theo ngươi lời muốn nói đi dứt lời Lý Thế Dân lại nói ngươi cần phải suy nghĩ kỹ liêu Đông chính là khổ hàn chi địa trong chiến trường lại không giống ở phía sau thoải mái dễ chịu ngươi nếu là không ăn nổi phần kia khổ nhưng không cho khóc mũi muốn trở về lời này ở năm ngoái đi sóc châu trước ngài cũng đã từng nói Lý Tượng liếc Lý Thế Dân liếc mắt Lý Thế Dân này cháu trai, nói một câu, có một trăm câu đang chờ. hừ, Lao Lý hừ một tiếng, không có nói gì. Bùi hành kiệm cùng tô Định Phương hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương cảm thái. Cũng biết rõ Hằng Sơn quận vương được sủng ái, vạn vạn không nghĩ tới, thánh nhân lại cưng chiều hắn đến trình độ này. giữa hai người, giống như tầm thường người ta tổ tôn giữa một dạng không có chút nào ngăn cách cùng câu nệ. trở lại Đô đốc phủ thời điểm, không đúng, bây giờ hẳn gọi Đại đô đốc phủ Đại đô đốc phủ chính giữa, Trình Dạo Kim cùng Ý Chỉ cùng hai người đang ở cướp hậu sủng ái. Phùng Thanh cũng không tại Đại đô đốc phủ chính giữa hắn còn không biết rõ mình sắp thăng quan tin tức dù sao đô đốc phụ trưởng sử chỉ là toàn ngũ phẩm quan chức mà đại đô đốc phụ trưởng sử chính là một bước lên trời từ tam phẩm muốn biết rõ đại đường cùng minh thanh không giống nhau chính tam phẩm đã là cao cấp nhất quan viên đi lên bình thường sẽ không tùy tiện trao tặng thần tử thời gian nửa năm phùng thanh liền từ chính thất phẩm huệ lệnh thực hiện n cấp liên tục vượt một bước lên trời trở thành từ tam phẩm đăng châu đại đô đốc phụ trưởng sử nhắc tới bao nhiêu dính điểm nói mơ giữa ban ngày nghĩa trinh kính đức lý thế dân cười trêu chọc hai người các ngươi tại sao còn cướp đồ ăn thấy lý thế dân từ bên ngoài đi tới hai người dừng lại cướp đồ ăn động tác, đứng dậy cùng Lý Thế Dân làm lễ ra mắt. Thần gặp qua bệ hạ. Được rồi. Lý Thế Dân tỏ ý hai người bọn họ ngồi xuống. Này cũng không có người ngoài, tất cả ngồi đi. Hai cái lao giả cũng không khách khí với lao lý. Lúc này liền ngồi xuống tiếp tục cướp đồ ăn. Lô Công, Ngạc Công, các ngươi ăn chút cái kia. Lý Tượng nháy mắt ra hiệu chỉ chỉ một bên khác so biển. Thực ra ngoại trừ hầu sống, so biển cũng không tệ, mùi vị đều không khác mấy, khẩu vị cũng càng tốt. Có thể cường dương sao? Vĩ Chỉ cung giản lược tóm tắt mà hỏi thăm. Không thể. Lý Tượng đúng sự thật đáp. Vậy không ăn. Vĩ Chỉ Cung lần nữa đơn giản địa trả lời. Trình Dạo Kim ngược lại là không có vấn đề, lúc này liền đem trước mặt con hào đẩy tới trước mặt Vĩ Chỉ Cung. Ngươi không ăn? Vĩ Chỉ Cung nghi ngờ mà hỏi thăm. Ta đây lại không cần cái này, bình thường như tam cái cũng không ít ăn, ăn chút sổ biển đi còn là. Trình Dạo Kim cười hắc hắc, đem Vĩ Chỉ Cung sổ biển tận diệt. Đúng rồi, Quan Vương. Trình Dạo Kim ngẩng đầu nói, ta đây lần này đem xỉu niu cũng cắt lại, còn có cảnh nhân bọn họ, bọn họ đều nói muốn đi theo ngươi phỏng điểm kiến thức, ta đây thì đem bọn hắn cũng mang theo đến, cho ngươi định đoạt. Vừa nói. Lý Cảnh Nhân mấy người bọn hắn cũng từ giữa phòng đi ra đầu tiên là cho Lý Thế Dân làm lễ ra mắt, sau đó nhào tới Lý Tượng là bên người cao giọng kêu huynh trưởng. Đều tới. Lý Tượng theo như đến mấy người bọn hắn, cảm khái nói, nhiều ngày không thấy, thật là muốn giết ta vậy. Lời này có chút tăng lương tâm, thực ra hắn đầy đầu đều là xây dựng Nam Châu, cho dân chúng lưu phúc lợi, thật đúng là không muốn các minh đệ. Nhưng các minh đệ nghe nhất định là tưởng thật, vì đại giới đóng ngực, không ngừng địa chảy nước mắt. Lý Tượng tâm lý vẫn còn ở dĩa cận, người nói người này mười hai tuổi tiểu tử tới xem náo nhiệt gì? Thụy sư đó là người lớn như vậy hải tử đi tham gia náo nhiệt địa phương. Nếu các huynh đệ đều tới, kia hôm nay huynh trưởng liền mời các ngươi ăn chút tốt." Lý Tượng cười nói. "Ăn cái gì? Vi đại giới một chút trở về hồn nhi, ăn hải sản bữa tiệc lớn." Lý Tượng xoa xoa đầu hắn. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn lão Lý, "A ông, ta cùng các huynh đệ đi chơi nhi rồi." "Đi đi đi đi." Lý Thế Dân không nhịn được khoát khoát tay. Lý Tượng mang theo các huynh đệ cùng đi đến đô đốc phủ nội viện, cùng Phúc Bảo phân phó một phen sau, liền cùng bọn họ cùng nhau xếp đặt rời băng ghế rời bàn. Ngồi xuống thời điểm, Lý Tượng thấy Lý Cảnh Nhân kia rõ ràng vẻ mặt thấp bộ dáng. "Cảnh Nhân, ngươi làm sao?" Lý Tượng ân cần mà hỏi thăm. Lý Cảnh Nhân thở dài một cái, nặng nề lắc đầu. Thế nào rồi đây là? Lý Tượng Trượng nhị hòa thượng không sợ tới đầu não, chẳng lẽ là để cho người ta nấu hay lại là trách? Cái này để cho người nấu? Lý Tượng hỏi một bên trình sự vật. Trình sự vật đưa tay vô vô Lý Cảnh Nhân, có chút đồng tình nói, huynh trưởng có thật sự không biết rõ sự tình là như vậy. Một canh đưa đến, bổ chương hết, chương 177. Xuất trình. Chương 177, xuất trình. Lý Tượng thực ra cũng thật tò mò, Lý Cảnh Nhân như vậy cá tính tử, rốt cuộc là gia chuyện gì, mới có thể làm cho hắn như vậy tâm tính hắc. Lý Cảnh Nhân rõ ràng cho thấy không tốt lắm ý tứ đi nói, cho nên cũng chỉ có thể để cho Trình Sư Bật làm dùm. Không nghĩ tới, vốn cho là là cái gì đừng hỏi đề, vạn vạn không nghĩ tới, thân là trường an cao giàu đẹp trai, Lý Cảnh Nhân lại không giải quyết được một nữ nhân. Trình Sư Bật cũng nói cho hắn rồi lại khái, ngược lại tóm lại chính là Lý Cảnh Nhân thích A Sử Na nghĩ ma ra nữ nhi, không biết sao tình chàng ý thiếp vô tình. Ngược lại cũng không phải tình chàng ý thiếp vô tình, cái kia A Sử Na vẫn nói nàng thích chạy nhanh chiến trường đại anh hùng, không thích núp ở phụ tổ bao che bên dưới nhị thế tổ. Này nói là thứ gì mà nói? Cảnh Nhân ca ca mang theo thương đội đi thảo nguyên có thể nói là vào sinh ra tử, sao liền không tính là đại anh hùng? Trình sử bật hung tợn mắng một câu, cái này a sử na vân thật là có mắt vô. Lý cảnh nhân thở dài nói, sự bật ta biết rõ ngươi cho ta bất bình, nhưng là không cần phải chê bai nàng. Ngoa tào, lý tượng một chút cũng cảm giác huyết áp đi lên. Người tiểu tử này, kia a sử na vân là hư không mặt nạ à? Mở thời gian kết giới cho người không ở. Lý cảnh nhân nói lần nữa, các ngươi có chỗ không biết, ở trên thảo nguyên thời điểm, lúc ấy ta một mình đi hoài hoa quận vương bộ đội sở thuộc, kết quả trên đường tao nổ bể sói, hay lại là vân cô nương đã cứu ta. Nha. Nguyên lai like là như vậy. Vừa nói như vậy, Lý Tượng liền có chút hiểu Lý Cảnh Nhân rồi. Dù sao anh hùng cứu mỹ nhân rất thường gặp, đẹp cứu anh hùng cũng không thấy nhiều. A Lý Cảnh Nhân cảm khái nói, bắt đầu từ lúc đó, ta liền phát hiện mình không thể tự kiểm chế địa thích nàng. Nàng nói mình thích chạy nhanh xa trường đại anh hùng, có thể ta ư? Ta từ nhỏ đã một mực ở phụ huynh bao che bên dưới, đừng nói là binh pháp, chính là quốc tử giám văn giờ học cũng chưa từng học được được. Lúc ấy chỉ nói là khoái hoạt, đáng tiếc ta cho đến hôm nay mới biết rõ ban đầu là như thế nào hoàn phí thời gian. Huynh trưởng, ta cũng muốn thượng xa tràng kiến công lập nghiệp, nhưng là tiểu đệ chưa bao giờ học qua binh pháp. Trên chiến trường lại không phải đùa giỡn, ta, ta không thể cầm các tướng sĩ sinh mệnh đồ a, ta nên làm cái gì, ta nên làm cái gì? Nghe đến đó, Lý Tượng Hỏa Khí phủi đất một chút liền bước lên cao ba trượng, hắn quét điểm một chút từ trên án kỷ nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt Lý Cảnh Nhân méo hắn cổ áo, ngươi mẹ hắn hẳn giống như người đàn ông. Ngươi mẹ hắn hẳn giống như người đàn ông. Nhìn một chút bây giờ ngươi cái bộ dáng này. Lý Tượng nói tới chỗ này, học Lý Cảnh Nhân mới vừa rồi bộ kia chán chừng giọng, khốc liệt liệt địa bắt trước, ta nên làm cái gì, ta nên làm cái gì? Hoàng đường. Giọng điệu và thần thái này Lý Tượng có thể nói là bắt trước cái 10 phần 10, không chỉ có bên cạnh các thiếu niên, ngay cả Lý Cảnh Nhân mình cũng cười. Như vậy ta hỏi ngươi, Cảnh Nhân? Ánh mắt của Lý Tượng nóng bỏng nhìn hắn, ngươi muốn làm tướng quân sao? Dĩ nhiên muốn. Lý Cảnh Nhân lúc này liền trả lời. Là vì A Sử Na Vân. Lý Tượng hỏi. Không, không phải là vì nàng. Lý Cảnh Nhân hít sâu một hơi, vì chính ta, vì sống ngủng những quang đó âm. Tiểu đệ phải làm ra một phen sự nghiệp. Vậy thì đúng rồi. Lý Tượng vỗ vỗ bả vai hắn nói, cảm tình tới liền cẩn thận quý trọng. Cảm tình đi ngươi liền cẩn thận làm sự nghiệp, chỉ muốn sự nghiệp có thành, a Sử Na Vân thì sẽ không để ý ngươi mang binh diệt cao câu ly hay lại là bách tể, hay là tây bất quyết. Dĩ nhiên ta những lời này trọng điểm ở chỗ, muốn kiến công lập nghiệp, nhiều ra một cái danh tiếng đến, tối thiểu cũng phải để cho cao câu ly tiểu nhi nghe được ngươi danh hiệu cũng không dám khóc nhẹ mới đúng. Huynh trưởng, ta hiểu rồi. Lý Cảnh Nhân nặng nề gật đầu, lại nghi ngờ nhìn Lý Tượng, huynh trưởng vẫn còn độc thân đi, tại sao đối cảm tình một đạo, như thế có nghiên cứu? A, Lý Tượng cười, nếu không tại sao có thể làm các ngươi huynh trưởng? Kia huynh trưởng có cái gì lợi vàng ngọc đưa cho tiểu đệ sao? ở một bên trình xử bật vai diễn phụ nói không cần vội vã cùng một nữ nhân phát sinh một đoạn cảm tình Lý Tượng đệ xuống bả vai hắn nói không ngại trước cùng nàng từ bằng hữu làm lên nhìn thêm chút nữa nàng bằng hữu có phải hay không là so với nàng đẹp mắt Ngưu Huynh trưởng Lý Cảnh Nhân giơ lên một ngón tay cái kia là Lý Tượng cười nói mắt thấy Phúc Bảo bưng đồ vật tới chuẩn bị thì nướng Lý Tượng kêu mọi người nhập tòa nói cũng ngồi một chút ngồi ăn cơm ăn cơm bởi vì là nhà mình huynh đệ tuyệt diệu cho nên Lý Minh đạt cùng Lý Sấu cũng tham dự tràng này ra hiến vừa bên trên còn ngồi bùi màu tím nhạt cùng phùng doanh doanh Chúng hoàn khố cũng biết rõ bùi màu tím nhạt là lý tượng dự định lượng khô, muốn không thể không thật truy mà nói, đã sớm tiêu trị dâu rồi. Phùng doanh doanh bên người, ngồi một vị thanh lãnh thiếu nữ. Cái loại này khí chất lý tượng không phải rất thích. Dĩ nhiên thích cũng vô dụng, đó là lý cảnh nhân mọi mọi lý tiên nghi, thuộc về đường thân. Huynh trưởng, ngươi nói ngươi sao cứ như vậy tuyển người thích đây? Vì đại giới ăn một miếng so biển, cảm thấy mùi này rất ăn ngon, vì vậy lại ăn nhiều rồi mới thôi. Thì, Lý tượng gãi gãi cảm, đây chính là bí mật của ta, không đúng, tiểu tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Vi đại rồi lén lén lút lút nhìn thoáng qua lý cảnh nhân. Thấy đối phương đang cùng chỉnh sửa bật biệt tuổi, liền thấp giọng cùng Lý Tượng nói: "Huynh trưởng, ta cũng muốn kiến công lập nghiệp, lần này đi cao câu ly thì mang theo ta chứ sao?" Nghe lời, "Ngươi tuổi tác quá nhỏ." Lý Tượng khuyên hắn nói, "Chờ ngươi sau khi trưởng thành, còn muốn đến kiến công lập nghiệp cũng không muộn. Có thể ta không chờ được." Vi Đại Giới gãi gãi đầu, có chút buồn rầu nói nói, "Ta sợ nàng không đợi người liền gả cho." "Nha, ngươi đây là có ý chung nhân." Lý Tượng một chút đã tới rồi bắt quái hứng thú, nói mau cùng ta nghe một chút, "Huynh trưởng làm cho ngươi chủ." Vi Đại Giới lén lén lút lút nói, "Huynh trưởng đoán không tệ, ta là thích rồi một cô nương." Lý Cảnh Nhân vốn đang đang cùng trình xử bật khoác lác đâu rồi, nghe được Vi Đại Giới mà nói, liền xoay người ôm hắn, treo chọc đến hỏi, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc là thích rồi một cô nương, vẫn đưa thích, bên trên, rồi một cô nương. Ai biết rõ nghe nói như vậy, Vi Đại Giới ngạnh rồi xuống. Chắc đây là Lý Cảnh Nhân đưa tay chui chui Vi Đại Giới ngước ngay thịt, còn ngượng ngùng. Ta, ách. Vi Đại Giới nhăn nhăn nhỏ nhỏ, nửa ngày không nói ra một câu nói, hấp tấp nói a, các minh đệ cũng chờ đây. Lý Tượng dốc lên một viên uốc biển si, ở trong miệng phân biệt rõ đến. Đúng, ngươi nói mau. Lý Cảnh Nhân đưa tay bóp bóp vi đại giới khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy Lý Tượng cũng lên tiếng, vi đại giới cắn răng một cái, giậm chân một cái, "Ta, ta thích muội người. Mọi người lăng chỉ chốc lát, cười rộ đứng lên. Sắc mặt của Lý Cảnh Nhân đỏ lên, Tốn Vi Đại Giới mặt nhún nhác nói, "Ngươi tiểu tử này, ta hảo tâm hảo ý giúp ngươi, ngươi lại mắng ta. Ta thật thích ngươi muội. Ta thích Lý Tuyết Nghi cô nương." Vi đại giới gào địa một tiếng, để cho bên trong sân lần nữa yên tĩnh. Lần này không chỉ là thiếu niên này một nhóm, liên Lý xấu bên kia cũng lâm vào yên tĩnh. Lý Minh đạt nhìn một chút trên mặt hồng hồng Lý Tuyết Nghi, thấp giọng cùng Lý xấu nói thầm mấy câu. Chương 177 Xuất trinh. À, Lý Sấu đưa ra tuổi chọ gậy gậy Lý Minh Đạt, thấp giọng nói, "Này còn phải xem Tuyết Nghi ý tứ." Lý Minh Đạt chỉ là cười xấu xa, lại thấp giọng cùng Lý Sấu lẩm bẩm mấy câu. "Ngươi nói ngươi, tự nhiên nàng dâu còn chưa xuất giá đâu rồi, ngươi liền muốn màu tím nhạt cùng doanh doanh hai người ai làm hoàng hậu?" Lý Sấu dùng thập phần nhỏ nhẹ thanh âm nói, lại nói "A gia có thể còn tại vị nột, ngươi nghĩ cũng quá xa." Lý Minh Đạt không nói lời nào, chỉ là dùng hàm răng cắn một đoạn nhị mang che, xoẹt rồ ẻt vẫn rồi. Bên kia, Hoa Đán nửa ngày Lý Cả Nhân, tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, hắn nhón nhác méo vi đại dưới cổ áo, cả giận nói, người nói: Người thích ai? Ta, ta thích Lý Tuyết Nghi cô đường. Vì đại giới cũng vợ đã mẹ lại sức rồi, thích một người lại không có gì không tốt thừa nhận. Oa nha nha nha nha. Lý Cảnh Nhân nổi giận, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn làm muội phu của ta. Cảnh Nhân. Lý Tượng đệ lại giận dữ Lý Cảnh Nhân, cười nói: Chính bởi vì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đợi giá cả mới vừa cũng nói với ta, muốn làm ra một phen sự nghiệp, lại đường đường chính chính lấy muội muội quá môn, này có gì không thể. Nghe câu nói này, Lý Cảnh Nhân cũng không cái gì dễ nói. Dù sao vừa mới hắn cũng là nghĩ như vậy. Ném Trử Vi đại giới thích là em gái mình không nói, hai người hay là có rất nhiều tiếng nói chung. Bất quá hay nghe ta nói một câu, đợi giá cả tuổi tác quá nhỏ, cũng không thích hợp ra chiến trường, kiến công lập nghiệp cũng không nhất thời vội vã. Lý Tượng cười xoa xoa vi đại giới đầu chó, như vậy đi, tạm thời đợi giá cả ngay tại đại đô đốc bên trong phủ, đi theo phụ trưởng sự học nội chính. Huynh trưởng, ta muốn học binh pháp. Vi đại giới cứng cổ. Muốn học binh pháp, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Lý Cảnh Nhân thả ra trong tay nước trái cây ly, trầm giọng nói, ta đại đường chính là gia đem nhập tướng, ngươi không thể nào vĩnh viễn bên ngoài chiến chiến, nếu là thân thể không tốt, rồi kinh làm tướng lúc, lại đối chính vụ một chữ cũng không biết, đến lúc đó ngự xử vạch tội ngươi, ngươi lại như thế nào đối mặt với trưởng? Ta, vi đại giới ha hốc mồm, không biết rõ nên trả lời thế nào. Dựa theo lịch sử, vi đại giới cũng xác thực ăn cái này thua thiệt. Không có gì là nguyên niên thời điểm, vi đại giới từ trong quân đội trở về bài tướng, thêm thủ cùng vượng các loan đài tam phẩm. Nhưng mà hắn xuất thân quá võ, không thông chính vụ đồng thời lại không hiểu dám người khác mới, cho nên điện chọn công việc lộn xộn bừa bãi, bị dư luận xem thường. Chuyện này đang ngồi người dĩ nhiên không biết rõ, Lý Tượng thực ra cũng không hiểu, nhưng Lý Cảnh Nhân lại bao nhiêu cũng ngông đi ra. Lý Tượng cũng nói, ban đầu Lữ Mông trông coi quyền chuyện, tôn quyền vị đem phải có học, nhưng Lữ Mông tử lấy trong quân nhiều vụ, tôn quyền lấy tự thân làm so với, nói nói nhưng khi xem qua, thấy chuyện cũ thính, đi học người rất nhiều thật sự. Ích. Chẳng nhẽ đợi giá cả cho là chính mình còn không so được Lữ Mông ta, tiểu đệ thụ giáo. Vi đại giới đứng dậy, cung cung kính kính hướng về phía Lý Tượng thi lễ, lại hướng về phía Lý Cảnh Nhân thi lễ, đi theo Phùng trưởng sự thật tốt học, Vi Huynh rất coi trọng ngươi. Lý Tượng hướng về phía Vi đại giới khẳng định gật đầu. Huyên trưởng, Vi đại giới nghe nào, chính bởi vì sĩ là người chi kỷ tử bây giờ vi đại giới bao nhiêu thì có loại cảm giác này nhìn hắn bộ dáng kia lý tượng đống nhiên cười trêu nói ngược lại là cảnh nhân này bát tự còn không có phải một cái đâu rồi liền bắt đầu hướng ngươi nói chuyện rồi ta ta đó là không muốn cho nhà mình huynh đệ đi lại ra lý cảnh nhân liền vội vàng cãi lại nói tất cả mọi người cười tóm lại chuyện này coi như là quyết định các con em nhà giàu sang quyền quý cũng ở lại đăng châu lý tượng dựa theo bọn họ năng lực cùng tiên hảo từng cái an bài vị trí đi học tập tỷ như lý cảnh nhân cùng trình sử bật lý tượng liền cho hai người bọn họ an bài vào tô định phương môn hạ hơn nữa còn tổ chức một cái quân sự lớp học trong đó có bùi hành kiệm còn có lý cảnh nhân cùng trình sự bật mấy người đi đại đô đốc trong phụ giờ học về phần ai cho lên giờ học vậy dĩ nhiên là lý thế dân rồi Lao lý vừa mới bắt đầu là không tình nguyện nhưng là vì cho cháu trai mặt mũi hay lại là lẩm bẩm cho bùi hành kiệm mấy người giảng thuật chính mình mang bình tâm đắc lý tượng còn đang suy nghĩ đợi lần này đánh xong cao câu lý sau khi trở về nhất định phải xây một cái quân sự học viện sẽ để cho Lao lý làm việc trưởng bồi dưỡng quân sự cán bộ về phần vi đại giới còn có tiêu thủ đạo trưởng tôn viên đám người lý tượng liền an bài cho bọn hắn đến vùng thanh thủ hạng đi học tập như thế nào để ý chính. Tại hắn đi cao câu ly trong cuộc sống, liền để cho bọn họ đi theo Phùng Thanh còn có Lý Thái Lý trị, cùng nhau đem hoàn một hải kinh tế khu mới cho Thanh toán tốt đây chính là Đại Hậu Phương, không thể lơ là, không được khinh thường ở Đang Châu đợi rồi hơn một tháng sau này, Lý Thế Dân liền dẫn Lý Minh đạt còn có Lý Sấu trở lại Lạc Dương. Tháng 12, hai, Lý Sấu phái thương đội vận chuyển một nhóm lớn lông dê chế phẩm, đưa về Đang Châu Thủy sư chính giữa. Hiện nay Thủy sư bị lao lý trên danh nghĩa ở Đang Châu Đại đô đốc phủ bên dưới, muốn bỏ năm lên, cũng coi là Lý Tượng Tư nhân bộ đội. Lý Thế Dân sẽ không để ý, dù sao sớm muộn đều là đại cháu trai, sớm một chút chậm một chút cũng không có quan hệ gì. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân lần nữa hướng Cao Câu Ly truyền đạt thông điệp cuối cùng, mệnh lệnh Cao Câu Ly cùng Bách Tể dừng lại tấn công Tân La. Nhưng mà vì hòa bình cuối cùng cố gắng cũng đã thất bại, vậy cũng chỉ có chiến tranh. Lý Thế Dân hạ lệnh, Liêu Đông đạo hành quân đại tổng quản Lý Thế Tích dẫn bộ kỵ sáu chục ngàn, Cung Lan, Hà Hai Châu Hồ tộc binh mã thẳng xu Liêu Đông, chuẩn bị cùng Trương Lượng hợp thế thủy lục tiến hành cùng lúc. Hắn lại chiếu trư quân cùng Tân La, Hề, Uy Phủ, Phó Cốt, Tiết Viên Đà, Mạn Hạn, Âu La Hộ, A Điệt. Bạt giá cổ, khiết đan người làm quân, phân đạo tiến kích cao Câu Ly. Lý Tượng ngay từ lúc tháng 9 thời điểm, cân nhắc nhiều lần đi qua, để cho Lý xấu cho thổ Phiên viết thư, chỉ đích danh để cho Luận Khâm Lăng đi tới Đăng Châu. Luận Khâm Lăng người này, Lý Tượng là nghi tranh thủ. Trước ở Sóc Châu thời điểm, Lý Tượng đối với hắn Ấn Tượng coi như không tệ. Thổ Phiên cũng không có cự tuyệt, ngược lại còn thật cao hứng, chỉ nói là còn cần chuẩn bị một ít ngày giờ. Cái này năm, Lý Tượng là đang ở Đăng Châu quá Đăng Châu càng ngày càng bận rộn, vì chuẩn bị chiến đấu, bị vật liệu, Lý Tượng bận rộn phải là chân không chạm đất vì bảo đảm các tướng sĩ si hậu cần, Lý Tượng có thể nói là vắt hết bọc, từ tháng 12 bắt đầu, Đăng Châu cá cámạn liền không có xảy ra châu giới, đều bị tích trữ ở thủy sư chính giữa, chuẩn bị sung mãn làm quân lương. Tháng riêng thời điểm, chư quân tụ tập Du Châu. Tháng 2, Lý Thế Dân cho Trương Lượng truyền đạt tiến quân chiếu thư, hơn nữa mệnh lệnh Lý Tượng đi tới U Châu cùng hắn hội hợp, mình thì mang theo quân mã, từ Lạc Dương lên đường đồng chinh. Lý Tượng nhận được Lý Thế Dân chiếu thư lúc, Luận Khâm Lăng cũng mang theo 3000 thổ phiên kỵ binh, từ La Nhiễu chút lên đường, lịch thì hơn 2 tháng, rốt cuộc tới Đăng Châu đại đường cùng Cao Câu Ly giữa chiến tranh, chính thức bắt đầu. Canh hai đưa đến Tra tài liệu đắn đo nội dung cốt truyện quá lâu, xin lỗi, buồn chương hết, chương 178. Chúng ta là không thể chiến thắng. Chương 178, chúng ta là không thể chiến thắng. Lý Tượng ở Đại Đô đốc bên trong phủ ăn cơm xong, vừa vận luận Khâm Lăng cũng đến Đại Đô đốc bên ngoài phủ. Nghe được truyền đạt sau đó, Lý Tượng vung chén đũa xuống, tự mình quá đi lên đón. Bởi vì Lý Minh đạt các nàng thật sớm liền trở về Lạc Dương, cho nên Lý Tượng ăn cơm xong tiếp kiến cái người ngoài cũng không có gì. Khâm Lăng, Lý Tượng đi tới, cầm luận Khâm Lăng tay, tự xóc châu từ biệt, quá mức là tưởng nhịp a. Luận Khâm Lăng, toàn danh là toàn danh cấp nhĩ xích chính đáng khen xác, hắn văn văn hiến trở là Khâm Lăng. Hắn văn bên trong, thủ phiên tể tướng sưng, đại luận, cho nên người hắn lại xưng kỵ vi luận Khâm Lăng. Luận Khâm Lăng cũng không nghĩ tới lý tượng lại sẽ đối với hắn lễ nộ như thế, liên tục sưng đến không dám ở Sóc Châu thời điểm, luận Khâm Lăng liền đối Đường quân uy nghi rất là to gãy, cố mà lần này nghe nói Hàng Sơn quận vương cho mời đến, hắn cũng không có gì chần chờ, liền mang theo 3000 kỵ binh chạy tới Đăng Châu. Trước mắt thủ phiên, còn không có đối đại đường sinh ra cái gì không thần tri tâm. Một mặt là bởi vì tổ cấp hồn vẫn gọn, mặt khác cũng là bởi vì đại đường thật sự là quá mạnh mẽ cường đại đến để cho người ta nhìn mà sợ, lại thêm thượng lộc đông đáng khen thân là thổ phiên đại tướng, Tùng tán kiền bố cũng là vô tình hay cố ý ngầm cho phép luận khâm lăng đi đại đường ra lộn. hai cha con đại đều tại thổ phiên chức vụ rất cao, rõ ràng không phải là cái chuyện tốt gì. nếu là luận khâm lăng có thể ở lại đại đường mà nói, Tùng tán kiền bố nằm mơ cũng phải cười tỉnh. bên trên có thể no toàn bộ lộc đông tán cái này quốc chi chủ thạch, hạ còn có thể giải trừ phía sau hắn lưu hoạn. đi thôi, vừa vặn ta đang dùng cơm, không bằng cùng nhau. lý tượng bắt luận khâm lăng tay, mang theo hắn đi vào chính đường. chuyện này, luận khâm lăng rõ ràng có chút ngượng ngùng tới chỗ này của ta, liền không nên khách khí." Lý Tượng cười nói, "Hôm nay cơm trưa đều là cá, cân nhắc đến thổ Phiên người không ăn cá, cho nên Lý Tượng lại khiến người ta lên phần hành bạo nổ thịt dê cùng tiểu xào thịt trâu. Quấn Vương không cần như thế, thực ra tại hạ thích ăn cá. Luận Khâm Lăng chần chờ hồi lâu, Trung quy vẫn là nói ra. Không xa cách dù sao đăng châu cái biển, cá biển mùi vị, mèo cùng ngươi đều suy nghĩ giải. Thổ Phiên không ăn cá trên thực tế cũng không phải là bởi vì tôn giáo tín ngưỡng, đi lên có thể truy tố đến đem thứ 28 đại tán phổ trọng thả ựu, cũng chính là xích năm con trai của Tùng tán. Thổ phiên người cho rằng trọng thả hữu là bởi vì ăn cá phạm vào cấm kỵ, cho nên mới ở phía trên trên trời hạ xuống dưới trừng trị phạt mắc bệnh hủy. Lý Tượng dĩ nhiên cũng biết rõ chuyện này, liền cười hỏi: "Ta nghe thấy, ăn cá chính là thổ phiên cấm kỵ, còn tưởng rằng ngươi sẽ không ăn đây." Nghe nói như vậy, Luận Khâm Lăng ngó giáo giác, lặng lẽ nói: "Đơn giản chính là một hư vô phiêu miểu cấm kỵ, theo ta thấy đến, bởi vì chút chuyện này liền bỏ qua bên trên thiên tứ dư thức ăn, chính là bỏ gốc lấy ngọn sự tình." Thực ra bây giờ Luận Khâm Lăng cũng là 15-16 tuổi vị thanh niên, không giấu được chuyện gì, trong xương đều là phản nghịch tâm tư, nơi nào sẽ chịu đựng loại này kỳ lạ tập tục càng thêm Lý Tượng cùng hắn là như vậy, bạn cùng lứa tuổi, dễ cật thời điểm cũng không suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, luận Khâm lăng còn nói, lớn như vậy, ta còn chưa ăn qua cá đâu. Ha ha ha ha. Lý Tượng cũng cười, vạn bạn không nghĩ tới, luận Khâm lăng còn là một phản nghịch hải tử. Không sợ ngươi phản nghịch, chỉ sợ ngươi nghĩ làm ngoan ngoãn bảo bảo à, đã như vậy, kia ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Lý Tượng bưng quá một mâm cá, đây là ta thích ăn nhất làm nổ tiểu hoàng hoa, ngươi nếm thử một chút. Luận Khâm lăng cũng không khách khí, vào tay đã bắt đến ăn. Tiểu hoàng hoa cá nổ xốp giòn, luận Khâm Lang nắm một cái cũng không nhìn đâm nhì, càng không quan tâm đầu cá trực tiếp hoàn chỉnh địa liền đại tước cũng nhiều thua thiệt xương cũng nổ mềm nếu không mà nói thế nào cũng phải nẹn đến không thể ngay đến một nửa luận khâm lăng mới nhớ nói cảm ơn ăn chậm một chút này cá rán xương đã bơ không nói đâm còn có thể nếu là cả nướng, ước chừng phải để ý đâm nha lý tượng cười giàn dò. biết luận khâm lăng gật đầu tiếp tục đại tước ăn cơm sau đó lý tượng bắt đầu làm cuối cùng ăn bài sau phương đăng châu đại đô đốc phủ có phùng thanh cùng quyền vạn kỳ ở còn có lý thái cùng ở một bên lý trị hỗ trợ dĩ nhiên là yên tâm ngoại trừ kia 500 chiếc tàu chiến, hiện nay kiếm tiền lý tượng lại để cho diêm lập đức đốc tạo hơn 200 chiếc tàu chiến, chuẩn bị dùng để chuyển vận quân lương đánh giặc, đánh chính là hậu cần. trên đất liền chuyển vận hao tổn, nhất định phải so với trên nước cao rất nhiều, nếu không mà nói các đời các đời cũng sẽ không đào tới vận hạ. ngoại trừ phơi nắng cá mặt, lý tượng từ trên thảo nguyên lấy được dây bò, cũng để cho mạng hắn người làm thành thịt bò khô cùng thịt dê làm. cuối cùng một nhóm từ giang nam thu hoạch miếng ngọn cũng bị lý tượng điều động vào thủy quân, tổng cộng được mười vạn cân tràn đầy tạp chất to đường. quân vương, đây cũng quá lãng phí đi. tô định vương cao mày, nhìn lý tượng điều động tới quân lương. Chen lấn nửa ngày mới từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói như vậy. Lãng phí. Lý Tượng thở dài, ta còn cảm thấy chưa đủ đây. Cùng Tô Định Vương bọn họ khác nhau, Lý Tượng nhưng là từ hậu thế tới. Những thứ này quân lương dưới cái nhìn của bọn họ đã lãng phí vô cùng, nhưng mà theo Lý Tượng vẫn còn có chút một mạc đại đường nói thế nào cũng là bây giờ duy nhất siêu cường quốc. Lý Tượng luôn là theo bản năng đem hậu cần hướng tới tổ hai trên người uý tướng áp sát. Có câu muốn nói hắn đặc biệt công nhận, tốt cơm nước, tác dụng có thể so với nửa chỉ đạo viên. Tô Định Vương cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải, thân là danh tướng, hắn tự nhiên cũng sau khi biết chuyên cần tầm quan trọng nhưng dù sao cũng là cuộc sống khổ tới, sơn nghèo, luôn cảm thấy lý tượng đây là đang nói tiền. Liên như vậy, ngược lại hoa đôn là lý tượng tiền, tô định phương quyết định cũng không cần quản, tự hoa y yề ra tiền, tại sao dự khanh chuyện? bởi vì thổ phiên kỵ binh đều là cao nguyên người, cho nên lý tượng cũng không có đem bọn họ sắp xếp thủy quân ở đem đăng châu đại đô đốc phủ thủy sư chính thức biên luyện hoàn tất sau, lý tượng dặn dò tô định phương cùng đuổi hành kiện một phen, chính thức rời đi đăng châu, đi u châu. trên đường trải qua định châu thời điểm, lý tượng còn nghe nói lý thế dân cùng một trận tào tháo, ngươi nói ngươi tế bái liền tế bái chứ, thế nào cũng phải nói người ta. Một tướng chi trì có dư, vạn còn tài chưa đủ, đương nhiên, Lý Thế Dân là có tư cách này, đánh giá Tạo Tháo Đăng Châu khoảng cách Vũ Châu cũng không xa, đem tính đến tháng hai cái đuôi, Lý Tượng cũng áp giải một bộ phận tân thức lương thảo đi tới Vũ Châu thành chính giữa đến Lũ Châu thành thời điểm, Lý Thế Dân cũng mới vừa đến không bao lâu, đang ở nghỉ dưỡng sức. Thấy Lý Tượng sau đó, Lý Thế Dân cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi hối hận, sẽ không tới chứ." "A ông nói chuyện gì, ta là loại người như vậy sao?" Lý Tượng hừ một tiếng, giọng kiêu ngạo. Chương 178, chúng ta là không thể chiến thắng. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân nuốt dâu mà cười trong tay cầm lý tượng danh sách hơi chút nhìn một chút liền nói rằng những thứ này cá mặt còn có thì khô đi liếu thành cho anh quốc công đưa đi đi hắn lần trước cùng ta ước định trung tuần tháng 3 sẽ chính thức tiến quân ngươi như bây giờ là đi vẫn có thể vượt qua nếu như thế kia tôn nhi liền với ở anh quốc công khoảng đó đi lý tượng nói lý thế dân khẽ bất cảm cũng tốt lý thế tích cũng là hiện thời danh tướng ngươi ở bên cạnh hắn trẫm cũng yên tâm Lao lý không thôi thuộc về không thôi nhưng hải tử trưởng thành tóm lại là muốn đúc luyện không bằng liền từ vận chuyển quân nhu quân dụng làm lên đi chỉ là lý tượng chiếu cố cao hứng lại quên ý chính ý một đường đi tới trung tuần tháng ba Lý Tượng rốt cục thì đổi kịp chuẩn bị hướng Cao Câu Ly chính thức xuất phát lý thế tích. Nghe nói Hằng Sơn quận vương tự mình áp giải Lương Thảo chạy tới, lý thế tích nào dám lạnh nhạt, lúc này liền tự mình nên ra khỏi thành đi. Anh Quốc Công, vẫn khỏe chứ? Lý Tượng tung người xuống ngựa, hướng về phía lý thế tích ôm quyền. Hạ quan gặp qua quận vương, lý thế tích liền vội hoàn lễ, cùng lý Tượng tiến vào bên trong nhà sau, lý thế tích chần chờ mà hỏi thăm, quận vương làm sao đến đây? Hả, thánh nhân muốn ta mang theo đội phiên 3000 kỵ binh tới anh quốc công nơi trợ trận, hãy để cho ta áp giải một nhóm tân tốc lương thảo, cùng anh quốc công đại quân nếm thử một chút. Lý Tượng cười nói, ngoài ra cũng là để cho ta trong quân đội cùng Anh Quốc công nhiều học tập nhiều. Nếu Lý Tượng đều nói như vậy, Lý Thế Tích cũng liền tin lời nói của hắn. Dù sao Lý Tượng thế nào cũng không khả năng mang theo nhiều như vậy lương thảo cùng 3.000 kỵ binh tới giả truyền thánh chỉ. Hắn nhìn lướt qua lương thảo danh sách, cạn khái nói, Đăng Châu quả nhiên giàu có và sung túc, lại còn có thể cho đại quân gọp đủ mười vạn cân cá mặn. Buông danh sách xuống sau, lại nói, quân Vương đến vậy là đúng, dĩ hạ quan đã lệnh đại quân rút ra, hướng cao cầu ly biên giới xuất phát. Phải không? Lý Tượng cười cười, kia bản vương tạm thời theo Anh Quốc công khoảng đó, học tập một phen. Đồng ý, Lý Thế Tích vuốt cằm nói ở Lý Tượng sau khi rời đi, Lý Thế Tích nghĩ như thế nào thế nào cảm giác lạ lạ. Nếu là Hàng Sơn quận vương muốn học tập quân trận chi đạo, đi theo thánh nhân bên người, chẳng phải có thể học càng nhiều, cũng càng thêm an toàn. Làm thánh nhân thích nhất cháu trai, thánh nhân làm sao có thể đem hắn thả ra đến tiền tuyến? Chỉ là kêu 3000 thổ phiên kỵ binh, để cho hắn tâm lý lại hòa hồn nhi. Suy đi nghĩ lại, Lý Thế Tích quyết định lúc rời Liêu thành trước, cho Lý Thế Dân đi một phòng quân báo. Quân báo chung không chỉ có nói rõ chính mình chuẩn bị mở rút ra, cho tiện đem Lý Tượng chuyện cũng nhấc một cái nhấc, mà hắn là mang theo trụ sở chính chủ lực, rời đi Liêu Châu. Hướng Liêu Thủy xuất phát ở trước khi lên đường, Lý Thế Tích bày ra một cái mê một trận. Hắn làm người ta tuyên dương khắp trốn, chính mình chuẩn bị ở Hoài Viễn Trấn vượt qua Liêu Thủy. Hơn nữa phái ra một bộ phận nghi binh, dựa theo bình thường quy hoạch, hướng Hoài Viễn Trấn đi tiếp. Mà mình thì mang theo đại quân chủ lực, vòng quanh bắc phương đi, xuất kỳ bất yi ở thông định vượt qua Liêu Thủy, lao thẳng tới Huyền Thố thành. Cao Câu ly người biết được Lý Thế Tích đột nhiên mang theo binh mã vượt qua Liêu Thủy, chấn khủng không dứt. Huyền Thố Thịnh đóng chặt cửa thành, căn bản không dự định cùng Lý Thế Tích sinh ra mâu thuẫn. Ngày mười tháng bốn, Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông hợp binh một nơi, hướng các kẹn thành phát động tấn công. Thấy Lý Tượng ở Lý Thế Tích trong quân, Lý Đạo Tông rõ ràng có chút sửng sở. Theo lý mà nói, Lý Tượng không phải hẳn cùng với hoàng đế sao? Làm sao chạy đến Lý Thế Tích trong quân? Lý Tượng vẫn là như trước một loại trả lời Lý Đạo Tông nghi vấn, Lý Đạo Tông cũng là nửa tin nửa ngờ, thuận tiện cho lão Lý chụp một phong quân báo. Cũng không lâu lắm, Lý Thế Dân chỉ ý liền gấp đi tới Lý Thế Tích trong quân, là đối lần đầu tiên quân báo trả lời. Thấy Lý Tượng tới, là Lý Thế Dân chỉ ý sau, Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Giai Cảnh Thành cùng Huyền Thố thành tất cả đều đóng cửa không ra, cân nhắc nhiều lần sau đó, Lý Thế Tích quyết định trước công kích Giai Cảnh Thành. Sau đó sẽ hạ huyền tố thành. Tuy nói là đóng cửa không ra, có thể các kẹn thành thủ quân thấy đường quân quân tiên phong chi chứa, trong lòng cũng không có gì sự can đảm đường quân uy danh hiển hách, bọn họ nhưng cũng là nghe nói qua. Tuy nói là tháng tư phần, có thể liêu đông ban đêm, nhiệt độ vẫn như cũ là không cao. Gại kẹn thành thủ quân ở đầu tường đông một đêm, sáng ngày thứ hai, vừa định lên nồi nấu cơm, liền nghe được dưới thành tiếng chửi. Nếu là thành trì bị người vây nước chạy không lọt thì coi như xong đi, mấu chốt là ở tại bọn hắn tầm mắt chính giữa, chỉ có vẹn vẹn mười mấy người vọt tới dưới thành, trong tay trường sóc chỉ đầu tường, cha a nương á cùng nhau mắng, ngôn ngữ thập phần có nghe Cao Câu Ly nói cũng là tiếng Hán, gại kèn thành thủ quân dĩ nhiên nghe hiểu được đối phương đang nói gì. "Ta là đại đường chết trùng đô úy Tào Tam Lương. Trong thành thủ quân, có dám ra khỏi thành cùng ta cộng quyết tử?" Cầm đầu Tào Tam Lương giễu võ dương oai, ở cửa thành trước quân quần. Khoảng cách thẻ rất chặt, vừa lúc ở cung tên không lực sát thương gì trong phạm vi. Tào Tam Lương thậm chí còn thừa dịp thủ quân hoa mắt, mang theo hơn 10 người kỵ binh vọt tới cửa thành bên cạnh, hướng đầu tưởng quan mấy viên không phải rất đa lớn. Tổn thương trên căn bản bằng không, nhưng là làm nhục tính nhưng là cường đến chưa bên không giáp theo. Chỉ có 10 mấy người ở dưới thành giễu võ dương oai mà bọn họ chỉ có thể ở trong thành làm ruột đầu Âu quy. Thật dũng sĩ vậy. Lý Tượng nhìn liều lĩnh Tào Tam Lương, dung đùi đáp ý cảm khái. Lý Tượng là nghĩ như vậy, nhưng gã Kẻn Thành trung thủ quân coi như không nghĩ như vậy. Dưới tình huống này, thành chủ cũng không dám hạ lệnh xuất chiến, chẳng nhẽ đường quân thật là không thể chiến thắng sao? Trong lúc nhất thời, gã Kẻn Thành chính giữa lòng người bàng hoàng đối mặt này hơn 10 tuổi còn giúp đầu, đối với tinh thần đả kích không thể bảo là không nhỏ. Càng thêm Tào Tam Lương miệng rất bẩn, thay đổi hoa nhi địa mắng, mắng liền mắng rồi, mấy người bọn hắn thỉnh thoảng còn hướng trong thành vẫy mấy tầng đá, nên ở gã Kẻn Thành thủ quân mũ bảo hiểm trên phát ra đinh đương tiếng vang giống như lắc tại rụt đầu vỏ rùa đen trước nhất dạng ngược lại cũng không thể không nghĩ tới đánh trả chỉ là bọn hắn bắn ra mũi tên không phải là bị tào tam lương đám người lấy hạ chính là cách suy giảm bên dưới căn bản bắn không ra hắn áo giáp thừa dịp khoảng thời gian này lý thế tích cùng lý đạo tông chỉnh đốn đội ngũ chặt làm địa mục tài bắt đầu tại chỗ lấy tài liệu làm công thành khí giới lý tượng thậm chí thấy được công thành dùng máy ném đá mấy ngày qua đường quân công tượng liền làm việc nó tới vật này chính là cờ tướng bên trong pháo tổng cộng vây quanh gài kẹn thành sáu ngày này trong sáu ngày gài kẹn thành thủ quân vẫn đang làm ruột đầu ấu không có cách nào đi ra ngoài nói chuyện, bọn họ vừa không có can đảm đọ tức. Nếu là ở đường quân vây thành ngày đầu tiên tiểu ra thành tác chiến, có lẽ còn có thể có chút tinh thần, chỉ là đến hôm nay, còn giữ lại tinh thần đã không nhiều lắm ở ngày thứ 11, cũng chính là tháng 4 26 ngày, đường quân máy ném đá cũng đã chế tạo xong. Thực ra trước hai thiên nhãn thấy máy ném đá nhanh làm xong thời điểm, gại kẻn thành thủ quân cũng hoang hồn. Vật này bọn họ dĩ nhiên là biết, công thành vũ khí sắc bén, không ai sánh bằng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, đường quân lại không phải người ngu, ở công thành khí giới bên dưới, cũng có trọng binh bảo vệ nếu là bọn họ mở cửa thành đi phá hư máy bắn đá vừa vận hợp đường quân tâm ý gã kẹn thành thủ quân chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm hào đường quân hô nhi hì nha ngẩng lên tới mấy khối tảng đá lớn phân biệt đặt ở máy ném đá ra trong túi kèm theo đường quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng máy ném đá chính thức khởi động bốn khối điểm đen nhỏ siêu điện một chút thăng vào đám mây sau đó hướng về phía thành tường phương hướng hạ xuống ở gã kẹn thành thủ quân tâm mắt chính giữa càng thả càng lớn chương 179 đại đường vạn thắng chương 179 đại đường vạn thắng máy ném đá đối với thành tường lực tàn phá không thể bảo là không lớn đầu năm nay thành tường còn lâu mới có được ngày sau bên chắc, hướng chi cao câu ly trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thế nào phát đạt, ở đá lớn tiên quân lực đánh vào bên dưới, rất nhanh thì ầm ầm sụp đổ. lại đầu hai đợt đi qua, lý thế tích rút ra trường kiếm, hướng gai kẹn thành vung lên. các tướng sĩ, thần công. kèm theo lý thế tích tướng lĩnh, đường quân có thứ tự địa bắt đầu hướng gai kẹn thành phát động công kích. bị đá lớn đập ngất ngây con gà tây thủ quân, căn bản là không có cách chống đỡ kẹm và mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện đường quân, chỉ một lớp công kích, gai kẹn thành thủ quân liền nhanh chóng bị bại. chưa hôm đó lúc, gai kẹn thành thủ quân chính thức mất sức đề kháng, thành trụ bất đắc dĩ tuyên bố hướng đường quân đầu hàng, Lý Thế Tích làm người ta kiểm kê chiến quả, là dịch đường quân tổng cộng tử trận 14 người, thương hơn trăm người, phần lớn đều là bị thương nhẹ, chém đầu 1120 người, bắt sống thủ quân hơn 3000 người, trăm họ hơn 2 chục ngàn miệng, lương thảo hơn trăm ngàn thạch. Cùng lúc đó, Cao Câu Ly cũng biết Gợn kẹn thành mất vào tay giặc tin tức, dựa theo bình thường quy luật, dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Quân hẳn ở đánh chiếm kẹn Thành sau đó, thừa dịp đem Huyền Thố Thành cùng Tân Thành bắt lại. Song khi Cao Câu Ly quân đem chú ý đặt ở Bắc Tiến Huyền Thố Thành cùng Tân Thành lúc, Đường Quân tiền quân tổng quản Trương Kiệm dẫn Kích Đan, hệ tập kỵ binh lén lén vượt qua Liêu Đông Trưởng Thành. Dọc theo phía nam đường ven biển, ở Liêu Hà bờ tây đánh bại cao câu ly bộ đội biên phòng, đi tới Liêu Đông bán đảo phía bắc Kiến An thành. Cao Câu Ly người ra khỏi thành nên chiến, đường quân dẫn hổ kỵ bộ đội đánh bại thủ quân, chém đầu mấy ngàn. Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông mệnh lệnh bộ đội đem được lương thảo mang theo, dựa theo kế hoạch đã định, ngựa không ngừng vó câu chạy tới Liêu Đông thành. Lúc này Cao Câu Ly người rốt cuộc chuẩn bị biết đường quân là bắc, chung năm ba cái chiến tuyến đồng thời tiến quân, nhưng chủ yếu mục tiêu nhưng là Liêu Đông thành, để bảo đảm Liêu Đông thành không mất, nguyên cái tô văn hạ lệnh tiền tuyến phòng thủ 40 ngàn đại quân lui về, đi cứu viện Liêu Đông thành, vây công Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông Dù sao lúc này đường quân bởi vì phải phân binh lưu thủ thanh đầu trận địa gài cẩn thành, đồng thời còn phân binh đi lưu đông thành quanh co đánh bọc, cho nên người không nhiều. Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông bộ cũng chỉ có mấy ngàn kỵ binh đến lưu đông thành hạ. Sau đó các tướng quân ý kiến cũng sẽ ra khác nhau. Nếu Cao Câu Ly đã phái ra việt quân, như vậy chúng ta nên làm cái gì chắc cái đó? Lý Thế Tích ở trung quân doanh trường chính giữa nhìn bản đồ, trầm ngâm chốc lát sau tiếp tục nói: bây giờ địch nhiều ta ít, phải làm lũy cao hào sâu, chờ đợi Thánh Nhân Đại Quân Đích thần đến tiêu diệt Cao Câu Li việt quân. Đại tổng quản nói thật phải, hành quân tổng quản trương quân nghệ đầu tiên biểu thị ủng hộ, mặt tướng cho là không thích hợp chính diện lên địch. Quả nghị đô úy phó phục yêu cũng biểu thị đồng ý, đại tổng quản nói có lý, bây giờ địch nhiều ta ít, chính phải làm đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, Cố thủ trận địa. Ta cho là không ổn. Lý đạo tông nói lên ý kiến phản đối, chúng ta khinh kỵ đi Liêu Đông thành quanh co đánh bọc, cũng không quân nhu quân dụng đi theo, nếu là chọn lựa phòng thủ, tất nhiên sẽ lâm vào bị động, như Liêu Đông thành thủ quân thừa dịp viện quân cùng quân ta giao chiến đánh lén đi ra, đến lúc đó hai mặt thủ địch, có thể làm gì? Phó tổng quản ý là, Lý Thế Tích hỏi, "Bằng vào ta góp nhìn, quân địch viện quân có mấy vạn, ỷ vào nhiều người, tất nhiên coi thường quân ta." Lý đạo tông chỉ bản đồ nói, lại quân ta thân là tiên phong, lẽ ra là vương đi đầu, là thánh nhân dọn dẹp ra một con đường, làm sao có thể đem địch nhân để lại cho thánh nhân? Lý thế tích suy tư một phen sau, vừa nhìn về phía trương quân nghệ đám người hỏi, bọn ngươi thấy thế nào? Chúng ta cho là làm thủ. Trương quân nghệ chắp tay trước được nói. Sau đó, phó phục yêu mấy người cũng tiến lên biểu thị đồng ý trương quân nghệ ý kiến. Trương quân nghệ thân là hành quân tổng quản, hắn ý kiến, Lý thế tích không thể nào coi thưởng. Thấy Lý thế tích do dự, Lý đạo tông trong bụng đương ngang một cái, hắn vừa định lên tiếng khuyên nữa Lý thế tích lại thấy được Lý Thế Tích bên người một mực ở nhìn bản đồ lý tượng, Lý Thế Tích dĩ nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Lý Đạo Tông. Trên thực tế hắn cũng đúng Lý Đạo Tông ý kiến ôm có nhất định ủng hộ, nhưng bây giờ phòng thủ phái mơ hồ chiếm thượng phong, hắn cũng cần sẽ ở trọng lượng càng thêm một ít phối nặng khối. Mặt khác, cũng là muốn lên Lý Thế Dân trả lời, dự định giúp lao Lý cho Lý Tượng tới một trận tùy đường tiểu trách nghiệm. Đại đô đốc, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Tích không có nói quan vương, mà là xưng hô Lý Tượng chính thức nhất quan hảo, Đang Châu đại đô đốc, hành quân tổng quản cùng đại đô đốc trên lý thuyết là cùng cấp bậc, ở bản đạo là đại đô đốc, hành quân đánh dẹp tức là đại tổng quản. Cho nên đừng xem Lý Tượng còn tầm bé, nhưng hắn vô luận là con tước hay là trước thành tích, lời nói của hắn đều là mang có nhất định phân lượng. Lý Tượng chắp tay sau lưng ở trong doanh trướng bước đi thong thả hơn mấy bước, giương mắt đảo mắt nhìn một vòng chúng tướng, lại túi đầu xem một chút bản đồ, giọng trầm ổn. "Địch nhân tăng binh liêu đông thành, chúng ta tùy tiện nên chiến, quả thật mang có một ít mạo hiểm tính." Nghe nói như vậy, Trương Quân Nghệ cùng phó phục yêu đợi ủng hộ phòng thủ nhất phái, trên mặt không khỏi vui mừng. Hàng Sơn quận vương cũng ủng hộ chúng ta phòng thủ có phương pháp, nhìn tới. "Ồn." Lý Tượng đưa tay ở trên án kỳ gõ gõ, lần nữa hấp dẫn chúng tướng sự chú ý, "Bất quá, Thánh nhân ngay từ lúc năm nay tháng 2, tự yêu cầu chúng ta quanh co đánh bọc Liêu Đông Thành, đem cao câu ly trường thành phòng tuyến hoàn toàn xuyên thủng. Nếu như chờ đến này mấy chục ngàn viện quân tăng binh song, cùng Liêu Đông Thành địch nhân hợp lưu, đến lúc đó, Liêu Đông Thành liền sẽ trở thành một khối khó găm xương. Nói tới chỗ này, Lý Đạo Tông cùng Lý Thế Tích hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều gật đầu. Lý Tượng tiếp tục nói, phải nói mạo hiểm mà nói, ta xem, cái nguy hiểm này đáng giá bước lên. Nói tới chỗ này, thanh âm của hắn trầm ổn có lực, ở nơi này loại nguy cấp, phải làm nghĩa vô phản cố. Được. Lý Thế Tích nhận cơ hội này, Đối lý tượng mà nói bày tỏ ủng hộ, nếu như thế, bản tướng liền xuất 2000 quân mã, giám thị Liêu Đông thành địch nhân tiêu hướng, Lý Đạo Tông, Trương Quân Nghệ, hai người các ngươi dẫn bộ đội sở thuộc 4000 kỵ binh, nên chiến Cao Câu Ly Việt quân, Hạng Sơn quận vương dẫn 3000 thổ phiên quân kỵ binh ở phía sau lực trận, đợi đến thời khắc mấu chốt, một lần hành động định âm. "Phải." "Chúng tướng tất cả đều nghe." Sáng ngày thứ 2 lúc, tham báo báo lại, nói nói ở đông bắc phương hướng 10 dặm nơi, phát hiện Cao Câu Ly việc quân. Lý Thế Tích lập tức hạ lệnh, dựa theo kế hoạch đã định, nên tiến Cao Câu Ly quân đội. Bởi vì trụ sở chính đều là kỵ binh, cho nên chiến trường chọn địa điểm ở một nơi bình nguyên vị trí cũng không có gì loe loẹt làm thì xong rồi Lý Tượng đi theo phía sau 3.000 thổ phiên kỵ binh đội dự bị tạm thời không cần bên trên đứng ở phía sau điểm cao trước ngắm nhìn là được đây cũng là lý thế tích sắp xếp dù sao hàng sơn quận vương nhưng là vãng đã đóng thuyền hoàng thái tôn tương lai đại đường đế quốc người thừa kế thiếu niên này thật phần chất quý tuyệt đối không thể có thất quận vương ngươi yên tâm mặt tướng nhất định hộ ngươi chu toàn Thiết Nhân quý cười ở lập tức nói với Lý Tượng Lý Tượng liếc hắn một cái không nói gì luận khơ lăng đều nhanh đứng lập tức tay đắp mai che nắng xa xa đi xem cao cầu lý quân đội triệu hướng chớ nhìn hắn là khách quân, nhưng ai nấy đều thấy được, so với hắn đường quân cũng gấp. Chương 179, đại đường vạn thắng. Lý Tượng mới vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác có đồ ở ăn quần áo của tự mình. Túi đầu nhìn, là một đại hắc mã, con ngươi theo dõi hắn, miệng còn đang ngọ ngậy. Hù, hù. Cười ở lập tức đô úy thấy ngựa yêu không đứng đắn cái miệng nhỏ nhắn, lôi dây cương liền kéo về phía sau, còn hướng về phía Lý Tượng ngượng ngùng cười, "Xin lỗi, quân vương, mặt tướng này mã." Miệng không phải thành thật. Ha ha ha ha. Lý Tượng cũng không nói cái gì, hắn cảm thấy này đại hắc mã còn thật đáng yêu. Hắn từ trên thân ngựa hầu bao bên trong móc ra một thanh băng đường đưa cho kia đô úy, cười hỏi: người tên là gì? Mặt tướng quả nghị đô úy mã văn cử, mã văn cử đưa tay nhận lấy đường phèn, trầm trồ mà hỏi thăm: quân vương, đây chẳng lẽ là khối băng sao? Ha ha ha ha! Cái gì khối băng? Ngươi nếm thử một chút. Lý tượng tỏ ý hắn ăn một khối, mã văn cử cũng không cảm thấy lý tượng sẽ hại hắn, lúc này liền kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Một hồi lâu sau kinh ngạc vui mừng la lên: là đường, là ngọn, phân biệt rõ hai cái, lại hỏi: quân vương, mặt tướng có thể đem những này cục đường phân sao? Lý Tượng gật đầu, đồng ý Mã Văn Cử mời. Hắn đem hầu bao đưa cho Mã Văn Cử, nói: cũng phân đi, để cho các tướng sĩ làm chân hầu." Chuyện này, cái này không được đâu. Mã Văn Cử có chút không dám tiếp, này đường phèn ăn một chút quái vị cũng không có, còn ngọt đến người tâm lý, nhất định là đắt cực kỳ thứ tốt, hắn sao dám làm cho người ta phân. "Phân đi, đều là ta đại đường tác chiến dũng sĩ." Lý Tượng cười nói. Lấy được Lý Tượng gật đầu đồng ý sau, Mã Văn Cử hướng về phía Lý Tượng đấm ngực ngỏ ý cảm ơn, nắm đường phèn lần lượt địa cho các chiến sĩ phân cuộc đường tuy nói này đường không nhiều, mã văn cử bộ đội sở thuộc cũng chính là hơn 200 người, an lý tượng cục đường, rồi dít đấm trước ngực khôi giáp, hướng về phía lý tượng nói cảm ơn, tạ quận vương ban cho đường. lý tượng gật đầu, không có nói nhiều. lâm trận trước, an cục đường cũng là tốt ăn kẹo có thể bài tiết nhiều ba án, ở nơi này vắng lặng buổi sáng, sẽ phải giết địch thời điểm, có thể ăn một khối ngọt đường, đối với tinh thần cũng là cực lớn khích lệ. không lâu lắm, cao câu ly viện quân cũng xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. các huynh đệ, mã văn cử giơ cao trong tay mã sóc, cao giang hồ, đều nói hắn cao câu ly nhiều người, lao tử ta cũng không tin cái này tả. Không gặp cường địch, làm sao có thể hiện ra đường quân vi vũ? Hôm nay chúng ta thì phải nói cho bọn hắn biết, bọn lao Tử không phải là bị hủ do đại. Đừng nói là mấy chục ngàn cao câu ly tản thoát, chính là hắn cao câu ly thiên thần tới, bọn lao Tử cũng phải chổm hắn mấy cọng râu đi xuống. Ta đã nói với các ngươi, không thể buông tha. Chúng quân cao dọc kêu, dũng giả thắng, các minh đệ theo ta hướng. Mã Văn cử hất ra roi ngựa, hướng về phía Mã Thí cổ dùng sức lôi một cái, phóng ngựa hướng cao câu ly quân trận bệ bước tiến tới. Sau lưng hắn. Hơn 200 danh kỵ binh đi theo mã văn cử bước chân chậm rãi tiến tới đợi đến đến gần đến bảy tám chục bước mã văn cử cao giọng hạ lệnh bước nhanh tiến tới cùng lúc đó lý tượng cũng sai người gõ chống trận đùng đùng đùng đinh hai nhức góc tiếng chống trận vang rội khắp bình nguyên trận gấp địch cao câu ly bộ đội căn bản không phản ứng kịp trong lúc vội vàng nên chiến nơi nào sẽ là đường quân kỵ binh đối thủ hướng chi mã văn cử công kích phương hướng đối mặt là cao câu ly quân đội cánh hồng địch tấn công địch tấn công chú ý cao câu ly quân trận chính giữa tướng quân lạc giọng nhắc nhở đại đương và thắng mã văn cử một tiếng quát to mắt thấy còn có không tới 30 bước rộng cách, bắt đầu thúc giục ngựa hết tốc lực tiến về phía trước, sau đó cả người lẫn ngựa đụng vào Cao Câu Ly cánh hồng. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Sau lưng Mã Văn Cử, mấy trăm tên thiết kỵ tranh nhau chen lấn sông về trận, giống như nhiệt cắt mỡ bò một dạng đem bộ này đội ngũ đâm một cái xuyên qua. Người đang thốt nhiên gặp phải kỵ binh công kích thời điểm, là sẽ theo bản năng né tránh. Huống chi Cao Câu Ly là bị Mã Văn Cử bộ đội sở thuộc sát một cái trở tay không kịp, căn bản không có thời gian tới ứng đối. Mã Văn Cử trong tay trường sóc cơ múa, mỗi lần cơ múa bên dưới cũng sẽ cắt lấy đi một cái sinh động sinh mệnh. Binh khí tiếp nhận kim loại tiếng vang con có chiến mã tiếng hí không ngừng trộn trùng, ở mảnh này bừa bãi trên đất phổ ra một khúc máu tanh tổ khúc nhạc. Cùng lúc đó, Lý đạo tông bộ hơn 1000 danh kỵ binh, cũng từ một hướng khác đối cao câu ly quân trận phát động công kích. Chiến mã tiếng hí, đường quân tướng sĩ tiếng la hét, cao câu ly binh lính tiếng kêu rên bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, đường quân lại lấy 4000 đối 40000 hoàn cảnh xấu, chiếm cứ thượng phong. Chỉ là cao câu ly bị nhục chỉ là tiền quân, quân trận cũng không phải kể bên tại một cái. Tiền quân bị đánh vào, phía sau quân đội rất nhanh liền phản ứng kịp, kết thành đối kháng kỵ binh quân trận. Cùng lúc đó, cao câu ly kỵ binh cũng bắt đầu hướng đường quân kỵ binh cánh hông phát động phản chủ kích. Cao Câu Ly rủ sao người mấy chục lần với Đường Quân, Đại Đường quân đội ở số người dưới tình thế xấu, trong lúc nhất thời lại lâm vào giảng co cục diện. Mã Văn Cử xông qua được xa, mắt thấy hắn mang số bách kỵ binh bị Cao Câu Ly các bộ binh phép lại, vùi lấp ở chính giữa khổ chiến không dứt. Nhưng mà dù sao đây là Đường Quân kỵ binh tinh nhuệ, trong lúc nhất thời, Cao Câu Ly lại cũng không cách nào đưa bọn họ bắt lại. Quân Vương, Lý Tượng bên người, tiếp Nhân Quý mắt thấy Mã Văn Cử bị bao vây, không kềm chế được trong lòng dường dực chiến ý, thương Lý Tượng xin đánh. Ngươi, Lý Tượng mới vừa nói ra cái chữ này, liền thấy Mã Văn Cử Mã Xoáp thật cao khơi mạo đem hai gã cao câu ly binh lính ních đến tất cánh. Không cần, bọn họ đã sát đi ra. Lý Tượng Chỉ đã mang theo các kỵ binh giết ra vòng vây Mã Văn Cử nói. Mã Văn Cử giết ra khỏi trùng tây sau, thoáng chỉnh đốn một phen sau, quay đầu nhìn hướng bộ Hà môn, lại cười. Các huynh đệ, từng giết miệng sao? Không đã biển. Quân Vương cho đường còn không có hóa song đâu. Bên cạnh một tên kỵ binh tê lớn. Nếu như thế, có dám hay không cùng Lão Tử lại hướng một lần? Mã Văn Cử dơ cao mà sóc, cao giọng hỏi. Nghe được Mã Văn Cử mà nói, chúng quân rồi giết hô to. Đại Đường và thắng. Đại Đường và thắng. Mã Văn Cử tê lớn lần nữa thúc giục chiến mã, hướng cao câu ly quân trận đánh tới. cao câu ly quân đội vốn tưởng rằng đưa đi nhóm này ôn thần, có thể thoáng thở dốc một phen, vạn vạn không nghĩ tới, đám này ôn thần quay đầu ngựa, lại dám lại mẹ hắn đánh trở lại. nên địch, nên địch. cao câu ly giáo úy lạc giọng kiệt lực nhắc nhở bộ hạ. ha ha ha ha, mã văn cử mang theo tùy ý cười như điên, lần nữa đụng vào cao câu ly trong trận. cao câu ly các binh lính ở tướng quân cùng các giáo úy dưới sự thúc giục, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng mã văn cử đám người vào tới. một người không ăn được, vậy thì lại thêm một cho tới khi đám này không biết sống chết đường quân kỵ binh vây chết. Loại này chiến pháp hiệu quả không tệ, kỵ binh dù sao vẫn là nhục thân thân thể, ở nơi này loại dùng mạng viết tuyến vây cuốn bên dưới đã hiện ra mệt mỏi. Cao Câu Ly viện quân đại tướng hạ lệnh đặt lên trung quân, đem Lý đạo tông bộ đội sở thuộc bao bọc vây quanh, trong thời gian ngắn khó mà chạy trốn. Trương quân nghệ vốn muốn đi giải cứu Lý đạo tông, mà ở thấy Cao Câu Ly hậu quân đang ở hướng hắn di động sau đó, liền vội vàng hạ lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời, Đường quân mơ hồ rơi vào hạ phòng. Buồn chương hết, chương 180. Thần tài Lý Tượng, chương 180, thần tài Lý Tượng. Lão tiết, chuẩn bị dẫn người lên đi. Lý Tượng nhìn về phía một bên tiết nhân quý nói với hắn. Tuy nói Đường Quân Chính ở Hạ Phong, nhưng Gao câu Ly cũng không có chiếm đến bất kỳ giá rẻ. Dù sao bọn họ cũng không phải là cái gì sắt thép chi dư, bị Đường Quân ở trong trận tà trùng hữu đột, trận hình đã sớm tán loạn. Kia quận vương ngài, Thiết Nhân Quý có chút chần chừ mà hỏi thăm. Hắn đi dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng cũng không thể khiến Lý Tượng thuộc về không có chút nào bảo vệ dưới trạng thái. Yên tâm đi, ta mang ngũ bách kỵ binh bảo vệ quân vương." Luận Khâm Lăng ở bên cạnh nói. Nếu Luận Khâm Lăng đều đã nói như vậy, kia Thiết Nhân Quý cũng liền không có gì để nói rồi. Hắn đốt lên 2500 thù phiến kỵ binh vòng vo một chút trong tay hắn ngân bạch hoa kích. Nhưng mà hắn vừa định hướng thời điểm, lại phát hiện Lý Đạo Tông đã thoát khỏi vòng vây, mang theo mấy chục danh kỵ binh đi tới một nơi cao điểm. Sau đó, ở luận khâm lăng kêu lên chính giữa, Lý Đạo Tông mang theo mấy chục danh kỵ binh tinh nhuệ, cắm thẳng vào cao câu ly trung quân. Không còn bên trên không giành được chiến công rồi. Luận khâm lăng liền vội vàng thúc giục Tiết Nhân Quý, "Lão Tiết, ngươi nhanh lên một chút." Lý Tượng liếc nhìn luận khâm lăng, lại nhìn một chút Tiết Nhân Quý, luôn cảm thấy có một loại đạo giác đường quân đại phi xuyên chi bại, song phương chủ tướng chính là Tiết Nhân Quý cùng luận khâm lăng. Huy cái bên dưới, Tú Bảo Kim Giáp Nhất định là Cao Câu Ly chủ tướng không thể nghi ngờ. Luận Khâm Lăng lần nữa chỉ trung quân nói: "Tiết Nhân Quý không nói hai câu, nhấc lên trường kích, phản phất mạnh hổ xuống núi một dạng thúc ngựa thẳng đến Cao Câu Ly bố trận." Thổ Phiên kỵ binh đi theo phía sau hắn, mang theo quần quần bụi ngủ. Cấp 3. Tiết Nhân Quý cao dơ cao hỏa kích, điên cuồng hét lên xông về Cao Câu Ly trung quân. Vốn là kinh hồn bạt vía Cao Câu Ly binh lính, nghe được cái này sao hét lên một tiếng, tất cả đều run sợ không dứt. Bọn họ không có đi ngăn trở Tiết Nhân Quý bước chân, ngược lại còn theo bản năng cho hắn nhường ra một con đường. Đánh trống trợ uy, Luận Khâm Lăng cặp mắt sáng lên nhìn Tiết Nhân Quý hơn ngàn danh quân địch cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn, mắt thấy Tiết Nhân Quý bay nhanh mà vào, hoàn toàn không người nào dám tiến lên ngăn trở. Sau đó, bọn họ liền phát hiện, chủ tướng bị tên này ngân giáp đại tướng thật cao khơi mào, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Theo sát phía sau, đó là trong lúc này quân đại kỳ bị một kích gọn ngược lại. Tiết Nhân Quý hoàng nãy liếc mắt chim cút như thế quân địch, tung người xuống ngựa, lấy kiếm đem cao câu ly chủ tướng thủ cấp cắt lấy. hắn phóng người lên ngựa, đem bài hát kia cấp kể cả mũ bảo hiểm cùng nhau chọn ở hỏa kích bên trên. Hơn ngàn người liền nhìn như vậy, Tiết Nhân Quý một đường từ trên núi hô to chỉ hạ, làm người tất cả tán loạn chém tướng ngải kỳ beo đầu liên tiếp nhi làm liền một mạch bên dưới lại trên người một chút vết máu cũng không có dính vào trước mặt vị này ngân giáp chiến tướng chẳng lẽ là trời cao phát ngày qua thần sao người đang sợ hãi bên dưới là có theo số đông tâm lý còn có tụ tập tâm lý này mấy ngàn người hai tay cầm trong tay binh khí không ngừng địa lui về phía sau có rút Tiếp nhân quý hỏa kích một phen kia cái đầu vẽ một đường vòng cùng, đập về phía này quần binh sĩ không biết là ai phát một tiếng tèo trung quân bắt đầu giao động có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai thứ một người lính quay đầu bỏ chạy lại không người quát bảo ngưng lại tình huống là sẽ lây Trung quân kéo theo hậu quân đồng loạt tháo lui, chỉ hận ra nương tiếu sinh cặp chân đối mặt kỵ binh lúc tháo lui, đối với bộ binh mà nói, thật là giống như ác động. Bọn họ chỉ có thể túi đầu liều mạng đi chạy, vì có thể chạy mau hơn một chút, thậm chí y hì dắp cũng toàn bộ rơi xuống, vũ khí cũng không cầm, cắm đầu chính là chạy. Nhưng mà đại đường kỵ binh còn có thổ phiên kỵ binh đuổi theo ở phía sau, không phí nhiều sức, liền có thể đưa bọn họ sinh mệnh cắt lấy đi. Từ ban ngày, một mực đuổi kịp chạm vạng tối mới chịu bỏ qua, cuối cùng kiểm kê chiến quả, chém thủ đô có hơn ngàn cấp. Trên thực tế thật giết chết cũng không quá nhiều, vũ khí lạnh dù sao không giống vũ khí nóng một loại sát thương hiệu suất cao như vậy, từ buổi sáng chém đến tối, tổng kết đánh chết cũng mới 3000 người khoảng đó đường quân bên này, đừng xem vừa mới bắt đầu bị vây giống như thùng sắt tựa như, nhưng tổn thất cũng không lớn đại đường phủ binh sức chiến đấu, có thể không phải Cao Câu Ly có thể người giả bị đụng, hướng chi lý đạo tông mang nhưng là kỵ binh tinh nhuệ. Mã Văn Cử lúc trở về, còn sinh long hỏa hổ, nhìn dáng dấp còn có sức lực không dùng hết đối với Trương quân nghệ Lâm trận bỏ chạy hành vi, trải qua lý tượng, lý thế tích cùng lý đạo tông thảo luận, quyết định trước đem hắn giam giữ đi xuống, chờ đến lý thế dân lúc tới sau khi làm tiếp xử lý buổi tối hôm đó, đại quân trú đóng ở đầu ngựa trên núi, trong doanh trại chi lên nhất khẩu khẩu nồi lớn. Lý Tượng mang đến cá mặn, dùng làm quân lương rất thích hợp. Hòa đầu quân muốn đem cá mặn cùng trước ở cái kèn thành trung thu được củ cải cùng nhau thả trong nồi hâm nóng một chút, điệu hâm lên một nồi nồi cá mặn củ cải canh. nên có nói hay không, nay tiểu vị cũng không thể lắm. Lý Tượng đều ăn rồi hai bát lớn ở một trận kịch liệt chém giết đi qua, có thể uống đến nóng hổi canh cá, là một kiện thập phần đẹp chuyện tốt. vốn là Mã Văn cử trơ mặt ra ngồi ở Lý Tượng bên người, còn nghĩ sau khi ăn xong có thể hay không lăn lộn hai khối đường làm chân hậu. kết quả Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông đi tới gắng lượng bắt hắn trò chen chúc đi nha. Hai người bọn họ ý đồ, Lý Tượng cũng đoán cái tám chín phần 10 đơn giản chính là muốn hỏi một chút cái kia anh tướng huynh sự tình. Dù sao Tiết Nhân Quý hôm nay biểu hiện, kham sưng bá vương tài thế, tuy nói coi như không có Tiết Nhân Quý, Lý Đạo Tông như cũ có thể đem cao câu ly treo ngược lên đánh, nhưng Lý Đạo Tông tự mình không biết rõ a tốt ở bọn hắn cũng đều biết rõ Tiết Nhân Quý là Lý tượng người, cũng dập tắt đem Tiết Nhân Quý lôi kéo đến dưới quyền tâm tư. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lý Tượng liền nhận được Lý Thế Dân gần sắp đến tin tức, hoàng đế đích thân tới, đương nhiên là phải ra nên. Lý tượng mới vừa dự định đi ra ngoài với một chén cá mật canh, nghe nói tin tức sau đó, không nói hai lời liền hướng ngoại chuẩn. Nói điểm không tốt lắm ý tứ, trên thực tế hắn cũng thật tưởng niệm lão lý. Một phen làm lễ ra mắt sau đó, Lý Thế Dân liền kéo Lý Tự tay, cùng Lý Thế Tích còn có Lý Đạo Tông cùng đi đến doanh trướng chính giữa đi ngang qua hỏa đầu quân thời điểm, Lý Thế Dân còn để cho người ta bới một chén canh cá. Buổi sáng thời điểm, hắn cũng không có ăn cơm tới. Lý Thế Tích thân là hành quân đại tổng quản, phụ trách cho Lý Thế Dân giảng thuật lần này tình hình chiến đấu cùng chiến quả. 4000 đối 40000, thừa phạm thật có thể nói là là đảm lượng hơn người. Lý Thế Dân hào không tiếp rẻ chính mình khen ngợi. Lý Đạo Tông khiêm tốn nói, đều là tướng sĩ dùng mạng, thần không dám danh công. Lý Thế Dân thoáng gật đầu, tiếp lấy truyền chỉ nói, hành quân tổng quản trường quân nghệ, gặp địch lùi bước không tiến lên, chém đầu gian chúng, gian đe. Ngoài ra, ban thưởng liêu đông đạo hành quân phó tổng quản Lý Đạo Tông nô tỳ 40 người, quả nghị đô bí mã văn cử, đề bạt là Trung Lang tướng. Thần cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Lý Đạo Tông bái hạ tạ ơn. Ừ, ăn cơm đi. Lý Thế Dân nói xong chính sự sau, năm cái muốn một cái muốn cá mặn canh đưa vào trong miệng. Như thế nào? Lý Tượng cười hỏi. Lý Thế Dân gật đầu. Ngươi vị lại dù không sai, này cá mặn quả nhiên là đồ tốt. Hắn lại nói, ở dụng huyết phân chiến sau đó, các tướng sĩ có thể uống như vậy một chén nóng hổi canh, đối với tinh thần khích lệ, đúng là khó mà lường được. Trời hoàn muối biển điền, còn có ngư chàng thanh toán xong sau đó, vật này có thể để cho các tướng sĩ ăn đi huyết. Lý Tượng buông tay một cái nói, trước 180, thần tài Lý Tượng. Lý Thế Dân cười điểm một cái hắn, đối Lý Thế Tích cùng Lý Đạo Tông treo nói, thấy không, ta đại đường thần tài lên tiếng rồi. Thần tài. Lý Tượng gãi đầu hỏi, từ ngươi đưa mười vạn cân cá mặn vào trong quần, các tướng sĩ cũng đều là sưng hô với ngươi như vậy. Lý Thế Dân cười ha hà nói. Lý Tượng nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ bắt chân, dễ cợ nói, thế nào ta nói chắc cũng là thiện tài đồng tử, thần tài cái gì, tuổi tác cũng không phù hợp a. Tất cả mọi người cười. Đầu năm nay tuy nói không có thiện tài đồng tử ý kiến, nhưng ý này mọi người cũng đều biết. Bất kể hắn là cái gì thần tài hay lại là thiện tài đồng tử, chỉ cần có thể để cho các tướng sĩ ăn no mà cấm là được. Lý Thế Dân thỏa mãn ngung xuống chén, hắn luôn luôn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Yên tâm đi a ông. Lý Tượng tự tin nói, chút lòng tin này hắn vẫn có. Ta nghe nói bên cạnh ngươi cái kia Tiết Nhân Quý, có vạn phu bất đương chỉ dũng. Lý Thế Dân lần nữa hỏi, lần này hắn là yêu tài chi tâm dạy rồi. Lý Tượng thay Tiết Nhân Quý khiêm nhường đôi câu, sau đó sống động địa cho Lão Lý giảng thuật một lần Tiết Nhân Quý vạn phù bất đương chí dũng, chân hồ đem vậy. Ánh mắt của Lý Thế Dân thâm thúy, Lý Tượng đoán chừng hắn hẳn là nghĩ tới trẻ tuổi sông trận năm tháng. Tiết Nhân Quý phong thưởng, Lý Thế Dân cũng không có định, hắn để cho Lý Tượng chờ đến sau cuộc chiến cùng nhau cho Lão Tiết kết toán. Lam Thiên buổi chiều, trải qua sau khi thương nghị, Lão Lý quyết định với ngày kế chính thức đối Liêu Đông Thành phát động tấn công. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lý Thế Dân liền dẫn mấy trăm tên kỵ binh tự mình đến đến Liêu Đông Thành hạ. Bởi vì phải chống cự Đường quân, cho nên ngay từ lúc năm ngoái thời điểm, Liêu Đông Thành chủ liền dẫn quân ở Liêu Đông Thành hạ đảo ra từng đạo thật sâu rẽnh. Thứ nhất là vì chống đỡ Đường quân công thành phía dưới, thứ hai là trì hoãn Đường quân tấn công nút chân. Không san bằng những thứ này rẽnh, là không có khả năng đối Liêu Đông Thành phát động tấn công. Thấy các binh lính đều tại vận chuyển thổ thạch, lấy viết bình câu khe, lý thế dân liền ở lập tức hỗ trợ vận chuyển những thứ kia hơi nặng nghề thổ thạch đi theo quan chức thấy hoàng đế đều tại tự thân làm, cũng đều tranh nhau chen lấn quống lấy sau lưng thổ thạch đến dưới thành. Rẽnh san bằng sau đó, Đường quân chính thức đối Liêu Đông Thành phát động tấn công. Liên tiếp vây khốn mấy ngày, ngày 17 tháng 5 thời điểm, Nam Phong nổi lên, Lý Thế Dân tự mình dẫn binh lính tinh nhuệ ở phía sau đốc trận, phái tinh nhuệ si tốt mượn hướng cần tới trên thành, mượn này cổ Nam Phong, đem hướng Tây Nam thành lâu tiêu hủy. Phong mượn lửa thế, hỏa rút phong uy, đại hỏa không chỉ có đem Tây Nam thành lâu chiếm đoạt hầu như không còn, thậm chí còn lan tràn đến trong thành. Mắt thấy đầu tường bốc cháy, trong thành nhất thời loạn cả một đoàn đường quân thừa dịp đánh lén vào thành bên trong, cao câu ly thủ quân căn bản là không có cách chống đỡ đại đường quân tiên phong, Liêu Đông thành trong một đêm liền đã đổi chủ. Lần công thành này chiến chính giữa, đường quân thu hoạch hơn 10.000 người, đạt được hơn 4 vạn miệng trăm họ như là đã bắt lại Liêu Đông Thành, Lý Thế Dân suy nghĩ đi qua, đem Liêu Đông Thành đổi tên là Liêu Châu ở đánh chiếm Liêu Đông Thành sau này, bởi vì sợ hãi đại đường quân tiên phong, Bạch Nham Thành thành chủ Tôn Đại Âm ở dưới sự sợ hãi, phái sứ tiết muốn hướng Lý Thế Dân đầu hàng. Thấy Bạch Nham Thành như vậy lên đường, Lý Thế Dân còn thật cao hứng. Vốn còn muốn ở Liêu Châu thành an ổn một chút, nếu Bạch Nham Thành xin hàng, vậy dĩ nhiên là muốn trước đi tiếp quản. Kết quả ngày thứ ba, Lý Thế Dân lại lần nữa nhận được một phần tôn đại tin tức. Lý Tượng lúc ấy đang ở An Sở thị châu, kết quả lại nghe được Lý Thế Dân bên kia một tiếng vang dội. Thân đến đầu nhìn một cái, Nguyên Lai like là lao lý đem cơm móc trên bàn. Cái gì cơm đĩa? Nhìn kỹ lại, Lao Lý đã bị giận đến râu tóc đều dựng đây là Lý Tượng lần đầu tiên nhìn Lao Lý tức giận như vậy, coi như là trước Lý thừa cản cứng cổ cùng hắn đối bình phong thời điểm, Lý Tượng cũng không thấy Lao Lý tức giận như vậy quá. Tôn Đại Âm thất phu, lần ta quá đáng. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng mắng. Sau đó lại cảm thấy lãng phí lương thực thập phần đáng xấu hổ, hắn lại đem đến nữa, lần nữa đem gạo cơm đầy hồi trong chén. "Vậy hạ, thế nào?" Lý Thế Tích ngân cần mà hỏi thăm. Bạch Nam thành chủ Tôn Đại Âm lần trước xin hàng, lần này lại đi tin đổi ý, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn độ. Lý Thế dân nổi giận đùng đùng mắng, truyền chỉ đi xuống, đợi đến đánh chiếm Bạch Nham Thành sau, chấm định đem bên trong thành tù binh cùng tài vật, hết thảy ban cho các tướng sĩ. Lý Tượng nhìn một cái tức giận trùng thiên lão lý, cũng không quyến hắn. Bây giờ hắn trong lòng nghĩ, là Bạch Nham Thành mảnh này phong thủy bảo địa. Bạch Nham Thành. Ngay từ lúc 2 ngày trước Bạch Nham Thành thành chủ Tôn Đại Âm sai sứ xin hàng thời điểm, Lý Tượng liền nhìn bản đồ so với đường này, mới xác nhận này cái vị trí là hậu thế An Sơn. Người nói Bạch Nam Thành, vậy hắn không biết rõ, nhưng là phải nói An Sơn, vậy hắn có thể quá hiểu. An Sơn, có màu a. Tiên hiệp nhưng là chữ danh xí nghiệp. Lý Thế Tích nghe được hoàng đế hứa hẹn sau, lúc này liền đi ra ngoài cho các tướng sĩ chuyên trị. Các tướng sĩ cũng cần khích lệ, mà phá thành sau đó, tài vật tất cả thuộc về các tướng sĩ, này chính là tốt nhất khích lệ. Lý Tượng ở Lý Thế Tích sau khi đi ra ngoài, lén lén lút lút điệu mỏ tới lao lý bên người. Thế nào? Lý Thế Dân đưa tay xoa xoa Lý Tượng đầu. Không thế nào, chính là chợt nhớ tới, Bạch Nam thành bên cạnh có một nơi thiết khoáng. Lý Tượng nhẹ nhàng nói, kia thiết khoáng số lượng dự trữ, có 20 tỷ tỉ cân. Đoạt thiếu. Lý Thế Dân hoắc mắt đứng dậy, không thể tin nhìn Lý Tượng. 20 tỷ tỉ cân, 100 triệu là 10 ngàn vạn Lý Tượng tiểu tượng buông tay. Ngươi thế nào biết rõ?" Lý Thế Dân lần nữa hỏi. Lý Tượng hít sâu một hơi, lần nữa sử dụng vô lại đại pháp, ta chính là biết rõ." Lý Thế Dân bừng tỉnh, xem ra lại vừa là thánh tổ hoàng đế trong ngụ truyện tụ. Bị Lý Tượng cản về lâu, Lý Thế Dân luôn là theo bản năng đi thay Lý Tượng biện kinh. Cái này cũng ở vô hình chính giữa cho Lý Tượng thuận lợi, dù sao không chi phí tâm phí sức giải thích. Lý Tượng cũng không nói nói dối, bất quá 20 tỷ tỷ cân, cũng chính là 10 tỷ tấn số lượng dự trữ, là An Sơn mỏ thiết và bản suối thiết khoáng cộng lại kích thước. Nhưng vấn đề ở chỗ, coi như là 100 triệu tấn, dựa theo bây giờ đại đường trình độ, chưa chắc liền có thể khai thác đến đại đường diệt vong, cho nên 10 tỷ cùng 100 triệu khác nhau cũng không phải rất lớn. "Này Bạch Nhâm Thành, phải nhất định bắt lại." Lý Thế Dân tàn bạo nói nói, "Nếu như nói mới vừa rồi còn là ân oán cá nhân mà nói, như vậy, bây giờ còn có làm ăn." Được chi Bạch mỏm Đá thành ủng có như thế kết sù thiết khoáng lao lý, thật là một khắc cũng không muốn chờ lâu. "Chờ cái gì? Đây chính là ta mỏ dầu ta mỏ, bị người hái một chút cũng cảm thấy thương tiếc." Ở Liêu Châu thành vững chắc 10 ngày khoảng đó, Lưu lại một bộ hê ở trong thành tiếp tục thống trị, Lý Thế Dân đốt lên đại quân, chính thức hướng Bạch Nham Thành xuất phát. Lần này, không chỉ là vì Bạch Nham Thành, còn có Bạch Nham Thành sát thép. A, cầu nguy phiếu, bổn trước hết, chương 181. Địch nhân không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng ta còn đánh. Chương 181, địch nhân không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng ta còn đánh. Tháng 5 năm 2 bốn Nhật, Lý Thế Dân dẫn quân đến Bạch Nham Thành hạ đi ngang qua thông điệp cuối cùng, khuyên hàng không có kết quả sau, Lý Thế Dân ngày đó liền hạ lệnh công thành. Bởi vì Bạch nham thành trung quanh cây cối sớm bị Cao Câu Ly người chặt hầu như không còn, trong lúc nhất thời cũng không tìm được có thể làm công thành dụng cụ tài liệu. Trước tấn công gài cẩn thành, còn lại cái kia máy ném đá cũng bị tháo, đang ở lô hàng vận chuyển. Vận chuyển còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng công thành nhưng là không đợi người. Cao Câu Ly cũng không phải người ngu, tóm lại là muốn phái người tới tiếp viện. Tối hôm đó, Hữu vệ đại tướng quân Lý Tứ Ma, cũng chính là A Sử Na Nghĩ Ma bị người mang trở lại, họng vai bên trong còn cắm một cây nhị mũi tên. Lao Lý tự mình cho hắn muối thuốc, hơn nữa mút đi máu bầm. Lý Tượng nhìn lúc ấy Lý Tư Ma kia con mắt đỏ giống như thọ tự như, hẳn không được tại chỗ liền là lý thế dân tận trung. Chiến sự mắt thấy thập phần giằng co, Đường Quân mấy lần tấn công, đều không cách nào công bên trên Bạch Nam Thành đầu tường đúng vào lúc này, cao câu Ly Leo Cốt thành nghe Bạch Nam Thành bị vây nốt, phân binh phái ra hơn một vạn người, đi cứu viện Bạch Nam Thành. Tiên quân tổng quản khế Bật Hà Lực biết được sau khi tin tức này, tự mình mang theo 800 danh kỵ binh đi trước nên chiến. Trên thảo nguyên hùng ưng sẽ không sợ hãi bảy sói, khế Bật Hà Lực một người một ngựa, hướng gấp mấy lần với mình địch nhân xông tới giết. Lượng quân giáp nhóc lúc, cao câu Ly người rõ ràng không phải khế Bật Hà Lực đối thủ, bị xông đến thất linh bất lạc. Nhưng Khế Bật Hà Lực dù sao chỉ có 800 người, đối mặt hơn một vạn người, cuối cùng ở về số người hay lại là giật gấu và vai, bị cao câu ly viện binh bao bọc vây quanh. Khế Bật Hà Lực nhất thời không bắt bẻ bên dưới, eo hết cũng bị quân địch đâm trúng. Tiết Vạn Triệt chi đệ Tiết Vạn bị thấy Khế Bật Hà Lực thân vùi lấp chúng đây, một người một ngựa đi cứu, với trong vạn quân, đem Khế Bật Hà Lực bộ đội sở thuộc cứu ra. Nhớ lúc đầu Tiết Vạn bị hai vị huynh trưởng, Tiết Vạn quân cùng Tiết Vạn Triệt đánh dẹp thổ cốc hồn thời điểm, bị thủ cấp hồn quân bao bọc vây quanh, chính là Khế Bật Hà Lực xuất binh đi cứu, dựng cứu bọn họ chạy thoát. Sau đó Lý Thế Dân phái người tới phong thượng. Tiết Vạn Quân xỉ với công lao danh liệt Khế bật Hà Lực bên dưới, vì vậy liền chê Khế bật Hà Lực tới khoa diệu chính mình công lao. Khế bật Hà Lực sau khi biết phi thường tức giận, rút đao lên, muốn giết xuống Tiết Vạn Quân. chúng tướng cứu Tiết Vạn Quân cũng ngăn lại Khế bật Hà Lực. Lý Thế Dân nghe đến việc này sau, trách cứ Khế bật Hà Lực. Khế bật Hà Lực nói rõ tình huống chặt kẽ, lao Lý giận tím mặt, muốn giải trừ Tiết Vạn Quân quan chức lấy thụ cho Khế bật Hà Lực. Khế bật Hà Lực cố ý từ chối, nói: Bệ hạ bởi vì ta duyên cớ mà giải trừ Tiết Vạn Quân quan chức, những hồ tộc đó quan chức không biết tình hình rõ ràng, còn tưởng rằng bệ hạ coi trọng hồ tộc mà coi thường người Hán đồn mấy bạn tranh đấu chuyện tất nhiên nhiều lên hơn nữa sử hồ tộc cho là các tướng lãnh cũng như tiết vạn quân sắp có coi thường người hắn ý Lao lý tán thưởng rồi hắn ý kiến cố mà không có xử trí tiết vạn quân nên có nói hay không tiết vạn quân thật có điểm chẳng ra gì đối với ân nhân cứu mạng cũng có thể như thế cũng may tiết vạn bị còn nhớ tới khế bật hà lực cân tình lần này đưa hắn cứu ra sinh thiên cho tới khi người mang ra ngoài tiết vạn bị mới phát hiện khế bật hà lực bên hông còn đang chảy máu người bị thương hắn ân cần mà hỏi thăm không có gì đáng ngại khế bật hà lực vừa nói. Đem sau lưng áo chuẩn kéo một khối kế, dùng sức thắt ở bên hông. Hắn thật là càng nghĩ càng giận, càng tức càng muốn. Mu, lão tử dầu gì cũng là thiết Lặc khế bật bộ đại hãn, hùng ngưng như thế nam nhân, bây giờ lại bị các ngươi đám này cao câu ly đồ chó con vây thùng sắt tựa như. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn cũng. Hắn chỉnh đốn một phen y rác, quay đầu nhìn về phía sau lưng các bộ hạ. Cao câu ly đám này đồ chó con, không những không đầu hàng, còn can đảm dám đối với ta còn đánh. Chư vị huynh đệ, có thể nguyện theo ta tái chiến một phen, dựa nhục trước. Chiến. Các tướng sĩ không có bất kỳ phản đối ý tứ. Giờ vũ khí thể phải rửa sạch vừa mới bị bao vây sỉ nụ. Khế Bật Hà Lực không có nói nhiều, thật chặt bên hông băng bó, quay đầu ngựa, lần nữa hướng Ốc Cốt thành viện quân Liều chết xung phong đi. Cao Câu Ly người căn bản là không có nghĩ đến Khế Bật Hà Lực lại sẽ đi mà trở lại, mắt thấy Đường Quân lần nữa hướng bọn họ Liều chết xung phong, nhất thời sẽ không có hồn nhi. Đại Đường và Thắng. Khế Bật Hà Lực gầm lên giận dữ, một sóc liền đem ngăn cản ở trước mặt hắn một người lính đánh bay. Đại Đường và Thắng. Đường Quân các kỵ binh theo ở phía sau, bộc phát ra dung trời triệt địa giống trận. Không có chút nào chuẩn bị Cao Câu Ly người lần này, lại cũng không có trước chiến đấu mẩn, bọn họ không biết rõ. Cái này rõ ràng mới vừa rồi người bị thương nặng Đường Quân tướng lĩnh, tại sao lại sinh long hoặc hồ địa chạy trở lại, thậm chí còn có thể đem người chọn bay ra ngoài. Hắn mẹ hắn là làm bằng sắt sao? Không có công phu suy nghĩ những thứ này nhổn ngang rồi, dục vọng cầu sinh vượt trên rồi thượng quan mệnh lệnh, không biết là ai dẫn đầu, phát một tiếng kêu, tàn tác như chim ung. Khế Bật Hà Lực như cũng không cảm thấy hết giận, ở dưới cơn tình nộ, truy kích mười mấy giảm, thẳng đến trời tối lúc, mới lưu luyến địa trở lại Đường Quân đại doanh. Sau khi trở về, trải qua thống kê, Khế Bật Hà Lực này bắt bách kỵ binh, chết không tới 100 người, lại thu hoạch hơn 1 ngàn cấp thu hoạch thủ cấp xa như vậy thấp hơn nhiều chém chết số cái này cũng có thể nhìn ra khế bật hà lực bộ đội sở thuộc võ đức chi dư thừa lao ly đối với khế bật hà lực bộ đội sở thuộc tiến hành một phen khen thưởng hơn nữa cho cứu khế bật hà lực tiết vạn bị quan thăng một cấp khen thưởng sau khi lý thế dân vẫn không quên rồi an đuổi một phen khế bật hà lực dặn dò hắn sau này khác như vậy hướng khế bật hà lực nói cái gì hắn không có nghe rõ nhưng lý tượng ngược lại là nghe rõ ta này không phải còn học lại sao lý tượng trong đầu nghĩ ngươi cho rằng là ngươi và ta a ông tự như trên đầu treo nhân vật chính cùng thiên mệnh chi tử đồng thời hào quang ngày mùng ngày 1 tháng sáu Máy bắn đá đầu đưa xong đất, đem bạch nham thành đông nam rắc quanh mở một cái lỗ thủng. Thành chủ tôn đại âm không thể làm gì bên dưới, không thể làm gì khác hơn là phái tâm phúc, hướng ly thế dân đầu hàng. Lao lý nắm tôn đại âm thư, lạnh giọng hỏi: ban đầu tôn đại âm xin hàng, kết quả lật lọng, bây giờ mắt thấy sắp công hám thành trì, tại sao lại chịu giảm? Chưa hoàn toàn là từ hiểu lầm, thành chủ cá nhân thì nguyện ý đầu hàng, chỉ là trong thành không muốn đầu hàng người cưỡng bách cho hắn. sứ giả cung cung kính kính trả lời: bây giờ đại đường thiên uy khó khăn phạm, tôn thành chủ không muốn dân chúng trong thành gặp đồ thán nỗi khổ, cho nên liền muốn hướng thiên khả hán bệ hạ đầu hàng. Trước 181, địch nhân không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng ta còn đánh. Ừm. Lý Thế Dân gật đầu nói, nếu tôn đại âm có phần này tâm, chấp cũng cố mà làm tiếp nhận đi. Chỉ là. Sứ giả trần trở nói, trong thành còn có không muốn đầu hàng người, tôn thành chủ để cho hạ thần thay hắn tuân vấn tiên khả hắn bệ hạ, phải làm như thế nào đi làm. Lý Thế Dân đang suy tư sau đó, để cho người ta đem một bộ phận đường quân cờ sĩ giao cho sứ giả. Nếu như muốn đầu hàng mà nói, liền đem những này cờ sĩ cắm ở trên tường thành làm ký hiệu. Ngay tại sứ giả tạ ơn thời điểm. Lý Thế Tích sau lưng mang theo mấy chục danh toàn bộ vũ trang tướng sĩ tới xin đánh. Ban đầu bệ hạ đáp ứng, lấy trong thành tù binh cùng tài vật ban thưởng cho các tướng sĩ, cho nên các tướng sĩ mới có thể anh dũng tranh tiền. Bây giờ máy ném đá đã đánh vỡ thành tường một góc, thành trì dễ như trở bàn tay, bệ hạ lại tiếp nhận đầu hàng. Thần sợ hành động này sẽ dét lệnh các tướng sĩ tâm, xin bệ hạ nghĩ lại. Tôn đại âm phái tới sứ giả nghe một chút, tâm cũng lệnh đến sưng cột. Thiên tử nhất ngôn cựu đỉnh, coi như là hắn cũng biết rõ, hoàng đế cũng cho phép dạng, làm sao có thể không hề thực hiện đạo lý? Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, nhưng không nghĩ Lý Thế Dân lên tiếng. Khen nói đúng chỉ là trẫm không đành lòng dân chúng trong thành gặp phải sát hại bắt cóc, cho nên mới có thể tiếp nhận cao câu ly đầu hàng. Nhưng nếu trẫm co nói trước, cũng không tiện đánh vỡ. Nếu như thế, trẫm liền từ quốc khố chính giữa thông qua tương ứng tài vật, ban thưởng cho các tướng sĩ làm bồi thường. khanh nghĩ như thế nào? Nếu ly thế dân đều nói như vậy, ly thế tích cũng không tiện nói thêm gì nữa. Không người biểu thị hắn không có ý kiến. Bạch nhâm thành sứ giả ụm một tiếng quỳ dưới đất, không dừng được hướng ly thế dân dập đầu. Hắn vốn tưởng rằng bạch nhâm thành tiêu diệt đã thành định cục, vạn vạn không nghĩ tới, nhân từ thiên khả hãn bệ hạ lại vì bọn họ những thứ này phiền bang tiểu dân, không tiết hao tổn chính mình quốc cố cũng phải bảo vệ tính mạng bọn họ. Hạ thần đại bạch Nham thành năm chục ngàn trăm họ gõ tạ thiên khả hán bệ hạ đại ân đại đức. Hạ thần sau khi trở về liền cùng trong thành phụ lao tuyên dương bệ hạ ân đức. đi xuống đi. Lý thế dân thở dài hướng về phía hắn khoát khoát tay. sứ giả kích động lần nữa giơ đầu. rời đi đường quân nơi chú quân đầu năm nay cũng chỉ có đại đường mới có dân tộc chủ nghĩa hình thức ban đầu. về phần cao câu ly các nước căn bản không có. cùng với nói là dân tộc chủ nghĩa không bằng nói là văn hóa chủ nghĩa. giống như khổng tử từng nói nhỏ còn trọng ta đem bị phát bên trái như vậy. Ý tứ chính là không có quản trọng ta sau này liền muốn giống như một man tử rồi đối với đầu hàng đại đường sự tình tiểu này, trên thực tế cũng không phải cái gì quá không được sự tình. A ông nhân đức. Lý Tượng ở bên cạnh vượt mông ngựa, như vậy thứ nhất, cao câu ly làm càng quy tâm. Chỉ là, Lý Tượng lại trần chừ nói, chỉ là cái gì? Lý Thế Dân cười hỏi. Chỉ là a ông sau này nhất định phải diệt sạch tình huống tương tự phát sinh, chúng ta tới cao câu ly là điu dân phạt tội, mà không phải giống như chưa khai hóa man tử một loại đốt sát kích cướp, như vậy không chỉ có cay cú nói nghĩa, thậm chí sẽ còn kích thích mãnh liệt phản kháng. Lý Tượng Rẽ đặt dương mắt nhìn Lý Thế Dân liếc mắt, lại nói: Chúng ta tổ tiên đánh cả đời lại cả đời man tử, có thể không phải để cho chúng ta cũng trở thành man tử à? Trên thực tế cũng đúng là đạo lý này, nhưng không phải Lý Thế Tích tuyên bố đánh hạ An Thị sau đó huyết tẩy cả thành phố, An Thị Thành cũng không khả năng liều chết chống cự tới cùng. Lại không phải đám kia tôn giáo kẻ điên, này nhưng đều là có thể đồng hóa dung hợp đến đại đường chính giữa dân tộc. Lý Thế Dân nghe, đưa tay xoa xoa Lý Tượng đầu đối với Lý Tượng loại này tư tưởng độ cao, hắn vẫn rất hài lòng. Vương sư mà, dĩ nhiên là phải có Vương sư dáng vẻ. Tượng nhiên nói đúng, cấp đốt giết hiếp, làm sao có thể xưng là Vương sư? Lý Thế Dân nuốt cạn nói, vừa phải có lôi đỉnh thủ đoạn, càng phải có lòng từ bi, như vậy mới có thể đem người cam tâm tình nguyện xếp vào đại đường dưới sự thống trị. Bên trong thánh ngoại vương chứ sao? Lý Tượng cười hắc hắc, bá vương nói tạm. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười một bộ có tôn vạn sự đủ dáng vẻ, vuốt râu nhìn bên ngoài lều. Bạch Nham Thành chính giữa, tôn đại âm nghe sứ giả tự thuật, cũng là cảm kích và xấu hổ không dứt. Cảm động là Lý Thế Dân cái này yêu dân như con cha hiển, lại cũng coi bọn họ là hải tử, ngang hàng địa yêu quý đến mỗi một người hãy nấy cũng là hãy một điều này, càng là ở hãy nấy tại sao trước tại sao lưỡng lự. Hắn nghe theo Lý Thế Dân sắp xếp, đem cờ sĩ phân phát cho chính mình tâm phúc, đem cắm ở đầu tường. Cao Câu Lý quân đội thấy trên đầu tường đứng sừng sững Đường quân cờ sĩ, dưới sự sợ hãi, lầm tưởng Đường quân đã công lên đầu tường. Bất đắc dĩ, còn không chờ Đường quân tấn công, không thể làm gì khác hơn là đi theo Tôn Đại Âm cùng nhau đầu hàng. Lý Thế Dân đối với bọn họ cũng cho đối xử tử tế, hơn nữa mặc cho bọn họ đi ở, lại đem Bạch Nham thành đổi thành Yên Châu. Vốn là muốn gọi Nham Châu, nhưng Lý Tượng cảm thấy Yên Châu thích hợp cái địa phương này, vì vậy cương triều cháu trai Lão Lý liền nghe từ hắn ý kiến, đem Nham Châu đổi thành Yên Châu, hơn nữa bổ nhiệm Tôn Đại Âm là Yên Châu thứ sử. Tôn Đại Âm cảm kích rơi nước mắt, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại sẽ như vậy tín nhiệm hắn, thế nên vì Đại Đường thật tốt thành tâm ra sức. Sau cuộc chiến, Khế Bật Hà Lực vết thương bắt đầu nhiễm trùng, cũng nhiều thua thiệt Lý Tượng bên người có một tôn tư mạc đồ đệ ở, này mới ngưng được Khế Bật Hà Lực thương thế. Lý Thế Dân tự mình đi trước thăm, hơn nữa đem đâm bị thương hắn cái kia cao câu Lý binh lính dẫn đi, tùy ý Khế Bật Hà Lực xử trí. Tên lính kia vừa vào nhà chung, liền ồn một tiếng quỳ xuống, không dừng được hướng Khế Bật Hà Lực dập đầu cầu xin tha thứ. Khế Bật Hà Lực gắng giọng nói, bệ hạ, hắn vì hắn quân chủ mạo hiểm đâm bị thương thần, là một cái trung thần nghĩa sĩ. Ta cùng với hắn không quen biết, bản không thủ án, lúc đó ai vì chủ nẫy, lại có cái gì sai lầm đây. Vì vậy, ở khế bật hà lực chủ trương bên dưới, liền đem tên lính này đem thả rồi. Ngoài ra, từ Bắc Phương điều tới tăng viện 700 danh cao câu ly binh lính cũng bị Lý Thế Tích thủ hạ thật sự tu binh, bọn họ ở Lý Thế Tích huynh bên, bên dưới, thỉnh cầu là Lý Thế Dân, là đại đường hiệu lực. Lý Thế Dân suy tư đi qua cho là không thể, nếu là lưu của bọn hắn cho mình hiệu lực, như vậy tuyển cái tô văn nhất định sẽ giết chết người nhà bọn họ. Cho nên cũng không đồng ý, nhưng cảm nghiệm tình bọn họ khí ám đầu minh tâm lý, vì vậy mỗi người cho ban tường sau, liền đưa bọn họ thả trở về nhưng vẫn còn có hơn 100 tên binh lính biểu thị chính mình không ràng buộc, thỉnh cầu ở lại Đại Đường hiệu lực. Lý Thế Dân cảm động sau khi, liền đưa bọn họ thu sắp xếp Lý Thế Tích trong quân. Luận Khâm lăng nhìn anh hùng này tức mười phần đường quân, đầy mắt lòng tràn đầy đều là hướng tới, nhìn về phía ánh mắt của Lý Thế Dân, giống như là thấy được tướng quân nhân dân như thế của nhiệt, làm cho này dạng thánh minh quân chủ phục vụ bên mình, mới là chọn đời mong muốn a. ở một bên Lý Tượng cười thầm, hắn biết rõ, không người có thể chống cự Đại Đường dị ma cám dỗ. Nếu như có hệ thống mà nói, ở hoàng cung chính giữa kiểm tra mật lực cao nhất, nhất định sẽ chỉ hướng lập chính điện Lý Thế Dân, mật lực 100 ở Bạch Nam thành, cũng chính là hiện nay Liên Châu đánh chiếm sau này, Lý Thế Dân liền đưa mắt nhìn sang một cái địa điểm kế tiếp, An Thị thành. An Thị thành ngay tại lúc này hải thành thành phố, nó phía sau chính là một cái thung lũng, điều này thung lũng là đi thông cao câu ly lối đi. Hiện nay đang tích xa lộ, ở nơi này nhánh trong hạp cốc đem chiến lược địa vị nặng, có thể thấy được long lốn. Lý Tượng suy đi nghĩ lại, cảm giác mình cũng không phải quang ở Lý Thế Dân bên người đánh nhau với hắn An Thị thành, vẫn là phải đổi chỗ khác, lên một ít cảnh mánh lực dụng. Vì vậy, hắn liền định cùng Lý Thế Dân chờ lệnh, đi thủy sư chính giữa. Nhưng lý do này phải thế nào tìm? Lý Tượng trong chốc lát còn thật nghĩ không ra tới, khế bật hà lực 800 phá 10 ngàn, lý thế dân thả người vân vân, đều là trải qua sự chân nhân truyền thợn. Chương 182. Với bản vương tiến lên. Chương 182. Với bản vương tiến lên. Cuối cùng, Lý Tượng cũng không cùng Lý Thế Dân giở dối, có sao nói vậy là được, đương nhiên chọn lý do cũng làm cho không người nào có thể cư tuyệt, muốn đi thủy sư gì gạ cường hậu cận. Lão lý dĩ nhiên muốn không tới hắn hảo đại tôn sẽ cho hắn chỉnh bao luân sống cũng chỉ là muốn thủy sư dù sao cũng là ở phía sau, có thể an toàn một ít, cho nên liền thả hắn đi. Người theo ta cùng nhau sao? Lúc sắp đi, Lý Tượng hỏi Luận Khâm Lăng. Luận Khâm Lăng suy nghĩ một chút, lại không nỡ bỏ đi theo lao Lý Kiến công lập nghiệp, còn có chút không nỡ bỏ Lý Tượng. Cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, quyết định cùng Lý Tượng cùng rời đi. Trương Lượng cũng không nghĩ tới Lý Tượng lại sẽ đến đến hắn trong quân, vốn là cùng thái tử đồng cung không hợp nhau hắn, khi nhìn đến Lý Tượng thời điểm, sắc mặt rõ ràng khá là khó coi. Nhưng Lý Tượng dù sao cũng là quân vương, Trương Lượng tóm lại là muốn cho mãn mũi. Ngoài miệng vẫn là không quá khách khí. Lời trong lời ngoài đều là ở cầm Lý Tượng tuổi tác nói chuyện, nói hắn vô cùng trẻ tuổi, không nên tới đến Tiền Tuyến. Tô Định Vương đứng ra muốn nói gì, lại bị Lý Tượng cho nhấn ở trở lại thủy sư doanh trại sau đó, Tô Định Vương không dằn nổi nói, như không phải quận vương mới vừa rồi ngăn lại mặt tướng, mặt tướng nói không chừng cũng phải cùng Trương Lượng kia lão thất phu nói dóc nói dóc. Ha ha ha. Lý Tượng cũng không cảm thấy có cái gì, mà là tỏ ý Tô Định Vương bọn họ ngồi xuống. Sự tình mới vừa rồi cũng nghe các ngươi nói, này Trương Lượng đối với thủy sư cũng không quá thấy hợp mắt, chẳng qua là khi làm tầm thường đội chuyện vận sử dụng. Lý Tượng vừa nói, nhìn một cái không phải rất phục tức đuổi hành điệm, lại nói cái này không có gì, vô luận là ra trận giết địch, hay là ở phía sau Phương Vận đưa vật liệu, đều là đang vì Đại Đường làm công hiến, không đáng giá gì không cam lòng. Bây giờ các ngươi cần làm chính là đem này cổ tử không cam lòng phát tiết đi ra ngoài, để cho Vân Quốc công, để cho Đại Đường nhìn một chút, chúng ta Thủy Sư thực lực. Dạ. Tô Định Vương nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời nói Lý Tượng dù sao cũng không khả năng bởi vì này chút chuyện chỉ trương lượng mũi mắng, dù sao Thủy Sư sáng lập cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, không bị tín nhiệm là trong tình lý sự tình nay kiện cáo coi như là đánh tới lý thế dân nơi đó, Lao Lý cũng không tiện phóng lượt chiếc Lam Thiên buổi chiều, Trương Lượng liền hạ lệnh toàn quân rút ra, đi đánh chiếm kiến An Thành. Thủy sư tự nhiên cũng phải hiệp đồng tác chiến, dĩ nhiên nói là hiệp đồng tác chiến, dựa theo Trương Lượng cách dùng, cũng chính là ở bên cạnh lược trận đường chiều tấn công Liêu Đông. Đồng thời đối cao Câu ly cùng Bách Tể tuyên chiến tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Winô quốc chính giữa. Bách Tể quốc vương phủ dư nghĩa tử tự mình phái ra sứ tiết đi Winô quốc cầu cứu. Winô tình hình trong nước hướng tương đối phức tạp, lúc này Sam Dô thị vẫn ở chỗ cũ trong triều chiếm cứ tương đối lớn quyền phát biểu nhưng mà đối với bách tể cầu viện, trung đại huynh hoàng tử cùng quyền thần sổ gã no ý dù cả khó được đặt thành nhất trí, đều cho rằng phải làm trợ giúp bách tể cùng cao câu ly tiến tới chống lại đại đường. dù sao từ công nguyên 4 đời kỷ bắt đầu, Uy vino quốc liền đối với bán đảo triều tiên có không tiểu ý nghĩ, muốn cuối thế kỷ kỳ, tân la gặp phải mân quốc xâm lược, cao câu ly tốt thái vương với đông tấn long an bốn năm xuất binh cứu viện tân la, đuổi áp nhân. nhưng lúc đó tân la rất là nhỏ yếu, vẫn chỉ có thể khuất phục tại mân quốc, cho nên lại chớ tê đứng thẳng làm ở đông tấn nguyên hưng nguyên niên phái vương tử không này hơn vào áp làm vật thế chấp. nam triều đời tống kỷ, áp vương chân hướng nam triều tống triều cấm lúc. Tự xưng, Đô Đốc Áp, Bách Tể, Tân La, là, làm vậy, Tân Hàn, Mộ Hàn Lục Quốc chư câu chuyện, sau đó thế, Hướng Thú, Vũ Ba Vị Áp Vương cũng từ Nam triều thụ phong số này, cho thấy Mân Quốc đối Tân La đợi bán đảo triều tiên quốc gia lấy mẫu quốc tự cho mình là sự thật năm thế kỷ trung kỳ sau này, theo Tân La dần dần nổi dậy, cùng Mân Quốc quan hệ cũng sẽ không ở bị động vị, vì vậy Hoa quốc sách xử có Tân La, không chuyện Trung quốc, Mân quốc, không sợ thiên hoàng, dạng mạ tổ đại vương ghi lại, lúc đó Lạc Đông Giang Hạ Lưu giả già chư bộ bị Mân quốc sưng là, làm kia, coi là, quang gia cũng chính là Mân quốc trưởng hạt địa. Tân La tự sáu thế kỷ tới nay không ngừng sơi tái già già, Mân Quốc vô lực cứu viện, cuối cùng già già với Bắc Chu bảo định 2 năm bị Tân La tống đầu. Mân quốc mang Tân La Tây Khương tiểu sửu, Ninh Thiên vô trạng, Vi Ta hân nghĩa, phá Ta quang hân cũng tạm giam Tân La sứ thần, liên hiệp bách thể tấn công Tân La, khôi phục già già, kết quả thất bại. Bây giờ có thể nói là thù mới hận cũ cùng đi, vốn là Mân quốc liền đối bán đảo Triều Tiên thèm thuẫn đã lâu, lại cùng Tân La có nghiến răng mối hận, như thế cơ hội tốt trời ban, Mân quốc lại làm sao có thể bỏ qua ở Trung Đại huynh hoàng tử cùng sổ gã no ủy rủ cả chung nhau dưới sự ủng hộ, Việt quốc thủ a lần so với La Phu đảm nhiệm hậu tướng quân dẫn chiến thuyền hơn ngàn chiếc đi tiếp viện bách tể đối đại đường tác chiến a lần so với la phu danh tự này hắn rất quen thuộc hắn có một cái cháu trai gọi là a lần trọng tế lữ hắn danh triều hành cùng lý bạch vương duy quan hệ tốt đến không được đương nhiên a lần cái họ này còn có thể sáng tác ab ab tình mình cũng là hắn hậu nhân hắn còn có một người tất cả đều biết đời sau từng nhận chức quá cát sau đó bị thiết pháo hạ sỉ gạt một thương quân ngã tâm hoa nộ phóng mân quốc chiến thuyền mênh mông quần cuộn đi đến bách tể thời điểm trương lượng bộ đội cùng lý tượng thủy sư cũng tới kiến an dưới thành Bởi vì trước tiền quân tổng quản Trương Kiệm đã đánh bất ngờ một lớp Kiến An Thành, bây giờ Kiến An Thành thành cửa đóng kín, rất nhiều vỏ như thế. Trương Lượng trong tay tạm thời điểm không có công trình khí giới, cho nên liền dự định trước xây dựng cơ sở tạm thời, lại đi cách đó không xa trên núi đốn gỗ cây cối, chế tạo công trình khí giới. Hắn lại phái người đi mời Lý Tượng, dù sao theo quân công tượng bị hắn sắp xếp thủy sư chính giữa. Lý Tượng mang theo tiết nhân quý còn có bùi hành Kiệm, cùng đi tới Trương Lượng xoá trướng. Hô sang trên, Trương Lượng đang dự mặt, thấy Lý Tượng đến, ngược lại cũng cung kính làm lễ ra mắt. Gặp qua quân vương. Vẫn quốc công. Lý Tượng khẽ vước cảm Trương Lượng nhận lấy thân binh đưa tới khan gấm, đem mặt cẩn thận lau sạch sau, nói với Lý Tượng: Quân Vương, bây giờ kiến an thành thủ quân có đầu rút cổ ở bên trong, trong lúc nhất thời khó mà đánh chiếm thành trì, bản tướng cho là phải làm trước tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo một ít công trình khí giới. Không biết Quân Vương ý như thế nào. Ừ, có thể. Lý Tượng vút cả nói. Trương Lượng còn muốn nói nữa, liền nghe phía bên ngoài một trận huyên náo âm thanh vang lên, cao câu đi tới cướp chạy rồi. Sau đó, đó là một trận chiến mã tiếng hí âm. Việc này không nên chậm trễ, Vân Quốc Công. Lý Tượng vừa định đi gọi Trương Lượng đốc chiến lại phát hiện Trương Lượng trước mắt đăm đăm, đặt mông ngồi ở hồ sảnh trên. "Chú một, phải làm sao mới ở đây, phải làm sao mới ở đây?" Hắn trên miệng lích đích cô cô vừa nói. Cùng lúc đó, Phó tướng Trương Kim Thụ vén rèm lên, đi vào trong màn. Thấy chủ xoáy bộ dáng kia, Trương Kim Thụ tâm lý hơi hồi hộp một chút. "Tổng quản, cao câu ly người đã lên tới." "Trả lại hắn sao nói cái gì?" Lý Tượng Thương điểm một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, hướng về phía Trương Kim Thụ tức giận nói, với bản vương tiến lên. "Dứt lời, hắn một người một ngựa, đi ra soe trướng." nhìn bị đánh lén có chút kinh hoàng thất thố các binh lính Lý Tượng dơ cao kiếm cao giọng hét Bản vương chính là hàng sơn của vương Trung tướng sĩ si nghe lệnh là thánh nhân tận trung đến thời điểm Tiết Nhân Quý sau đó nổi giận gầm lên một tiếng là thánh nhân tận trung đến thời điểm theo ta lên Lao Tiết phóng người lên ngựa đưa tay vớt lên một bên đắp hoa kích vung liền đón cao câu li người đến phương hướng phản công kích đi trước 182, với bản vương tiến lên sau lưng hắn là Bùi Hành Kiệm Tiết Nhân Quý công kích ở phía trước hoa kích huy động biên giới đâm liền tam viên địch tướng thấy Lão Tiết như thế dũng vũ Lý Tượng nhanh chóng chạy đến một bên chống quân bên cạnh, nắm rùi chống dùng sức gõ, phát ra trầm muộn còn có lực âm thanh. Hắn cao giọng quát lên: Ta là Hàng Sơn quận vương dưới tướng Tiết Nhân Uy, quân vương liền ở tại chúng ta sau lưng, là mọi người đánh chống trợ uy. Các minh đệ, theo ta giết địch đi vậy. Nghe được Hàng Sơn quận vương trong quân đội, các tướng sĩ lập tức liền tìm được chủ định đúng vậy. Thánh nhân Hoàng tôn, hiện nay Hàng Sơn quận vương cũng trong quân đội cho mọi người trợ uy. Kia còn có cái gì thật là sợ đây. Sắt, Đường Quân buộc phát ra một trận giống giận dung trời ở chủ định dưới sự dẫn dắt, Đường Quân lại mơ hồ chiếm thừa phong, quá mức tới đã bắt đầu chế trụ cao câu ly tới đánh lén bộ đội. Trương Lượng các bộ hạ do dự một chút, thấy hắn cái này chủ soái từ đầu đến cuối không có lộ diện, trong lòng hoàn toàn thất vọng. Cái gọi là mất dê mới sửa chuồn là lúc không muộn. Ở trương Kim Thụ dưới sự dẫn dắt, Trương Lượng thân binh bộ đội cũng gia nhập tiết nhân quý cùng Bùi Hành Kiệm hàng ngũ, bắt đầu đối quân địch tiến hành phản kích. Bùi Hành Kiệm tuy nói nắm trường đao, nhưng cũng hảo không lặt hậu, ánh đao chớp động bên dưới, luôn có thể mang theo một chùm máu bắn tung. Chủ yếu nhất là, cao câu ly quân đội khoác giáp suất không cao lắm, trên người đơn sơ áo giáp ứng đối chém hiệu quả không phải rất tốt. Không bao lâu, phản ứng kịp To Định Vương liền dẫn một đội kỵ binh chạy tới. Ta là Thủy sư Trung Lang tướng To Liên các tướng sĩ, theo ta giết địch. Chi này cưới binh bộ đội đến, tuyên cáo cao câu ly đánh bất ngờ bộ đội tiêu diệt đường quân từ trước đến giờ là báo thù không qua đêm. Thừa dịp liền hướng về phía phòng thủ chống không kiến An thành che đi giết. Kiến An thành thủ quân cũng không nghĩ tới phái đi ra ngoài trộm tập nhân thất bại nhanh như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, liền bị đường quân bắt được cái này thời gian rảnh rỗi. Phó tướng Trương Kim thụ thân trước sĩ tốt, sau lưng đỡ thang công thành, bị người phía sau để cử đến, xuất trước đạp lên Kiến An Thịnh tường. Tại hắn sau đó, đường quân chen trúc lên thành tường, thậm chí không tới nửa đêm, Kiến An Thịnh liền bị công phá. Bởi vì có Lý Tự ở. Đối trăm họ cũng coi là không động đến cây kim sợi chỉ, quân đội. Nhưng là cao câu ly những thủ quân đó vận khí, nhưng là không còn tốt như vậy, Lý Tượng hạ lệnh cho bọn họ nút lại, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, phát hướng Đăng Châu tiến hành cải tạo lao động. Bây giờ Đăng Châu cần người à, cần cự nhiều cự nhiều sức lao động, Lý Tượng cũng là buồn bó tay toàn tập đối với cái này, nhiều chút tù binh, Lý Tượng cũng là có lý do. Ngoan cố kháng cự rốt cuộc, vậy dĩ nhiên muốn tiến hành một phen sửa đổi. Bắt lại kiến an thành sau đó, toàn bộ quân binh sĩ cũng đối Lý Tượng tâm phục khẩu phục. Thân là thánh nhân hoang tôn, chiêu đại đương thời của vương, năm nay cũng mới vẹn vẹn 14 tuổi. Hắn vốn có thể ở phía sau hưởng thụ sinh hoạt, nhưng vẫn là đi tới trong quân cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Thậm chí thân trước sĩ tốt đi theo đám bọn hắn cùng nhau trong cự quân địch không nói, còn đích thân là đại quân đánh chống trợ uy. Này tên gì? Cái này gọi là có thánh nhân chi phong a. Trương Lượng hù dọa run Lễ bảy sự tình cũng ở đây tư hạ lưu truyền. Trong quân sự vụ đã không hề hướng Trương Lượng thông báo, mà là trực tiếp hướng Lý Tượng báo cáo. Không có hắn, một mặt là Trương Lượng biểu hiện vô cùng bực bủ, mặt khác cũng là bởi vì Lý Tượng là một cái nhiệt bếp. Như thế anh quả giống như thánh nhân, lại vừa là thái tử trương tử, càng thêm toàn bộ hoàng gia thậm chí ngay cả thái tử đối thủ một mất một còn Ngụy Vương cũng đối với hắn thập phần yêu thích, trở thành hạ hạ nhiệm hoàng đế, vậy đơn giản là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên mượn cơ hội này thay đổi địa vị, vậy lúc vậy không muộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lượng cũng đi tới Kiến An thành chính giữa. Lần này thấy lý tượng, Trương Lượng nhưng là không còn cái kia lão tướng nào khí, còn có thể nói cái gì? Còn có thể nói thế nào? Người thân là trải qua bách chiến xa trường tướng gia, lại bị một lần cấp trại dọa cho thành dáng vẻ đạo đức như thế. Mất mặt a, mất mặt. Vẫn quốc công, vẫn phải chứ? Lý Tượng thật cao địa ngồi ở thành chủ phủ chủ vị, nhìn có chút u vũ túi đầu trước lượng. Mặt tướng có tội. Trứng lượng không thể làm gì khác hơn thở dài. Người này nhưng là ném đi được rồi, nếu như chuyển tới thánh nhân trong hai, này quốc công có thể giữ được hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Lúc này hắn cũng không lưu bức, tự xưng cũng tử, bản tướng, biến thành, mặt tướng. Nhắc tới cũng là, ngươi cũng không bằng một cái mười mấy tuổi hài tử có đẳng sắc. Nếu như thế, Vân quốc công liền dẫn năm nghìn nhân mã, phòng thủ kiến an thành. Lý Tượng ngón tay gõ nhẹ bàn, cái này nhiệm vụ cũng sẽ không quá làm khó chứ. Trứng lượng há hốc mồm, hắn muốn phản bác nhưng cũng không dám. Dựa theo khiếp trên quá, Lý Tượng hoàn toàn có thể không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp đem hắn hạ ngục hoặc là đưa đến lý thế dân nơi đó. Bây giờ Lý Tượng có thể nói rất cho hắn mặt mũi. huống chi, ở phía sau thủ thành cũng không cái gì nguy hiểm cái mạng. Trương Lượng làm đã công thành danh toàn người, ở tiết mệnh một khối này nhi tương đường cùng nơi. Mặt tướng xin nghe tướng lệnh. Trương Lượng bất đắc dĩ nói, đây là bản vương pháp thảo tác chiến báo cáo, Vân quốc công cũng xem một chút đi. Lý Tượng vừa nói, đem phần kia tác chiến báo cáo đưa cho bên người Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm nhận lấy báo cáo, đi xuống đưa cho Trương Lượng. Trương Lượng run rẩy cầm lên báo cáo. Hắn tự biết xấu hổ mất mặt, thật cảm thấy không đất dung thân. Hắn nhắm hai mắt, một hồi lâu sau mới rốt cục ngưng tụ lại liếc mắt nhìn báo cáo dũng khí. Kết quả phía trên nội dung lại để cho hắn thất kinh. Lý Tượng viết nội dung là đối mặt đánh bất ngờ, vân quốc công chấn định như thường, toàn quân trên dưới một lòng, đánh lui quân địch tấn công, càng là thừa dịp một lần hành động công hạ kiến an thành. Hắn chú trọng chỉ điểm trương kim thụ đám người công lao, không có bởi vì bọn họ là trương lượng thuộc hạ, liền ẩn đối với bọn họ công tích. Dựa theo trương lượng trước hành động, Lý Tượng coi như thêm dầu thêm mỡ viết một phen cũng không quá đáng. Vạn vạn không nghĩ tới, Lý Tượng không chỉ có giấu hắn run lẩy bẩy thậm chí còn cho hắn một cái chấn định như thường đánh giá. Quân Vương, Trương Lượng muốn từ bản thân trước hành vi, bất giác xấu hổ không dứt. Tất cả mọi người ở cùng mặt quân kỳ bị ủi chiến, lại đều là đại đường phân đấu, đối đãi mình đồng nhân, tự mình tha thứ một ít. Lý Tượng thanh âm hòa khí, kiến an thành thủ bị, còn phải dựa vào vân Quốc công. Thanh này địa thế hiểm yếu, càng thêm là chiến lược yếu địa, tuyệt đối không thể có thất. Mặt tướng biết rõ, Trương Lượng nặng nề gật đầu. Lý Tượng đem phong thư gắn xong tất sau, đưa cho Bùi Hành Kiệm, để cho hắn phái người chuyển đến Liêu Đông Thành, cho Lý Thế Dân xem qua. Chuyển tin xong sau đó, Lý Tượng đem kiến an thành đường quân các tướng lanh triệu tập lại, kế hoạch động tác kế tiếp. Không thể quan cố thủ kiến an thành, hiện ở trong tay coi là thủy sư, trương lượng nhất bộ phân nhân mã còn có thổ phiên 3.000 kỵ binh, tổng cộng có hơn bốn vạn người. Bước kế tiếp là làm cái gì chắc cái đó, hay lại là binh đi cơ hiểm? Câu nguyện phiếu một hồi còn có, buồn trước hết chương 183. Đại đường trông đợi người người tận trung cương vị. Chương 183, đại đường trông đợi người người tận trung cương vị. Ngay tại Lý Tượng suy nghĩ thời điểm, phía trước cũng chuyển tới Tân La đưa tới quân báo. Quân vương, ngài liếc mắt nhìn cái này. Lưu Nhân Quý vẻ mặt dầu rị nắm quân báo, đưa đến Lý Tượng trên bàn. Lý Tượng cầm lên quân báo nhìn lướt qua. Thông suốt, người tốt, bách tỷ lại cấu kết đến Mân Quốc. Quân báo bên trên bất ngờ viết, Mân Quốc quyền thần sổ gạn noị rủ cả, cùng với trong Hoàng Tử Đại huynh tất cả đều tỏ thái độ ủng hộ Phái Thủy Quân đi bán đảo tác chiến. Lý Tượng đối với Mân Quốc lịch sử không hiểu nhiều, nhưng ít nhất cũng là biết rõ Trung Đại huynh Hoàng Tử cùng sổ gạn noị rủ cả có một chút như vậy móc tim móc phổi mâu thuẫn nhỏ. Dù sao đây là viết ở nhân giáo bản lịch sử trong sách giáo khoa đại sự, nhưng ngươi phải nói hiểu, thật đúng là không hiểu rõ đi đến nơi nào thế này phong quân báo trước lý tượng vẫn cho là mân quốc người nói chuyện hay lại là thánh đức thái tử đây bất quá sao Người mân quốc tiểu nhật tử để chính mình tiểu nhật tử bất quá trung đại huynh hoàng tử không giết sổ gạn nọ no dị đủ cả rồi hả? còn là nói bây giờ không đến thời điểm này mân quốc ngược lại là số tiền khổng lồ hơn một ngàn chiếc chiến thuyền lý tượng cười đem kia phong quân báo để ở bàn trà trên xem ra này mân quốc là đem hận giấu tiền vốn cũng ngốc ra lại phải đánh cược quốc vận rồi hà lại lưu nhân quý gãi đầu một cái đánh cược quốc vận hắn có thể hiểu nhưng cái này lại tự há không có gì chỉ là cảm thái. Lý Tượng cười nói, ta nghe thấy, Trung Đại huynh Hoàng Tử rất có thành tựu, cùng Nguyên Thần Sạp Dụ Thị luôn luôn không cùng. Tại sao lần này bọn họ lại có thể đạt thành nhất trí? Cái này, hạ quan cũng thật có không biết. Lưu Nhân Quý lắc đầu nói, ừ, nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không thúc đẩy một chút hai người bất hòa. Lý Tượng cười nói, chỉ cần là người, liền tồn tại mâu thuẫn chứ sao? Thân La Thủy Sư đã thua trận, xem ra là không trông cậy nổi. Lý Tượng nhìn về phía mọi người khát hỏi, nếu là họ, mọi người liền muốn nói thoải mái, cũng nói một chút quan điểm mình, ra cát lượng sẽ mà đều nói ba cái thối thợ dày trên đỉnh một cái ra cắt lượng. Nếu chủ soái đều nói như vậy, Lưu Nhân Quý cũng không có ý định giấu giếm. Mặt tướng cho là, Lưu Nhân Quý nói, nếu Tam Quốc Thủy sư hợp lực hướng bệ sở kẹn thành xuất phát, muốn cắt đứt ta vận lương đường đi, không bằng chủ động đánh ra, một lần là xong, đem Tam quốc Thủy sư hoàn toàn tiêu diệt. Mặt tướng cũng cảm thấy hợp lý. Tô Định Phương biểu thị ủng hộ Lưu Nhân Quý ý kiến, nếu để cho bọn họ phân tán ra, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đến lúc đó nếu là quấy giày quân ta chuyển vận tuyến, đúng là rất chuyện tuyệt nói. Mặt tướng cũng đồng ý, Đùi Hình Kiệm cũng nói, nếu là một lưới bắt hết bọn họ, quân ta hậu hoạn cũng sẽ bị bạch trừ. Tam Quốc cũng sẽ mất đi một nhánh đánh bất ngờ thắng kỳ minh, cũng sẽ không bao giờ nắm giữ đăng nhập năng lực tác chiến. Ừ, ta xem cũng có thể. Lý Tượng cuối cùng làm tổng kết nói, ba vị tướng quân nói cùng ta không hẹn mà hợp, Cao Câu Ly, Bách Tể cùng Mân Quốc Thủy Sư mang theo đại thắng Tân La Thủy Sư bay, khí thế hung hùng, phải cấp cho đem đón đầu giá sức đánh. Cứ dựa theo ba vị tướng quân từng nói, thừa dịp của bọn hắn hoa mắt, đưa bọn họ thủy sư một lưới bắt hết. Ngoài ra, chúng ta bộ tham như nhất quán quy tắc chính là trong buổi họp cứ việc nói, sau đó không thảo luận, có ý kiến gì nói thẳng là được. Lý Tượng đảo mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đều không ý kiến, liền tiếp tục nói. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu giơ tay biểu quyết đi, đồng ý chính là đánh ra ý kiến giơ tay. Tô Định Phương, Bùi Hành Kiệm còn có Trương Kim Thụ đám người tất cả đều biểu thị đồng ý, Trương Lượng Bộ Hạ cũng là lần đầu tiên tham dự Thủy Sư Bộ Tham Lưu hội nghị, loại này nói thoải mái phong cách, để cho bọn họ rất là mới mẻ. Vậy thì quyết định, thủy sư toàn tuyến điều động, tìm liên quân thủy sư, đem một lưới bắt hết. Lý Tượng lập tức xác định nói, thủy sư tác chiến, mang theo một đám lục quân viện trên cạn cũng không có tác dụng gì. Lý Tượng lưu lại Tô Định Phương ở Kiến An thành, cùng Trương Lượng cùng nhau ở phía sau phòng thủ. Liễu thủ phía sau Dĩ nhiên phải dùng một cái đáng tin đại tướng, Lý Tượng cảm thấy Tô Định Phương rất được. Thủy sư chính giữa, tổng cộng hơn 500 chiếc tàu chiến, Trương Kim Thụ cùng Bùi Hành Kiệm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có gì trên nước kinh nghiệm tác chiến. Cuối cùng vẫn là Lý Tượng điểm tướng, lần này thủy sư tác chiến tổng chỉ huy là Lưu Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm cùng Trương Kim Thụ là phó. Ngày sau Bạch Giang khẩu hải chiến đã chứng minh lão Lưu thực lực, cho nên Lý Tượng đối với hắn cũng tương đối yên tâm. Kế hoạch tác chiến cũng rất đơn giản, Lưu Nhân Quý cùng Lý Tượng thương nghị đi qua, lập ra một phen kế hoạch, lấy Lưu Nhân Quý làm chủ, mang theo chủ hạm đội ở chính diện nên kích cao cấu ly. Mân Quốc cùng Bách tể Thủy Sư, đội hành kiệm là phụ, dẫn một nhánh đội tàu ẩn núp, đợi khai chiến sau đó, từ phía sau tiến vào quân địch tuyển trận. Như thế, địch nhân không biết có bao nhiêu địch nhân, cộng thêm hậu trận bị công kích, sẽ tinh thần giảm nhiều, tự loạn trận cước. Quân không cùng thần tranh công, Lý Tượng không hiểu Thủy Sư tác chiến, cho nên cũng không đi cơ tay múa chân, hắn chỉ cần chấn giữ phía sau là được rồi. Cụ thể như thế nào đi đánh giặc, giao cho chuyên nghiệp người đi làm liền có thể. Như vậy chính mình sẽ không ra sai, thủ hạ tướng lĩnh có phát huy không gian, cũng sẽ rất cao hứng. Thủy Sư đến bệ xạ kèn thành thời điểm, cũng không lâu lắm. Mân Quốc, Bách Tể cùng cao Câu Ly Thủy Sư cũng trùng điệp tới. Tam Quốc Liên quân hải quân thuyền bệ trục lâu ngàn dặm, cơ sĩ thế không, nhìn ngược lại cũng rất có khí thế. Không ít người à? Lý Tượng đứng ở kỳ hạm thuyền đầu, nắm ống nhòm từ xa nhìn lại, trong miệng còn không ngừng địa cảm khái. Lại vừa là địch nhiều ta ít. Luận Khâm lăng chỉ là đơn giản nói địa nói một câu. Thế nào? Luống cuống. Lý Tượng nghiêng đầu hỏi. Luận Khâm lăng lắc đầu nói, lấy nhiều khi ít, ít nhiều có chút thắng không anh hùng, hay lại là lấy ít thắng nhiều hàng hải. Ha ha ha ha. Lý Tượng cười nói, ta đại đường thuyền bệ cao lớn mà vững chắc, thiết kế hoàn hảo. Há là nô chính là xuồng Tam bảng có thể ngăn cản. Nói là lấy ít thắng nhiều, trên thực tế là lấy cường đánh yếu. Tiết Nhân Quý ngồi ở một bên, sắc mặt thanh nhất trận bạch một trận, nhìn không phải rất tốt. Trách lao Tiết. Lý Tượng quay đầu ân cần mà hỏi thăm. Thiết Nhân Quý che miệng, khoát khoát tay, say sóng. Lý Tượng lời ít ý nhiều địa cùng bùi hành kiệm nói. Việc trên cạn. Luận Khâm Lăng nhìn có chút hả hê lắc đầu một cái, ngươi cũng không bằng ta một cái thổ phiên người. Không lâu lắm, Lưu Nhân Quý từ bên ngoài đi vào. Quan Vương, có phải hay không là có thể truyền lệnh khai chiến? Lưu Nhân Quý hỏi. Ngươi là tổng chỉ huy. Không cần hỏi ta. Lý Tượng cho Lưu Nhân Quý độ cao quyền tự chủ, nếu như tuyến hàng thời đại hải quân, hắn còn có thể cơ tay múa chân một phen, chỉ tiếc này cổ đại thủy sư tắc chiến hắn căn bản chen miệng vào không lọt ra Lưu Nhân Quý linh mệnh, xoay người muốn đi, lại bị Lý Tượng gọi lại. Chuyên xuống, liền nói bản vương nói cho mọi người, đại đường trông đợi người người tận trung cương vị. Phải. Lưu Nhân Quý linh mệnh đi. Một lát sau, thủy sư động đại đường hải quân hướng về phía Tam Quốc thủy sư liên quân phách ba chạm lắm đi, một đường mang theo đợt sóng tung tóe. Thiết Nhân Quý sắc mặt kém hơn rồi, thậm chí đều bắt đầu nôn ọe. Cú may hắn buổi sáng ăn cơm không nhiều, nhờ vậy mới không có phun ra. Thật không nên cho ngươi lên thuyền." Luận Khâm Lăng bất đắc dĩ nói, "Ta cảm thấy được tướng dưới so sánh, ngươi càng hẳn làm thổ phiên người, thế nào? Sau khi đánh xong hai ta đổi một chút, ngươi đi la nhiều chút phục mệnh." Chương 183, đại đường trông đợi người người tận trung cương vị. Tiếp nhân quý một chừng con mắt, mới vừa muốn mở miệng, kết quả hoa địa một cái phun ra ngoài. "Hi, ói a ói a" thành thói quen. Lý Tượng vung tay một cái nói. Hắn lần nữa đứng ở mũi thuyền, năm ống nhỏ cẩn thận điều tra. Lưỡng Vân càng ngày càng gần, Tiễn Phong rất nhanh thì đã lẫn nhau đến gần. Mân quốc thủy sư rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, nám phi câu liền hướng đại đường thuyền bè bên trên ném, sau đó nói chuyện phiếm địa kêu một trận, hô bằng dẫn bạn địa liền hướng đại đường quân hạm leo lên đường quân dĩ nhiên cũng sẽ không mặc cho bọn họ bỏ qua đến, rỗi đao liền hướng trên sợi dây chém, chỉ là kia sợi dây tài liệu tựa hồ là đặc chế, trong chốc lát cũng không chém nổi. Đang lúc này, quỷ tử cũng theo sợi dây leo lên thuyền, đem người đầu lưu lại. Mùi thuyền phát ra gầm lên giận dữ. Nghe nói như vậy, đường quân rỗi rít cầm vũ khí lên, đem tiểu quỷ tử vũ khí rời ra, sau đó cầm lên mũi tóc, một đao đeo đầu đầu lưu ở trên thuyền, thân thể cho hắn ném xuống biển làm muối cho cá. Nói chuyện phiếm. Tiểu quỷ tử thấy đồng bạn tử vong, hung tính sâu hơn. Nhưng mà bọn họ căn bản không phải đại đường tráng hán đối thủ, vô luận là ở đầu hay là khí lực bên trên, đều ăn đến thế lớn. Coi như là hai tay giơ cao vũ khí, cũng rất khó ngăn trở Đường quân một cái tay. Bắn tên. Lưu Nhân Quý đứng ở chỗ cao, cao giọng hô. Lập tức liền có cung tiễn thủ đứng ra, đứng ở đầu thuyền Dương cung lắp tên. Lần này bắn cũng không có dùng tên lửa, kích xạ một trận sau đó, Lưu Nhân Quý lần nữa truyền đạt mệnh lệnh. "Đụng tới, như vậy nương, đụng tới." Ngược lại không phải nói hãn lãng, chủ yếu là Tam Quốc Liên quân truyền nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế gần sát nhìn một cái là có thể nhìn ra thuyền bè đại khoảng cách nhỏ đại đường thủy sư thuyền lý tượng thậm chí dặn dò diêm lập đức cùng cố đụng giác làm thì xong rồi ngã giúp tác chiến không tồn tại chính là đụng đụng thì xong rồi ở mân quốc tiểu hải tử kinh hoàng trong ánh mắt giống như núi cao cao đại đại đường tàu chiến đạp sóng hướng của bọn hắn song ngang đánh thẳng mà tới vậy một tiếng kịch liệt tiếng vang lên sau mang theo một trận kết thanh âm sau đó đó là một đoạn nói chuyện phím tiếng kêu thảm thiết còn có rơi xuống nước rào âm thanh có áp nhân muốn theo đã sớm dựng tốt sợi dây leo lên kết quả mới vừa lúi đầu một cái liền bị người dùng côn gỗ đập trên đầu đại đường chính là lễ nghi chi bang bang bang bang em hai sao? Thiên tiêu đường quân binh lính sau lưng Đinh Tiểu Nhị quẳng mặt lại hỏi Đinh đội trưởng Nương người đứa con phá của Đinh Tiểu Nhị mắng đem hắn vét lên tới băng đầu không thâm sao còn có thể cho ngươi coi là một thu hoạch tính tổng cộng đứng lên cũng có thể thụ điển á ai nha ngươi này phá ra chi tử bị Đinh Tiểu Nhị nói một câu người binh sĩ này cũng cảm giác mua bán làm thua thiệt được rồi lần sau chú ý dù sao thì khi nghe cái văng lên Đinh Tiểu Nhị vô tình khoát quát tay khiêm đau lại bên trên đi lên tìm leo lên tiểu quỷ tử đi. Ngay tại Song Phương giết được rằng có lúc đuôi hành kiệm dẫn đội tàu từ một bên bỗng nhiên xuất hiện, chặn ngang hướng về phía Tam Quốc liên quân đội tàu hung hăng đâm vào. Bỗng nhiên xuất hiện sinh lực quân, để cho Tam quốc thủy sư trong nháy mắt liền rối loạn trận cước. Vốn là chính diện đối trận Đại Đường đội tàu, liền lộ ra giật gấu và vai, không thể bắt lại không nói, thậm chí bị Đại Đường hạm thuyền đánh bẹp hoàn toàn không thể vươn mình. Bây giờ trong giây lát lại từ một bên xuất hiện một nhánh sinh lực quân, chặn ngang đâm vào đội tàu tận bên trên, điều này có thể không để cho bọn họ hốt hoảng. Nói chuyện hiếm, Mân quốc người ta nói đến nghe không hiểu chim hót, muốn lui ra chiến trường đấy nhọn thuyền mặc dù vững vàng có thể thuyền đáy bằng tốc độ nếu so với đáy nhọn thuyền nhanh rất nhiều lưu nhân quý cũng phát hiện tình huống này lúc này liền để cho người ta dùng cờ hiệu truyền tin hạ lệnh đổi tên lửa thủy sư cùng tiến thủ thay tên lửa nhắm ngay mân quốc thuyền bẻ bắt đầu kích xạ đầu năm nay thuyền đều là bằng gỗ rất dễ dàng liền bị đốt trong lúc nhất thời trên mặt biển khói diễn phùng thiên nước biển tất cả xích cùng lúc đó gió biển mát liệt mà gió biển cuốn phương hướng chính là mân quốc đội tàu phương hướng phong nhuận lừa thế không ngừng căn nuốt mân quốc chiến thuyền chính bởi vì tổ chim bị phá vua hoàng trứng Mân Quốc chiến thuyền bị đốt, trong đó áp khấu tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi áp khấu muôn tiêu thảm nhảy vào trong biển, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Bị phòng gia thịt tiếp xúc được nước biển, tạo thành thống khổ không thể so với bị lửa đốt muốn nhỏ hơn bao nhiêu. Tiếng la giết, tiếng tiêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu hỗn tạp với nhau, tạo thành một bộ địa ngục tổ khúc nhạc đến nơi này. Liên quân thất bại đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Cao Câu Ly chủ xoáy Cao Đức bị tại chỗ bắn thành nhím, Bách Tể chủ xoáy phủ Dư mang thấy thời cơ bất ổn chạy trốn trở về nước. Thấy đại thế đã qua, đã lâm vào nặng nghề bao vây Mân Quốc chủ xoáy Á lẩn so với La Phu hướng đường quân xin hàng. Tam quốc liên quân tổng cộng hơn 1.300 con thuyền chỉ, trải qua này nhất dịch, bị đường quân tiêu hủy có hơn 400 chiếc, đâm cháy hơn 100 chiếc, bắt sống hơn 200 chiếc, chạy trốn hơn 200 chiếc, còn lại tất cả đều đi theo A lần so với La Phu hướng đường quân đầu hàng. Lý Tượng thật cũng không khó khăn vì bọn họ, như là đã biểu thị đầu hàng, kia tiếp nhận là được. Ngược lại không phải nói chắc cần chi tâm phải bảo, chủ yếu Lý Tượng giữ lại A lần so với La Phu tiểu tử này còn có chút dùng. Mân quốc tình huống có chút không có ý nghĩa, làm sao có thể để cho hắn dựa theo lịch sử quỷ tích, để cho Trung Đại Hinh Hoàng tử diệt trừ sổ gạn noy rủ cả cái quyền này thôi đây. Thế nào cũng phải nhường sổ gã nó no ý đồ cả diện trừ trung đại huynh hoàng tử, này mới có chút ý tứ a đánh bại tam quốc liên quân sau đó, thủy sư bắt đầu quét dọn chiến trường. Lý Tượng cũng không nhàn rỗi, hắn đem hạ một cái mục tiêu chọn ở cao câu ly phía sau. Thứ nhất là cho Lý Thế Dân tấn công an thị thành kèm chế một chút cao câu ly viện quân, thứ hai chính là quấy rầy quấy rầy cao câu ly, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ôm thảo đánh tọ. Nhưng này còn phải chờ một lát lại nói, bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Thống kê tổn thất, kiểm kê số người, lại xác nhận thu hoạch. Bận rộn một cái buổi chiều cộng thêm một buổi tối, thủy sư lúc này mới kiểm kê ra tổn thất cùng thu hoạch. Lý Tượng y theo dạng hỏa hồ lô làm một phần báo cáo cho Lý Thế Dân đưa tới. Sau đó, hắn liền sai người đem Mân Quốc hàng tướng A lần so với La Phu mang tới bệ sở kẹn thành thành chủ phụ chính giữa. Bắt người dĩ nhiên là muốn gặp, hướng chi Lý Tượng còn chuẩn bị đem A lần so với La Phu coi là quân cờ, đem Mân quốc thủy vậy đến có ý tứ một chút. Thực ra đại đường thu thập Mân quốc căn bản cũng sẽ không phí mảy may sức lực, Lý Tượng đơn thuần là đối Mân quốc có ác thú vị thôi. Ngược lại Mân quốc người bên trong suy nghĩ đánh ra cậu suy nghĩ cũng không liên quan đến chuyện hắn bị thông báo phải đi thành trụ phụ. Sau đó, A lần so với La Phu có thể nói là nơm nớp lo sợ, cung cung tính tính. Hắn biết rõ, hắn muốn ra mắt người, là trí cao vô thượng đại đường hoàng đế bệ hạ thân tổ tử, đại đường đế quốc Hàng Sơn quân vương. Người này có thể quyết định hắn, không, có thể quyết định toàn bộ mân quốc sinh tử. Câu nguyện phiếu. Chương 184. Ngươi làm muốn tử vẫn không muốn sống. Chương 184. Ngươi làm muốn tử vẫn không muốn sống. Lý Tượng dĩ nhiên chú ý tới A bội Bị La Phu đến, chỉ là bây giờ hắn bận bịu cho Lý Minh đạt trả lời, không dành phản ứng đến hắn. A bội Bị La Phu liền ở phía dưới đứng, lưng lớp lo sợ mồ hôi tuôn như nước, mà nói cũng không dám nói, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất không dám nói lời nào. Hô Lý Tượng rốt cuộc viết xong tin, hắn ngào nặn xoa tay, đem tin đưa cho bên người Tiết Nhân Quý. Lao Tiết Cương tỉnh lại không bao lâu, xem sắc mặt còn có chút xanh trắng. Thế nào ở trên đất bằng làm bằng sắt như thế Hải Tử, đến trên nước như vậy thế Thảm. Lý Tượng cười trêu nói: Chớ nói, chớ nói. Tiết Nhân Quý muôn vàng cẳng khái, hắn quyết định thế nào cũng phải luyện một chút công phu dưới nước. Coi như không đi thủy chiến, cũng không thể say sóng a vạn nhất đem tới trừng phạt Mân Quốc. Tóm lại là muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nói đến Mân Quốc, Tiết Nhân Quý liền chú ý tới phía dưới quỷ Hải Tử. Quan Vương, nay Hải Tử xử lý như thế nào? hắn nghe hiểu được đại đường quan thoại lý tượng mở to mắt hồi đại đường hàng sơn quận vương điện hạ tiểu nhân nghe hiểu được Á bội bị la phu lúc này liền leo lên trả lời lý tượng nếp lên hai chân cư cao lâm hạ nhìn hắn ngươi chính là á bội bị la phu hồi điện hạ tiểu nhân đúng vậy Á bội bị la phu túi người gật đầu nói bản vương chỉ là quận vương điện hạ ở đại đường là gọi thái tử tuyệt đối không thể vượt quyền lý tượng bất ôn bất hòa nhắc nhở đúng là tiểu nhân sai lầm rồi thái độ của a bội bị la phu rất tốt lý tượng khẽ vất cảm nói đi tại sao cùng đại đường đối địch ta rất ngạc nhiên, các ngươi trong nước cái kia trung đại huynh hoàng tử, không phải cùng sạm rộ thị thường hay bất hòa, song vương cũng muốn trừ chi cho thống quái sao? tại sao lại đột nhiên đạt thành nhất trí, đi bách tể cứu viện? quận vương lại biết rõ hạ ban chuyện, a bội bị la phu kinh ngạc, loại chuyện này, có như là bách tể người cũng không biết rõ, thế nào tại phía xa đại đường hàng sơn quận vương sẽ biết rõ chuyện này? phía sau một mực ở nhìn nước cá phương pháp luận khâm lăng đỗng nhiên mở miệng nói, quận vương thánh minh trúc chiếu, há là ngươi man di này có thể biết được? nghe nói như vậy, lý tượng nghiêng đầu nhìn hắn một cái ân, ngươi muốn thật với đại ca lăn lộn mà nói, vậy thì đặc biệt cho phép ngươi không phải man di thiếu nhân có tội a bội bị la phu rẻ đặt trả lời thực ra kia tân la Man tử mặc dù đối với hạ bang cúi đầu nhưng lại là trong ngoài so với hứng thú chi quốc thừa dịp hạ bang hút sạch hạ bang quyền sở hữu cho nên các ngươi vẫn đối tân la cùng bách tệ mắt long long cho là địa phương này nên các ngươi sở hữu lý tượng hỏi hạ bang có tội không nên mạo phạm đại đường thiên uy cho tới này xin đại đường thượng Bang bỏ qua a bội bị la phu liền đội vàng gật đầu khom người cầu xin tha thứ ô hát đã trung tiết bản rồi phát hiện song phương thực lực khác xa lúc mới biết lỗi rồi lý tượng mỉ lên con mắt không cảm thấy chầm sao ngoài ra nói xin lỗi dùng thủ hạ tọa không phải thông thường sao lý tượng lại nói thủ thủ hạ tọa á bội bị la phu sắc mặt đỏ lên thủ hạ tọa từ lâu tới còn phải ngược dòng đến di sinh thời đại tà mã thai quốc hỉ mỹ cổ nữ vương thời kỳ đương nhiên chim thời đại áp nhân nhất định là biết rõ lúc này kỳ lịch sử chỉ là tại hậu thế đã hoàn toàn thất truyền cũng chỉ có thể ở vị thư chính giữa ghi lại cái gọi là thủ hạ tọa chính là đầu giảm xuống đất địa tạ tội hoặc thỉnh nguyện hành lễ lúc đầu tiên hai đầu gối khép lại quỳ xuống đất nằm đầu đỡ ngực hai tay tụ lại để xuống trên đùi kính chỉnh chỉnh sửa tọa phong thái sau đó hai tay thành bên trong bắt tự trạng thái về phía trước gián đất, thân thể nghiêng về trước, nửa người trên nâng lên thẳng đến cái chán dập đầu địa. Hiện đại một loại dùng cho tạ tội, ở cổ đại là dùng cho hướng thân phận cao quý nhân bày tỏ khiêm nhường ý bởi vì thổ hạ tọa cần hành lễ người quỳ xuống trên đất, lấy đầu chạm đất, này một hành vi bị coi là bao hàng có cực lớn cung kính cùng nương nhường ý, vì vậy ở e đỏ dị Edo, một khi có người lấy thổ hạ tọa phương thức tiến hành nói xin lỗi, một loại cũng sẽ bị nhận quà tặng người tha thứ. Từ một cái góc độ khác mà nói, thổ hạ tọa cũng sẽ bị cho rằng là vô cùng nục nhã, mà cái niên đại này là càng là vô cùng nục nhã. A bội bị La Phu ngược lại cũng có thể có giản, rứt khoát vì dưới đất, hành một cái tiêu chuẩn thủ hạ tọa chi lễ. Ừ, đứng lên đi. Lý Tượng gật đầu, trên đất lạnh. Hì. A bội bị La Phu từ dưới đất đứng dậy, dè đặt đánh phía trước trên người bụi đất. Người là Cắt Thành người. Lý Tượng mở miệng hỏi. Cắt Thành chính là Trung đại vương hoàng tử tên. Phải. A bội bị La Phu trong bụng một lăng, e ngại Lý Tượng lại sâu một tầng. Bản vương biết rõ, Cắt Thành thường có cách tân ý chí, chỉ là rất được sổ gạn nó no ý dù cả cả trận. Lý Tượng nói tiếp, lần này hắn ủy phái ngươi xuất trình, lớn nhất mục đích chính là coi đây là mở cớ mang theo một bộ phận sổ gạn lo ý rủ cả người. Hắn là tại chiều bí mật bên trong khởi sự, cùng trung thần lưỡi hái đủ đắng người, cùng chu diệt sạp rồ thị, đúng không? A bội bị la phu mồ hôi cũng chạy xuống, hắn chỉ cảm thấy trước mặt vị này đại đường quân vương phang phất toàn chi toàn năng. Hồi quân vương, ngài nói đúng, chỉ là mấy người kia lại không biết sống chết, lại dám tính toán ta đại đường. Thường nói nói thật hay, trời cao có đức hiếu sinh. Lý Tượng từ tiết nhân quý trong tay nhận lấy một khối đường phèn, vậy còn ngươi, ngươi là muốn tử vẫn không muốn sống? À. A bội bị là phu bồi dối, này hai tuyệt hạng, không phải như thế sao? Quân Vương ý là hỏi ngươi muốn sống hay không? Tiếp Nhân Vui đứng ra kịp thời cho A bội bị là phu giải thích, tiểu nhân muốn sống, tiểu nhân muốn sống, Đùa, chết tử tế không bằng nghỉ lại còn sống. A bội bị là phu tự nhận là không phải là cái gì kiên cường, có thể còn sống, có thể so cái gì để mạnh. Lý Tượng con ngón búng ra, khối kia đường phèn liền bay đến trước mặt A bội bị là phu, người sau cầm lên cục đường loạn xạ nhét vào trong miệng, vốn cho là là cái gì độc dược, vạn vạn không nghĩ tới thật không ngờ ngọt nào. Bản Vương cảm thấy đường áp giữa phải làm cùng tồn tại cộng vinh mà các ngươi cũng có nghĩa vụ trợ giúp bản vương ở Mân quốc nhiều hơn tuyên truyền đường áp thân thiện xây dựng vương đạo nhà thổ Lý Tượng nắm hậu thế quỷ tử vừa nói năng ngược lại xem về ưu rồi trở về ý tứ của ta ngươi biết rõ ta dọn biết rõ á bội bị là phu luôn miệng nói ngươi nhớ liền có thể không muốn ra vẻ Lý Tượng ngón tay gõ gõ bản sau khi trở về đúng hạn cho Đăng Châu đại đô đốc phủ thông báo Mân quốc tình huống nói tới chỗ này dừng lại một lát sau Lý Tượng nói lần nữa ngoài ra bản vương sẽ chọn rút ra một nhóm người với ngươi trở lại Mân quốc về phần ngươi làm gì Tiểu nhân biết rõ. A bội bị La phu trợn mặt ra nói, nếu là đại đường có thể, không biết rõ có thể hay không ban thưởng tiểu nhân cái một quan nữa trước, chỉ cần ngươi hết lòng dùng mạng, chỗ tốt đại đại. Lý Tượng híp mắt nói, "Phải." A bội bị La phu liền vội vàng đáp. Lý Tượng khoát khoát tay, để cho người ta dẫn hắn đi xuống. Người này giữ lại còn hữu dụng, ưu xem như là một cái dẫn nhập, hung hăng đánh vào mân quốc nội bộ. Chương 184, ngươi là muốn tử vẫn không muốn sống. Thấy được đại đường thiên uy A bội bị La phu, đối với đại đường tự nhiên cũng là túi đầu sếp hai, giống nhau trong lịch sử như vậy. Bây giờ hắn đã bắt đầu kế hoạch, có phải hay không là để cho hắn Hải Tử cũng tới đến đại đường, cũng học cái kia tiểu giã muội tử. Bàng Tâm mà nói, hắn này một M6 thân cao, ở Mân Quốc bên trong cũng coi là tiểu người khổng lồ, nhưng là cùng đường nhân vừa so sánh với, thật là thon nhỏ đến không có đi. Lý Tượng dĩ nhiên không biết rõ Á bội bị La Phu đang suy nghĩ gì, coi như biết rõ cũng sẽ không để ý có thể sử dụng sẽ dùng, không thể dùng chém thì xong rồi. Giữ lại hắn đơn giản chính là nhiều dẫn đường loại, đến thời điểm đăng nhập Mân Quốc tác chiến cũng tiết kiệm thời gian công sức. Bây giờ hắn kế hoạch bước kế tiếp, chính là hướng sông dưới lũ bên kia đổi. Kiến An thành đã bắt lại, bước kế tiếp chính là đi Ô Cốt thành, Ô Cốt thành cũng coi là chiến lược yếu địa, dù sao tới gần áp lục thủy, bắt lại nó, cơ bản thì đồng nghĩa với không chế áp lục thủy lấy đông toàn bộ Liêu Đông địa khu đang cùng Tô Định Phương thương nghị đi qua, Lý Tượng đốt lên 30.000 binh mã, cũng Tô Định Phương bộ 15.000 binh mã, trước với Kiến An thành hội hợp, sau đó đi đến Ô Cốt thành. Ô Cốt thành chiến lược ý nghĩa, không chỉ chúng ta biết rõ, cao câu ly người càng ứng nên biết rõ. Lý Tượng ở trung quân soái trưởng chính giữa, dùng trong tay cây gậy chỉ bản đồ nói, nếu là chúng ta tấn công Ô Cốt thành, cái Tô Văn nhất định liệu lĩnh, tới cứu viện Ô Cốt thành nếu là tuyển cái tô văn buông tha, lại nên làm như thế nào? tô định vương chần chừ mà hỏi thăm. không, tuyển cái tô văn sẽ không bỏ rơi. lưu nhân quý bông nhiên nói, đầu tiên, người chúng ta so với cao câu ly người mà nói, cũng không chiếm cứ ưu thế. sau đó, còn có quận vương trong quân đội, chỉ cần hắn không nốc, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. muốn phải bắt sống quận vương, bước bách thánh nhân lưu binh, chính là từng nói, cũng là ý tứ của ta. lý tượng cười nói, cao câu ly người nếu là cất giấu thanh dã, đóng cửa không ra. Này An thị thành sợ rằng trong chốc lát thật đúng là không cách nào bắt lại, nếu như chờ đến tiến vào tháng 9, Liêu Đông khí trời chuyển lạnh, đối với ta Đường Quân bất lợi, cho nên ý tứ của ta chính là dẫn xạ xuất động, để cho Cao Câu Ly người chủ động đánh ra, chúng ta là tiềm kỳ chủ lực, đem khắc nhất cử tiêu diệt. Nhưng là, Trương Kim Thụ do dự nói, chúng ta chỉ có 45000 người, Cao Câu Ly có thể chiến chi binh còn có vài chục vạn, lấy quả đánh chúng, nếu là vạn nhất có cái sơ suất, chẳng nhẽ bởi vì sơ suất sẽ không đánh ra sao. Bùi Hành Kiệm gõ gõ đồ, chính là bởi vì địch cường ta yếu, mới có thể đưa bọn họ hấp dẫn đến ô có thành. Vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Tượng, cái kia, loại chuyện này mà tướng đắng người liền có thể đi, quân vương chính là thiên kim thân thể, tuyệt đối không thể cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Nói cái gì? Lý Tượng cười, cái kế hoạch này là ta cầm ra, dĩ nhiên là muốn ta đi chấp hành, há có để cho các huynh đệ ở phía trước mạo hiểm, mà chính ta ở phía sau tham sống sợ chết, qua loa cho xong chuyện. Chuyện này cứ định như vậy, buổi chiều ta cho thánh nhân phát tin, nói cho hắn biết quân ta kế hoạch bước kế tiếp. Nếu Lý Tượng cũng lập tức xác định, những người khác cũng không tiện đi phản bác cái gì. Còn có thể nói cái gì? Người ta mới là hành quân đại tổng quản đại kiêm đăng châu đại đô đốc lý tượng đến ô cốt thành thời điểm quân báo cũng truyền đến lao lý bên kia lý thế dân thấy lý tượng mạo hiểm như vậy hành vi giận đến tóc đều nhanh nổ hắn cho là hắn là ai a lý thế dân nổi giận đùng đùng tướng quân báo vô vào trước mặt trên áng kỵ mấy vạn người liền dám cô quân đi sâu vào hắn cho là hắn là hoắc khứ bệnh sao Bậy Bệ hạ bất giận trường tôn vô kỵ ở bên cạnh khuyên nhủ quân vương đây là có thánh nhân trì phong. lời nói này lý thế dân một chút liền cấp trên dù sao lý thế dân lúc trước đánh giặc thời điểm không phải ở bị địch nhân bao vây chính là ở bị địch nhân bao vây trên đường. Lão Lý đánh giặc chính là cái này phong cách, với Husky tựa như buông tay sẽ không, nhưng là vấn đề ở chỗ Lý Thế Dân hắn một loại đều là nhìn như bị người khác bao vây, trên thực tế chính là tỷ như vũ lao quan đại chiến, dùng 3.000 người bao vây 10 vạn người, này chính là Lão Lý phong cách. Tay ngước trời, không gì hơn cái này. Nếu là Dương Hai Phạm là như một người, quốc gia của ta trong lịch sử sẽ xuất hiện một cái so với hoắc khứ bệnh còn treo thiếu niên tướng quân đáng tiếc, một người phân đấu, tuy nhiên phải dựa vào cá nhân cố gắng, cùng thời điểm muốn chiếu cố lịch sử tiến trình. Ta một cái đường quốc công phủ nhị công tử, làm sao lại làm hoàng đế rồi hả? Tóm lại, Lý Thế Dân đang giận nào sau khi cũng ở đáy lòng âm thầm đồng ý Lý Tượng đồng thời hắn cũng chia ra 5000 kỵ binh, mệnh ý chỉ cung dẫn đi Âu Cốt thành cứu viện Lý Tượng. Bộ phận này viện binh không có bị Lý Tượng đưa vào, dù sao hắn cũng không hy vọng nào lao lý có thể tới mau hơn ở Âu Cốt thành sau lưng, chính là Lý Tượng đang châu thủy sư, nếu là chiến sự bất lợi mà nói, còn có thể từ đường thủy chạy đi. Tin tức truyền vào cao câu lý tốc độ, nếu so với truyền hướng đường quân tốc độ nhanh nhiều. Nguyên cái Tô Văn biết được Lý Tượng dẫn quân tấn công Ocos thành tin tức sau, thật là vừa mừng vừa sợ. Kính hãi là, đại đường đang đánh an thị thành đồng thời, vẫn còn có dư lực đi đánh Âu Cốt Thành. Vui là tấn công Âu Cốt Thành chỉ có hơn 4 vạn người, hơn nữa dẫn đầu hay lại là Đại Đường Hoàng Tôn. Chỉ cần có thể bắt sống Đại Đường Hoàng Tôn, dùng hắn làm con tin uy hiếp lý thế dân ký kết lui binh điều ước, như vậy hết thể đều sẽ tốt. Hắn liên hiệp ở Bình Nhưỡng trong thành Bách Tể Vương phủ Dương nghĩa tử, hơn nữa thúc giục quốc vương Cao Tàng ngự giá thân trình, cùng Bách Tể Vương cùng hưng binh 300,000 đi Âu Cốt Thành cứu viện. Cao Tàng mới đầu có chút không muốn, nhưng lại duyên cái Tô Văn chỉ là một trường con mắt, Cao Tàng cũng không dám phản đối. Cân nhắc đến đối phương cũng là hoàng đế Ngự Giá Thân Trình, mà Bách tể vương phụ dư nghĩa tử cũng là Ngự Giá Thân Trình, nguyên cái Tô Văn cảm giác mình một phe này không ra một cái quân vương mà nói, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Trời xui đất khiến bên dưới, ở nhỏ bé ô cốt thành trung quanh, lại đồng thời gọp đủ ba cái vương. Dựa theo cấp bậc, Lý Tượng cũng đúng là vương đừng cầm quận vương không thích đẳng vương, đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Ngày 20 tháng 6, Lý Tượng dẫn quân công phá tích lợi thành, được lương 100 ngàn thạch, bắt sống dân cư hơn 2 vạn người. Hắn ở tích lợi thành dừng lại 3 ngày, hơn nữa cho thủy sư truyền tin, phân hơn 2 ngàn người chú đóng tích lợi thành. Hơn nữa đem trong thành dân cư thông qua hải vận phương thức, trở về Đăng Châu đánh giặc mà, đánh chính là dân cư. Cao Câu Ly người trên thực tế chính là người Hán, phần lớn đều là do năm kỳ từ Triều Tiên, vệ tràn đầy Triều Tiên đời sau, trên thực tế đều là người Hán hậu duệ. Những người này miệng đều là Đăng Châu thành sở cấp cần, gần đây hoàn bột hải xây dựng phát triển không ngừng, Đăng Châu thành cũng sẽ không có thể từ chung quanh địa khu thu nạp dân cư, Đăng Châu đô đốc phủ trưởng Sử Phùng thanh buồn nhưng là bó tay toàn thợ, kinh thường tính địa cho Lý Tượng tin tới than phiền. Lý Tượng dĩ nhiên ghi tạc trong lòng, ở Cao Câu Ly bên này đánh xong thắng trận, vậy dĩ nhiên là phải đem trăm họ cũng rời hồi trong nước đương nhiên này cũng không phải hại dân cử chỉ, dù sao Liêu Đông khổ hàn chi địa, nào có đàng châu tới hương. Buồn chương hết, chương 185. Ngươi ký một chút, ta làm như sau an bài điều chỉnh. Chương 185 ngươi ký một chút, ta làm như sau an bài điều chỉnh. Cho đến huyện Cái Tô văn vượt qua áp lục thủy, cũng không có nghe được Ô Cốt thành bị vây công tin tức. Loại này khác thường dĩ nhiên đưa tới huyện Cái Tô văn chú ý, theo lý mà nói, Lý Tượng ngay từ lúc hơn 10 ngày trước cũng đã lên đường, thế nào cũng hẳn sớm thì đến Ô Cốt thành phụ cận. Nhưng mà ngay tại hắn giao động không chừng, cho là trước truyền vào bình những là tin tức dạ thời điểm, tiền quân bỗng nhiên truyền tới báo cáo. Bách tể Vương Phủ Dư Nghĩa Tử dẫn 2 vạn người tiền quân, ở trên cao sắc nhọn bị đánh đánh bại, Phủ Dư Nghĩa Tử chỉ muốn thân miễn, chật vật đem về trong quân. Biết được tin tức này, Huyền Cái Tô Văn vừa vui vừa tức, vui là rốt cuộc xác định Lý Tượng quân vị trí, tức là Phủ Dư Nghĩa Tử khinh địch liều lĩnh, bị người đánh chạy trối chết. Cũng may Bách tể chủ lực vẫn còn, ngược lại cũng không tính là thương cân đọ cốt. Phủ Dư Nghĩa Tử dù sao cũng là Bách tể quốc vương, Huyền Cái Tô Văn cũng không tiện đi vồn trách, cho nên chuyện này nhiều lắm là cũng chính là cùng cao câu ly quốc vương cao tàng bí mật mắng đôi câu đao cậu. Bất quá Phủ Dương Nghĩa Tử cũng mang tới một cái tin tốt, Mân Quốc bộ đội đã từ Bách Tế rút ra. Tổng cộng có 3 vạn người đang ở hướng ấu cốt thành phương tiến về phía trước. Cùng lúc đó, liên quan tới bước kế tiếp hành động tác chiến vấn đề, liên quân nội bộ cũng xảy ra khác nhau. Liên quân bên trong rõ ràng phân chia thành hai phái, nhất phái đó là huyền cái tô văn tam con trai cầm đầu, một phái khác chính là bách tể quốc vương phù dư nghĩa từ cầm đầu, song phương đang rẳng có chính giữa. Lúc này đường quân kẹp mới thắng ai, quân tiên phong đang nóng, không thích hợp cùng với giao chiến. Phù dư nghĩa từ hai tay đệ xuống bàn trà, quả nhân cho là nếu là đường quân tới công kích, quân ta hẳn không chút do dự thối lui về phía sau, lấy chờ đợi thời cơ. Vừa nói, còn dùng tay đi chỉ bản đồ. Tốt nhất là chờ đến quân quốc bộ đội tới, cắt đứt đường quân đường lui, như vậy mới có thể cùng Lý Tượng tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đường quân một đường từ Bệ Hạ Kẹn Thành đánh tới Kiến An Thành, lại từ Kiến An Thành đánh chiếm Tích Lợi Thành, bây giờ thuộc về bị lão chiến sĩ đã xa, sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Viên Nam Kiến mở miệng phản bác, hơn nữa cùng tiền quân giao chiến, đường quân đã mệt mỏi không chịu đổi, mà quân ta phía sau, Mân Quốc tham chiến đã tin chắc không thể nghi ngờ, lúc này càng hẳn đặt lên, đem bộ phận này đường quân hoàn toàn đánh sụp. Đường quân thế lớn, hay lại là tạm thời tránh mũi nhỏ tốt. Phù Dung nghĩa tử lần nữa nhắc lại, bây giờ quân ta đã nửa số đến. Vượt qua Áp Lục thủy đã có 150.000 người. Nguyên Nam sản thanh âm trầm ổn, ở quân ta đã nắm giữ tuyệt đối binh lực ưu thế dưới tình huống, nếu như tiếp tục trốn đông trốn tây, không đi cùng đường quân tiếp xúc, này cũng không tránh khỏi quá tổn thương tinh thần. Quả nhân cầm giữ nguyên ý kiến. Phù Dư Nghĩa Tử thở dài, Đại Vương sẽ không phải là sợ đường quân chứ? Nguyên Nam kiến giọng rất không khách khí, dù sao hắn là cao câu ly quyền thần con, mà Bách tể là cao câu ly nước phụ thuộc, cũng có trách, tiền quân bị đường quân đánh đại bại thua thiệt, Đại Vương tự nhiên sẽ đối đường quân sinh thấy sợ hãi tâm lý. Ngươi? Phù Dương Nghĩa Tử bị chọc tức, này bị Nguyên Nam kiến thật là đồ khốn nạn được rồi, viên cái tô văn kịp thời chặn lại cái vã, chiến cung bất chiến, ta tự có định luận. đợi đến sau khi tan họp, viên cái tô văn ngồi tại chỗ nhìn bản đồ ngẩn người, bên ngoài bỗng nhiên báo lại, nói là có đường quân tín sứ, để cho hắn đi vào. viên cái tô văn nói, không lâu lắm, đường quân tín sứ đinh tiểu nhị liền từ bên ngoài đi vào. gần đó là trong khi giao chiến, nhưng đến sứ giả như cũ sẽ có được tôn trọng, đây là nho ra văn hóa vòng quy định bất thành văn, cho dù là người trong thảo nguyên cũng tuân thủ nghiêm ngặt đến cái quy củ này. đinh tiểu nhị hướng của bọn hắn gạch chéo tay, viên cái tô văn nói, quý sứ tới, vì chuyện gì? tại hạ tới. Đại biểu Hàng Sơn quận Vương ý tứ, Đinh Tiểu Nhị vừa nói, thứ trong ngực móc ra kia phong thư, viên gái Tô Văn Nhượng Nhi tử nhận lấy, mở ra sau cẩn thận kiểm tra. Hàng Sơn quận Vương dự định cùng ta hòa đàm. Viên gái Tô Văn giật nhẹ khoe miệng, hắn dẫn quân liền xuống quốc gia của ta mới thành, lại đem liên quân hạm đội toàn bộ tiêu diệt, bây giờ còn muốn để cho chúng ta tuổi thân cầu hòa, giữ hiện trả sao? Quận Vương ý là muốn cùng Đại Mạc Ly chi ngài tiến hành đơn độc gặp gỡ. Đinh Tiểu Nhị nói, nếu như ngài không muốn cùng quận Vương tiến hành gặp gỡ mà nói, vậy cũng có thể phái một cái đại diện toàn quyền, đủ có thể đại biểu ngài người đến quân ta đại doanh đàm phán. Viên Cái Tô Văn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, này hồi nào lại không phải một cái cơ hội tốt. Hắn trầm ngâm chốc lát sau, nói với Đinh Tiểu Nhị, nếu quận vương xin mời, ta đây liền phái Tam Tử Nam tiền sản hướng quý quân đại doanh đi. Đợi đến Đinh Tiểu Nhị đi ra chốn sau, viên Cái Tô Văn nhìn về phía viên Nam sản, cẩn thận dặn dò, đi đường quân đại doanh, nhất định phải cẩn thận thám thính hư thật, nhất định phải muốn chuẩn bị rõ ràng đường quân ý đồ. Phải, Viên Nam sản trịnh trọng thể hiện địa thế. Lý tựa phái ra tiến sứ đi tới Liên quân đại doanh sự tình, Uyên Cái Tô Văn dĩ nhiên sẽ không giấu giếm. Ở Liên quân trên dưới biết được chuyện này sau, đưa tới một mảnh hoan hô. Phù Dương Nghĩa Tử cũng yên tâm, hắn thấy, đây là đường quân trột dạ biểu hiện, đối mặt đến này hơn 20 vạn đại quân, gần đó là không bột đấu gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Uyên Nam Sản đi tới đường quân nơi chú quân sau, bị Đinh Tiểu Nhị dẫn tới doanh trưởng chính giữa. Hắn tiến vào lều vài thời điểm, Lý Tượng đang cùng tiết nhân quý nói chuyện với nhau. Chó a ông đưa. Lý Tượng khi nhìn đến Uyên Nam Sản sau đó, bỗng nhiên ý miệng. Hắn trên mặt lộ ra vẻ nổi nóng, nhìn về phía Đinh Tiểu Nghị. Vị này đó là đại mạc Ly Chi Tam Tử, Uyên Nam Sản. Đinh Tiểu Nghị giới thiệu Viên Nam sản dĩ nhiên nghe được Lý Tượng mới vừa mà nói, trong lòng của hắn âm thầm vui mừng. Gặp qua hàng sơn quận vương, Viên Nam sản trên mặt có lễ có tiết địa chắp tay, quý sứ bình thân. Lý Tượng vuốt cằm nói, vừa nhìn về phía Đinh Tiểu Nhị, chính mình đi ra ngoài, dẫn 20 mươi quân côn. Nghe vậy Đinh Tiểu Nhị ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Viên Nam sản cũng ở đây nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lý Tượng vẫn nộ hoàn toàn không giống làm giả, trong lòng lần nữa dâng lên vui sướng. Lần này để cho quý sứ tới, bạn vương chủ yếu là muốn cùng quý phương tạm thời ngưng chiến. Lý Tượng giả trang ra một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ, biểu diễn vừa đúng nếu là muốn cùng bên ta tạm thời nương chiến, quân vương thành ý sợ rằng không đủ chứ. nguyên nam sản từng bước ép sát, hắn cảm giác mình tựa hồ phát hiện trận tướng. nếu là muốn nương chiến, quân vương khi thối lui ra kiến an thành cùng với tích lợi thành mới là, như vậy ta sau khi trở về cũng cùng gia phụ có thể có một câu trả lời. chuyện này, lý tượng do dự nhìn nguyên nam sản liếc mắt, ấp ấp úng điều cự tuyệt hắn buông tha đất chiếm được yêu cầu. cuối cùng hắn lại bổ sung, bên ta cùng quý phương dù sao phải nhiều thảo luận mấy lần, mới có thể xuất ra một cái song phương cũng hài lòng kết quả. tri bằng quý sứ đi về trước, cùng lệnh tôn thương lượng một phen. bản vương cực hạ là thối lui ra tích lợi thành, hắn lại cắn răng nói, phảng phất quyết định lớn dường nào quyết tâm đi cắt mất này cục thịt. Nghe nói như vậy, Huyên Nam Kiến càng sáng tỏ. Nếu như thế, ta đây liền trước quay về trong quân, cùng gia phụ thương nghị một phen, mới quyết định. Sắc mặt của Huyên Nam Sản nghiêm nghị. Ừ, quý sứ trước hết mời hồi. Lý Tượng thập phần khách khí nói, trước 185 ngươi ký một chút, ta làm như sau an bài điều chỉnh. Chờ đến Huyên Nam Sản sau khi đi, Lý Tượng lúc này liền đổi lại ngoài ra một phó biểu tình. Hắn hả tin. Tô Định Vương từ một bên lộ ra, cười nói, nặng muốn không phải hắn tin tưởng không tin tưởng. Là huyên cái Tô Văn có dám đánh cuộc hay không? Lý Tượng đưa ngón tay ra gõ gõ mặt bàn, bây giờ áp lục thủy bờ bên kia chỉ có hơn 10 vạn quân đội, còn có 100 ngàn binh mã chưa từng qua sông. Hắn tiếp tục nói, mà bên ta đã kết tốt trận thế, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nếu là chủ động đánh ra, chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, không bằng dụ địch tới công. Này chính là ngài vừa mới cố ý nói lộ ra miệng nguyên nhân. Luận khâm Lăng bừng tỉnh hỏi, Ừm. Lý Tượng cười gật đầu, nguyên cái Tô Văn tuyệt đối không dám đánh cuộc, chờ đến ta a ông dẫn quân tới, hắn hữu thế đem không còn sót lại chút gì, mà bây giờ hắn lại không dám lui về để lại cho hắn duy nhất tuyển hạng, chính là chọn nhanh giải quyết bên này chiến đấu, lực cầu ở đại quân chạy tới lúc, cố gắng hết mức đem ta bộ đánh tan. Biết. Luận Khâm Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vào lúc này, Đinh Tiểu Nhị cũng sinh long hoạt hổ địa từ bên ngoài đi vào. Thế nào, Quận Vương? Đinh Tiểu Nhị cười hì hì nói, mặt tướng diễn hoàn thành chứ? Lừa gạt tên cái tô văn nhất định là không gạt được đi, nếu là lừa gạt cái kia mười phần nói năng tùy tiện hạng người, vẫn là có thể. Lý Tượng cười đối Đinh Tiểu Nhị biểu thị khẳng định. Chỉ là, sắc mặt của Bùi Hành Kiệm rõ dự, nếu là quân địch tới công, chúng ta phải làm ứng đối ra sao? Tô định Phương đi tới bản đồ bên cạnh, chỉ trên bản đồ một nơi cao nói, Âu Cốt Thủy cùng Áp Lục Thủy đem chiến trường phía sau chia nhỏ, tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Ở vào này ba cái sông giữa tam giác địa khu, phía bắc tương đối bằng phẳng, trung gian địa thế nổi lên, tạo thành một cái gò đất. Ai chiếm cứ cái này gò đất, người đó liền chiếm cứ chiến trường, có lợi tư thế là có thể quan sát cùng khống chế chúng quanh rộng rãi đại địa đoạn. Ta kết luận, cuộc chiến đấu này trung tâm nhất định là vây quanh cái này gò đất mở ra. Nếu là chủ động đi công cái này gò đất, thuộc về là ngưỡng cổng, bộ quân đi lên tường cổng. Đi lên cũng phải so với đi đất bằng phảng phí sức rất nhiều, nếu là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, ở trên gò đất phòng thủ, từ trên hướng xuống đi phản kích, lợi như vậy, quân ta sẽ dễ dàng nhiều. Lý tượng gật đầu biểu thị đồng ý, Lao Tô nói, chính là ta ý tứ, mảnh này gò đất, sát thực sẽ trở thành trong tranh đấu điểm. Ta đề nghị là, nếu quân địch quyết định chủ động tới công, chúng ta không ngại bộc lộ ra một sơ hở cho bọn hắn, hấp dẫn nguyên cái Tô Văn chủ lực tới công, chờ đến cao câu ly cùng bách Tế liên quân chủ lực hướng bên ta, yếu kém điểm, tấn công lúc, quân ta tập trung chủ lực, ở chính giữa tiến hành phản kích, bóp hắn eo hết, để cho hắn đầu đuôi không thể lẫn nhau hỗ trợ. Đem chiến trường chia nhỏ mở sau này, chính là chúng ta không chế toàn bộ chiến trường bắt đầu. Nhưng cùng lúc, chúng ta cái này cái gọi là yếu kém điểm, cũng không thể khiến bọn họ tùy tiện đột phá, nhất định phải nhìn yếu kém, nhưng trên thực tế là một khối khó gặm xương. Lý Tượng nói lần nữa, muốn để cho bọn họ gắt gao cắn cao câu ly chủ lực, để cho bọn họ không thể tiến thêm. Nhiệm vụ này, vinh quang mà gian khổ. Lý Tượng trầm ngâm chốc lát sau, ngẩng đầu nói, ta cần một nhánh có thể đánh trận đánh ác liệt dám đánh dám liều đội ngũ, không biết rõ các ngươi ai có lòng tin có thể mang tốt. Để cho mạt tướng đi đi. Thiết nhân quý tiêu lớn. Ta đi cho hay lại là Bùi Hành Kiệm cũng ở đây cạnh tranh, để cho Mạn Tướng đi. Trương Kim Thụ cũng không cam chịu yếu thế. Lý Tượng đưa tay đi xuống lăng không ấn xuống. Các ngươi trùng Dũng, bản vương dĩ nhiên là biết rõ, nhưng vẫn là muốn hỏi các chiến sĩ ý kiến. Đi xuống sau đó, cùng bọn họ nói thật. Bản vương cần 2.000 ngàn rành có thể đánh trận đánh ác liệt chiến sĩ. Nhớ, không bắt buộc, không miễn cưỡng, không cảm ứng, biết chưa? Phải. Mọi người rối rít đều. Viên Nam Sản trở lại trong quân thời điểm, vẻ mặt vui mừng. Thấy hắn vẻ mặt này, Viên Cái Tu Văn liền biết rõ hắn dò xét được cái gì tin tức quan trọng. Tin tức tốt, cha. Viên Nam sản lúc này liền nói, con trai ở đường quân đại doanh thời điểm, dò xét được một cái phi thường tin tức quan trọng. Ồ, viên Cái Tô Văn lập tức hỏi, mau nói đi, người đoán như thế nào? Cha. Viên Nam sản cười nói, kia Lý Tượng cùng chúng ta cầu hòa, nguyên lai là muốn phải đợi đường triều hoàng đế đại quân đến, đối quân ta tạo thành bao bọc thế, cho nên mới nghĩ đến cầu hòa như vậy cái chiêu số tới kéo dài thời gian. Nghe nói như vậy, sắc mặt của viên Cái Tô Văn có chút lo lắng. Bây giờ hắn chỉ sợ Lý Thế Dân động nhiên mang theo đại quân chạy tới, dù sao, tên người bóng cây, Lý Thế Dân người nào, không cần chính bọn hắn nói có thế đám bổng tử tại ý dâm nguyên cái tô văn lại có thể bắn lý thế dân một mũi tên, bọn họ căn bản không biết rõ, đối với lý thế dân loại này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mà nói, bị bắn một mũi tên là bao lớn có đủ. Nếu là thật có chuyện này, toàn bộ bán đảo Triều Tiên, từ cao câu ly đến tần la, liền con rắn cũng phải bị nhảy ra đến, đem trứng cho nấu chín mới có thể bỏ qua cho này phiến thổ địa. Trứng gà cũng phải rung tán hoảng, con jun cũng phải thẳng đứng chém hai nữa. Không nên coi thường một cái sát ca làm thịt đệm mà là nhạc vị vừa có tài trí mưu lược kiệt xuất báo thủ tâm lý. Kia lại đường hoàng đế hiện nay còn đang tấn công an thị thành bên cạnh nguyên nam kiến đông nhiên nói ở an thị thành kiểm chế bên dưới hắn còn có dư lực đi tiếp viện lý tượng sao khó nói nguyên nam sản nói tiếp đã như vậy vậy thì không thể đợi thêm nữa viên Cái tô văn trầm ngâm chốc lát rồi nói ra cho ưu cốt thành truyền tin sáng sớm ngày mai cùng nhau đối đường quân phát động tấn công cần phải ở đại đường hoàng đế tới tiếp viện trước đem lý tượng bộ phận này đường quân hoàn toàn an. chuyện này chúng ta làm được hả? cao tàng ở bên cạnh có do hỏi vô luận như thế nào chạm chán binh lực là một đối bốn ưu thế ở ta viên gái tô văn thanh em vang vang có lực dọc như đinh chém sát liên quân chính giữa tin tức tự nhiên cũng không gạt được lý tượng hai mắt cho ô cốt thành truyền tin tự nhiên cũng bị hắn cho chặn được được a viên gái tô văn rốt cuộc ngồi không yên bùi hành kiệm vui vẻ ra mặt nói đúng vậy chỉ cần hắn chủ động tấn công quân ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công bên dưới tuyệt đối có thể đánh cho trọng thương lưu nhân quý cũng cười nói lý tượng ở bản đồ bên cạnh đi tay nhét vào trong ngực trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ mới để cho các ngươi hạ đi làm việc tỉnh các ngươi làm sao hồi quận vương các tướng sĩ nô nước tập hợp tham gia tô tướng quân đang ở tuyển chọn đã chọn nhanh một người rồi Bùi Hành Kiệm trả lời. Lý Tượng gật đầu một cái, một hồi lâu sau, hắn bước đi thong thả đến cửa lều, xoay người lại nói, "Bùi thủ hẹn." "Ờ." Bùi Hành Kiệm nghe, lúc này liền bước nhanh đi tới Lý Tượng bên người. Lý Tượng rỗi ngón tay một chút, ngươi kì xuống. Bùi Hành Kiệm không nói hai câu, từ trong ngực xuất ra nổ tệ phục còn có một chi đặc chế than củi bút. Dương mắt đảo mắt nhìn một vòng bên trong trướng mọi người, Lý Tượng thanh âm trầm ổn. "Ta làm như sau an bài điều chỉnh." Buồn trước hết, chương 186. Tam Vương chán chán. Chương 186. Tam Vương chán chán. Thấy bùi hành kiệm đã làm tốt ghi chép chuẩn bị, Lý Tượng tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh, lấy Tô Định Phương bộ đội sở thuộc là quân tiên phong, 1, 2, tứ doanh ở tại chú phòng Tung Lũng chi hai bên mai phục, cường hóa quân ta cánh phải phòng tiến, tam, ngũ, thất, bát, cửu ngũ cái doanh, cậu thêm trương kim thụ bộ đội sở thuộc bộ binh, đi đánh chiếm Phượng Hoàng Sơn, trương kim thụ bộ đội sở thuộc kỵ quân phối hợp Phượng Hoàng Sơn phương hướng bộ quân, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Đăng Châu chiết trùng phủ binh làm trung quân, đợi nghe bản vương điều khiển, thủ phiên kỵ binh đi áp lục thủy, ngăn cản cao câu ly, Bạch Tệ Liên quân đến tiếp sau này bộ đội qua sông, Lưu Nhân Quý cũng 13 15 doanh giám thị Âu cốt thành vệ quân, tiếp nhân quý dẫn 2500 bách kỵ quân làm trùng quy đội dự bị, ngươi thuật lại một lần. Bùi Hành Kiệm đem ghi chép lật hồi trước kia một trang, bắt đầu lập lại, lấy Tô Định Phương bộ đội sở thuộc là quân tiên phong, 1, 2, tứ doanh ở tại chú phòng thung lũng chi hai bên mai Phủ, cường hóa quân ta cánh phải phòng tuyến. Tiếp nhân quý dẫn 2500 bách kỵ quân làm trùng quy đội dự bị. Quân vương. Thiết nhân quý bỗng nhiên lên tiếng. Thế nào? Nhân quý. Lý Tượng quay đầu. Mặt tướng có một không chính chắn ý tưởng, có phải hay không là bên cánh phải phòng tuyến bên trên, hơn nữa hai cái doanh binh lực ẩn nấp ở giữa sân cốc? Thiết nhân quý giọ xét tính mà hỏi thăm. Lý Tượng gật đầu biểu thị đồng ý, "Được, cứ định như vậy." Đêm qua xuống suốt đêm mưa lớn, thẳng đến thiên tờ mở sáng, mới dừng lại trời mưa, su thế đầu năm nay không có gì quốc lộ. Mưa lớn đi qua, con đường luôn là sẽ bùn lầy không chịu nổi, các binh lính trên giày ống ít nhất dính 2-3 hai bùn. Cũng may Lý Tượng xa hoa cực kỳ, đăng châu binh xuyên đều là da châu dạy, chống nước lại thoải mái dễ chịu. Nay còn không phải nhất quấy nhiễu người, ở mức giá rét sáng sớm, nhất là để cho người ta khó chịu, rất nhiều người quần áo thậm chí còn ướt lộc cục địa dính trên người đáng được an mừng là. Lý Tượng thuộc về là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, sớm thì đến đặt trước chiến trường vị trí, bộ đội đang thắt doanh lúc nghỉ ngơi sau khi ngược lại cũng không tính là khó chịu. Có thể trên núi rốt cuộc hay lại là sương hàn lộ nặng, một đêm mà mất hoàn cảnh để cho một ít binh lính dính vào chút cảm mạo triệu chứng. Bởi vì thiên bao phủ mù mịt sương mù, đem tính toán thời gian không sai biệt lắm, tiếp nhân quý hạ lệnh, để cho lính thổi kèn hiệu thổi lên rừng hào, thúc giục các binh lính thức dậy. Lý Tượng cũng dậy thật sớm, làm chi quân đội này quan chỉ huy cao nhất, hắn thực ra cũng không có hưởng dụng tiểu táo, mà là cùng binh lính bình thường môn ăn đều là giống nhau thức ăn. Quân doanh chính giữa, khoi bếp nổi lên bốn phía, các binh lính ngồi quay quần một chỗ, thưởng thụ này hiếm thấy an nhàn. Lý Tượng bưng hộp cơm tử, đi tới một nơi vây quanh đống lửa các binh lính bên người, cúi đầu thấy nhìn một cái không so với hắn lớn bao nhiêu chiến sĩ, trong tay bưng một phần sắt cá mặn, còn có một chén nóng hổi rau cải thịt tẩm nấu, một đoạn nhỏ rau đỏ, còn có một khối bánh ngô. Thiếu niên chiến sĩ chính liếm môi, nhìn trăm trăm bữa ăn này mỹ vị ở nơi này sậu vũ dừng lại, lại xương mủ dày đặc tràn ngập sáng sớm, có thể ăn nóng hổi thức ăn, nhưng là hiếm thấy hưởng thụ. Dù sao Lý Tượng tự mình liền thân trong quân đội, hắn lại chiêu mộ rồi một dân phu, đến cho đại quân chuyển vận cấp dưỡng. Cho nên vật liệu chứ sao, vẫn sẽ không thiếu hụt. Một hồi mỹ vị lại phong phú cơm nước, có thể rõ rệt tăng lên bộ đội tinh thần, nhất là ở nơi này lạnh giá ẩm ướt sau cơn mưa, có đống lửa nướng, còn có phong phú thức ăn, trọng yếu nhất là có nóng hổi canh tơi ấm áp thân thể. Thiếu niên chiến sĩ đầu tiên là liền cá mặn còn có rau cải thịt tạm nấu canh đưa xuống khối kia bánh ngô, sau đó nắm ruột đỏ, từng điểm từng điểm thưởng thức bình thường này hiếm thấy mỹ vị. Dù sao ruột đỏ nhưng là hàng hiếm, như không phải là bởi vì hôm nay có chiến, lý tượng cũng thật không có biện pháp để cho mọi người rộng mở đi ăn như vậy một hồi thiếu niên chiến sĩ một chút cũng không nóng nảy ấm áp vù vù đống lửa nướng hắn hết sức thoải mái bây giờ vừa không có quan trên mệnh lệnh hắn mới không muốn đứng dậy đây chưa thỏa mãn ăn sạch đoạn này rồi đỏ hắn liếm liếm ngón tay từ đống lửa bên trên gỡ xuống treo nước nóng ấm ở hộp cơm chính giữa ngã 2 phần 3 nước sôi dù sao này thủy hay lại là nóng bỏng thiếu niên cũng không nóng nảy uống được nước nóng bởi vì đống lửa chỉ có thể chiếu cố tứ chi cùng mặt ấm áp không tới ổ đứng lên bụng vì vậy hắn liền đem hộp cơm kín cái địa cài nút bưng vào trong ngực lông mày theo ấm áp ở trên bụng quyết tán lông mày cũng dần dần ra ra lộ ra một bộ thập phần thỏa mãn lại lưỡng biến vẻ mặt Lý Tượng cũng cảm thấy có chút lạnh, liền bưng hộp cơm đi tới Tiết Nhân Quý chỗ chỗ kia bên đống lửa bên trên. Này nấu bếp tay nghề không tệ, thức ăn trương thịt cũng có thể làm như vậy ăn ngon. Bùi Hành Kiệm cảm khái nói. Có thể không phải sao? Tiết Nhân Quý cười nói, tích lợi thành dân chúng bị rời nhà đến trong nước cũng có tương ứng bồi thường, lại cho chúng ta giữ lại nhiều như vậy rau cải, làm thực là không tồi. Ta cảm thấy phải trả lại ăn thì tốt. Bùi Hành Kiệm lẩm bẩm đến thịt, mơ hồ không do nói. Tôn Thần Y thì cũng đã có nói rồi, muốn dinh dưỡng cân bằng, không thể ăn hết thịt. Tiết Nhân Quý đi theo Lý Tượng lâu như vậy, cũng học được dưỡng sinh chi đạo, dưỡng sinh nhất định phải chú trọng dinh dưỡng cân bằng. thật. bùi hành kiệm ngẩng đầu hỏi. không tin ngươi hỏi của vương. thiết nhân quỳ nón nón vai. Lao tiết nói không tệ. lý tượng cười đem trong hộp cơm thịt lẩm bẩm cho bùi hành kiệm. ăn nhiều một chút. một hồi nhớ đem đường cũng phát hạ đi. phát đường. bùi hành kiệm gãi đầu một cái. tại sao phải phát đường? An kẹo có trợ giúp. lý tượng vừa định nói bài tiết nhiều ba án, lại nghĩ đến đầu năm nay người nhất định là không biết cái gì gọi là làm nhiều ba án. vì vậy liền dùng thông tục dễ hiểu phương pháp giải thích. ăn kẹo sẽ cho người cảm thấy vui vẻ. ngươi nghĩ một hồi. ra trận chém giết trước. Có thể ăn ngọt ngào độ vặn, sẽ cho người lái nhiều tâm. Cũng đúng. Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút, khẳng định lý tưởng ý kiến Đường Quân Hậu cần cung cấp đầy đủ, nhưng Cao Câu Ly Liên quân bên kia tình huống coi như hoàn toàn ngược lại. Muốn cung cấp hơn 200.000 người hậu cần, nhưng là tương đương buồn ngủ chuyện khó, huống chi hay lại là Cao Câu Ly loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Viên cái Tô Văn Hạ lệnh để cho bộ đội ở nửa đêm rút ra, điểm tâm cũng chỉ có thể ăn một miếng ngạnh băng bang bánh ngô, uống một ít băng lương sinh thủy. Kia bánh ngô không biết rỡ thả bao lâu, lạnh giá cứng rắn được giống như đá như thế, thậm chí còn có nhiều chút tiêu. Hắn cười ở lập tức, mắt thấy nhiều đội gặm bánh nô binh lính từ trước người trải qua. Một hồi lâu sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở trước mặt hắn trải qua binh lính, trên tay lại không có bất kỳ thức ăn. "Ngươi, đứng lại." Uyên Cái Tô văn dùng roi ngựa chỉ một tên lính nói. Tên lính kia đứng ra, Uyên Cái Tô văn cũng không nói nhiều lời, nói với hắn nói: "Đi, đem ngươi thượng quan gọi tới." Chương 186: Tam Vương chẳng chán. Không lâu lắm, chi bộ đội này quan trên giải tòa liền đi tới trước mặt Uyên Cái Tô văn. "Đại nhân, ta hỏi ngươi, bộ đội tại sao không ăn điểm tâm?" Uyên Cái Tô văn hỏi. "Báo cáo đại nhân," ta đã mệnh lệnh toàn bộ doanh, đánh tan đường quân, lại ăn điểm tâm. Giải toạ như vậy trả lời. Được, có cổ phần tử sĩ tức. Viên gái Tô Văn Tán thường nói, chờ đến đánh tan đường quân, bắt sống Lý Tượng, ta cho các ngươi phát thịt ăn. Khoảng cách cao câu ly phát động chính thức tấn công còn có một đoạn nhỏ thời gian, bên cánh phải chú phòng đường quân các binh lính rối rít móc ra căm lọ, do quân nhu nơi người, hoặc là nhàn đến phát chán đội trưởng môn bưng, cái vỏ rượu phân rượu, mỗi người cũng phân đến gần nửa lọ liệt tiểu. Liệt tiểu là gần đây mới ở đàng châu sản xuất đồ vật, vật này mặc dù rất thơm rất thơm, nhưng là căn bản không phù hợp đại đường người khẩu vị, nhất là thượng tầng xã hội. Mọi người chân chính thích là tây vực bồ đào Cất, hoặc là chính là hoàng ửu. Nhưng là ở hiện ở nơi này ở mức ấm lãnh buổi sáng, có thể uống như vậy một hớp rượu ấm áp thân thể, thật đúng là chuyện đẹp. Các huynh đệ, tới uống rượu. Bộ đội các trưởng quan một bên ở trong đám người đi đi lại lại, một bên bưng cái vò rượu hồ, nếu như các ngươi muốn ấm áp thân thể mà nói, liền đem nó uống cạn. Đi tới tứ doanh thời điểm, Tô Định Vương nhìn lấy trong tay chính nắm một chuỗi hạt châu cầu nguyện thanh niên, năm cái vò rượu đứng ở trước mặt hắn hỏi, "Thiết trụ, ngươi thế nào không uống?" "Trướng quân, ta đây không biết." Thiết trụ rất câu nệ cự tuyệt nói, "Uống chút đi." Tô Định Phương chỉ là đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp tục hướng vừa đi. Chờ đến Tô Định Phương rời đi bên này, bên cạnh hắn một người thanh niên bưng đại cấm lọ, dùng tui trò gậy gậy hắn, uống chút này đàng châu quẻ rượu, cây cột, đây chính là quận vương thăm hỏi sức khỏe. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, chờ đến chúng ta đánh bại cao câu ly thời điểm, nhớ nhắc nhở một chút ta cảm ơn hắn. Thiết trụ không trả lời lời nói của hắn, mà là tinh thần hoảng hốt mà hỏi thăm, "Khang ca, ngươi nói, bọn họ người sẽ rất nhiều sao?" Khang từ uống một hớp rượu, bị vị tay nói kích thích, "À, một tiếng, choáng chậm truy cập mới tiếp tục trả lời thiết trụ vấn đề. Ta cũng không, có tiên lý nhãn, cây cột, bên kia núi là tình huống gì ta cũng sẽ không biết được, không bằng ngươi quá đi hỏi một chút. Ngươi liền nói: "Hắc, các người đám chó trên này, các người rốt cuộc tới bao nhiêu người?" Ngươi xem bọn họ sẽ không có trả lời ngươi. Nói cho cùng, ta cũng không biết rõ tại sao ngươi lại như vậy nô nước tấp nập tới tham gia lính cảm tử, rõ ràng ngươi vừa mới đầu quân không bao lâu, là có thể cùng quận vương cùng nhau ở trung quân. Khang Tử đưa tay lại xoa xoa thiết chu đầu. Quận vương đối ta đây có đại ân đức, ta đây cha mẹ nghèo cả đời, trước khi lão hưởng thanh phúc, trong nhà phân 20 mẫu ruộng muối, ta đây ca, ta đây đệ, nhờ quận vương phúc đều nói lên bản đường, ta đây tỷ cũng gã rất khá, nếu là ở quận vương cần ta đây thời điểm không chống đi tới, kia Khang tử ca ngươi nói, ta đây hay lại là người sao?" Thiết trụ mắt đỏ vành mắt nói, "Vậy ngươi này đọc cái gì chạy qua đây?" Khang tử vui vẻ, "Có tôi cho quận vương cầu phúc." Thiết trụ nghiêm túc nói, "Sâu này châu hay lại là ta đây xuất chính trước, ta đây trai cho ta đây đưa tới, nói là từ trong miếu cầu tới." Khang tử không lên tiếng, cảm khái xoa xoa cây cột đầu, đưa tay đem thiết trụ lọ bên trong rượu gãy vào chính mình cơm lọ bên trong. Hắn còn tưởng rằng thiết trụ là sợ tử, vạn vạn không nghi tới, thiết trụ là đang ở cho hàng sơn quận vương cầu phúc. Câu phúc được à? Hắn cũng muốn cho Hàng Sơn quận Vương câu phúc, trong nhà hắn cũng chia nhiều chút ruột muối. Thời gian mắt thấy Hồng Hoa đứng lên, làm sao có thể không cảm niệm Hàng Sơn quận Vương ân đức? Ta còn là bắt bọn nó cũng uống cả đi, ngươi không uống cũng là lãng phí, tránh cho một hồi rốt vào trong đất, để cho người ta quái thương tiếc. Này cũng đều là lương thực sản xuất à? Hắn mới vừa đem này ngụ rượu uống quăng, liền nghe được hào tiếng vang lên. Nhanh, mỗi người vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Đội trưởng âm thanh vang lên, Khang Tử cùng Thiết Trụ lúc này liền thuộc về đến nguyên định vị trí chính giữa, gỡ xuống con ở sau lưng Cung Tiễn, chuẩn bị trước cấp cho Cao Câu li người một lớp mưa tên. Không bao lâu, Cao Câu Ly tiền quân cũng đã đến đường quân cánh phải bố phòng giữa sơn cốc đoạn này, sơn cốc địa thế là hai sơn kẹp một đạo, khó mà từ trên núi vượt qua, chỉ có thể từ trong thung lũng gian tiến quân. Chờ đến Cao Câu Ly người đến gần đến hơn 100 bước thời điểm, Tô Định Vương liền hạ lệnh bắt đầu bắn tên đường quân mưa tên đầy đủ, đủ để chống đỡ bọn họ bắn cái tận hứng đầy trời mưa tên nhập ngũ trận chính giữa bước lên, rơi vào Cao Câu Ly trong trận, mang theo từng đạo màu bắn tung, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết. Cao Câu Ly người dĩ nhiên cũng sẽ ngăn cản cùng tiến thủ tiến hành phản kích, nhưng mà Đang Châu quân khôi giáp rắn chắc vô cùng, càng còn có tấm tuẫn làm lá là phòng ngự. Bọn họ bó mũi tên bắn vào đường quân binh lính trên tấm tuẫn, phát ra đinh đương tiếng vang, căn bản là không có cách xuyên qua tấm tuẫn bắn lên đường quân binh lính. Thỉnh thoảng có cung tên xuyên qua tấm tuẫn khe hở, đâm vào đường quân sĩ trên người binh, cũng chỉ là phát ra đinh đương tiếng vang, bị khôi rắp vang ra. Ha ha ha, ta cảm giác tối hôm qua mưa còn không dừng lại. Khang Tử cao giọng kêu một tiếng. Nghe được lời nói của hắn, người chung quanh đều tại cười. Ai yêu? Đột nhiên bên người có người kêu một tiếng, Khang Tử theo thanh âm nhìn, có một kẻ sui sẹo bị mũi tên bắn trúng khôi giáp liên tiếp khe hở. Tuy nói là thẻ ở bên ngoài không có hoàn toàn châm xuyên thấu qua, nhưng vẫn là thường tổn tới da thịt. Tới vui, người mẹ hắn cũng quá xui xẻo. Bên thượng nhân nhìn có chút hả hê rễu cười nói, tới vui tức giận đem mũi tên từ khôi giáp bên trong rút ra, mắng một câu, mẹ hắn, để cho con mũi trích một miếng, cũng còn khá bắn vào đi không thâm, nếu không cũng không dám loạn rút ra. Bắn trở về, Khang Tử hét lớn một tiếng, dương cung lắp tên, 45 góc độ nẻ bắn. Tài bắn cung hoàn toàn là tùy duyên, nhưng là cao câu ly người tương đối nhiều, một mũi tên này tuy nói là có chút manh xảo ý tứ, nhưng tóm lại vẫn có thể bắn tới kẻ xui xẻo cao câu ly người đúng vậy giống như đường quân, còn có trọng giáp quát, trên người đều là một ít áo giáp áo giáp tuy nói là có thể ngăn cản mũi tên, nhưng phổ thông ngạnh bị áo giáp đối mặt cung tên bắn thẳng đến căn bản không có năng lực phòng ngự, mặc vào càng nhiều là cầu cái tâm lý an ủi, chủ yếu hơn chính là phòng ngự đao kiếm chém. coi như là áo giáp cũng chưa chắc có thể phòng ngự ở cung tên, huống chi là áo giáp, huống chi bọn họ rơi tấm thuận, cũng không phải thiết thuận, càng nhiều chính là che ra thú bằng gỗ tấm thuận, rất dễ dàng là có thể bị ném bắn tên tên bắn thủng. rất nhanh, cao cầu ly binh lính liền nói chuyện phiếm địa vọt tới đường quân quân cánh phải trận tiền phương. Hàng trước đường quân các binh lính nắm trường mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ cũng không phải là chỉ có cán dài vũ khí, bên hông còn chớ thiết cốt đóa. Loại này vũ khí cùn tạc người hiệu quả thật đúng là thật tốt. Chờ đến cao câu ly binh lính gần sát lúc, trường mâu ở đội trưởng môn dưới sự chỉ huy đồng loạt đâm ra, đem quân địch hàng trước binh lính thọc cái xuyên qua. Loại này đâm thủ thương, trong nháy mắt liền có thể phế bỏ một người sức chiến đấu. Dựa theo lý tưởng kế hoạch, chiến đấu bắt đầu sau này, chính là muốn đem liên quân chủ lực kiểm chế bên cánh phải. Một khi xuất hiện cơ hội, liền trực tiếp phái binh trực đảo trung quân, cấp cho tính quyết định một đòn. Sự tình cũng xác thực như dự đoán của hắn, một dạng trung quân chiếm cứ cũng là một nơi cao điểm, Cao Câu Ly người cũng biết rõ đường quân thực lực, không ỷ vào nhiều người giáp công mà nói, căn bản là không có cách từ chính diện đánh bại Đường quân, một hồi còn có, bổn trướng hết, chương 187. Coi như là ba chục ngàn con heo, Đường quân bắt ba ngày cũng bắt không xong. Chương 187, coi như là ba chục ngàn con heo, Đường quân bắt ba ngày cũng bắt không xong. Quân Vương, quân địch bắt đầu tấn công cánh phải rồi. Bùi Hành Kiệm đi tới, đối Lý Tượng báo cáo. "Ừ, ngươi đứng đi qua." Lý Tượng chỉ chỉ trước mặt mặt. Bùi Hành Kiệm theo lời đi tới, đứng ở trước mặt Lý Tượng cái hố nơi. Về phía sau quay, nghe được Lý Tượng mệnh lệnh, đùi hành kiệm xoay người. Sau đó, Lý Tượng ống nhòm liền khoác lên trên bả vai hắn. Sương mù quá lớn, có chút nhìn biết rõ. Lý Tượng trong miệng lẩm bẩm, xoay người hỏi Thiết Nhân Quý nói, "Nhân Quý, Khâm Lăng lên đường sao?" Hồi quân vương, hắn ngay từ lúc một nén nhang trước liền rời đi trung quân. Thiết Nhân Quý trả lời. Lý Tượng khẽ hất cảm, tiếp tục cố gắng địa xuyên thấu qua sương mù dậy đặc quan sát chiến trường. Cùng lúc đó, thiên quân cũng tiếp xúc đến cao câu ly quân tiền phòng. Chỉ là cao câu ly dùng cho tấn công chính diện cũng không có nhiều người, chỉ là hơi chút vừa tiếp xúc, liền rút trở về để lại đầy mặt đất thi thể. Lý Tượng Tiền quân cùng Trung quân thật sự nơi vị trí địa thế tương đối cao, cao câu li tấn công mà nói thuộc về ngư công, tương đối phí sức lực. Hơn nữa thuộc về loại này mặt phẳng nghiêng, mũi tên cũng dễ dàng hơn tạo thành lớn hơn tổn thương. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, bây giờ sương mù ngút trời, Viên Cái Tô Văn căn bản không thấy rõ tình huống bên này, chỉ có thể trước hết để cho người đến dò xét một lớp, cầm một chút tin tức. Khi biết bên này là Lý Tượng Trung quân sau này, Viên Cái Tô Văn đặt lên một bộ phận binh mã, bắt đầu đối Lý Tượng Tiền quân phát động tấn công. Bởi vì địa hình hạn chế, chiến trường cũng không rộng rộng rãi. Cao Câu Ly số người ưu thế cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Trong lúc nhất thời, Đường Quân lại vững vàng chiếm tự phong. Cùng lúc đó, Áp Lục Thủy bên cạnh Cao Câu Ly quân đội cũng bắt phù tiểu, bắt đầu qua sông, chuẩn bị hướng Vượng Hoàng Sơn phương hướng tiếp viện. Nhưng mà qua sông độ đến một nửa, thổ Phiên Kỵ binh liền từ trong sương ngủ dày đặc dết đi ra. Trận xuất hiện thổ Phiên Kỵ binh, để cho Cao Câu Ly người trận cướp đại loạn. Bọn họ không biết rõ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh, chỉ là nghe trận thế này, liền biết rõ tới không ít người. Trong lúc hỗn loạn, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự, kỵ binh phảng vất đi vào chỗ không người một dạng xông ngang đánh thẳng tả trùng hưu đột không người có thể ngăn kinh hoàng thất thố bên dưới cao câu ly người thậm chí bắt đầu hướng nước sông trung lặn, để cầu có thể chạy thoát thổ phiên kỵ binh đuổi giết chiêu này ngược lại là rất có dùng dù sao thổ phiên kỵ binh không thể nào xuống đến nước sông chính giữa đuổi theo giết bọn họ chỉ là bọn hắn lại quên tự người mặc cáo giáp ở nước sông quần cuộn bên trong căn bản là không có cách du động chỉ có thể kêu thảm bị quần cuộn nước sông mang đi tiến vào biển hơi hóa thành cá tôm chất dinh dưỡng luận khâm lăng thật đúng là chơi đùa cao hứng hắn vung trường đao hoàn toàn chính là một bộ đánh tiểu bằng hưu tâm tính phượng hoàng sơn chiến trường tư thế như cũ giằng co Cao Câu Ly mấy lần tấn công đều bị Đường quân đánh lui, quân tâm thậm chí cũng sinh ra dao động. Bị sợ mất mật Cao Câu Ly binh lính ba phen mới bận lui về phía sau, đều bị phía sau đốc chiến đội chém trên đất, người thối lui chết. Đốc chiến đội gào khắp địa hề. Bất đắc dĩ, Cao Câu Ly binh lính chỉ có thể như ong vỡ tổ địa lần nữa quay đầu xông về phía trước. Lý Tượng ở trung quân chính giữa đợi ống nhỏm, mắt thấy trước quân đội hướng lâm vào tử chiến, kiềm chế một bộ phận Cao Câu Ly người chú ý, hắn liền kêu quá bùi hành kiện, chuẩn bị bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Dựa theo kế hoạch đã định, do bùi hành kiện dẫn tam, ngũ, thất, bát, cửu ngũ cái doanh cộng thêm trương kim thụ bộ đội sở thuộc bộ binh đi đánh chiếm phượng hoàng sơn trương kim thụ bộ đội sở thuộc kỵ quân phối hợp phượng hoàng sơn phương hướng bộ quân tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu mắt thấy tấn công lý tượng trước quân đội hướng thế công bị nụ bách tể quốc vương phủ dư nghĩa tử cũng không thương lượng với duyên cái tô văn đem phòng thủ phượng hoàng sơn kêu phiến cao điểm đội ngũ rút ra điều tới chuẩn bị tiếp viện trước quân đội hướng lý tượng dĩ nhiên cũng chú ý tới đội ngũ điều động lúc này sương mù đã tại dần dần tiêu tan hắn cũng lớn trí nhìn đến rõ ràng xa xa chiều hướng thủ hẹn chuẩn bị dẫn người lên đi lý tượng buông xuống ống nhòm nói với bùi hành kiệm Bùi Hành Kiệm lĩnh mệnh đi, thời gian một nén nhang sau, đội ngũ chỉnh đốn tề chỉnh, bắt đầu hướng Phượng Hoàng Sơn xuất phát ở Bùi Hành Kiệm bộ đội sở thuộc đến kia phiến cao dưới mặt đất lúc, sương mù dày đặc cũng hoàn toàn tiêu tan, lộ ra treo ở chân trời Thái Dương. Phượng Hoàng Sơn mặt trời mọc rồi. Bởi vì cao điểm binh lực chống không, Trương Kim Thụ chỉ huy kỵ binh chỉ một lớp liều chết xung phong, liền đem cao điểm khống chế đến trong tay. Bây giờ chiến trường tư thế đã biến thành đường quân ba mặt hợp vây cao câu ly, Bạch Tệ liên quân. Cái gì? Cao điểm thất thủ. Liên cái Tô Văn nhận được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên rõ ràng cho thấy không dám tin tưởng. Hắn nắm lĩnh liên lạc cổ áo, tức miệng mắng to, canh giữ ở cao điểm trước nhất cộng hơn ba vạn người, chỉ trải qua không tới nửa giờ, ngươi nói cho ta biết cao điểm liền thất thủ, coi như là ba chục ngàn con heo, hán đường quân bắt 3 ngày cũng bắt không xong. đại nhân, là, là bách thể vương bệ hạ, đem thủ vệ cao điểm binh mã đều đi, dùng ở rồi tiếp viện tấn công đường quân trước quân đội hướng. phía sau có người nơm nớp lo sợ nhát nhở, ngươi nói cái gì? viên gái tô văn tức miệng mắng to, lão tử ba phen mấy bận nhấn mạnh, cao điểm tuyệt đối không thể có thất, hắn phủ dư nghĩa từ trong đầu giả bộ lạ phân sao? nhưng mà mắng nữa cũng vô dụng. Viên gái Tô Văn lúc này liền tìm tới Viên Nam sản cùng Viên Nam kiến hạ lệnh đem sở hữu đội dự bị cũng đều đi lên. ý đồ lần nữa đoạt lại này tiểu học địa cao địa vị trí tầm quan trọng Viên gái Tô Văn dĩ nhiên biết rõ. Tại hắn tử dưới mệnh lệnh Viên Nam sản cùng Viên Nam kiến đều đi 4 vạn người đội dự bị ở cao phủ cận địa cùng đường quân triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào rồi giai đoạn ác liệt. Cao Câu ly cụ trang kỵ binh không muốn sống như thế, trực tiếp liền hướng đường quân đã kết tốt bộ binh phương trận chính hướng. Theo lý mà nói, kỵ binh là sẽ không trực tiếp đánh vào đã kết trận xong bộ binh phương trận, coi như là kỵ binh dám hướng. Ngồi xuống chiến mã cũng là không có phần này tan đảm. Chiến mã sợ hãi một dạng đám vật nhọn thể là bản năng, là khác ở trong xương bản năng. Một cây nhi hai cây nhi cũng còn khá, như là cả quân trận sáng loáng mấy trăm cây. Đó thật đúng là không dám đương nhiên cũng có một ít nào tản văn nghệ tác phẩm nói cái gì, che lại mã con mắt, lại không nói địa hình phức tạp vấn đề, ta mẹ nó cho đôi mắt của ngươi đắp lên ngươi thử một chút. Nhìn ngươi có thể đang quen thuộc hoàn cảnh chính giữa chạy ra ngoài mấy bước, Cao Câu ly Kỵ binh dựa vào chiến mã xông lên trước phương, lại căn bản không có thể dung chuyển đường quân quân trận một phần vạn, mà đường quân Trường Mâu luôn có thể đem Cao Câu ly Kỵ binh liên người mang ghế xếp thành nhím đầu năm nay kỵ binh đánh vào trận hình cũng không chặt chẽ, giống như là hiện đại loại này kết trận kỵ binh công kích, vậy hay là gần hiện đại sản vật? Không nói xa cách tính kỷ luật liền không đạt tới, cho nên đối mặt đường quân chặt chẽ quân trận, căn bản là không có cách đem trùng kích mở. Sau đó đặt lên đó là đến tiếp sau này bộ binh bộ đội, so với kỵ binh mà nói, ngược lại thì bộ binh càng hữu hiệu quả, ít nhất có thể đủ cùng đường quân binh lính so chiêu rồi. Cao Câu Ly người từ ba mặt đem cao điểm bên trên đường quân xuống lại, đang lúc bọn hắn hướng cao địa trung ương đường quân các binh lính để ép thời điểm, trưng kim thụ gửi binh bộ đội từ bọn họ cánh hung manh nào tới. Đột nhiên xuất hiện cối binh bộ đội, để cho cao câu ly người trận cướp đại loạn. Liên tiếp tiến hành ba lần phản công, cũng chịu khổ thất bại, cao câu ly quân tâm cũng dần dần tan rã. Đến giờ tị canh ba, cao câu ly quân đội tinh thần đã thẽ rồi đáy cốc, cũng không còn cách nào đối cao điểm tiến hành phản công. Chương 187, coi như là 30 ngàn con heo, đường quân bắt 3 ngày cũng bắt không xong. Lý Tượng ở phía xa nhìn hết thảy các thứ này, ở thời khắc mấu chốt này, hắn hạ lệnh trung quân một bộ về phía trước, phối hợp tiền quân, đem Cao Trăm Liên quân từ trung gian ngăn cách, hoàn toàn đem bọn họ chia nhỏ thành lẫn nhau không thể tiếp ứng hai cái trái phải bộ phận ở vào cánh trái Cao Trăm Liên quân, lúc này đã hoàn toàn thuộc về đường quân cung tên xạ trình trong phạm vi. Cùng lúc đó, Lý Tượng ở hôm qua cũng đã tạo tốt tiểu hình máy bắn đá cũng kéo đến rồi cao điểm trên, mưa tên kèm theo hòn đá rối rít hạ xuống, đem cánh trái Cao Trăm Liên quân đánh tan hoàn toàn. Nguyên Nam Kiến cùng Nguyên Nam Sản thấy đại thế đã qua, thu hẹp tàn quân làm cuối cùng tư bảng, sau đó quỳ xuống đất cầu xin đầu hàng. Sau đó. Cùng Phượng Hoàng Sơn cao điểm hội hợp đường quân, liền bắt đầu hướng cao trăm liên quân cánh phải hợp vây. Coi như ở thời khắc mấu chốt nhất, Lý Tượng còn vững vàng nắm tiết Nhân Quý bộ đội sở thuộc 2.500 bách kỵ binh trung quy đội dự bị không có đặt lên, còn có hắn trong một bộ phái quân. Quân Vương, để cho ta lên đi. Thiết Nhân Quý đều nhanh vội muốn chết, ở lập tức đã biến hình. Không nóng nảy. Lý Tượng vẫn là vững như Thái Sơn áp lục thủy bên kia cao câu ly quân đội cũng sớm đã tuyên cáo ta mỡ, bọn họ phù kiều đã bị luận khâm lang phá hủy, chỉ có thể trơ mắt nhìn luận khâm lang mang theo ba kỵ binh nên ngang mà đi. Bây giờ. Liên quân còn dư lại từ trước quân đội hướng rút về bách tể vương sở bộ, ổn ở trung quân cao câu ly vương, uyên cái tô văn bộ đội sở thuộc còn có tấn công cánh phải cao trăm liên quân. mắt thấy chiến tuyến không mở ra cục diện, uyên cái tô văn tự mình dẫn 10.000 bộ đội tinh nhuệ đi cánh phải chuẩn bị dốc toàn lực an bộ phận này đường quân từ sau mới trở về thủ móc. hắn này vừa rút lui, bách tể vương hòa cao câu ly vương áp lực trở tăng. lý tượng ở chỗ cao thấy uyên cái tô văn dẫn người rời đi, hắn hạ lệnh tiền quân đặt lên trung quân sau đó trương kim thụ bộ đội sở thuộc kỵ binh lượn quanh hậu tiến hành một kích. quân vương, ta cầu văn ngươi thiết nhân quý cũng sắc hốc, trung quy đội dự bị bất động, lý tượng như cũ vững như thái sơn, tiết nhân quý hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình nhanh biệt suất nội dương, cao câu ly vương cao tàng cùng bách thể vương phụ dư nghĩa tử dẫn trung quân, đối lý tượng tiền quân cùng trung quân mở ra hai lần ngược lại đột kích, đều bị mưa tên cùng máy bắn đá đập trở về, mắt thấy thật sự là không đánh lại, hai người thương lượng một phen đi qua, quyết định mang theo bộ đội sở thuộc vừa đánh vừa lui, cao câu ly vương run lui. lý tượng buông xuống ống nhòm, cao giọng hô, tiết nhân quý, tiết nhân quý, có mặt tướng, tiết nhân quý nhiệt huyết sôi trào, hắn biết rõ, chính mình rời núi đến thời điểm. Bản vương mệnh ngươi dẫn đội dự bị, trước gian đột kích, thẳng đến cao câu ly vương sở bộ. Lý Tượng ra lệnh: "Phải, thiết nhân quý lĩnh mệnh đi." Tại vị này, ngân giáp áo dài trắng tướng quân dưới sự hướng dẫn, ngươi binh bộ đội giống như tên nhọn một dạng đi vòng phía sau đoạn hậu quân đội, vọt thẳng đến cao câu ly vương buồn trận đâm bảo. Mắt thấy đường quân chạy tới giết, cao câu ly vương cao tàng thị vệ trưởng Doãn Trí Tú giận dữ, phóng người lên ngựa, đi trước nên chiến. Doãn Chí Tú nhưng là nguyên cái Tô Văn Tâm Phúc, là một đường đi theo hắn quét Tân La quét đi ra, từng tại một nén nhang bên trong, liên đả Tân La 21 tên tướng quân. Thấy hắn mang binh lên chiến, cao tàng trong bụng trợ phạo nhẹ nhõm tới đem không biết họ tên, doãn chí tú nhìn chạy tới giết tiết nhân quý, cao giọng nói, bản tướng dưới đao không chém hạ người vô danh, ta là đại đường tiết nhân quý, ngươi đường quân gia ra tới, tiết nhân quý gầm lên một tiếng, đưa ra hỏa kích thẳng vào mặt liền hướng về phía doãn chí tú đập tới, doãn chí tú tâm hạ hô thầm một tiếng không được, vội vàng dùng binh khí trước đi nên đón, kết quả sức lực lớn bên dưới, hắn hai cái tay cánh tay phát ra rất băng âm thanh, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, hắn liền cảm giác mình bay, a hắn thấy thế giới được cũng xoay tròn, không không phải xoay tròn, là đầu bay lên rồi đây là hắn cuối cùng ý thức. Sau đó liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Mắt thấy người mạnh nhất cũng không phải đường tướng hợp lại địch, Cao Câu Ly Kỵ binh trong nháy mắt tan tác như chim ong. Bọn họ và bộ binh không giống nhau, nhưng là cưỡi ngựa, không đánh lại còn không chạy khỏi sao? Đấu tướng chính là như vậy, chủ tướng vừa chết, còn lại tiểu binh tinh thần trong nháy mắt liền thanh linh. Tiếp nhân quý mang theo tích toàn cho tới chưa lửa giận, ở Cao Câu Ly chúng quân chính giữa liền hướng mang sát, như vào chỗ không người. Vô luận là Cao Câu Ly tướng quân hay là Bạch Tệ tướng quân, cũng không có ai đỡ nổi một hiệp. Vốn là đi trừng mấy ngày, tối ngày hôm qua còn có mưa. Buổi sáng ăn cơm còn không thế nào địa, có thể có sức lực cùng Tiết Nhân Quý đánh nhau mới là lạ. Một đường thông suốt giết tới Trung Quân Đại Kỳ bên dưới, Tiết Nhân Quý thấy một đám sát súc binh lính cùng người hầu, một bên dưới đất có hai món hoa lệ áo quần Cao Câu Ly Vương cao tàng, còn có Bách Tể Vương phủ Dư nghĩa tử ở chỗ nào? Tiết Nhân Quý tức giận hỏi. Mọi người chớ mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, không nói là chứ. Tiết Nhân Quý cười lạnh một tiếng, Đại Đường chính là lễ nghi thượng bàng cho dù quý quốc quân chủ chiến bại, cũng hất ứng bị quân vương chi lễ đối lãi, dù là quy hàng Đại Đường cũng không mất phong hầu vị. Nếu là như binh lính bình thường một loại bị bắt, ha ha nhưng là phải cải tạo lao động, biết không? chính là đi thiết quang chính giữa đảo quáng. nghe nói như vậy, đám kia người hầu chính giữa đi ra hai người, ừm một chút quỷ dưới đất. tiểu vương chính là cao Câu ly vương cao tàng, vị này là bách tể vương phụ dương nghĩa tử. tiết nhân quý vớt cằm nói, tuyển nam sinh cùng tuyển nam xây đã bị ta bộ bắt lấy được. nếu là hai vị nói láo giả mạo hai vị vương thượng, cũng đừng trách tiết mộ vô tình. tướng quân yên tâm, hai người liên tục chắp tay, đi thôi. tiết nhân quý cười một tiếng, lộ ra một cái tự nhận là hiền hòa nụ cười. nhưng mà cái nụ cười này ở hai vị quốc vương nhang chung, nhìn lại cũng không phải rất dễ thương. Tiếp nhân quý cho hắn hai mỗi người sắp xếp một con ngựa, mang về Lý Tượng Trùng quân chính giữa đi ngang qua Tuyển Nam Kiến hòa Tuyển Nam Sinh con phân biệt rõ ràng nhận thức bên dưới, rất nhanh liền xác nhận hai người bọn họ thân phận, chính là Cao Câu Ly Vương Cao Tạng, còn có Bách Tể Vương Phụ dư nghĩa tử. Liên quan tới đổi tên chuyện này, Tuyển Nam Kiến hòa Tuyển Nam Sinh cũng không có bất kỳ ý kiến, ngược lại còn cực kỳ ủng hộ. Không có hắn, nhập gia tùy tục tính. Bây giờ, chỉ còn lại huyền cái tô văn rồi. Lý Tượng cầm lên ống nhỏ, xa xa nhìn tới cánh phải phương hướng. Tô Định Vương còn đang khổ cực chống đỡ, bọn họ cái này không đến 5000 người đội ngũ đã hấp dẫn năm vạn người mấy chục sóng lần tấn công. Là thời điểm đặt lên đi, cho Tô Định Phương giảm bớt áp lực. Lý Tạo rút ra bên hông trường kiếm, lớn tiếng ra lệnh, toàn quân tiến tới. Chớ muốn bỏ chạy nguyên cái Tô Văn. A. Chương 188. Cái Tô Văn, ta không ngươi tiên nhân. Chương 188. Cái Tô Văn, ta không ngươi tiên nhân. Mắt thấy mấy phe tử yêu thế ở ta đến bị kẹt tai hạng, nguyên cái Tô Văn cũng không biết rõ, tại sao nơi này lại biến đổi mà trở thành hắn đất trôn. Không biết rõ thuộc về không biết rõ, nguyên cái Tô Văn dù sao cũng là nhất giới kiêu hùng, ngồi chờ chết thúc thủ chịu trói là không có khả năng tóm lại là muốn tiến hành một phen phản kháng quân vương tô định vương đi lên trước nói với lý tượng bây giờ bên cái tô văn giống như thú bị nuốt một dạng nếu là đem đẩy vào tuyệt cảnh sợ sẽ tiến hành liều chết đánh một trận không bằng công tâm là thượng sách ồ lý tượng đìm chặt dây cương công tâm ngươi là nói cao câu ly binh lính cũng không phải là cũng cùng nguyên cái tô văn như thế muốn phân chiến rốt cuộc tô định vương bắt đầu phân tích ở nơi này năm vạn người chung ít nhất có một nửa số người không muốn đi theo huyền cái tô văn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy mặt tướng góc nhìn phải làm trước tiến hành khuyên hàng ít nhất để cho cao câu ly các binh lính biết rõ, quân ta là không muốn đưa bọn họ ép vào tuyệt lộ." Tô tướng quân nói, hạ quan cũng đồng ý, Lưu Nhân Quý cũng lên tiếng biểu thị ủng hộ. Lý Tượng Duốt cằm nói, "Định Phương nói đúng, binh lính là là quân đội chi căn bản, nếu là có thể tan dã bọn họ ý chí chiến đấu, dựa hết vào huyền cái tô văn chính mình thì không cách nào ra hồn. Ngược lại cũng là trời mưa đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có táo không táo đánh một gậy chứ sao?" Vạn nhất cao câu ly thật nghĩ thông suốt đây. Tô Định Phương phái ra giọng lớn nhất đinh tiểu nhị, ở trên đỉnh núi hướng cao câu ly quân hầm hừ truyền đạt lý tượng tinh thần. Cao câu ly trong quân Viên Cái Tô Văn cũng nghe được Đinh Tiểu Nhị tiếng gào. Hắn hít sâu một hơi, tức giận nhìn bên ngoài. Thành em lớn như vậy, quân doanh chính giữa không chuyển ra kia là không có khả năng. Vốn là hắn kích thích Di trì chiến đấu phương pháp chính là, Đường Quân muốn đuổi tận giết tuyệt, kết quả Đường Quân chẳng những không có như thế, ngược lại ngược lại vẫn còn ở khuyên hàng, cái này thì có chút xấu hổ. Trái lo phải nghĩ sau đó, Viên Cái Tô Văn mang theo mấy cái thân binh đi ra ngoài. Dù sao đối phương cũng đưa ra khuyên hàng, không đi đáp lại mà nói cũng không phải chuyện kia. Hàng Sơn Quận Vương điện hạ. Viên Cái Tô Văn đi tới chợ tiện, cách đổi cao giọng hô, "Ta là lại... Viên Cái Tô Văn, ta nghĩ" Chúng ta hẳn nói một chút." Viên cái Tô Văn lời truyền đến trong quân, Bùi Hành Kiệm cau mày nói, quận vương, sợ có gạn, đi ra xem một chút đi, Nhân Quý, theo ta cùng đi." Lý Tượng điểm tiết Nhân Quý, còn có vài tên thân binh cùng hắn cùng nhau đi tới đồi sau, Lý Tượng cao giọng nói, "Ta là Hàng Sơn quận vương Lý Tượng, vừa vặn ta cũng muốn nói với ngươi một chút." Trước Vương Vũ khí xuống, có là thời gian nói, Hàng Sơn quận vương điện hạ. Kẻ Hèn Viên cái Tô Văn nghe tiếng đã lâu quận vương điện hạ đại danh, Viên cái Tô Văn trả lời, "Quý quốc đại sứ." Kẻ Hèn đã từng có hiểu biết, không thể không nói, "Ngài và ngài tổ phụ có thể không phải Dương Quảng tiên phế vật kia có thể so sánh. Đại đường tiên khả hán bại hạ vai danh, kẻ hèn cũng chỉ là có nghe thấy, chính bởi vì rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, trận chiến ngày hôm nay, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể bắt được chiến đấu cơ, lấy ít thắng nhiều chuyển bại thành thắng, cổ chi danh tướng, cũng không gì hơn cái này. Tiếp nhân quý ở bên cạnh lẩm bẩm, lão tiểu tử này miệng đầy dư tử, làm người ta nuôn mửa. Lý Tượng quay đầu về đinh tiểu nhị hất cằm, đinh tiểu nhị hội ý, ngẩng đầu hô, bây giờ không phải lệnh hot thời điểm. Nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Được, nói tóm tắt. Liên cái Tô Văn nói lần nữa kẻ hèn đề nghị đàm phán giải quyết, ta ngươi đều là người thể diện vật, vốn là không thủ không đoán, trên chiến trường đao binh gặp nhau, cũng là vạn bất đắc dĩ, như không phải chiến tranh, kẻ hèn ngược lại cũng vui lòng cùng quận vương điện hạ cùng say. Đại mạc ly chi, đàm phán cũng phải cần tiền vốn, bây giờ ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ bằng chút nhân mã này, chính là chắp cánh cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Lý tự quên, ngươi không phải muốn cùng ta cùng say sao? Ta đây khuyên ngươi chính là trước đầu hàng, bản vương bảo đảm ngươi và ngươi bộ hạ an toàn tính mạng. Quận vương điện hạ, ngươi có từng nghe nói qua, chủ động buông vũ khí xuống đầu hàng ngươi ngươi. nguyên gia người, duyên gái tô văn giống to, biết rõ. Con của ngươi Nam Kiến hòa nam sinh, ngay từ lúc buổi trưa thời điểm cũng đã đầu hàng." Lý Tượng giọng vô tội hồi đáp. Nghe nói như vậy, Uyên Cái Tô Văn hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không tắt hơi. Người tốt, vốn tưởng rằng này hai con trai đã đền nợ nước, vạn vạn không nghĩ tới lại là chủ động đầu hàng." "Mụ, hai người các ngươi còn có phải hay không là người đàn ông?" Quân Vương điện hạ. "Ngài hay lại là?" Này lời còn chưa nói hết, Đinh Tiểu nhị liền phát ra một tiếng linh hồn chất vấn. "Uyên Cái Tô Văn, ta ngươi tiên nhân, cho câu thống khoái mà nói, đầu hàng không đầu hàng?" Này vừa nói, cho Uyên Cái Tô Văn nghẹn đến chầm chậm lâu. Hàn Tải cao âm thanh phản kích nói, hàng Sơn quận vương điện hạ, ngài bộ hạ cũng quá không có giáo dưỡng rồi. Thượng vị giả có thượng vị giả phương thức nói chuyện, làm sao có thể như thế thô lỗ? Đinh Tiểu Nhị nói cũng có đạo lý, bản vương cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, rốt cuộc đầu hàng không đầu hàng. Nếu là có thể chủ động đầu hàng, bản vương nể tình ngươi là đại mạc ly chi mức đó, còn có thể cho một mình ngươi thể diện. Lý Tượng dừng một chút nói tiếp, nếu như ngươi không thể diện, có thể liền đừng trách chúng ta giúp ngươi thể diện. đã như vậy, chúng ta đây cũng không có gì để nói rồi. Viên Gái Tu Văn lớn tiếng nói, vậy chúng ta liền đau thật thương thật, đi giết trước nhất chẳng đi. Vậy ngươi và ta nói nhảm làm gì?" Lý Tượng nổi giận đùng đùng ngược lại hỏi. Viên Cái Tô Văn hít sâu một hơi, "Tại sao? Đương nhiên là kéo dài thời gian, tu học bộ đội đối đường quân phát động đột kích a. Nhưng mà, ở trong mắt cao thủ, cơ hội đều là giống nhau." Viên Cái Tô Văn nghĩ như vậy, Lý Tượng cũng là ở Lý Tượng lui về phía sau đưa tay rung lên sau đó, nhất thời tiếng la giết mảnh liệt. "Bắt sống Viên Cái Tô Văn, đừng để cho hắn chạy." Thiết Nhân Quý nổi giận gầm lên một tiếng. Sắt. Đi giết!" Viên Cái Tô Văn cũng là quát to một tiếng. Cao Câu Ly quân chó cùng rất dậu dây rùa không thể bảo là không mạnh liệt, đường quân trong lúc nhất thời lại không cách nào đột phá bọn họ phòng ngự. một mực đánh tới mặt trời sắp lặn, mấy cái tiểu hình máy ném đá mới bị người thở hổn hển thở hổn hển địa chuyển đến vị trí. máy ném đá trở thành ép vỡ cao câu ly quân đội cuối cùng một cọng cỏ, mắt thấy tràn đầy thiên vũ mũi tên trung bắt đầu xen lẫn đá lớn. hơn nữa từ sáng sớm đến giờ một mực không ăn thứ gì, tinh thần có thể nói là phát triển mạnh mẽ. gần đó là huyên cái tô văn, cũng là không một đấu gột nên hồ. trước một cái tô văn, ta không ngươi tiên nhân, tinh thần tan vỡ bên dưới. Tự nhiên cũng liền không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự đến buổi chiều ngưng trên lúc. Lý Tượng đặc biệt để cho người ta ở trên cao hướng do trận tiền bắc lên nổi lớn, đem cơm mùi tức ăn thơm nhi thổi vào cao câu ly quân doanh chính giữa. Liêu Đông địa khu ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày tương đối lớn, vốn là âm vụ vũ thiên, hôm qua còn có mưa, lanh phong như vậy thổi một cái, đem người thổi lạnh suy tim. Chỉ cần đầu hàng, liền có cơm ăn, có canh nóng hơi a. Đường quân tổ chức lên binh lính bắt đầu hô to, nghe được đường quân tiếng kêu, lại nghe tiêng cơm mùi tức ăn thơm nhi, cao câu ly binh lính đã ngồi không yên, có muốn hay không đi ăn có người nhỏ giọng ở bạn tốt giữa hỏi đường quân có phải hay không là đang gạt chúng ta người khác có chút chần chừ không biết rõ này ăn cơm là thật hay là giả và mẹ hắn cầu đàn coi như là lừa gạt chúng ta vừa có thể sao lưu lại nơi này cũng không đồ ăn không bằng đầu hàng người kia tức giận đem binh khí ngã xuống đất đối người trung với nói ta đây đi trước đầu hàng đợi nếu có thể ăn đến thứ tốt quay đầu gọi các ngươi vừa nói hắn chạy chậm chậm chạy tới đường quân chợ tiền quan trên ta đây đầu hàng hắn lớn tiếng nói đường quân cũng không nói nhảm cầm chén lên cho hắn giả bộ tràn đầy một chén canh nóng lại hợp với một khối bánh nô đi xuống ăn đi, đây là ngươi. thấy kia nóng hổi thức ăn, tên này Cao Câu Ly binh lính hốc mắt tươi lúc, quan trên vân vân, ta đây trở về lại kêu người ăn chung. ai, ngươi tên là gì? Đinh Tiểu Nhị níu lại hắn hỏi. ta đây vô danh tự, người khác cũng gọi ta đây ân Tam, Ân Tam như vậy trả lời. hắn đi tới chật tiền, cao giọng hô, các minh đệ, đường quân quan trên nói đều là thật, trả lại cho ta đây đánh tràn đầy một chén canh nóng, bên trong có thịt có thức ăn, còn có bánh nô ăn. mau tới a. nghe được Ân Tam mà nói, Cao Câu Ly trong quân nhất thời rối loạn tương bừng, Ân Tam các bảng hiu cũng ngồi không yên, lúc này liền ném xuống vũ khí. Như ông vỡ tổ địa chạy đến đường quân trận tiền ăn uống miễn phí đường quân là thật sự nói đến sẽ làm được đối với xin vào hàng cao câu ly người cũng không có lấy cái gì thành kiến đối đãi hết thể dựa theo tiêu chuẩn cho bọn hắn cung cấp cơm nước gần tam cùng trước mấy cái các huynh đệ cùng nhau bưng chén ngồi trồn hổm dưới đất vừa ăn một bên rơi lệ hương quá thơm rồi đây mới là người sống qua ngày tận tam cảm khái nói ở cách xa đại đường địa phương đường quân lại còn có thể ăn tốt như vậy thức ăn xem ra bọn ta thua cũng không oan uổng chúng ta đánh suốt một ngày có thể ngay cả một bánh nô cũng không ăn tí lên ai nói không phải thì sao? kia ngu ngốc như thế quan trên lại nói đánh bại đường quân lại ăn điểm tâm, ta ít ít thít ba mẹ hắn. bên thượng nhân cũng đi theo díu cận. những lời này đưa tới cao câu ly người cộng hưởng, phải nói giao chiến trước hay lại là nửa tin nửa ngờ, đánh sau đó bọn họ đã sớm tâm phục khẩu phục, huống chi bây giờ còn năn được nóng hổi thức ăn, này viên đạn bọc đường dưới tác dụng, thậm chí để cho bọn họ sinh ra quy y người của nhiệt tâm lý đinh tiểu nhị lúc đi tới sau khi ân tâm để chén cơm xuống, đứng lên cho hắn hành lễ. quan trên, ngồi xuống đi. đinh tiểu nhị nói, lại tỏ ý người chung quanh tất cả ngồi xuống. hắn cười hỏi, an như thế nào đây? hồi quan trên bọn ta ăn rất tốt, ân tam trả lời đinh tiểu nhị gật đầu, vậy thì tốt, ta đi tới nơi này là hiệu dụ quận vương ngất nước, cho các ngươi biết được, quận vương quá mức hai hân đối với chủ động đầu hàng các ngươi, trước hành vi không nhắc chuyện cũ, đợi đến chiến sự sau khi kết thúc, các ngươi có thể lấy tự do thân rời đi quân đội, không cần làm tù binh. nghe được đinh tiểu nhị mà nói, mọi người rối rít cao hứng hô to, cao câu ly chăm họ cùng đại đường giữa cũng cũng không có thù hán gì, lại nói bây giờ dân tộc ý thức gần như tương đương với không có, làm lính đi lính, đi lính làm lính mới là chủ yếu nhất, ở cao câu ly, ai là vì cái gì thù nhà hỡi nước, cái gì sở hữu gia vệ quốc đầu quân a không cũng là vì chiếc kia quân lương sao? bất quá quận vương cũng nói, đinh tiểu nhị nói lần nữa, nghe nói như vậy, mọi người tâm cũng theo đó nói lên, còn nói, nói cái gì? chẳng lẽ muốn đổi ý? ai biết rõ đinh tiểu nhị nói lần nữa, quận vương ý tứ cũng không phải cho các ngươi đi cao cầu ly, mà là cho các ngươi rời nhà đến trong đại đường địa, cùng các ngươi người nhà cùng nhau. vốn tưởng rằng sẽ có người phản đối, ai nghĩ tới đây bảy cao cầu ly các binh lính trầm mặc chốc lát, bộc phát ra một trận vạn tuế hoan hô. còn có chuyện tốt như vậy, vốn tưởng rằng là cái gì chém đầu chuyện xấu nhì, vạn vạn không nghĩ tới, này chủ động đầu hàng có nóng hội cơm ăn không nói, còn không dùng làm tù binh, càng lưu bức ở chỗ, lại có thể trong nháy mắt nắm giữ đại đường hộ khẩu, này mẹ hắn thật là kiếm nổ được rồi. Đường nhân dĩ nhiên không biết rõ cao câu ly bởi vì sao sẽ như vậy cao hứng, dù sao đại đường hộ khẩu bọn họ ra đời liền tự động nắm giữ, nhất định là không biết rõ tại sao ngoại bang man di đối với trở thành đường nhân chuyện này khát vọng. Trên thực tế cao câu ly người và người hắn cũng không khác nhau gì cả, dù sao đều là do năm kỳ tử triều tiên hậu nhân, nói cho cùng đều là vân quốc mệnh. Bất quá lý tưởng an bài cho bọn hắn cũng không phải công việc đàng hoàng, hộ khẩu ngược lại là đứng đắn hộ khẩu, công việc chứ sao? chính là giám sát đám kia cải tạo lao động tù binh đốc công rồi chuyện này để cho đường nhân đi làm khẳng định không phải rất đi nhưng giao cho bọn họ chứ sao lệnh tất cả mọi người đều không nghĩ tới là trong một đêm cao Câu ly quân doanh chạy vô ích một phần ba thậm chí còn bao gồm tương đương một bộ phận cao cấp tướng lĩnh các tướng lãnh cũng chạy kia còn lại các tiểu binh càng không có áp lực trong lòng rồi lại nói có thể ăn nóng hổi thức ăn vậy cũng so cái gì đều mạnh cũng không thể để cho bọn họ ở cao cầu ly trong đại doanh cùng yên cái tô văn cùng nhau uống tây bắc phòng ngủ lạnh lèo vậy chứ lúc nửa đêm Lý Tượng sai người thời gian chú ý phòng bị, để phòng nguyên cái tô văn cấp trại đến sau nửa đêm, ước chừng đến thiên tờ mở sáng, Lý Tượng lúc này liền hạ lệnh, để cho tiết nhân quý mang theo nhất bộ phân nhân mã, đi cao câu ly doanh trùng cấp trại. Mã khỏa vó, người ngậm tâm, 5000 kỵ binh đạp nặng nghề bóng đêm, hướng cao câu ly quân doanh đánh vào 5000 kỵ binh, có thể không phải số lượng nhỏ, đặt ở trên bán đảo bất kỳ một cái nào cấp ra, đều là một nhánh không thể xem nhẹ lực lượng. Cao Câu Ly người vốn là lại buồn ngủ lại đói, lúc ngủ sau khi còn cảm thấy kỳ lạnh vô cùng, mắt thấy liền phải ngủ, bỗng nhiên giữa ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, nhất thời đã cảm thấy đại sự không ổn đúng như dự đoán. Đường Quân thừa dịp nửa đêm tới cấp chạy rồi. Vậy mà lúc này, bọn họ đã không để được phản kháng tâm tư. Tiết nhân Quý một đường thập phần thuận lợi liền xông vào Yên Cái Tô Văn trùng quân doanh trướng, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Yên Cái Tô Văn cũng không tại xoáy trướng chính giữa. Hắn bắt một cái đầu lưới hỏi, mới biết do hôm nay buổi chiều thời điểm, Yên Cái Tô Văn mang người lặng lẽ chạy trốn. Biết được tin tức này, tiết nhân Quý đều sắp tức giận điên lên rồi, Cao Câu Ly, Vương hòa Bách, tể Vương đều đã bắt, quá mức tới con trai của Yên Cái Tô Văn, Nguyên Nam Kiến cùng Nguyên Nam Sạn đều đã thúc thủ chịu trói, bây giờ liền còn giữ lại một cái Yên Cái Tô Văn, cứ như vậy để cho hắn chạy. Tiên nhân quý không dám thở, một mặt để cho người ta đi tìm kiếm, một mặt đi báo cáo Lý Tượng. Nghe nói Yên Cái Tô Văn ở Thiên La Địa vong trận chính giữa chạy đi, Lý Tượng giận tím mặt. Hắn cầm trong tay quân báo hung hăng ném trên đất, tức giận nói: "Các ngươi là làm gì ăn? Lớn như vậy một người lớn sống sờ sờ, sẽ để cho hắn chạy." Quân Vương bất giận, Phượng Hoàng Sơn núi đồi ngang dọc, nếu là Yên Cái Tô Văn có tâm tư bỏ lại quân đội chạy trốn, quân ta ban đêm tinh lực khó tránh khỏi không tốt, cũng thật sự là khó mà trả lại. Ở một bên Tô Đỉnh Vương quyến nhủ, Lý Tượng đứng lên, cả giận nói: "Vô luận như thế nào, đều không thể đi Yên cái Tô Văn." Coi như là đuổi kịp tiên nhai hải tặc cũng phải đem hắn tóm lấy. Buồn trước hết, chương 189. Phong thượng. Chương 189, phong thượng. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Mặc dù bên cái tô văn chạy mất, nhưng thủ hạ của hắn những binh mã này vẫn còn ở đó ở tiết nhân quý dẫn đường quân khoảng đó liều chết vùng phong bên dưới, cao câu ly quân đội tinh thần hoàn toàn băng đến đáy cốc đã tại đáy cốc rồi, đi như thế nào đều là hướng lên. Như dẫn không đầu cao câu ly quân lại cũng sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư, rối rít hướng đường quân đầu hàng. Phượng Hoàng Sơn chiến dịch, lấy lý tựa dẫn đường quân lấy được toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Sự thật chứng minh, số lượng nhiều cũng không nhất định có ích, cao câu liên quân đội đã coi như là được rồi, có thể chịu đựng 3 thành tử vong mà không tan nữa. Vũ khí lạnh thời đại, thực ra có thể chịu đựng 2 thành tử vong không tan nữa, liền đã coi như là thiết quân rồi. Cao trăm liên quân ở Phượng Hoàng Sơn nơi quân đội, tổng cộng là 10 hơn 6 và người, không có vượt qua áp lục thủy, có hơn 9 và người. Mà đường quân chém đầu tổng cộng là hơn 5 ngàn cấp, cả ngày cộng thêm dạng sáng ngày thứ 2 đánh lén ban đêm chém chết số cộng lại cũng mới 10 ngàn ra mặt, trong đó khá nhiều một bộ phận hay lại là bắn chết cùng máy ném đá tạo thành sát thương. Cái niên đại này, đều là sử dụng vũ khí lạnh cũng sẽ không giống như hậu thế kinh doanh hào thổi phồng đi ra, thương tích tự cổ chiến như vậy, đường quân nhật tử trận 3, 4 vạn, chém đầu quân địch sáu ngàn. Trên thực tế lịch sử chân chính đơn nhật tử trận số vượt qua sáu ngàn chiến dịch, vẫn là phải ở 1916 năm, anh quân ở tắc mâu sông chiến dịch tổn thất. Ngay cả phà người đăng cối xây thịt, cũng không nói một ngày tử mười vạn người. Nhân lực có lúc nghèo, đường quân đao cũng không phải động lực hạt nhân. Bên này chiến dịch kết thúc, bên kia bắt hành động cũng rất nhanh thì có kết quả. Ngày thứ nhì lúc xe chiều, bị phái đi ra ngoài kỵ binh cũng sắp viên cái tô văn mang trở về. Nhắc tới cũng tương đối khôi hài, nguyên cái Tô Văn chạy trốn thời điểm đã dẫm vào thợ săn cạm bấy, bị treo ở trên cây, hay lại là Đường Quân giải cứu hắn đến khi hắn thân binh. Đều tại bắt lấy gấu trong hố té đâu rồi, nhìn suốt cả chuôn là tùng toé toàn bộ hố, mắt thấy là không sống nổi. Phải nói bên cái Tô Văn xui xẻo. Hắn thật đúng là thật may mắn, chỉ là bị treo 2 giờ tráng váng đầu hoa mắt, phải nói hắn may mắn đi. Hắn còn đạp cả bấy. Lý Tượng không nói thêm cái gì, chỉ là để cho thủy sư đem cao câu ly binh lính dựa theo tỉ lệ, ở Hoàn Bộ Hải đặc khu kinh tế cắt châu viện chia lợi ích, cuối cùng cho Đang Châu để lại bà và người. Về phần kia hơn 10 ngàn chủ động đầu hàng binh lính, cũng bị an bài vào đàng châu, chờ đến Lý Tượng lúc trở về sau khi nghe nữa dùng đầu hàng có đầu hàng đãi ngộ, ngoan cố kháng, cự tự nhiên cũng phải an ngoan cố kháng, cự đau khổ. Thả lại cao câu ly nhất định là không thể thả trở về, dù sao Lý Tượng lại không phải lý thế dân, sẽ không đại phát thiệt tâm. Húng chi hiện nay cao câu ly trong nước quần lòng vô chủ, ai biết rõ những quân binh này chính giữa có thể hay không nô ra một cái tuyển cái tô văn. Đại Mạc Ly Chi, chúng ta lại gặp mặt. Lý Tượng nhìn đầu dưới đứng tuyển cái tô văn, khoát tay tỏ ý không để cho các chiến sĩ mệnh lệnh kỳ hạ quỷ. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Trên cái tô văn ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Động cái gì tay? Đại Mạc Ly Chi, nhưng là bản vương cách quý. Lý Tượng ngón tay gõ gõ bàn trà, chỉ bất quá lần trước cho ngươi chủ động đầu hàng ngươi lại không chịu, cho nên Phong Vương đãi ngộ ngươi là đừng suy nghĩ, không bằng bản vương tấu lên thánh nhân." Phong ngươi một cái vi mệnh hậu. "Ân, rất không tồi." Trên cái tô văn chỉ là ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, giả bộ cao thủ. "Dẫn đi đi, cực kỳ coi chừng, nha đúng rồi, để cho hắn cách xa Tuyền Nam Kiến Hỏa Tuyền Nam Sinh." Lý Tượng tận tình dặn dò. Nghe nói như vậy, trên cái tô văn rốt cuộc không kèm được rồi. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Hắn âm thanh run rẩy, con ta tử minh minh họ huyên. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là đánh một trận đánh bại, liền họ đều phải bị từ bỏ. Tuyền hầu hay lại là lui ra đi, nếu vào ta đại đường, liền muốn cầm kỵ. Lý tượng lạnh giọng nói, long tuyển kiếm cũng không ngoại lệ, húng bọn ngươi nói. Tuyền cái tô văn mang theo bi vẫn bị mang theo đi xuống, nhưng mà hắn lại như thế nào sinh khí, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, đổi họ cũng chỉ là bước đầu tiên, về phần sau đó sẽ đi hay không thái cực cùng chúng khiêu vũ, vậy còn muốn khác nói? Nhìn hắn dáng vẻ 8 phần 10 thì sẽ không, tất lại không phải tất cả mọi người đều có hiệt lợi khả hãn dậy như vậy ra mặt. Sáng ngày hôm sau lúc, Lý Thế Dân rốt cuộc mang theo 5000 kỵ binh chạy tới Phượng Hoàng Sơn Đường Quân Trô ở thấy đang quét chiến trường, đâu vào đấy tù binh Đường Quân, con mắt của Lao Lý đều thẳng. "Ngươi, các ngươi đánh xong?" Soái trường chính giữa, Lý Thế Dân há miệng run rẩy hỏi Lý Tượng. Vốn cho là Lý Tượng này bốn vạn người ra mặt binh mã, đối phó 200 năm chục ngàn cao câu Ly quân đội giật gấu vá vai, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị cao câu Ly người ăn xong lau sạch. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn mẹ hắn lại đánh thắng. Hơn nữa không phải đơn giản đánh tan, hay lại là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có bắt làm tù binh bảy, tám vạn người, thậm chí còn bắt được Cao Câu Ly Quốc vương Cao tàng, Bách tể Quốc vương Phủ Dư Nghĩa từ cùng với Cao Câu Ly đại mạc Ly Chi Viên cái Tô Văn. Đúng vậy. Lý Tượng trong đầu nghĩ đợi ngươi tới rau cúc vàng đều lạnh, hắn dùng ánh mắt tỏ ý bùi hành kiệm đem cặn kẽ chiến dịch ghi chép trình lên, hơn nữa bổ sung thêm chiến tổn so với thống kê quân báo. Lý Thế Dân nhận lấy nhanh chóng lật xem, một hồi lâu sau vẻ mặt cảm khái đem sách đưa trả lại cho buổi hành kiểm. Chấm. Có người nối nghiệp a. Đối với Lý Tượng xuất sắc Lý Thế Dân là thực sự cảm thấy vui vẻ yên tâm ở trong mắt Lão Lý, Lý Tượng thậm chí có điểm tăng cường đỡ lướt bản chính mình ngụy vị. Lý Tượng chính là không biết rõ trong lòng Lão Lý ý tưởng, nếu không mà nói nhất định sẽ luôn miệng từ chối. Hắn còn không có bay tới cái kia phân thượng, là xuất phát từ nội tâm địa cho là mình không bằng Lão Lý. Nghe được Lý Thế Dân đánh giá, Tô Định Phương đám người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được với nhau trong mắt vui vẻ ga, quân Vương trở thành Bệ Hạ nối tiếp người, này đại đường mới có thể đi cao hơn. Liên quan tới tuyển cái Tô Văn sử trí, Lý Thế Dân biểu thị rất hài lòng, vi mệnh hầu cái này phong hảo rất thích hợp tuyển cái Tô Văn. Về phần cao câu Lý Vương cao tàng còn có bách tể vương Phủ dương nghĩa tử liền phân biệt phong làm phụ mệnh quận vương cùng thừa mệnh quận vương lý tượng cảm thấy lao lý bao nhiêu là có chút âm dương quái khí ở trong đó nhưng là hắn không có chứng cứ hai cái quốc vương đều đã bị đường quân bắt mang đến hiệu quả nhưng là hủy diệt tính trương 189, phong Thượng, an thị ô cốt đợi thành trì thấy quốc vương hòa đại mạc lý chi đều đã bị đường quân bắt được lại cũng không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư lúc này liền hiến thành đầu hàng do ở hiện tại chỉ là cuối tháng sáu còn có bó lớn thời gian đường quân tiếp tục hướng bán đảo tiến tới đến mức tất cả đều trông chừng mà hàng dứt khoát thêm lưu loát Gặp phải các biệt chưa từ bỏ ý định muốn chống cự, cũng bị dễ dàng đánh chiếm. Cao Câu Ly chính giữa có thể chiến trì mình, có thể đều đã bị Yên Cái Tô Văn Tống Táng ở Phượng Hoàng Sơn. Trung tuần tháng 8, Bình Dương thủ tướng hiến thành đầu hàng, từ Hán Nguyên đế lưu Thích xây chiêu 2 năm, cho tới bây giờ đại đường trình quan 18 năm, chiếm cư ở Liêu Đông dựng nước hơn 600 năm, Cao Câu Ly chính thức tuyên cáo diệt vong đại đường Bình Diệt Cao Câu Ly sau, phân kỳ cảnh là 9 đô đốc phủ, 42 châu, 100 huyện, cùng với Bình Dương thiết An Đông đôi hộ phủ lấy thống. Cuối tháng 9, ở Cao Câu Ly diệt vong một cái bán nguyệt sau, Bách Tế cũng tuyên cáo diệt vong. Bách Tể từ nhiệt độ độ vương đến phủ Dương nghĩa tử, Thưởng quốc 662 năm, cộng truyền 31 thế đường quân ở Bách Tể thiết lập gấu Tân, Mã Hàn, Đông Minh, Kim Liên, Đức An 5 cái đô đốc phủ, uy về An Đông đô hộ phủ quản hạt. Sự tình tiến triển thuận lợi được cũng ra Lý Tượng dự liệu, dựa theo hắn tưởng tượng, thế nào cũng phải thân cái hồi lâu, vạn vạn không nghĩ tới, lại nhất Cổ Tác Khí đem hai cái quốc gia một lần hành động diễn xuống đang cân nhắc đi qua, Lý Thế Dân bổ nhiệm Lý Tượng kiêm dẫn An Đông đại đô hộ, phụ trách làm yên lòng cao câu ly cùng Bách Tế dân chúng địa phương. Hắn thấy, trong đại đường cũng chỉ có Lý Tượng có năng lực này rồi. Lý Tượng ở trong lòng cũng có kế hoạch, nhưng là cũng không nóng nảy. Cái kế hoạch này còn phải chờ về đến kinh sau đó. ở hết năm thời điểm cùng Tam thúc lý khác. Lục thúc Ly ấm đắng người thật tốt trò chuyện một chút. Lần này xuất trinh cao Câu Ly, Lão Ly mang rất nhiều rồi văn võ trọng thần. ở thấy Lý Tượng sau đó, lấy trưởng tôn vô kỵ cầm đầu chúng thần môn, đối Lý Tượng dâng lên tảng dương, rồi dứt biểu thị Lý Tượng liền cùng năm đó thánh nhân giống nhau như lúc, liền luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh Lý Thế Tích cũng không dừng được hướng về phía Lý Tượng cùng suy giám hồng đường hiệp quân môn. Tỷ như vị phủ, phó cốt, a điện, đồng la các loại, đối đáy đại đường càng tiến cận, đang đối mặt Lý Thế dân cùng Lý Tượng thời điểm cũng càng thêm đúng hưởng. có lý tưởng ở, liên đại biểu đại đường đem sẽ tiếp tục cường thịnh đi xuống, ít nhất ở lý tưởng thế hệ này trước, đại đường như cũ sẽ đối với bọn họ duy trì tuyệt đối uy áp. nhưng loại này tâm phục khẩu phục cũng không hoàn toàn đúng bởi vì uy áp, còn có lý tưởng đối với bọn họ chiếu cố ở trong đó. dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, lý tưởng cũng không phải coi bọn họ là thành cầm thú như thế tới phòng bị, mà là bộ ngực như thiên khả hãn một loại dọc lớn, cũng đưa bọn họ trở thành con ruột để đối đãi. lý tưởng dẫn quân ở phượng hoàng sơn hoàn thành đại thắng tin tức, cũng theo lá dụng sao vào đại đường chính giữa. nghe được tin tức lý thừa cản, mang theo lưu thủ lạc dương lũ triều thần. Phá Thiên hoang địa ở Lạc Dương trong cung cử hành một trận điển hội, An mừng Hàng Sơn quận vương lấy được đại thắng. Lũ Triều thần tự nhiên cũng là ngạch tay tương khánh, có này thánh tôn ở, đại đường sẽ không đi tùy triều đường xưa đợi thứ hai mà chết, ngược lại sẽ tiếp tục hưng thịnh cường đại đi xuống. Mà Hàng Sơn quận vương ở chứng minh chính mình năng lực quân sự trước, còn chứng minh chính mình chấp chính năng lực, có thể mang theo nhân dân làm giàu. Có thể biết trước là, ở Trinh Quan chi trì sau đó, tất nhiên sẽ nên tới một lần thị thế. Dối loạn rồi mấy trăm năm trung nguyên đại địa, rốt cuộc phải nên đón một đoạn thời gian dài thái bình. Lý Thế Dân ở cuối tháng 9 liền từ gấu tân thành lên đường, bước lên thắng trận trở về hồi triều con đường. Về phần Lý Tượng, hắn còn ở lại Liêu Đông, chuẩn bị đem sự tình sắp xếp cũng tiếp nhận được không sai biệt lắm thời điểm trở về nữa. Người cũng có một cái khuyết điểm, nhất là lãnh đạo, đều cùng mang mổ xỉ tủ kĩ cái dạng, tốt dùng liền vào chỗ chết dùng, Lý Tượng cũng không ngoại lệ. Hắn vốn là muốn đem Phùng Thanh lấy được Liêu Đông đến, nhưng là nghĩ lại, Đăng Châu phát triển cũng không thể rời bỏ Phùng Thanh, cho nên ở trái lo phải nghĩ bên dưới, chỉ có thể từ Đăng Châu điều đi một bộ phận qua lại, hơn nữa đem Liêu Đông cư dân chuyển vận đến trong nước một bộ phận, lại từ nội địa chiêu mộ một bộ phận nhân dân tới. Lý Tượng mở ra bảng giá rất cao, tới Liêu Đông khai khẩn trăm họ. Không chỉ có thể chia được 100 mâu ruộng địa, thậm chí có thể ở trong vòng 5 năm miễn thuế miễn lao dịch. Nghe nói cái giá này, hơn nữa Lý Tượng lần nữa hứa hẹn, có an đông đôi hộ phủ quân đội bảo hộ bọn họ. Vì vậy, từ nội địa đống nhiên ra nhiều rất nhiều tá điển, rồi giít đi chô ghi danh ghi danh. Lý Tượng có chút gái đầu, tiếp theo lại bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn ráng rấp, hẳn là có thế gia đại tộc, thừa dịp tùy mặt thiên hạ đại loạn, chuẩn bị không ít tần nhà. Hắn đem chuyện này nhớ ở trong lòng, nay không phải bây giờ hắn cần chú trọng sự tình, mà nay việc cần kiếp trước mắt là đem An Đông Đô hộ phủ thật tốt lấp đầy một phen đầu tháng 12, Lý Tượng rốt cuộc đem An Đông Đô hộ phủ sự tình làm xong một bộ phận, đem Liêu Đông sự tình giao lại cho Đại Đô hộ phủ trưởng Sử Tô Lý Vương, cùng với Đại Đô hộ phủ biệt giá Lưu Nhân Quý, mình thì cùng tùy hành kiệm cùng với tiết nhân quý trở lại Đàng Châu. Từ hắn năm nay tháng 2 rời đi Đàng Châu bắt đầu, đến năm nay tháng 12, tổng cộng đi qua 10 tháng, Đàng Châu biến hoa có thể nói là long trời lở đất. Nếu như không nhìn tên, nhìn không kích thước mà nói, sẽ còn cho là Đàng Châu là trường ăn đây. Nơi cửa thành ngựa xe như nước, bị lui tới các khách thương ngăn được nước chảy không lọt Đăng Châu nghiêm nhưng đã có trở thành ngoại trừ trường an trở ra thứ nhất 1 triệu nhân khẩu phần lớn sẽ đổ mối, không người sẽ hoài nghi một điểm này. Thấy Phùng Thanh thời điểm, Phùng Thanh vẫn là bận đến chân đánh sau Bất quá gần đã là như vậy sự bận rộn, Phùng Thanh vẫn không có mất hắn từ tam phẩm cao cấp đại quan thể diện, một bộ quần áo du quang thủy hoạt, nhìn nốt bao cực kỳ. Dựa theo Phùng Thanh báo cáo, hiện nay Đăng Châu thưởng chú dân số đã đạt đến 250 ngàn nhiều, thậm chí còn đang tăng trưởng. Người là cán bản, bất kể làm gì đều là như vậy chỉ cần đăng châu người bắt đầu nhiều lên như vậy tiếp theo phát triển liền càng không là vấn đề sợ chính là không người lý tượng không có nói gì nhiều cảng thái đăng châu hiện nay tốc độ phát triển thật nhanh sau khi cũng biết rõ phùng thanh vệ bận nhiều việc không nói nhảm nhiều chỉ là miễn cưỡng mấy câu sau ngựa không ngừng vó câu rời đi đăng châu rời đi đăng châu thời điểm còn không quên mang theo phùng doanh doanh phùng doanh doanh nói nàng rất tưởng niệm tấn dương công chúa và cao dương công chúa hơn nữa cũng muốn kiến thức một chút trường an vân hoa lý tượng cũng không suy nghĩ nhiều liền em nàng cũng mang theo bên trên Hiện nay đã sắp bước vào 17 tuổi mụ Lý Tượng, rốt cuộc có thể so sánh nữ nhân cao ở trên chiến trường lăn lộn 10 tháng, vóc dáng cũng là đi từ từ sở trường. Hiện nay hắn, phòng đoán cẩn thận được có một M7 trở lên, vừa mới phản siêu phùng doanh doanh. Lúc rời đăng châu trước, Lý Thế Dân chiếu thư cũng vừa tốt đến đăng châu, đại khái ý tứ chính là để cho Lý Tượng đội vàng trở lại Trường An, không cần đi lạc dương, hắn đã mang theo Lý thừa cản trở lại Trường An rồi. Hơn nữa dặn dò hắn, đừng quên mang theo Lý Thái cùng Lý Trị, hai người này bây giờ đang ở Hoàn Bộ Hải khu vực vén tay áo lên cố gắng lên làm, rất nhiều quên ăn quên ngủ ý tứ. Cho nên rời đi đăng châu trước. Lý Tượng lại đặc biệt đi tìm Lý Thái cùng Lý Trị, đem hai người bọn họ cũng mang theo bên trên, cùng hướng Trường An trở về. Lý Thái cùng Lý Trị không chỉ quên ăn quên ngủ, thậm chí còn dính điểm vui đến quên cả trời đất, nói đến hồi Trường An, ít nhiều có chút không quá tình nguyện. Trường An nào có bộ hạ vịnh tự do a? Ở chỗ này muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn có vô số đến không hết hải sản ăn. Trường An, thật không quen biết được rồi. Lần này hồi Trường An, không chỉ là hết năm đại triều hội trên, còn có phong thưởng đối với cần phải tới tay phong thưởng, Lý Tượng cảm thấy rất hứng thú. Hắn thật muốn biết rõ, lý thế dân có thể chơi đùa ra cái trò gì. Phong thưởng cho hắn cái gì hiếm quý bánh nướng. Chương 190, đem á ra vũ vào trên bờ cát. Chương 190, đem á ra vũ vào trên bờ cát. Dựa theo kế hoạch đã định, Lý tượng dự định từ Đăng Châu đến Trường An, xây cất một cái rộng rãi quốc lộ. Muốn không phải sắt thép sản lượng không đủ, bắt buộc xây một cái đường sắt. Dù là không có máy chạy bằng hơi nước, dùng mã đi kéo xe chắc có thể không sai. Hơi nước xe lửa mặc dù khó khăn chuẩn bị, nhưng chính bởi vì chỉ cần tư tưởng không xiên dốc, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Thực ra ngay từ lúc mười lục thế kỷ. Ngựa liên bị rộng rãi ứng dụng với đường hầm cùng mỏ than đá chung, phụ trách kéo vận chuyển hàng vật. Trên thực tế, ở 16 cùng thế kỷ 17 thành lập đa số quáng sân chung, mã phóng quỹ đạo than đá xe đều là duy nhất chuyển vận phương thức 1550 năm khoảng đó, gỡ mạng y địa khu bắt đầu sử dụng bằng gỗ quỹ đạo tới phục vụ đường hầm. Ở cách mạng công nghiệp trước, mã kéo xe nói sử dụng là bằng gỗ quỹ đạo, cho đến 1760 năm xuất hiện cây sắt gia cố quỹ đạo, mà 1767 năm là xuất hiện bằng sắt quỹ đạo. Mã phóng quý đạo xe hàng rõ rệt ưu thế ở chỗ khả năng đủ lợi dụng giống nhau động lực tới chuyển vận càng nhiều hàng hóa đây đều là tương lai tạm suy tính hoa, lý tượng ở lúc sắp đi, còn để cho Phùng Thanh ở Đàng Châu thành chuẩn bị xây dựng một tòa hành cung, cung lão lý không có chuyện gì thời điểm tới tránh nắng nghỉ phép. Ngoại trừ Đàng Châu, lý tượng còn dự định thanh toán một chút Lô Long Thành, cũng chính là bây giờ tần hoàng đạo ở Lô Long Thành nam một bên, nhưng là có một mảnh bốn cấp độ á phong cảnh khu, Bắc Biao Sông. Mà ở Lô Long Thành bắc một bên, chính là trong truyền thuyết sơn hải quan, cũng chính là Ngô Tam Quế bán cái kia chẳng qua hiện nay lô long thành cũng không tính rất phát đạt lý thái cùng lý trị còn chưa mở phát đến khối kia đây thanh toán lô long mục đích ở chỗ không chế hà bắc đạo tiến tới phóng xạ đến liêu đông đạo đối nguyên cao câu ly cùng bách tề địa khu tiến hành sâu hơn một bước không chế trong lịch sử đại đường ở bắt lại cao câu ly cùng bách tề sau đó rất nhanh thì bị tân la dần dần sơi tái trong đó tuy nhiên có lý trị cùng vũ mỹ nương quá thức ăn nguyên nhân nhưng này cái dạy dỗ cũng phải nhớ đoàn xe đến trường an thời điểm đã tới gần hết năm xa cách trường an thành đã hơn bốn năm nhưng mà tòa này đại đường thủ đô cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn cùng lý tượng trong trí nhớ trường an khác nhau cũng không lớn Trương An Thành là không có thay đổi, nhưng lý tượng biến hóa không thể bảo là không lớn. Ngoại trừ lớn tuổi 2 tuổi trở ra, thân cao cũng vượt qua một M7. Chớ nhìn hắn năm nay tuổi mụ 16, nhưng mà tròn tuổi cũng mới 14 tuổi đại đường tuổi mụ, là dựa theo nhiều 2 tuổi tới hư ở ở độ tuổi này nhảy tốt lên một M7, đã thuộc về là Phượng Mau Lân Ngân Giác. Trở lại kinh thành với lúc là vào lúc giữa trưa, từ biệt rồi nhị thúc cùng yêu thúc sau, lý tượng chuyện thứ nhất, đó là đi Đông cung cùng cha mẹ thỉnh An Đông cung ở đoạn thời gian trước thêm một cái, thái tử Phi Tô ý sinh rồi một cái nữ nhi, lý thượng cản cho nàng lấy tên gọi Lý Hi. Vốn là giễu cợt lão cha là nữ nhi nô lý thừa càn, bây giờ cũng hóa thân thật là thơm chiến sĩ, hẳn không được ngày ngày vây ở thân con gái vừa đánh quay. Lệ chính điện trung, Lý Thừa Càn chính treo chọc đến a cấp cười tiểu Lý Hi, nhưng không nghĩ Lý Quyết từ bên ngoài hấp tấp điệu chạy vào. "A da! A da!" Lý Quyết dương nhanh múa vút chạy đến Lý Thừa Càn sau lưng, Lý Thừa Càn cao mày, khiển trách, "Dương nhanh múa vút, còn thể thống gì?" "A da, đại huynh trở lại." Lý Quyết lúc này liền đem lý tượng sử dụng đi, ý đồ chia sẻ hỏa lực. Nghe được thật là lớn nhi trở về, Lý Thừa Càn để cho bà Vũ chăm sóc ký Lý Hi, xách Lý Quế liền đi ra ngoài. Lý Tượng đứng ở cửa, liền thấy chính mình cha xách đệ đệ từ bên trong đi ra. Hiện nay Lý Thừa Càn, hình tượng quản lý có thể so với lúc trước tốt hơn quá nhiều, không còn là bộ kia màu xám thỉnh thịch dáng vẻ, mà là đẹp trai rồi chừng mấy phân. Lý Tượng chép miệng một cái, cha ta thật là càng ngày càng giống ta, này xoáy cũng càng ngày càng theo ta. Trinh quan 16 năm, trinh quan 18 năm. Lý Thừa Càn đem lý quyết đệ dưới đất, đứng chắp tay, một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Không nói lời nào, giả bộ cao thủ. "A da, quyết đệ." Lý Tượng phất tay một cái. Vừa nói, liền đi tới hai người bọn họ trước mặt. "Cao hơn." Lý Tượng càn đúng thanh đúng khí vô vô Lý Tượng bả vai, trên mặt toát ra cha già vẻ mặt, "Hảo tiểu tử, đều nhanh vượt qua gia già cao." Chính bởi vì trường giang sóng sau đè sóng trước, một sóng nhanh hơn một sóng cường. Lý Tượng nói tới chỗ này, lời nói hơi ngừng. Phía sau không thể nói lung tung được. "Nói tiếp a, Lý Tượng càn ngược lại là không biết rõ, vẫn còn ở cười ha hả hỏi." Lý Quyết ở bên cạnh đống nhiên tiếp lời, đem á gia vô vào trên bờ cát. Nghe nói như vậy, Lý Tượng lui về phía sau giật mình, lúc này liền đem mình phủ sạch, "A gia, lời này có thể không phải ta dạy hắn?" quả thật không phải Lý Tượng dạy, mấu chốt Lý Quyết hắn ông ngoại cũng không họ tất, họ Tô a. Lý Thừa Càn bay lên một cước, đá vào Lý Quyết trên ông. Lý Quyết bị đau, vướt cái ngực, hút chuồn hơi lạnh nhìn Lý Thừa Càn. A Nương đây. Lý Tượng liền vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Người a nương ở ngủ trưa, Lý Thừa Càn còn quả mặt lại, không phải tốt ánh mắt nhìn Lý Quyết, vừa vặn ngươi trở lại, tăng tốc điện nhìn nhìn em gái ngươi muội. Thái tử phi sinh ra một nữ sự tình, Lý Tượng dĩ nhiên là biết rõ, đoạn thời gian trước Lý Thừa Càn cho hắn tin tới lúc sau đã nói chuyện này. Cùng đi, cùng đi. Lý Tượng bắt phải chạy Lý Quế tay áo đưa hắn cũng mang vào trong điện đi tới gần Lý Tượng thò đầu nhìn kia nhỏ bé em bé, trán mắt nhìn đen lúng liếng, con mắt lớn to mò nhìn hắn cũng không sợ, thậm chí còn há mồm khanh khách địa cười. này chính là muội muội ta sao? Lý Tượng chịu mến mà nhìn Thinh Linh Lý Quyết ở bên cạnh lần nữa rêu rợn nói thật xấu xí. Lý Thừa càn hít sâu một hơi chỉ ngoài điện cũng đi muốn không phải chàng có vừa hay không, sợ hù được tốt nữ nhi, Lý Thừa càn thế nào cũng phải xách Lý Quyết đánh một trận không thể, để cho hắn nhìn nhìn cái gì đều trà thương như núi. Lý Quyết hầm hực quay đầu rời đi đi tới một nửa vẫn không quên rồi cùng Lý Tượng ước định Đại Minh. Buổi tối ta đi tìm người cấp, ta muốn nghe cố sự." Lý Tượng cười trúng chím gật đầu. Không lâu lắm, Thái tử Phi Tô Ý cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nghe thị nữ nói Hằng Sơn Quận Vương hồi sau khi đến, thoáng sửa sang một chút áo quần, đi ra bên cạnh điện. "A Dương." Lý Tượng thấy Tô Ý sau, nập đầu liền bái. "Ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn lạ như vậy xa lạ?" Tô Ý cười doanh doanh mà nhìn Lý Tượng, lại để cho hắn đứng dậy. Nhìn này bây giờ đã cao hơn chính mình rồi tốt một khối to Nhi Lý Tượng, Tô Ý không khỏi nói, từ đàng châu lúc đi, tựa Nhi mới đến lộ mũi của ta, bây giờ đã cao hơn ta nhiều như vậy á? Hai từ mà, cũng lớn nhanh. Lý Thừa Càn cười nói, "Thật là, bây giờ Tượng Nhi đã là người lớn. Tôi ý nhìn một chút Lý Tượng, quyết định buổi tối thời điểm cùng Lý Thừa Càn thương lượng một chút Lý Tượng hôn sự." Hai từ lớn, tóm lại là muốn lấy vợ rồi. Chương 190, đem Á Gia Vũ vô vào trên bờ cát. Lớn hơn nửa người, đó cũng là con của ta. Lý Thừa Càn vỗ vỗ Lý Tượng bả vai, như là đã gặp qua ngươi A Nương, hãy mau đi lập chính điện đi, ngươi cô cô đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, mỗi lần tới đến lập chính điện thăm Diệp nương thời điểm, đều tại cùng chúng ta nhắc tới ngươi, ta xem nàng đều gợi tốt một vòng. Diệp Dương, là Lý Hi tên tắt. Tôi ý sinh lý Hi một ngày trước buổi tối, nằm mơ thấy một chiếc lá trôi giạt đến bên người nàng, cho nên sau khi tỉnh lại sẽ đem sự kiện cùng Lý Thừa cản nói, cho Lý Hy tên tắc định là rồi Diệp nương. Cái gọi là nương, vào lúc này cũng có nữ nhi ý tứ, có đôi lời gọi là trời muốn mưa, mẹ muốn đưa người, trong đó nương, ý tứ là nữ nhi, cũng không phải mụ. Vậy ta còn nhanh đi đi. Lý Tượng vốn là nghĩ tại Đông Cung nhiều ở một lúc, nếu Lý Thừa cản đều nói như vậy, kia vẫn không thể chỉ hoãn, nhanh đi nhìn một chút mới là đúng lý. Lão Lý đang ở Lưỡng Nhi Điện Trung Hòa Quân Thần cùng với ngụy vương lý thái cùng tấn vương lý trị cùng thảo luận chính sự cũng không tại lập chính điện lập chính điện chính giữa chỉ có lý minh đạt ở đến lập chính điện thời điểm lý tượng thấy lục la kia kinh hỉ ánh mắt vội vàng cấp nàng so với một cái động tác chớ lên tiếng Hừ! lục la nhỏ giọng váy áo thi lễ hầu gái gặp qua quần vương lý tượng cũng không nói gì gión dán liền hướng lập chính điện bên cạnh điện chính giữa mò đi bên cạnh điện chính giữa lý minh đạt chính chán đến chết địa chống cằm nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì lý tượng lặng lẽ đi tới thấy lý minh đạt cũng không có phát hiện hắn bỗng nhiên đem hai cái tay che tại con mắt của lý minh đạt bên trên Lên tiếng nói, đoán một chút ta là ai? Tượng Nhi. Lý Minh Đạt cơ hội là trong náy mắt, liền nhận ra Lý Tượng Thanh Âm. Nàng kinh ngạc vui mừng quay đầu, đem Lý Tượng ôm vào trong ngực. "Ngươi này tiểu hỗn đàn, ta còn tưởng rằng ngươi quên cô cô, ở Đăng Châu vui đến quên cả trời đất, không trở lại chứ? Ta này không phải trở về chưa?" Bị ôm trong chốc lát, Lý Tượng cười hì hì chui ra ngoài, từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh mỹ ốc biển, đưa cho Lý Minh Đạt. "Đương đương đương đương, cô cô, nhìn một chút đây là cái gì?" "Nha, này ổ biển thật lạ lẫm mắt." Lý Minh Đạt nhận lấy cái kiệu biển, giơ lên nhìn một chút, lại kêu quá lục la thập phần quý trọng mà đem ốc biển giao cho nàng, để cho nàng đặt ở một nơi an toàn vị trí giấu kỹ. ở nơi nào tìm tới, nàng lại hỏi. từ cao câu ly vương cùng, a ông nói vật này rất đẹp, liền thuận tay kín đáo đưa cho ta. lý tượng nhún nhún vai, đúng sự thật hồi đáp. nói chưa dứt lời, nói một câu chuyện này, lý minh đạt lại nổi giận. nàng hừ một tiếng, ngươi còn nói, liền hiện ngươi có khả năng nhất rồi. chỉ có bốn vạn người, liền dám cùng tuyển cái tô văn hai năm chục ngàn người đánh một trận, ngươi tâm thế nào lớn như vậy? nói tới đây, giọng nói của nàng nhẹ nào, nếu như ngươi có cái sơ suất gì, ngươi để cho thế nào ta? sau này sẽ không cô cô. Lý tượng đàng hoàng nói, sau này ta không ra chiến trường, liền chỉ huy ở phía sau chính là, tuyệt đối không mạo hiểm nữa. Lý Minh Đạt cũng không nói gì, lại bắt Lý tượng hỏi một chút chiến trường chuyện, hỏi một chút cao câu ly có lệnh hay không, tại chiến trường thời điểm có sợ hay không. Lý tượng dĩ nhiên không thể nói chính mình sợ hãi, dĩ nhiên hắn cũng cũng không sợ, chỉ là nhà têm hay nói, sống động mà hình dung Phượng Hoàng Sơn chiến dịch hiệp ác nên có nói hay không, Lý Tượng mô tả năng lực vẫn là rất mạnh, một phen thuận buồm xuôi gió đại chiến để cho hắn mô tả phải là thoải mái lên xuống, đem Lý Minh đạt hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ, đến cuối cùng còn bắt Lý Tượng, muốn nhìn một chút hắn được không bị thương. Lý Tượng không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật khai ra, nói hắn chính là tuổi phồng, trên thực tế vượng hoàng sơn chiến dịch đường quân đừng xem số người hoàn cảnh xấu, có thể trên chiến trường từ đầu tới cuối đều là ưu thế, coi như Tô Định Phương cánh phải, cũng một mực đứng trên ưu thế trạng thái. Nghe được câu này, Lý Minh đạt đưa ra quả đấm nhỏ tạt Lý Tượng một chút, lại từ một bên móc ra một buồn nhỏ như trái quýt thả vào trước mặt lý tượng, đây là lĩnh nam đi vào cây cam đường, ngươi nếm thử một chút, sẽ không lại vừa là chua trái quýt chứ? lý tượng thoáng cái liền cảnh giác, vậy ngươi có ăn hay không? lý minh đạt chắp chắp miệng, ăn một chút ăn. lý tượng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trái quýt lột ra, mang theo anh dũng hy sinh vẻ mặt một cái nuốt vào đây, đừng nói trái quýt là ngọt, như thế này mà ngọt. lý tượng có chút ngạc nhiên cảm thấy, đem cái kia trái quýt toàn bộ ăn, hắn rất thích ăn trái quýt, từ nhỏ nhi chính là như vậy, lại không tin tưởng ta, hừ. lý minh đạt hừ một tiếng, buông tay trả lại cho ngươi đan dệt rồi nhiều như vậy của áo quần. Xem ra có người căn bản cũng không dẫn ta tỉnh, Lục La, đem những thứ kia quần áo cũng phá hủy đi đi. Ai ca? Lý Tượng liền vội vàng ngăn cả nói, "Lục La, ngươi đừng nghe nàng." Ý dự phục kia cũng giữ lại. "Đừng lưu rồi, ngươi giải cao như vậy, những thứ kia quần áo cũng đều nhỏ." Lý Minh Đạt bất đắc dĩ nói, "Ai sẽ nghĩ tới đã hơn một năm không thấy, ngươi lại giải cao như vậy." Vừa nói, còn đưa tay ra thật cao địa giờ, ngươi tới vẫn là một cái tiểu tượng nhi, bây giờ cô cô đều nhanh không sở tới đỉnh đầu của ngươi rồi. Cao hơn nữa cũng là cô cô tượng nhi." Lý Tượng cười hắc hắc. "Ba hoa." Lý Minh Đạt cười một tiếng, lại hỏi Thời gian này trở lại, cơm trưa ngươi ăn rồi sao? Không có. Lý Tượng buông tay một cái, buổi trưa thời điểm vào Trường An, vẫn còn ở đồng cung đợi trong chốc lát, căn bản không kịp ăn cơm. Vậy trước tiên ăn nhiều chút bánh ngọt đi, ta cùng màu Tím nhạt học được làm. Lý Minh đạt tỏ ý để cho Lục La bưng lên kia bàn quế hoa bơ, nếm thử một chút đi, đây là quế hoa bơ. Lý Tượng cũng không nhiều khách khí, vớt tới cái mâm kia quế hoa bơ liền nhét vào trong miệng đừng nói, hắn thật là đói. Sáng sớm thời điểm sẽ không thế nào ăn đồ ăn, buổi trưa càng phải như vậy, một mực nấu đến bây giờ, làm sao có thể không đói bụng. Ngươi nhìn một chút ngươi, Lang Tôn hổn hếch. Lý Minh đạt giận trách địa cho hắn rót một chén nước, nhanh uống chút nước thuận tuận. Quá ăn ngon rồi. Lý Tượng manh quán một cái thủy, tán dương, đây là ta ăn rồi nhất ăn ngon quế hoa bơ. Ngược lại cũng không tính là bừng, cũng không tính là nói láo, dù sao Lý Tượng trước kia cũng chưa ăn qua. Coi như điểm này tâm Lý Minh đạt làm không ăn ngon, đó cũng coi là là Lý Tượng ăn rồi nhất ăn ngon quế hoa bơ đương nhiên, bốn bỏ năm lên cũng có thể nói là ăn rồi khó ăn nhất. Bất quá điểm này tâm mùi vị cũng không tệ lắm, ngược lại cũng giải Lý Tượng tạm thời đói bụng. Ăn no chưa, ta lại để cho người làm cho ngươi nhiều chút cơm nước đi. Lý Minh đạt tân cần mà hỏi thăm. Không cần cô cô, an lót dạ được không sai biệt lắm. Buổi tối ăn nữa đi. Lý Tượng lắc tay nói. A, tốt. Lý Minh Đạt vớt cầm nói, lại nói với Lý Tượng, trước ngươi để cho ta cho ngươi tu bổ đạo kia nhạc phổ, ta đã để cho quá nhạc lệnh dẫn người đi biên luyện rồi. Chắc hẳn rất nhanh thì có thể thưởng thức được này nghe thưởng vũ y khúc rồi. Ừ, ta nhớ được nửa năm trước tin tới thời điểm đề cập tới chuyện này. Lý Tượng gật đầu nói. Lý Minh Đạt còn muốn nói tiếp cái gì, liền thấy Lý Thế Dân từ ngoài điện đi vào. A ông. Lý Tượng cái mông chầm dứt, căn bản không dự định đứng dậy cùng Lão Lý chào hỏi, chỉ là rất bung lòng địa hướng về phía hắn. A ông khoát qua tay. Lão Lý sắc mặt tối sầm lại, hát tiểu tử này, thực sự là. Rành công tiêu ngạo a. Câu nguyên phiếu. Buồn chương hết, chương 191. Thiên sách thượng tướng 2. Không. Chương 191, thiên sách thượng tướng 2. Không mắt thấy lão Lý mặt đen xuống, Lý Tượng lập tức đưa lên một viên táo ngọt. A ông, ta để cho Phùng Thanh ở Đăng Châu xây dựng một tòa hải cung, ký thác diêm đại tượng họa đồ giấy, Tôn Nhi ta tự móc tiền túi, bù vào rồi 500 ngàn sâu đây. Nghe nói như vậy, lão Lý vẻ mặt một chút hòa hoan đi xuống. Ai, tại sao như thế lãng phí? Không tính là lãng phí sửa xây hành cung lại không chứng tập lao dịch, chăm họ còn có thể được lợi ích thiết thực, càng có thể xuất tiến đăng châu địa khu phát triển, cớ sao mà không làm đây? Lý Tượng bắt đầu cho Lý Thế Dân nói phải trái. Lý Thế Dân nghe, khẽ vuốt cằm nói, Tượng Nhi hiếu tâm, chấm là biết rõ. Lý Tượng trong đầu nghĩ nói là cho ngươi xây, có thể chờ ngươi một ngày kia cắt rồi, vật này không phải đều là ta sao? Trên thực tế cho lão Lý đồ vật, tay phải của chính là điều phối đến tay trái, đơn giản chính là trước thời hạn một ít thôi đương nhiên rồi, hiếu tâm nhất định là có. Ngại nhưng là ta chí thân yêu nhất A ông a. Như vậy, A gia. Ở một bên Lý Minh Đạt nghẹo đầu nhìn Lý Thế Dân, lần này Tượng Nhi lập được lớn như vậy công lao, đánh một trận diệt hai quốc, có thể so với A Gia năm đó đánh một trận bắt hai vương, không biết A Gia phải như thế nào ban thưởng Tượng Nhi. Ngươi phải nói thế nào ban thưởng Lý Tượng?" Kia trong lòng lão Lý đã sớm có nghị san trong đầu. Nhưng là nghe được Lý Minh Đạt nói như vậy, trong lòng lại táp sờ ân. Nhìn Hụy Tử nói, thật giống như này Tượng Nhi là tiểu thiên sách thượng tướng. Bất quá như đã nói qua, Tượng Nhi này công lao, cũng xác thực gánh chịu nổi thiên sách thượng tướng danh hiệu, nếu không, thiên sách thượng tướng hai, không đúng không? chuyện này đợi đến mồng một Tết tính toán tiếp, bây giờ không phải tuyên bố thời cơ. Lý Thế Dân khoát qua tay, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. nhìn Lý Thế Dân thần bí như vậy, Lý Tượng cùng Lý Minh đặt hai mắt nhìn nhau một cái, hắn ngược lại là thật đúng là hứng thú. Mồng một Tết à, nếu là phổ thông thường thượng, như vậy thậm chí không cần chờ đến hắn hồi kinh liền có thể tuyên bố, nhưng như thế chính thức, thậm chí càng chờ đến mồng một Tết đại triều hội thời điểm lại tuyên bố, kia thì không khỏi không để cho người ta nghĩ sâu xa. chuyện lần này ta cũng cùng ngươi A gia thương lượng qua, hắn biểu thị đồng ý, Lý Thế Dân lại bổ sung một câu. Rốt cuộc là cái gì nha, gia gia. Lý Minh đặt lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên rồi, lại còn muốn ngươi cùng đại huynh tới thương nghị. Lý Thế Dân nháy mắt nháy mắt con mắt, phi thường tuổi tệ địa cười một tiếng, ta không nói cho ngươi. Nhìn một chút, này lại bắt đầu bánh vẽ rồi. Lý Tượng Tiểu Tượng buông tay, đại bên trong ngọc tức nói, ta nếu là tin, sợ không phải muốn khóc đoạn trường đi. Lao Lý hít sâu một hơi. Lý Minh đặt nghe, che miệng cười khẽ. Cái này Tiểu Tượng. Sau khi trở về, cũng cho sinh hoạt tăng thêm không ít thú vui. Không khỏi không thừa nhận là, Lý Thế Dân một nhà này, bao gồm Lý Tượng đều có chuyện vui người tiềm chất, nhất là Lý Tượng, có lúc Lý Tượng cũng đang suy nghĩ này phẩm chất riêng có phải hay không là hắn lây cho toàn bộ này một đại gia tử đúng rồi a ông ta muốn ở trường an tổ chức một lần vận động hội mời tứ phương thiên hạ kiện nhi lý tượng đề nghị từ ở sóc châu tổ chức một lần vận động hội đã qua hai năm rồi cũng là thời điểm ở trường an tổ chức một lần không chỉ có để cho phiên bang tám vương hóa càng làm cho đại đường trăm họ cũng đi theo cùng nhạc chuyện này ngươi dẫn đầu đi làm liền có thể lý thế dân dĩ nhiên là không có gì phản đối trước ngày gần đây đang định đem trường an cùng vạn nam hợp đưa một phủ liền sương kinh triệu doãn ngươi đã có cái này lòng dối rảnh như vậy đệ nhất đảm nhận kinh triệu doãn ngươi chưa hết chịu trách nhiệm đi nay sẽ có hay không có nhiều chút qua loa, à ông Lý Tượng nhìn một chút Lý Thế Dân, dù sao cũng là kinh kỳ địa khu, lại vừa là đô thành Trường An, tóm lại là phải thận trọng quyết định mới là tối thiểu cũng phải cùng trong chiều cắt trọng thần thương nghị đi. chuyện này ta đã cùng phụ cơ bọn họ thông qua thất giận, ngươi nhị thúc nhất ủng hộ. Lý Thế Dân đưa tay điểm một cái Lý Tượng, à nhị thúc Lý Tượng gãi đầu một cái, trong này có nhị thúc chuyện gì à? nhị huynh chính là ung châu mục, vừa vặn quản ngươi này tiểu tượng nhi. ở một bên Lý Minh đặt đưa ngón tay ra, điểm một cái Lý Tượng đầu. nghe nói như vậy Lý Tượng không làm, ha nhị thuốc của ta. Lý Tượng vỗ ngực một cái, ta nhưng là Đăng Châu đại đô đốc kiêm An Đông đại đô hộ, bàn về cấp bậc đến, cũng không sợ nhị thuốc. Ha ha ha ha, nhìn ngươi này lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Lý thế Dân đưa tay chỉ chỉ hắn, ngươi nhị thuốc cái kia Ung Châu mục chỉ là hư hàm, theo Lý mà nói là không quản được ngươi. Vậy thì tốt. Lý Tượng vỗ ngực một cái, cười hì hì nói. Nhưng vào lúc này, cửa điện cũng bị mở ra. Ta liền nói tiểu tử này không phục dạy dỗ. Lý Thái chỉ Lý Tượng, đối Lý Trị giễu cần nói. Lý Trị hướng về phía Lý Tượng ôn hòa cười cười, không có tiếp Lý Thái mà nói. Nhị huynh, a huynh. Lý Minh đạt đứng lên, kinh ngạc vui mừng chào hỏi. Nàng còn tưởng rằng hai vị huynh trưởng có chị dâu quên muội muội, rời đi hoàng cung đi về nhà đâu rồi, vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ ở lập chính điện ngoại nghe lén. Nghe lén có thể thật không có thưởng thức, hai vị thúc thúc. Lý Tượng sầm mặt lại nói, bằng không làm sao có thể biết rõ ngươi rào ở đây. Lý Thái trả lời lại một cách nhẹ mai nói, Lý Tượng, liên như vậy, ta không chấp nhận với mập mạp. Liên quan tới ngươi cái kia vận động hội, ngươi là thế nào muốn? Lý Thế Dân trầm ngâm một phen sau hỏi, hay lại là như sóc châu lúc như vậy, dựa theo quốc gia phân chia trận đấu đội ngũ. Không Lý Tượng dứt khoát trả lời, "Đây là toàn dân vận động hội, đại đường dựa theo mỗi một đạo mà phân chia tuyển thủ tranh tài, cùng phiên nước phụ thuộc hoặc là bộ lạc các tuyển thủ cùng sân khấu thi đấu. Ý ngươi là, đem phiên nước phụ thuộc cùng đại đường nói đợi đồng cấp bậc?" Lý Thế Dân hỏi. "Đúng." Lý Tượng gật đầu nói, "Nếu là đại đường nước chư hầu, vậy dĩ nhiên là không thể cùng đại đường cùng cấp bậc luận sự, cứ dựa theo đạo cấp khác đi." "Cũng tốt." Lý Thế Dân đồng ý ý tưởng của Lý Tượng. "Còn phải mời các ông hạ chỉ, tại thiên hạ 10 đạo bên trong chọn lựa một bộ phận vận động tiền tướng, tới tham gia trở đấu." Lý Tượng cười nói, ngoài ra ta dự định ở trường An Thành giao dựng lên một nơi sân thể dục lấy cung trường An dân chúng ở vận động hội trong lúc xem nhìn trận đấu bình thường thời điểm vận động trường cũng có thể dùng đến làm chút đường hắn lại bổ sung làm gì Lao Lý rõ ràng hứng thú còn chưa nghĩ ra Lý Tượng vung tay một cái bất quá ngược lại là có một cái kế hoạch hình thức ban đầu có thể ở trong đại đường bộ khai triển mã cầu giải bóng đá chuyên nghiệp cả nước các đại thành thị đều có thể xây dựng nghề mã đội bóng trước 191 thiên sách thượng tướng hai không Lý Tượng đem hậu thế lờ vào hắn lời muốn nói nghề mã cầu thi đấu vòng tròn bên trên cản kẽ cho lý thế dân đám người khoa phổ xuống. Mã Cầu mà, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, tất cả mọi người thích vận động đường nhân tự võ, đối với cái này loại cao thi đấu cao đối kháng vận động thập phần nữa chuột ngựa chuột vận động đồng thời, đường nhân cũng thích đặt lên chút tiền lệ. Chuyện này, chính là không nhỏ tiền thu rồi. Huống chi, giải bóng đá chuyên nghiệp kiếm tiền cũng không chỉ dựa vào cái này. Lý Thế Dân ba người trầm tư chốc lát, đều cảm thấy đề nghị này rất tốt, rất khiến người tâm động. Ở khai triển mã cầu hoạt động đồng thời, cũng có thể thích hợp đổi một cái những chủng loại khác vận động, dù sao mã cầu thành phẩm cao không nói, nhìn không một loại mà nói, cũng thập phần khô khan nhàm chán. Lý Tượng cười nói, a ông còn nhớ cái kia bóng bầu dục sao? Bóng bầu dục lao lý ngược lại là thật gặp qua, ở Đăng Châu Thủy Sư thời điểm, thường thường xem người chơi, mặc khôi giáp toàn bộ vũ trang, ở trên sân thi đấu bộ dạng sun xoe chạy như điên, hơn nữa còn có cường độ cao thân thể đối kháng, lao lý cảm thấy kia mới là nam nhân nên chơi đuổi vận động. Người không nên hoài nghi đường nhân vận động thẩm mỹ, có thể so với hùng cổ muốn hùng cổ nhiều lắm. Cái kia bóng bầu dục, ngược lại là cũng không tệ. Lý Thế Dân nuốt cằm nói, có thể ở vận động hội Trung gia nhập cái này vận động, nhờ vào đó quảng bá mở, không hồ là a ông muốn chính là Chu Toàn. Lý Tượng giơ lên một cây tay ngón tay cái, lại cho chuyện mấy câu, Lý Tượng liền bị Lý Minh đạt kéo đi, đi trong sân đá quả cầu. Lý Thái cùng Lý Trị ở lại lập chính điện chung, tiếp tục cùng Lý Thế Dân trò chuyện hoàn bột hải địa khu tình huống phát triển. Trước mắt đến xem, tiền cảnh phát triển vẫn tính là không tệ, Lý Thái cùng Lý Trị dập theo khuôn cũ, toàn bộ trích dẫn đăng châu tiểu, bộ công thức làm bài đó là tương đương nhanh. Hai người cũng không cảm thấy có cái gì, đều cảm thấy chạy ở bên ngoài vừa chạy cũng rất tốt, dù sao cũng hơn ở trường an ổn đến mạnh hơn. Sau khi ăn cơm tối xong, chú cháu ba người liền rời đi lập chính điện, ai về nhà lấy đi. Lý Trị cũng không bằng hữu gì ở trường an không giống như Lý Thái cây lớn dễ sâu về đến nhà xoay mình liền hướng tấn vương phi trong phòng trùi Lý Thái cũng không giống nhau trở lại ngụy vương phủ thời điểm Vi Đỉnh sớm văn bản lưu kịp đợi ngụy vương nhất hệ quan trước đều tại ngụy vương phủ chính giữa chờ hắn một hồi Hàn Huyên đi qua Lý Thái cười híp mắt chào hỏi bọn họ nhập tọa hơn nữa để cho nội thị mang theo hắn từ Đăng Châu mang về đồ chơi nhỏ Vi Đỉnh đám người một chưa cùng đến đi Liêu Đông hai chưa cùng đến đi Đăng Châu đối với cái này nhiều chút đồ hải sản vẫn là rất mới mẻ cũng nhiều thua thiệt không đi Lưu Đông trong lịch sử đi liêu đông vi đỉnh bởi vì hành sự bất lực bị miết oan sơn văn bản bị bệnh trong quân đội lỗ tử không đi cũng là chuyện tốt thuộc về là bị lý tượng cái này tiểu hồ điệp vỗ cánh một cái nhận được những thứ lạc văn này mọi người cảm kích vạn phần nói cảm ơn đại vương sau khi đi ra ngoài có thể suy nghĩ độc của bọn hắn vậy dĩ nhiên là tốt chỉ là đại vương sắc mặt của vi đỉnh không không lo lắng hàng sơn quận vương ở liêu đông lập được 8 ngày công thái tử vị đem càng vững chắc đại vương làm sao có thể ngược lại giúp hàng sơn quận vương đi kinh lược đăng châu đây này khởi không phải làm áo đệm cho người khác nghe được vi đỉnh nói như vậy lý thái trên mặt vẻ lúng túng hiện ra chuyện này chuẩn bị để cho Lý Tượng cái nhiễu, hắn đều quên mình là tới tranh đoạt ngôi. Trên thực tế theo Lý Tượng càng ngày càng ưu tú, Lý Thái tâm tư cũng càng ngày càng nhạt. bằng tâm mà nói, Lý Thái muốn tranh đoạt cái kia vị trí, cũng bất quá là cảm thấy Lý Thừa cản thật sự là quá không phải thứ gì, Đại Đường thiên hạ cùng với bôi xấu trong tay hắn, còn không bằng làm cho mình đi thử một chút. nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại Lý Thừa cản sắp một bước đạp sai thời điểm, đống nhiên không trung một tiếng vang thật lớn, tiểu tượng lóe sáng căng thẳng. nói lương tâm mà nói, Lý Tượng từ quật khởi sau đó, thật cũng không cho Lý Thái thêm cái gì lấp, ngược lại thì có chuyện tốt gì cũng đều không thể quên được hắn cùng theo dự đoán tranh phong khác nhau, giữa hai người căn bản không cốt thì ra cùng lý thừa càn một loại dương cung bạch kiếm, thậm chí cùng đại ca quan hệ cũng so với lúc trước khá hơn. cuộc sống như vậy thực ra cũng không sai. nhưng vi đĩnh vừa nói như thế, lý thái bỗng nhiên liền đem trước chuyện cho nghĩ tới. phía sau hắn cũng không chỉ là hắn bạn thân một người, càng liên quan đến vi đĩnh, sớm văn bản cùng lưu kiềm đám người. coi như là hắn muốn lui, phía sau mấy cái này thuộc quan cũng không đáp ứng. lý thái trong bụng âm thầm thở dài, ngươi nói muốn cho hắn và lý tượng chơi đuổi điểm âm lưu kỳ kế, cho lý tượng ở mức, kia lý thái thật đúng là không làm được loại chuyện này. mặt tròn gà béo là văn thanh mà văn thanh tính khí biết đều hiểu đến chết vẫn sĩ diện nói cái gì cũng không chịu lưu lại tiếng xấu có thể thương lượng trực tiếp chính diện cùng lý tượng đánh ra lại chưa chắc thật làm trò quá người ta nghĩ tới đây lý thái liền có chút muốn nằm ngã rồi nhưng là không có cách nào sau lưng nhiều người nhìn như vậy đâu rồi hắn này vỡ lui những người khác không xong dù sao cũng nên muốn một cái vẹn cả đôi đường biện pháp mới được chuyện này ta tự có định luận lý thái vì cho mọi người một hợp lý giải thích hơn nữa chặn lại bọn họ miệng liền cảm khái vạn phần bắt đầu cao hơn độ mỗi lần thấy đang trâu trăm họ từ một nghèo hai trắng đến nhà nhà cũng có thể ăn được thịt. Ta đây tâm lý liền không nhịn được địa vui sướng, liền muốn đem tượng nhi bộ này kinh nghiệm học qua tới. Bây giờ dùng ở rồi lai Châu, hiệu quả cảm giác coi như không tệ. Thấy trăm họ xuất phát từ nội tâm vui sướng nụ cười, bản vương đã cảm thấy hết thể đều là đằng giá. Đại vương trạch tâm nhân hậu, nhân giả lòng dạ, hạ quan bội phục. Sâm văn bản vui lòng phục tùng địa hướng về phía Lý Thái chắp tay một cái. Hắn đi theo Lý Thái, trọng yếu nhất chính là Lý Thái cái này nhân hậu lòng dạ. Ngược lại cũng không phải Lý Thái giả bộ đến, Văn Thanh cộng tình năng lực cũng mạnh nhất, ít nhất ở trong mắt Lý Tượng, Lý Thái ở một phương diện khác có thể mạnh hơn Lý Thừa cản hơn nhiều nhưng mà tổng thể mà nói lý tượng hay lại là càng thích lý thừa càng nhiều hơn một chút dù sao sống chung nhiều mới có thể phát hiện hắn á gian này thánh chất như lúc ban đầu đáng quý Liêu kiệm trần chờ nói chỉ là thánh nhân đem đối hàng sơn quận vương phong thưởng theo sau đến ngầm một tết đại triều hội hạ quan sợ rằng trong đó lời vừa nói ra chính đường nội nhân tất cả đều gật đầu ai nói không phải thì sao ai biết rõ thánh nhân sẽ cho hàng sơn quận vương cái dạng gì phong thưởng Sơn văn bản tay vướt trong dâu như là dựa theo ngầm một tết đại triều hội chính thức tính này phong thưởng sợ thì sẽ không thấp hàng sơn quận vương ở liêu đông đánh một trận bắt hai vương rất có năm đó thánh nhân chi phong vi lĩnh trầm ngâm nói, chẳng lẽ thánh nhân là muốn Phong Hằng Sơn quận vương là thiên sách thượng tướng, cho phép đem khai phủ kiến nhà? Hẳn không có thể. Sâm Văn Bản đốc định nói, thánh nhân thì sẽ không đưa hắn dùng qua phong hào phong cho bất luận kẻ nào, dù là hắn thích đi nữa Hằng Sơn quận vương, cũng là sẽ không làm như vậy. Thốt ra lời này, mọi người cũng cảm thấy có lý. Dù sao thật lời không thể nói bậy bạn, cho lý tượng bịa một cái Hằng Sơn quận vương, đó là dùng lý tượng phụ thân hắn lý thừa càn ban đầu dùng qua phong hào. Nhưng lý thế dân không giống nhau, vô luận là tần vương hay là thiên sách thượng tướng, cũng không thể phong cho lý tượng. Dù sao hắn từng bước đi tới, sao Ngươi còn muốn sao chép một lần lên trước lịch trình hay sao? Cổ nhân tin tà a, coi như là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đơn giản chính là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cả thôi. Lý Thái phân chấn lên tinh thần, hắn cũng nghĩ thông suốt, ngồi chờ chết không phải hắn tính cách, dù sao phải cuối cùng tái tranh thủ một cái mới được. Không riêng gì vì những thứ này, Ngụy Vương nhất đặng các quan viên, càng nhiều là là vì mình nhiều năm như vậy cố gắng, cho mình cố gắng một câu trả lời, cũng không thể vô thanh vô tức liền dập tắt chứ. Buồn chương hết, chương 192. Bộ sách võ thuật lao lý, chương 192, bộ sách võ thuật lao lý. Ngụy Vương phủ sự tình Lý Tượng cũng không biết rõ, coi như là biết rõ cũng sẽ cười trước nhất thời, nói một tiếng nhị thúc đừng làm rộn. Mắt thấy hết năm còn có một thời gian, Lý Tượng suy nghĩ, có phải hay không là hắn chuẩn bị cho lão Lý một chút hết năm lễ vật dân? Không chỉ có muốn chuẩn bị cho Lý Thế Dân, còn phải cho cô công môn, lão cha cùng các thúc thúc chuẩn bị. Ngoài ra, cái viên này ống nhòm ở phượng Hoàng Sơn chạm chán thời điểm, kích động một cái để cho hắn dở bể, còn muốn tạo một cái mới một cái. Cân nhắc đến thiên nhiên thủy tinh quá ít lại đắt, Lý Tượng quyết định trước chuẩn bị thủy tinh. Thủy tinh ngược lại là được rồi, lúc rời trường ăn trước, Lý Tượng liền phân phó qua lý cảnh nhân đi trên thảo nguyên tìm thiên nhiên kiềm mỏ. Theo Lý Tượng biết, ở Hà Bắc đạo hướng bắc một chút kia cùng nơi, thì có một nơi lộ ngày ngày, nhưng kiềm mỏ đây đều là đời trước học địa lý thời điểm kiến thức, nhưng cũng chỉ là biết rõ đại khái vị trí, cụ thể như thế nào đi tìm, hay lại là giao cho ở Hà Bắc đạo Bắc bộ ở tạm lý tư ma bộ đội sở thuộc. Cũng may người đột quyết coi như ra sức, ở cuối tháng 11 thời điểm thật liền phát hiện chỗ kia thiên nhiên kiềm mỏ tồn tại. Thiên nhiên kiềm là một loại bốc hơi mỏ muối vật, là thủy hợp cacbonat natri chỉ hydrogen. Chỉ bất quá trong đó chứa nhiều loại tạp chất, muốn gia công thành tinh khiết kiểm giống như sản phẩm, đầu tiên chế thành kiềm dịch, rồi sau đó căn cứ kiểm dịch tạo thành dùng thích hợp phương pháp gia công chế thành số đạ, Na2CO3, xuất Na, cắt bỏ nạt nạ chỉ đợi chế phẩm. Thực ra quốc gia của ta cổ đại sớm đã có chế tạo thủy tinh công nghệ, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật thụ điểm lại ra, thủy tinh chế pháp cùng thủy tinh hóa học thành phần cùng bây giờ thường gặp thủy tinh cũng không giống nhau. Bởi vì chế tác thủy tinh cần thiết nhiệt độ rất cao, cần muốn gia nhập giúp dung môi, mà cổ đại tinh luyện thời điểm cũng không thể đi đến nóng chảy nhiệt độ cho nên ở thời kỳ chiến quốc, trí tuệ tiên dân môn thuận tiện lấy oxy hóa chỉ là giúp dung môi, lấy oxy hóa bối là nhũ trọc dược tể chỉ bối thủy tinh. Loại này thủy tinh chỉ bối hàm lượng rất, có đốt thành nhiệt độ thấp, dễ vỡ tính cao đặc điểm, không thể chịu đựng hơi rõ ràng lạnh nóng biến hóa. Mà bây giờ sử dụng nạ chỉ thủy tinh đâu, nhắc tới cùng chỉ bối thủy tinh phương pháp luyện chế khác nhau ngược lại cũng không phải là cái gì phức tạp nguyên nhân, chỉ là bởi vì Ai Cập địa khu không thiếu thiên nhiên kiềm mỏ luyện thủy tinh thời điểm hướng bên trong ném làm chút gì giúp dung môi. Năm đó quốc gia của ta luyện thủy tinh thời điểm vừa bên trên không có thiên nhiên kiềm mỏ chỉ có thể chỉnh điểm bên người thường có đồ tới giúp nấu chạy, chỉ như vậy mà thôi ở Bắc Ngụy thời kỳ Tây Phương Lưu Ly cũng chuyển vào quốc gia của ta Ngụy Thư Trung có ghi lại nói từ Tây Phương người vừa tới giỏi vô cùng chế tác kính màu người xem thấy chi vô không kinh hãi cho là thần linh làm từ đó Trung Quốc Lưu Ly thành công tiện người không còn chân chi Tây Phương thủy tinh thì lại lấy nạ chỉ can si là giúp dung môi chịu nhiệt độ lại xuyên thấu qua minh độ cao tự nhiên cũng liền dễ dàng bị ủng hộ hiện nay có thiên nhiên kim mỏ cho nên nạ chỉ thủy tinh nâu tự nhiên cũng thì không cần buồn chế phát đều là có sẵn căn bản không cần lý tưởng chỉnh điểm ở Bắc Ngụy thời kỳ Thủy tinh tuổi chế kỹ thuật liền theo con đường tơ lụa đi tới Trung Nguyên đại địa, lưu ly công tượng đều là có sẵn. Lý Tượng phái người mời mấy cái công tượng đi tới hắn sân nhỏ, chính mình lại một trận suối rụng, lấy một nhóm cao thuần độ na 2 có 3, làm mới tinh giúp dung môi. Các thợ mộc năng lực là giá trị được tin tưởng, rất nhanh thì đốt chế được Lý Tượng hài lòng thủy tinh. Về phần tay nghề, vậy càng là không thể chê, Ở Lý Tượng dưới sự yêu cầu, các thợ mộc cho hắn làm hai cái một người cao như vậy lưu quang tràn đầy thải phượng hoàng, hai mặt ngang mạ bạc gương, còn có một cặp lớn trường bản tay gương. Hắn lại suy nghĩ một chút. Quyết định để cho các thợ mộc dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại, thu được hai cái nhỏ hơn nhất hảo phượng hoàng, còn có hai cái mini đại tiểu phượng hoàng. Nhìn một chút hết năm mừng 1 Tết đại triều hội thời điểm, lão Lý cho hắn cái dạng gì tưởng tượng? Nếu như tiểu tượng ta hài lòng, liền đem lớn nhất phượng hoàng hiếu kính cho hắn. Nếu là tạm được, vậy thì đưa cho cái kia đơn độc trong đó hảo phượng hoàng. Nếu không phải hài lòng, tùy tiện đem kia tiểu phượng hoàng đuổi cho hắn được đem phượng hoàng giấu, dặn dò những người khác bảo mật. Lý Tượng liền dẫn gương đầy đất tặng quà đầu tiên là trưởng tôn vô kỵ trong phủ, thứ nhất là tham trường nhã cung mẫu, thứ hai là đi vòng một chút đưa tặng quà biết được lý tượng tới, lần này trưởng tôn vô kỵ cũng không kinh thường, lễ phép làm thập phần đúng chỗ, tự mình mang theo trưởng tôn trùng ở trước phủ nên đón. cứu công, cô phụ, tượng có tài đức gì, lại để cho hai vị về trên thân nên như. lý tượng cười hướng về phía hai người bọn họ chắp tay. quân vương tới, sao dám lạnh nhạt. trưởng tôn vô kỵ cười mặt béo tròn, hắn chính là biết rõ, lý tượng từ sau khi liêu đông trở về, liền lại cũng không có ra khỏi hoàng cung, bây giờ thứ nhất tới trưởng tôn ra viếng thăm, vậy nói rõ hắn coi trọng nhà chúng ta à? cứu công sinh vân, ta đây là tới chúc mừng năm mới, thuận tiện cho cô mâu đưa một điểm nhỏ lễ vật. Lý Tượng vừa nói, liền để cho người ta đem này mặt đạn trang sức tốt gương nhét vào. Không kiếng chất liệu dùng là đàn mục. Lý Tượng biết rõ Lý Lệ chất thích tung bách, liền ở phía trên sai người điều khắc lên thuế Hàn Tam Hiếu. Rốt cuộc là Lý gia nữ nhân, thích cái gì cũng cùng bình thường nữ nhân không giống nhau. Đây là Trường Tôn vô kỵ thấy kia cái gương, mới đầu còn không quá mức để ý, nhưng nhìn kỹ một chút, lại cảm thấy hoảng sợ. Chuyện này lại so với gương đồng còn muốn rõ ràng vạn phần. Hắn đứng ở trước gương, tấm gương kia thậm chí có thể rõ ràng mà soi sáng ra trên mặt hắn lỗ chân lông. Đây là ta mới để cho người ta lấy ra gương, Lưu Ly làm. Lý Tượng cười ha hà nói, đặc biệt tới đưa cho cô mẫu, "Ta đại lệ chất cảm ơn quận vương." Trường Tôn Trùng liền vội vàng chắp tay nói, "Dượng, xin phân." Lý Tượng đỡ Trưởng Tôn Trùng, cố làm giận trách nói, Trường Tôn Trùng cũng cười theo cười, Lý Tượng đối thái độ của hắn, để cho hắn cảm giác thật rất phù hợp tiếp ở Triệu Quốc Công trong phủ ngây ngẩn một hồi nhi, Lý Tượng liền nói lên cáo tử. Hắn còn muốn đi nhà tiếp theo tiếp tục tặng quà đâu rồi, cũng không thể ở chỗ này ở lâu đến lương quốc công trong phủ thời điểm, vừa vặn vượt qua Lý Sấu từ tiểu lâu về đến nhà. "Nha, thượng nhi." Lý Sấu mị lên con mắt, tiểu hổ ly vậy động lên đến, huy ở dưới môi hơi lộ ra cô mẫu lý tượng hướng về phía lý xấu chắp tay một cái ta đi cùng cha chồng truyền đạt lý xấu hướng về phía lý tượng gật đầu mặc dù nàng có thể trực tiếp đem lý tượng mang vào nhưng nàng vẫn cảm thấy dù sao làm ván đã đóng thuyền đệ tam đại người thừa kế nhà mình hay lại là nghiêm túc một ít tương đối khá nhiều qua thì không bị trách chứ sao đi vào không bao lâu phòng huyền linh liền dẫn phòng di ái đi ra lên tiếp phòng di trực cũng không tại gia bây giờ hắn ở biển châu tư mã bổ nhiệm lương công dưỡng lý tượng hướng về phía hai người chắp tay một cái quan vương hai người cũng đáp lễ Chờ đi vào chính đường sau này, Lý Tượng hướng về phía phía sau ngó ngó tay, Tạ Hữu lập tức đem gương từ phía sau nhấc vào trong cửa. Đây là cái gì? Lý Sấu mới mẻ mà nhìn kia hình chữ nhật đồ vật, nhìn mang Đông Tây Nội Thị cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, Lý Sấu đã cảm thấy vật này khẳng định rất quý trọng. Đây là gương, so với gương đồng rõ ràng nhiều lắm, chất nhi cũng đều mới gần mới để cho người chế ra, cái này không, tới trước đưa cho cô mậu chứ sao? Lý Tượng cười nói, ngươi này tiểu Tượng Nhi, thật rất được người ta yêu thích. Lý Sấu đưa cho hắn một cái điểm điểm nụ cười, đưa tay vốn là muốn xoa xoa Lý Tượng mặt, lại bừng tỉnh phát hiện nay Lý Tượng đã so với nàng cao hơn. Chương 192, bộ sách võ thuật lão lý. Chính bởi vì Nhi đại tránh mẫu, Lý Sấu cảm thấy cũng không thể cùng lấy trước kia dạng không cố kỵ chút nào rồi. Thì, cái này không đều là đối với cô mẫu thành khẩn hiếu tâm chứ sao?" Lý Tượng cười nói. Còn không có nói hai câu, bên ngoài nội thị liền truyền đạt, thánh nhân có chiếu lệnh lương quốc công vào cung. Phong Huyền Linh cũng không lạnh nhạt, cùng Lý Tượng cáo kẻ tội, cùng nội thị cùng vào cung đi. Cha chồng đi vừa bên trên cũng không có người ngoài, Lý Sấu liền không hề câu nệ cái gương này coi là thật ly kỳ nàng đứng lên đi tới kia gương tường trước bên trái xoay xoay bên phải chiếu chiếu phảng phất hoa khổng tước nếu như cô mẫu thích vậy thì sẽ cho ngươi chỉnh mấy lần lý tượng thập phần rộng rãi địa đảm nhiệm nhiều việc lý xấu lập tức liền nhấc lấy ra lý tượng trong giọng nói yếu tố nàng cảnh giác mà hỏi thăm tượng nhiên ý là vật này rất nhiều thành phẩm không mắc chính là kỹ thuật hơi chút khó khăn một chút lý tượng vung tay nói lý xấu trầm ngâm chốc lát rồi nói ra cái gương này lại không phải tạm hóa muối một loại quốc chi căn bản ngược lại cũng không nóng lòng bằng ra theo ý ta tượng nhi không phải làm duy nhất bán ra quá nhiều, phải làm từ từ đồ. ngoan tạo. cô mẫu, có thể à? này nói bụng kinh doanh có phương pháp, ngươi có phải hay không là ở tiểu mỹ học bổ túc cả. cô mẫu thật là cố vấn. Lý Tượng giơ ngón tay cái lên, ta lý gia nữ tử, bọn chúng đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. lời này ta thích nghe. Lý Sấu kiêu ngạo lắc đầu, hừ một tiếng. cô mẫu nhưng là phải làm. làm cái gì? nửa ngày không nghĩ ra cái hình dung tử. thiết nương tử. Lý Tượng thấy Lý Sấu từ ngẹo, lúc này liền đưa lên một cái trợ công. thiết nương tử, thiết nương tử. Lý Sấu suy nghĩ một phen, mừng rỡ nói, "Đúng, cô mẫu liền muốn làm thiết nữ tử." Lý Tượng dơ ngón tay cái lên, là Lý Sấu mơ mộng điểm một cái đang khen. Trên thực tế nàng cũng không tính là thổi phồng, dù sao phòng gia cùng thương hội đại lương, bây giờ đều là nàng đang chọn. Lý Sấu lại đang trước gương xoay xoay, say mê một phen chính mình xinh đẹp sau, lại hỏi, "Cái gương này như thế rõ ràng danh bạch, có phải hay không là cũng có thể làm thành vật khác cái?" Dĩ nhiên có thể. Lý Tượng cười từ trong lòng ngực móc ra một khối thủy tinh trong suốt, nói với Lý Sấu, "Vật này làm được phải gấp một chút, chỉ có như vậy một khối nhỏ hàng mẫu." Cô mẫu nhìn một chút, Lý Sấu nhận lấy kia thủy tinh, một hồi lâu sau thở dài nói, nếu là có thể đem này lưu ly làm thành ly, sợ rằng Trường An thành có tiền người ta muốn bên cạnh truy đổi. Trên lý thuyết là có thể, không chỉ có thể làm thành ly cái mâm đợi trên đĩa, còn có thể làm thành những vật khác, tỷ như. Lý Tượng vừa nói, chỉ hướng thủy tinh khung bên trên điêu khắc mẫu đơn nói, còn có thể làm thành hoa mẫu đơn dáng vẻ. Thật không? Lý Sấu mừng rỡ mà hỏi thăm. Dĩ nhiên là coi là thật. Lý Tượng xin trước thắt lưng nói, chất nhi lựa gạt người sao? Nếu là như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt. Lý Sấu nói. Lý Tượng lại khiến người ta mang lên hai miệng giường. Nhẹ nhẹ để dưới đất sau nói với Lý Sấu, "Đúng rồi cô mẫu, nơi này là một trăm mặt tiểu hình gương, ngươi nhiều chú ý, nhìn một chút như thế nào có thể đánh ra nổi tiếng, đem thủy tinh chế phẩm bán ra cái giá tiền cao." "Quấn ở trên người của ta." Lý Sấu cười nói, "Ngày mai ta liền để cho quen nhau các tỷ bội tới trong phủ, nhìn một chút tượng nhi người tiện ta gương." "Như thế, vậy thì khổ cực cô mẫu rồi." Lý Tượng đứng dậy nói. "Nhìn ngươi nói, ta đây không cũng là vì có thể nhiều chia một ít hồng chứ sao." Lý Sấu liếc hắn một cái, nó thật điều chỉnh đến bầu không khí. Nghe được Lý Sấu mà nói, Lý Tượng cũng nở nụ cười ở một bên phòng giái con vị tính lôi đối với lao bà cùng lao bà cháu trai trò chuyện cái gì hoàn toàn là đầu óc mơ hồ chỉ nghe được nàng dâu lại phải kiếm nhiều tiền lên rồi khi ta phòng tuấn không có bản lĩnh gì duy nhất bản lĩnh chính là cưới người vợ tốt rồi đi cao dương công chúa phụ sau lý tượng lại lần lượt cô mẫu ra tới cửa viếng thăm tỷ như thanh hà công chúa lý kính chỗ lô quốc công phủ thành dương phủ công chúa thượng đẳng các loại cuối cùng là đi tới tương thành công chúa chỗ tống quốc công phủ đương nhiên lý tượng cũng không có quên trịnh quốc công phủ không chỉ có đưa lên một chiếc gương còn mang rất nhiều đằng châu đặc sản đồ chơi nhỏ thứ nhất là hiếu kính xương mẫu thứ hai là đương ngụy thúc ngọc tam chính là cho hành sân cô Mẫu thật dài mặt nhi, tránh cho gã đi vào đi theo gặp cảnh khốn cùng. Cho dù Ngụy Trinh qua đời, Lý Tượng cũng là không có quên Trịnh Quốc công phủ. Hắn biết rõ lão sư Thanh Liêm giản dị lại tiết kiệm, sư mẫu cũng là giống như lão sư người, cho nên cũng không đưa tiền gì tài sản, đi ra ngoài đến Đăng Châu thời điểm, ngày lễ ngày Tết cũng đều sai người cho Trịnh Quốc công trong phủ đưa một ít đặc sản. Có Lý Tượng chăm sóc Trịnh Quốc công phủ, cho nên trong phủ cũng không nói người chạy chả ngội. Có đại đường đệ tứ mục đích chăm sóc, ai dám khi dễ cô nhi quả mẫu. Dù sao đầu năm nay khi dễ cô nhi quả mẫu hộ chuyên nghiệp lão Triệu già, còn không biết do ở nơi nào lần lộ đây còn lại một vị lão sư khác chính là áp trục ra sân Lao tiêu mà quan hệ rất rất thiết còn lại người trong nhà đều là bị một chiếc gương tiêu vũ trong nhà dĩ nhiên là muốn bị hai mặt không chỉ là cho tương thành công chúa còn có cho tiêu hoàng hậu một phần tiêu vũ đối với này cái tỷ tỷ cảm tình không thể bảo là không sâu nặng trong lịch sử tiêu vũ qua đời một là nhân là cùng lão lý giận dỗi thứ hai là bởi vì tỷ tỷ tiêu hoàng hậu qua đời đau thương không thể tự mình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau hai chị em cảm tình không sâu kiên là không có khả năng lão lý vẫn tính là chỗ nghĩa ở tiêu hoàng hậu sau khi qua đời Còn đưa đến Dương Châu cho nàng cùng Dương Quảng cùng nhau hợp táng. Dương Hai mặc dù chẳng ra gì, lúc còn sống không ít nhằm vào Lao Lý ra, nhưng Lao Lý rõ ràng không cùng hắn kia chứng rựa không chấp nhận. Lao Tiêu khi nhìn đến Lý Tượng Thứ một khắc kia, nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại. Vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy đi qua, vài lần bại tướng lại vài lần lên phục, nếu như không ngoại ý muốn mà nói, dựa theo đã biết tính khí không chừng khi nào lại bại tướng. Vạn vạn không nghĩ tới, không chung một tiếng vang thật lớn, đưa tới cho hắn như thế đệ tử ưu tú ở Đàng Châu thành tích, tiêu vũ nhưng là gặp qua, ngắn ngủi thời gian 1 năm, sẽ để cho Đàng Châu biến thành cao quân nơi trong này tuy nhiên có đăng châu tự thân khu vị ưu thế ở nhưng cùng lý tượng năng lực cùng nhìn xa hiểu rộng là không thể tách rời mà vị đệ tử xuất sắc phương diện rõ ràng không chỉ là thành tích ở phương diện quân sự càng là cường đại đến rối tinh rối mù có lúc tiêu vũ nửa đêm không ngủ được thời điểm còn đang suy nghĩ này có phải hay không là có chút gì chuyển nhân tố ở trong đó nhưng là cũng nói không thông a thế nào không thấy thái tử cũng như thế năng trinh thiện trên đây lý tượng chính là không biết rõ lao tiêu suy nghĩ gì nếu không mà nói nhất định phải cùng hắn ngâm một câu thơ vừa thay hơn lấy hệ tương này chín Chương 193. Đông cung không cho phép có như vậy như bức người tồn tại. Chương 193. Đông cung không cho phép có như vậy như bức người tồn tại. Lão sư, Lý Tượng quen thuộc chạy vào tống Quốc công phủ, cũng không để cho người ta truyền đạt, trực tiếp sẽ đến chính đường trước mặt. Vốn là mị đến con mắt đang nhìn vật gì Lao Tiêu bị sợ hết hồn, xoay người nhìn là Lý Tượng, lúc này mới thở ra một hơi. Ta sớm muộn cho ngươi hù dọa xảy ra vấn đề. Lao Tiêu vất ngực, vẻ mặt không lành nói. Lý Tượng cũng không nói gì, để cho người ta mang hai cái gương đi lên. Đến cứ đến, còn mang thứ gì? Tiêu Vũ ngoài miệng khách khí, nhưng trên thực tế sắc mặt nhưng là vô cùng vui vẻ đệ tử giỏi hay lại là nhớ tới ta tiêu mẫu ha ha đưa cố mẫu lý tượng lời tuy là nói như vậy nhưng bây giờ tương thành công chúa cũng là người tiêu gia đưa tương thành công chúa cùng đưa tiêu gia cũng không khác nhau gì cả hắn lại bổ sung một câu mặt khác là đưa tiêu nương nương tiêu nương nương tự nhiên chỉ chính là tiêu vũ tỷ tỷ tiền tùy dương đế hoàng hậu tiêu thị nếu không nói lao lý là thực sự đủ trương nghĩa đón về tiêu thị sau đó cũng không nói hủy bỏ người ta danh vị càng không có làm thất thường gì sự tình thậm chí ở nàng sau khi chết còn bình thường gởi một cái mẫn hoàng hậu thủy hảo về phần sáu vị đế hoàng chơi đùa lời đồn đái thuộc về là trò đan lúc trở về lao thái thái đều nhanh bảy mươi rồi lao lý cũng không có gì đặc biệt thích không đến nổi nghịch tiên như vậy đây là cái gì tiêu vũ cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm gương lý tượng lời ít ý nhiều nói so với gương đồng rõ ràng hơn nhiều ồ cho ta nhìn xem tiêu vũ hứng thú hắn để cho phúc bảo vén lên bảo bọc gương màn che hướng về phía gương bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút ngạc nhiên nói như vậy lưu ly hiếm thấy trên đời có thể thật là không bình thường bảo bối a mạnh tác thật là có tâm hì bảo bối cái gì Lý Tượng khoát khoát tay, thành thật nói, đơn giản chính là một nhóm tầm thường cắt cùng số đạ, na hai có ba, đốt, không chuyện gì ngạc nhiên, nếu như lão sư muốn mà nói, có là, cũng không thể nói như vậy. Sắc mặt của Tiêu Vũ nghiêm túc xoay người, ngươi có thể đủ sửa sang lại ra một bộ đem cắt biến thành lưu ly li phương pháp, bản thân chính là một loại giá trị. Làm cắt thoát khỏi bản thân hắn, cắt, thu tính, trở thành lưu ly, li. sau đó, hắn liền không còn là cắt, mà là lưu ly. Li. Ai yêu, lão tiêu chân lợi hại. Lão sư nói đúng. Lý Tượng đưa ra ngón tay cái tán dương một chút Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vuốt râu mà cười nhìn về phía ánh mắt của Lý Tượng rõ ràng mang theo kỳ quái ý tứ. Huống chi cái gương này cũng là ngươi đưa, coi như là đưa một nhóm cát, trong đó giá trị cũng là rõ ràng. Vậy lần sau ta cho lão sư đưa một nhóm cát được rồi. Lý Tượng đả xả tùy côn bên trên địa nói chim chọt cười. Ngươi dám? Lão Tiêu nhất vũ bản, gào địa một tiếng. Ta liền chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi gấp. Lý Tượng rụt cổ lại. Lời này cho Tiêu Vũ tức, hồi lâu không nói nên lời. Lý Tượng thấy thời cơ bất ổn, cáo kể tội liền chuồn. Ai biết rõ hắn sau khi đi ra ngoài, Tiêu Vũ đung nhiên tới một cái xuyên kịch biến sắc mặt, vớt dâu thống khoái cười dài. A gia, chuyện gì đem ngài cao hứng đến như vậy? Tiêu Duệ từ bên ngoài đi tới, nhìn lao cha cái này cao hứng dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu một cái, không trả lời. Nhưng trong lòng là đang ở cao hứng, Lý Tượng cùng hắn như thế hay trang khách khí, rõ ràng chính là không bắt hắn lao tiêu làm ngoại nhân đây chính là chuyện tốt ta. Về phần nói chỉ đùa một chút cái gì, Tiêu Vũ thật đúng là không đến nội sinh khí, nhất là trò đùa này hay lại là Lý Tượng mở. Hồi Đông Cung trước, Lý Tượng lại tự mình cho Ngụy Vương Phụ cùng Tấn Vương Phủ đưa tới gương. Lý Thái rất vui vẻ, có gương, hôm nay Diêm Viễn đoán trưởng mới mẹ một trận nhi, không rút được trưởng chỉ hắn. Về phần Lý trị hắn ngược lại là cũng thật vui vẻ, thấy này mặt cương tưởng, hắn thì có ý tưởng của mới mẹ, nhìn về phía tấn ánh mắt của vương phi cũng đàn ông đứng lên, lý tượng thấy thời cơ bất ổn, liền vội vàng cáo lui, phân phó nội thị đi cho bùi màu tím nhạt cũng đưa lên một chiếc gương sau, hắn liền trở lại trong cung đầu tiên, phải đi đông cung cho a nương đưa gương đi tới minh đức điện thời điểm, thấy một người dáng dấp tuấn giật người trẻ tuổi, chính thản nhiên mà đi, người này ai vậy? lý tượng hỏi một bên thị vệ, hồi quân vương, đó là thánh nhân đoạn thời gian trước bổ nhiệm thái tử xá nhân lý nghĩa phủ, thị vệ trả lời, lý tượng gật đầu một cái, không có nói gì nhiều nhưng trong bụng lại là có chút chán ghét Lý Nguyện phủ người này tâm cơ sâu nặng trong ngoài so với hưng thú Tiếu Lý tăng Đao, cái này thành ngữ cũng là bởi vì hắn xuất hiện người này giỏi tận dụng mọi thứ do chiều nào theo chiều nấy nhưng nên hợp lý trị đề nghị phế vương lập vũ được thăng làm thể tướng thủ làm trung thư thị lang cùng trung thư môn hạ tam phẩm phong quảng bình huyện nam cũng trở thành võ tắc thiên tâm phúc Lý Nguyện phủ làm tướng trong lúc quảng kết kết đảng bán quan bán tước quyền thế vươn lên có nhiều không hợp pháp chuyến đi lúc bấy giờ xưng là Lý Miêu cái gì mặt mèo lao đầu tử không cho phép Tuyệt đối không cho phép được nghĩ biện pháp cho hắn đá đi đi, nha đông cung không cho phép có như vậy như bức người tồn tại. Ngược lại không phải nói Lý Tượng đầu gốc nhỏ, hắn cảm thấy người tổng cộng có mấy loại loại khác, giống như là Lý Nghiệp phụ loại này, chính là thuần không tốt loại, hoàn toàn không thể được cứu vớt cái loại này. Coi như cho hắn mang lên cao vị, hắn cũng không phải khối kia tài liệu, ngược lại kết bè kết cánh là một tay hào thủ. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, là tuyệt đối không thể để cho hắn lẫn vào đến đội ngũ cán bộ chính giữa. Lý Tượng đang suy nghĩ Lý Nghiệp phụ, Lý Nghiệp phụ hồi nào vừa không có suy nghĩ tính toán Lý Tượng. Ngươi mà tóm lại là muốn có chút đặc biệt tài năng đi vào lệ chính điện thời điểm lý tượng còn nhìn lý thừa càn ở đó đắc ý dương dương địa cười thượng nhi đến tới thấy lý tượng đi vào trong điện lý thừa càn hướng về phía hắn với tay tỏ ý để hắn tới thế nào lý tượng tiến tới thấy lý thừa càn trong tay bưng một thiên văn trường lý thừa càn không nói gì chỉ là chỉ văn trường cười giống như một trừng một trăm cân hải tử trở xuống nền tảng lập quốc thức kéo dài ra khánh giao động duy ngọn đức cách cảnh thể chính gửi cắt dòng dõi chuyện long giám an đuổi săn sóc nghị hoàng tốt là kính tuần bưng phụ lý tượng lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, Văn tài không tệ, khen A gia. Ha ha ha, đây là Thái tử xá nhân Lý Niệm Phụ viết thửa hoa chân phải có phẩm đỉnh a. Lý Thừa Cản rung đùi đáp ý nói, Văn tài quả thật tốt. Lý Tượng phụ họa Lý Thừa Cản quan điểm, người cũng cảm thấy tốt. Lý Thừa Cản ngẩng đầu hỏi, đó là tự nhiên. Lý Tượng cười gật đầu. Ha ha ha. Lý Thừa Cản cười trong chốc lát, lại thân đến đầu nhìn Lý Tượng sau lưng phúc bảo đám người, bọn họ đây là, há, làm ra đồ tốt, dự định tới đưa cho A Dương. Lý Tượng nói như thật. Trươn một Đông Cung không cho phép có như vậy như bức người tồn tại. Nếu là ngươi một mảnh hiếu tâm, vậy ngươi liền mang vào cho ngươi A Nương xem một chút đi." Lý Thừa Càn hướng về phía hắn khoát khoát tay, nhìn tiếp hắn thừa hoa trầm. Lý Thừa Càn nhưng là chắc quá, nhiều năm như vậy một mực bị người thượng sớ chấm trọng, không phải nói thẳng tiến gián chính là nói xa nói gần, hoặc là chính là bóng thẳng đũa mạng, nơi nào chịu qua loại này lộ Liễu Táng Dương. Tuy nói văn chung có, Định Du có giống như, ta đúng dịp nhiều mặt, đem đáng yêu không, dứt, kỳ hại nhất định trường, khuyên tán, nhưng càng nhiều chính là Táng Dương, làm sao có thể không để cho Lý Thừa Càn mừng rỡ. "Này Lý nghĩa phụ, thật là có bức à. Lý Thừa Càn tâm lý suy nghĩ. Lý Tượng mang người đi vào thiên điện, Thái tử Phi Tô Y đang ở cho Lý thừa cản diện táo phục, thấy Lý Tượng đi vào, cầm trong tay kim chỉ buông xuống. "A Nương." Lý Tượng chào hỏi. "Thượng Nhi tới rồi." Tô Y gật đầu chào hỏi. "A Nương, ta tới tặng quà rồi." Lý Tượng kéo dài đến thanh âm. Chờ đến Phúc bảo đám người mang gương đi tới, ở một bên để tốt sau, Lý Tượng quay đầu, đem che gương màn che một cái kéo xuống, lộ ra này mặt thật lớn gương tượng. "A, đây là cái gì?" Tô Y hỏi. "A Nương ngài đến xem, đây là gương." Lý Tượng cười hì hì trả lời. Tô Y đứng lên, đi tới trước gương vương. Lúc này liền bị kia rõ ràng dành mạch gương hấp dẫn tâm thần. Gần đó là thái tử phi, cũng là thập phần chú trọng chính mình hình tượng, nữ nhân mà, ái mỹ là thiên tính. Huống chi Tô Ý bản thân sống liền đoàn trang mỹ lệ, tự nhiên cũng thập phần để ý chính mình hình tượng. Cái gương này, Tô Ý nhìn trong gương chính mình, một hồi lâu sau nói, "Cảm ơn Tượng Nhi, a nương rất thích." "A nương thích liền có thể." Lý Tượng cười hì hì nói. Trước khi đi, Tô Ý còn nói ở Lý Tượng, đem đan dệt tốt khăn quàng vây ở trên cổ hắn. Đại trời lạnh, cũng không biết rõ mang khăn quàng. Tô Ý xoa xoa Lý Tượng đầu, trán đầy tư ái, cũng lớn như vậy, còn giống như quyết nghị không chú ý. Hắc hắc, cảm ơn a nương. Lý Tượng bính bính khiêu khiêu hướng về phía Tô Ý vẫy tay, ta đi lập chính điện nữa à? Đi đi. Tô Ý gật đầu cười nói, nhớ sớm đi trở lại. Quyết Nhi còn nói phải nghe ngươi kể chuyện xưa đây. Thốt nha. Lý Tượng vừa nói, chạy ra khỏi lễ chính điện. Cuối cùng một phần lễ vật, là ba mặt gương tưởng, cùng với một trăm gương soi mặt nhỏ đến lập chính điện. Lý Tượng mắt thấy một đạo thân ảnh biến mất ở cửa đi tới trong điện thời điểm. Lý Tượng tinh mắt, thấy được Lau Lý vậy có nhiều chút đỏ lên lỗ tai. Lý Thế Dân thằng háng một cái, có chút chồ dại. Từ phòng huyền linh tử lưỡng nghi điện trở về thời điểm, Lý Thế Dân cũng có chút trông mòn con mắt. Hắn chính là nghe nói Lý Tượng tới cửa cho Lý xấu đưa cơm chuyện, kia phòng huyền linh trong miệng hình dung được có ở trên trời dưới đất vô tính mị ngôn tưởng, hắn cũng tốt muốn có một mặt. Thượng Nhi cũng cho xấu nhi đưa, làm sao có thể không cho ta. Lao Lý tự tin suy nghĩ, nhưng mà một mực đợi tốt mấy giờ, cũng không thấy Lý Tượng bóng người. Mới vừa rồi thật sự là không kịp đợi, liền đứng ra đi ngó giáo rác địa nhìn hồi lâu, lỗ hai cũng cong đến có chút đỏ, mới chờ đến Lý Tượng khoan thai tới chậm bóng người. Nhưng dù sao cũng là a ông, cũng không thể để cho cháu trai phát hiện này quân hình, Lý Thế Dân liền xích lưu một chút chui trở về trong điện. A ông, cô cô, ta tới tặng quà Lý Tượng đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Thế Dân háo rộng, đắn đo đến tâm tình nói, ừ, Tượng Nhi tới rồi, đưa thứ tốt gì? Bên cạnh Lý Minh Đạt quay đầu đi chỗ khác, hé miệng cười khẽ. Từ A Gia từ sau khi Lương nghi điện trở về, liền cùng nàng một mực ở nhắc tới Tượng Nhi đưa gương chuyện, ngắn ngủi 2 giờ cấm phu, nàng nghe A Gia nói không chỉ 100 lần, tiểu không lương tâm. Bây giờ Tượng Nhi tới, A Gia lại giả vờ thành cái bộ dáng này, a, cho ai nhìn a? Cho cô cô đưa gương tới. Lý Tượng cười nói, tổng cộng ba mặt, cô cô 1 mặt, Hành Sơn cô mẫu một mặt, dĩ nhiên, a ông ngài cũng có một mặt. Nghe đến đó. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu. Ừ, Tượng Nhi có lòng. gương ở nơi nào? Cho ta nhìn xem. Lý Tượng để cho người ta đem gương mang vào, sau đó hắn đi lên trước, vén lên đang đắp gương màn che. Lý Thế Dân không kịp chờ đợi đi lên trước, cùng Lý xấu giống nhau như lúc địa soi vào gương sửa sang lại tự thân hình tượng. Dù sao cũng là nhị phượng, phượng là điều trung chi vương, cũng là loài chim, mọi người đều biết, loài chim đều thích soi gương, tương đối tự yêu mình. Nhị phượng cũng không thể ngoại lệ. Này rõ ràng giành mạch gương, thật là chọc chúng hắn tâm ba. Cùng lúc đó, Hán Tâm Lý vẫn còn ở cảm khái. Nếu là có thể có thật nhiều mặt thì tốt rồi, còn có thể đem ra ban thưởng cho người khác, nhất là hậu cung tần phi môn. Cái gương này, thật là chân bảo hiếm thế, so với gương đồng, phải mạnh hơn hàng trăm lần. Lý Thế Dân một bên nhi soi gương, một bên nhi tán thưởng. Lý Minh Đạt đứng ở Lý Thế Dân bên người, tò mò nhìn trong gương chính mình. Nữ hài nhi nếu so với nam hài tử chỗ mã sớm rất nhiều, hơn nữa cổ nhân trưởng thành sớm, cho tuổi 14 Lý Minh Đạt vóc người xuất chúng, mặt mũi dáng đẹp, hơn nữa nàng khí chất đó, thả tại hậu thế trường học chính giữa, tiến hành một vòng hàng duy đả kích là không thành vấn đề. Còn có 100 gương soi mặt nhỏ. Lý Tượng vừa nói để cho người ta mang lên kia hai cái cặp táp đều là cho a ông, hết năm thời điểm a ông nếu là muốn ban thưởng của thần, dùng vật này chuẩn không sai. Thượng Nhi quả nhiên suy nghĩ chu toàn, Lý Thế Dân khen một tiếng, Lý Minh Đạt cũng nói, Thượng Nhi phần lễ vật này, ta rất thích. đúng rồi, trước nói qua muốn nói với ngươi bên trên một mối hôn sự, ngươi có thể có chúng ý nữ tử. Lý Thế Dân cười hỏi, nghe nói như vậy, Lý Minh Đạt cũng tỏ mò ngẩng đầu. à, Lý Tượng ngạc nhiên, hắn thật đúng là không chuẩn bị sẵn sàng đây. căn cứ nói sang chuyện khác ý tưởng, hắn nhìn về phía Lý Minh Đạt hỏi, cô cô có ý kiến gì sao? ta cảm thấy. Bùi da màu tím nhạt không tệ. Lý Minh đặt ngón trỏ điểm ở đôi môi bên trên, tạo thành một bức tiểu mỹ nhân suy tư đồ, Ở đàng châu lúc, đô đốc phụ trưởng sử Phùng thành trong nhà bảo nhi tỷ cũng rất tốt, tượng nhi chú ý cái nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Lý Tượng vén tay háo lên, làm một cái thập phần có sức mạnh động tác, ta tất cả đều muốn. Phốc suy. Lý Minh đặc bị hắn chọc cười, lòng tham tiểu Tượng Nhi, ngươi còn muốn đều phải à? Đó là dĩ nhiên, Lý Tượng xoay xoay lưng, bùi tỷ tỷ dịu dàng rộng rãi, bảo nhi tỷ cỡ thoải mái dễ thương, cái nào ta đều thích. Lý Thế Dân đưa tay điểm một cái hắn, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái nào có thể làm ngươi chính thể? cái này, lại nói ta còn chưa nghĩ ra. Lý Tượng lắc đầu nói, a ông ý tứ đây, chấp ý tứ. Lý Thế Dân dựng râu trừng con mắt địa nhìn về phía hắn, đây là ngươi lấy vợ, ngươi không phải đều muốn sao? bây giờ lại muốn đem vấn đề khó khăn đá cho ta. vậy trước tiên chống không rồi, đợi lúc nào nghĩ xong lại định. Lý Tượng buông tay một cái nói, càn bã nam a Lý Minh đạt phảng phất phát hiện mới đại lục một loại mà nhìn vị này tốt đại chất nhi. thế nào lúc trước không phát hiện hắn thật không ngờ. đây, vậy ngươi liền suy nghĩ cho kỹ đi. Lý Thế Dân hừ một tiếng nói. Chờ ngươi chừng nào thì nghị xong để cho ai làm ngươi chính thề, chấm lại làm cho các nàng quá môn. Ân, Câu nguyên phiếu, buồn trước hết.